Chương 53 chúng ta kết hôn đi. Chương 53 chúng ta kết hôn đi. Hai ngày hai đêm mùa bút thành văn, Lý Trường Hà lần nữa thể hội một lần thi đại học. Bất đồng chính là, lần này thi đại học, đối với hắn mà nói, độ khó xác thực không lớn. Lấy số học mà nói, tổng cộng chỉ có 10 đạo đề, so lý khoa bài thi số học còn ít hơn hai đạo. Ngữ văn càng là ra dự liệu của hắn, luận văn chiếm cứ 80 phân phần đánh giá, này đề mục của hắn là một đoạn chữ viết phân tích cùng cổ văn phiên dịch, đây là văn khoa bài thi ngữ văn. Lý Trường Hà đi ra nghe được bên cạnh thí sinh thảo luận lý khoa bài thi ngữ văn, càng là không nói Bởi vì toàn bộ bài thi, liên một thiên luận văn ta ở nơi này chiến đấu trong một năm phân đáng giá 100 điểm. Lịch sử địa lý đề mục cũng đơn giản, trên căn bản chính là hỏi cái gì tứ đại phát minh, triều đại thứ tự, trong nước tứ đại sông ngòi, các tỉnh gọi tắt những đề mục này đối lý Trường Hà mà nói, cái này mới khoa chữ ngữ văn, cái khác lý Trường Hà cũng có thể bảo đảm bản thân sát xuất chúng ở 95 trở lên, dù sao nói trăm 100% quá tuyệt đối. Duy chỉ có chính trị, cho dù là Lý trưởng Hà làm đại lượng ôn tập, có lẽ vẫn không có nắm chặt. Nói dụ như hắn ấn tượng sâu nhất một đề, để cho hắn biết những năm trước đây mấy người kia phản giem chính trị cương lĩnh là cái gì cái này hắn con mẹ nó bên trên nào biết đi. Sống lại trở lại tránh không kịp, e sợ cho dính bảo. Tốt ở phía sau có thừa lấy phê phán mấy chữ, Lý Trường Hà không chút do dự bắt đầu phê phán, lợi dụng bản thân xem báo hồi ức tin tức bắt đầu viết. Về phần cái kia đạo 20 phân để có thể được bao nhiêu phần, hắn cũng nói không chính xác. Nhưng là thi xong sau này, Lý Trường Hà bản thân đánh giá một chút, sử tính một khoa, bốn môn khoa mục mát điểm 400 điểm, hắn tối thiểu cũng phải 300 năm phải bộ. Sở dĩ không xác định, là bởi vì không biết luận văn cùng chính trị các có thể được bao nhiêu. Nhưng là cái này phân số, bên trên Bắc Đại đoán chừng là vớ vàng. Cuối cùng một trận thi xong, Lý Trường Hà đi ra trường thi, Chu Lâm đã sớm trở ở bên ngoài. Thời này đưa thi người không nhiều, Chu Lâm đứng ở nơi đó, rất dễ dàng tìm thấy. Thế nào? Sau khi đi ra, Chu Lâm ân cần hỏi han. Không thành vấn đề, về nhà. Cưới xe đạp, mang theo Chu Lâm trở về đến nhà trong. Lúc này vẫn chưa tới 4 điểm, trong nhà Lý Lập Sơn cùng Thẩm Ngọc Tú cũng chưa trở lại. Mà trở lại nhà sau, Lý Trường Hà xoay người liền đem sau lưng Chu Lâm một cái bế lên, ôm ở giữa không trung. Từ năm trước sống lại đến trở về kinh, lại tới hôm nay tham gia xong thi đại học, Lý Trường Hà ở nơi này sống lại trong một năm cẩn thận dè dặt. Bây giờ đã thi trường đại học xong, cũng coi là thấy được ánh giạn đông. Chu Lâm đột nhiên bị Lý Trường Hà ôm, còn không có phản ứng kịp, liền bị hắn ôm chuyển mấy vòng. Cho đến Lý Trường Hà dừng lại, Chu Lâm mới nhẹ giọng nói, "Được rồi, mau buông ta xuống." Nàng trước kia luyện vũ điệu, điểm này xoay quanh đối với nàng mà nói, không tính là gì. Lý Trường Hà đem Chu Lâm buông ra, giờ khắc này thật là thâm tình nhìn nàng. Xem Lý Trường Hà thần thái, Chu Lâm tự hồ dự cảm được, có chút tránh né quay đầu qua. Nhưng là sau một khắc, nàng cũng cảm giác được đôi môi của mình một cái bị ngăn chặn. Lý Trường Hà giờ khắc này trực tiếp phóng đại chiêu Adelen. Mà Chu Lâm thời là trận to hai mắt, đầu óc chống giống. Cho đến Lý Trường Hà bản thân bua ra, Chu Lâm mới chóng mặt phản ứng lại. Chờ thư thông báo xuống, chúng ta liền kết hôn có được hay không? Lý Trường Hà giờ phút này chăm chú nhìn Chu Lâm, ôn nhu nói. Sớm nhất thời điểm Lý Trường Hà là nghĩ chờ thư thông báo chúng tuyển xuống hắn cùng Chu Lâm bày tỏ. Nhưng là sau đó không thể tưởng Chu Lâm mở miệng trước, để cho hai cá nhân quan hệ đột nhiên tăng mạnh. Mà hiện nay thi đại học cũng đã thi xong, sang năm cũng sẽ tiến vào cải cách nguyên nhiên. Lý Trường Hà có thể nói hoàn toàn ở thời đại này đứng vững bước, bước chân. Như vậy hai người kết hôn chuyện như vậy, hắn dĩ nhiên không thể lại chờ con gái người ta mở miệng nói ở nơi này rất nhiều người xem mắt gặp một lần liền kết hôn thời đại, Lý Trường Hà cùng Chu Lâm tìm hiểu yêu đương nói chuyện hơn nửa năm đã coi như là thời gian rất dài. Hướng chi Chu Lâm bản thân tuổi tác ở thời đại này liền nơi lớn, lại không thể hướng đợi sau vậy nói cái nhiều năm yêu đương không kết hôn. Hắn bất kể nói thế nào, nên vì đối phương danh tiếng cần nhắc. Trước đã không để ý đến một lần, bây giờ không thể coi thường lần thứ hai. Cho nên ở thi xong sau, nội tâm có lên đại học nắm chặt, Lý Trường Hà lập tức đem chuyện này nói ra. Lúc này, Lý Trường Hà trong lực, Chu Lâm vốn là còn chút chấn váng. Dù sao nàng cũng chưa kịp phản ứng, liền bị Lý Trường Hà a cửa vào. Nguyên vốn còn muốn giáo dục một chút Lý Trường Hà, nhưng là nghe được Lý Trường Hà vậy sau, trong lòng một cái không muốn giáo dục hắn. Ngẩng đầu lên, Ô Nhu như nước trong mắt giờ phút này chăm chú nhìn Lý Trường Hà, nhẹ giọng nói, "Trường Hà, người nghiêm túc sao?" Dĩ nhiên, ta kỳ thực đã sớm nghĩ tới, một mực chờ ngày này đâu. Chờ ta thư thông báo chúng tuyển xuống, có bác thân phận sinh viên, chúng ta liền kết hôn nhận giấy. Bởi vì như vậy ta mới xứng với ngươi." Trường Hà trịnh trọng ngồi Lâm nghe xong lời nói này, ngón tay nhẹ nhàng chấn Lý Trường Hà mép Nói càn, cái gì xứng hay không, ngươi bất kể là dạng gì ta cũng là ưa thích. Kỳ thực có mấy lời Chu Lâm chưa nói qua. Hai người nói chuyện thời gian dài như vậy, Lưu Thu Quyền bên kia trong bóng tối bóng gió rất nhiều lần, dù sao hai người tuổi tác cũng không tính là nhỏ. Thế nhưng là Lý Trường Hà bản thân một mực không có nói, Chu Lâm cũng không hỏi qua. Nàng biết Lý Trường Hà ở chuẩn bị chiến đấu thi đại học, cũng không nghĩ tôi muốn lấy chuyện này phân tán tinh lực của hắn, vốn muốn chờ đã thi trường đại học xong nàng ám chỉ một cái Lý Trường Hà. Kết quả không nghĩ tới, Lý Trường Hà mới vừa về đến nhà, liền chủ động nói lên chuẩn bị kết hôn. Ta là nghĩ như vậy, chờ thêm xong mùa xuân, ngày ấm, đến lúc đó thư thông báo chúng tuyển lên xuống. Khi đó tỷ ta cũng có thể từ Hắc Long Giang bên kia trở lại, cũng có thể tham gia hôn lễ của chúng ta. Còn có chính là, không biết ngươi tỷ tỷ bên kia là tình huống gì. Lý Trường Hà không phải con một, Chu Lâm cũng không phải. Nàng là trong nhà lão nhị, mặt trên còn có một người tỷ tỷ, đã sớm kết hôn, nhưng là vợ chồng hai bên giống như không ở kinh thành bên này công tác. Ngược lại Lý Trường Hà chưa thấy qua. Bọn họ ở biên cương tiếp viện xây dựng, trước viết qua tin, đại khái sang năm là có thể điều trở lại rồi. Chu Lâm nghe được Lý Trường Hà vậy, nhẹ dọng hướng Lý Trường Hà nói: "Nhiên lại đó, cho dù là có cương vị công tác người, rất nhiều lúc cũng sẽ căn cứ quốc gia cần phải điều đi." Chu Lâm tỉ tỉ anh rể tất cả đều là bác sĩ, chỉ bất quá những năm trước đây theo một lệnh thuyền chuyển đi vùng biên cương tiếp viện địa phương ý liệu xây dựng, một mực không có trở lại. "Được rồi, người trước buông ta ra, để cho ta đem áo đông tại ra." Chu Lâm lúc này đẩy Lý Trường Hà một thanh, trên người nàng còn ăn mặc thật dày áo đông, mới vừa vào cửa bị Lý Trường Hà ôm. Trường Hà trên người cũng đúng, đem áo khoác bộ đội cùng bên trong áo khoác cởi ra, trên người chỉ mặc một bộ áo len. Dù sao trong phòng khí ấm nóng hồi, Chu Lâm cũng đúng, bất đồng chính là, giờ phút này trên người của nàng mặc chính là Lý Trường Hà cho nàng mua về áo lông cừu. Mà áo lông cừu loại này so sánh áo len đặc điểm lớn nhất chính là khi mặc lên người đặc biệt hiện thân hình. Hai người thay quần áo sau, đi tới Lý Trường Hà căn phòng. Lý Trường Hà thuận thế đóng cửa lại. "Trường Hà, chúng ta nếu là kết hôn." Chu Lâm xoay người, đang định lại cùng Lý Trường Hà trò chuyện một cái kết hôn đệ. Nhưng là Lý Trường Hà lúc này cũng không có gì tâm tư để nghe. Mỹ nhân trong ngực, hắn chỉ muốn mời Chu Lâm ăn vào đường. Cảm tạ tối mai không thức đêm đại lao khen thưởng. Tuối người chào bái tặng, chương 54 người gọi cái này kết hôn. Chương 54 người gọi cái này kết hôn. Làm Lý Lập Sơn đi về cùng Thẩm Ngọc Tú thời điểm, nhìn đến nhà chỉ có Lý Trường Hà bản thân ở nhà, rất là ngạc nhiên. Thế nào chỉ một mình ngươi ở, Lâm Lâm đâu? Thẩm Ngọc Tú tò mò hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. Bình thường hai người bọn họ thế, nhưng là thời khắc dính vào nhau, huống chi hôm nay Lý Trường Hà thi đại học ngày cuối cùng, Chu Lâm cũng là nghỉ ngơi, buổi sáng sớm đã tới rồi. "Xách, nàng về nhà." Lý Trường Hà có chút bất đắc dĩ nói. Nhìn Lý Trường Hà hơi có chút chột dạ vẻ, Thẩm Ngọc Tú hồ nghi đánh giá con của mình. Tên tiểu tử tối nhà ngươi, sẽ không ước hiếp nàng A. Tiểu tử trẻ tuổi nóng tính thân thể cường tráng, hai người lại là một mình ở nhà, cái này rất khó nói A. Không có, mẹ ngươi nghĩ gì thế, nàng về nhà có chuyện. Lý Trường Hà vội vàng giải thích một câu, đầu năm nay ước hiếp cô nương thế nhưng là cái rất nghiêm trọng tội danh A hắn bởi chiều chính là thưởng thức hạ nhập khẩu đường mà thôi, khác gì cũng không làm. Chu Lâm thật sớm về nhà, một là bởi vì Lý Trường Hà rất ưa thích ăn ngọn, hai người nghĩ nói chuyện đàng hoàng cũng khó. Một cái nữa chính là nàng cũng tính toán trở về cùng cha mẹ thương lượng chuyện kết hôn ở lại Lý Trường Hà trong nhà, nàng sợ bản thân cũng không chịu được nữa Lý Trường Hà được voi đòi tiên. Kỳ thực cũng là chuyện tốt, mẹ, ta tính toán đợi thư thông báo chúng tuyển phát xuống đến, hãy cùng Chu Lâm nhận giấy. Nàng trở về cùng Chu bá bá cùng dì lưu thương lượng đi. Lý Trường Hà vì rửa sạch trên người mình tội danh vội vàng đem kế hoạch của mình cùng cha mẹ nói ra. Nói thật, hắn thật đúng là không rõ lắm, cái niên đại này hôn lễ phải làm sao? Nhận giấy. Chuyện tốt a. Các người hai sớm nên nhận giấy, cũng kéo lâu như vậy. Dựa theo thẩm ngọc Tú bọn họ kia lời người ý tưởng, Thấy mấy lần chớp mắt duyên liền có thể nhận giấy, còn nói gì bạn bè à, Lý Trường Hà mong đợi mẹ nói tiếp, kết quả Thẩm Ngọc Tú lại ngừng lại. "Mẹ, tiếp tục a." Lý Trường Hà bất đắc dĩ nhắc nhở nói. "Cái gì tiếp tục?" Thầm Ngọc Tú có chút không hiểu. "Ta nói là không có gì cái khác lưu trình sao? Nói thí dụ như đón dâu a loại." Lý Trường Hà tiếp tục nhắc nhở nói. Thầm Ngọc Tú bừng tỉnh ngộ, "Cái này đương nhiên là có, đến ngày đó cho ngươi cùng Lâm Lâm mua sắm bên trên một bộ quần áo mới, các ngươi đi chiếu cái tướng, sau đó sẽ đi nhận giấy là được. Đón dâu bình thường chính là mượn cái xe ra đi, xa vậy liền làm xe bus, nhà trai đem tức phụ tiếp về nhà." Bất quá chúng ta cái này lầu trên lầu dưới, ngươi lại không cần phải xe đạp, đến ngày đó đi đem Lâm Lâm kế tiếp là được. Đúng, người ta bây giờ còn dạng cứu cái gì bà quay một văn đầu, cái gì xe đạp, đồng hồ đeo tay, máy may, còn có máy thu thành đúng không? Thẩm Ngọc Tú suy tư nói. Lý Trường Hà khệ miệng không nhịn được co quắp một cái, trừ máy may trong nhà không có, cái khác tất cả đều có. Không chỉ có máy thu thành, còn có máy truyền hình đâu. Máy may chủ yếu là chưa dùng tới, Thẩm Ngọc Tú coi như là phần tử trí thức, sẽ không cái loại đó thủ công đống nghệ sống. Những thứ này trong nhà chúng ta đều có, ta nhìn trực tiếp đưa tiền đi đến lúc đó cầm 3000 đồng tiền, cho hai người bọn họ cái, bản thân họ nhìn một chút nguyện ý mua cái gì liền mua cái gì. Lý Lập Sơn lúc này mở miệng nói ra. Lý Trường Hà có chút không nói, hắn biết cha mẹ trong tay có một số tiền lớn, là những năm kia bồi thường, dựa theo tiền lương bồi thường phát ra. Lấy Lý Lập Sơn cùng Thẩm Ngọc Tú tiền lương tiêu chuẩn, 7, 8 năm xuống, hai người tiền bồi thường tuyệt đối phá vạn. Quả nhiên, nam nhân có tiền chính là hào phóng, kết cái cưới mở miệng chính là cho 3000. Tiền thì thôi, trong tay ta có. Lý Trường Hà cũng không kém tiền, trong tay hắn còn có 4000 đồng, mặc dù có một bộ phận còn chưa tới tay. Đúng rồi, Chúng ta mời không mời khách, nói thí dụ như có hay không bằng hữu thân thích tới ăn tiệc. Lý Trường Hà trần chờ một chút hỏi, hắn cũng không biết cái niên đại này có còn hay không ăn tiệc truyền thống. Lao lý ra bên này, bằng hữu thân thích không nhiều, Lý Lập Sơn người nhà, sớm mấy năm chiến tranh tất lạc, cũng không biết có còn hay không. Hắn là sau đó bị Lý Trường Hà nhà ông ngoại cứu được, sau đó nhìn Lý Lập Sơn năm đó đọc chút sách, trực tiếp chiêu sảng khoái con rể. Bất quá Lý Trường Hà ông ngoại sáng suốt, không có để cho Lý Lập Sơn làm ở rể, bởi vì hắn có nhi tử. Sau đó Lý Lập Sơn cùng Thẩm Ngọc Tú hai người một đường nâng đỡ thi lên đại học. Cũng chính bởi vì lý trường hà ông ngoại sản xuất, Lý Lập Sơn cùng Thẩm Ngọc Tú lúc ấy định thành phần là bần nông, mà không phải thẩm gia phú nông. Bởi vì dựa theo lúc ấy chính sách, địa chủ cùng giai cấp tư sản con cái gà vào trung hạ bần nông gia đình lại lao động đầy một năm, liền có thể chuyển hóa thành đối ứng gia đình thân phận. Thẩm Ngọc Tú cùng Lý Lập Sơn kết hôn là dựng nước trước, mà nên lúc đã tham gia công tác, cũng chính là mượn cái điều kiện này, Lý Trường Hà nhà bọn họ là bần nông gia đình tán bộ. Dù là sau đó Lý Lập Sơn hai vợ chồng làm phần tử trí thức bị lao động, nhưng có phải thế không thảm nhất cái chủng loại kia, mà là đãi ngộ tương đối cũng được cái chủng loại kia. Mà Lý Trường Hà ông ngoại bà ngoại qua đời sớm, dựng nước không bao lâu liền qua đời. Hắn kỳ thực còn có hai cái cậu, bất quá một thập niên 50 trắng liệt, một cái khác ngược lại làm cán bộ, nhưng là những năm này cũng bị lao động, không biết đi nơi nào. Bởi vì thẩm ra thành phần, không phải bình đông. Nói thật khi đó cá nhân có thể quan tâm được cá nhân cũng không tệ rồi, nào còn có dư những người khác, liên hệ đã sớm đứt mất. Kia còn có cái gì thân thiết a, người cậu 2 một nhà bây giờ còn không biết ở chỗ nào. Thẩm Ngọc Tú thở dài, bất đắc nói. Lý Trường Hà mím môi một cái không nói gì, nếu như cậu 2 một nhà còn sống. Hai năm qua xác suất lớn sẽ trở lại, chính là không biết tình huống cụ thể. Hiện tại hắn cũng không cách nào nói. Chờ một chút xem đi, ta nhìn phía trên bây giờ hướng gió rất tốt, xác suất lớn sẽ để cho rất nhiều người trở lại, luôn có gặp lại một ngày Lý Lập Sơn lúc này an ủi thê tử một câu. Mời khách cái này, chờ ta cùng lão Chu thương lượng một chút đi, hắn bên kia thân thích nhiều. Những năm trước đây thật ra là không lưu hành cái này, đều là cách mạng đồng chí, giấy hôn thú một dẫn, đập cái tấm hình, trong đơn vị phát một cái kẹo mừng coi như xong rồi. Bất quá năm nay, chờ cùng lão Chu Hàn Huyên một chút xem đi. Lý Lập Sơn cân nhắc một chút, nói với Lý Trường Hà. Được. Lý Trường Hà gật đầu một cái. Cứ thật, chụp hình, dẫn cái chứng, cái này xong chuyện. Người gọi cái này kết hôn. Suy nghĩ một chút đời sau bao nhiêu trước khi cưới lễ hỏi đàm phán không thành, hôn lễ cử hành nghi thức bên trên náo cách, trước khi xuống xe nhất định phải cho 288888 Quả nhiên, hay là cái niên đại này lao bà tốt. Phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời, đó là nói là làm. Cùng lúc đó, trên lầu Chu Lâm một nhà trong, cũng đang trò chuyện chuyện này. Nghe tối nữ nhi nói lên trợ lý trưởng Hà bắt được thư thông báo chúng tuyển sau muốn cùng Chu Lâm nhận giấy thời điểm, lưu thủ quyển trên mặt lộ ra hài lòng vẻ mặt. Lao lý ra tiểu tử này, coi như có chút ánh mắt. Cầm thư thông báo, liền xem như sinh viên chuẩn cán bộ, đến lúc đó cũng là không tính mất điểm. Bất quá, hắn có thể thi đậu sao? Mẹ, hắn muốn không thi nổi, kia khắp kinh thành liền không ai có thể thi được. Chu Lâm có chút không nói, mẹ nàng thế nào lúc nấu chốt luôn kéo chân sau a lưu thủ quyển cũng cảm thấy mình lúc này nói lời này không thích hợp, có chút lúng túng, ta chính là như vậy nói một cái. Bất quá các ngươi hôn lễ này, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Năm nay cái này lú gió, thật đúng là khó mà nói a. Nếu không, chúng ta xuống lầu cùng lao Lý hai vợ chồng thương lượng một chút đi, thương lượng chứ tốt, lại đi nàng ông ngoại bên kia nói một chút, ngươi thấy thế nào? Chu giáo sư hướng về phía Lưu Thủ quyển nhẹ giọng nói. Lưu Thục quyển suy tư một chút, gật đầu một cái, cũng được, một khối thương lượng một chút nhìn làm sao bây giờ. Sau đó, hai vợ chồng đứng dậy, xuống dưới lầu đi tới. Chu Lâm thấy vậy bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đi theo. Truyện sách này không phải thuần văn nghệ giải trí văn, trước mặt ta biết, viết tiểu thuyết chỉ là bởi vì một năm này chỉ có thể làm cái này, cho nên, đây không phải là văn hào loại hình cũng không phải hoàn toàn đắm chìm trong truyền hình điện ảnh vòng loại hình, không cần nói cho ta thế nào thế nào, ta kịch tình cũng không phải là tạm thời quyết định, làm một toàn chức hơn 10 năm viết lách, thế nào khống chế kịch tính ta vẫn hiểu, chương 55 ngươi hỏi ta bác đại ngành kinh tế có ích là gì? Chương 55 ngươi hỏi ta bác đại ngành kinh tế có ích là gì? Tung tung tùng. Bên ngoài chuyển tới tiếng gõ cửa. Ta đi mở cửa. Lý Trường Hà đứng dậy, đi tới cửa mở cửa, sau đó thấy được đứng tại cửa ra vào Chu giáo sư một nhà. Chu ba ba. Dì Lưu. Lý Trường Hà lập tức cung kính một tiếng. Ừm, Trường Hà, chúng ta tới cùng ba mẹ ngươi hàn huyên một chút. Chu giáo sư nhìn trước mắt cái này tức sẽ thành con rể hắn thanh niên, ôn hòa nói: Lao chu đến rồi, mau vào mau vào." Thầm Ngọc Tú lúc này vội vàng đi tới, nhiệt tình chào hỏi. Trước kia hai nhà là đồng sự kiêm tốt hàng xóm kiêm thường ngày khuyên mật, cái này sau này đại khái là muốn thân càng thêm thân thành thân nhà. Lý Lập Sơn cũng đứng lên nghênh đón, sau đó bốn người vây quanh khay trà ngồi xuống. Về phân lý Trường Hà, đã không có hắn ngồi. Lý Trường Hà được nấu nước pha trà cầm hạt giữa đậu phụng cái gì? Làm xong đây hết thảy, Lý Trường Hà đàng hoàng trở lại phòng của mình, bên ngoài nói chuyện, không, có hắn chen vào nói phần. Chính mình trong căn phòng Giờ phút này Chu Lâm cũng tránh vào, kết hôn chuyện như vậy, nàng giống vậy không quyền lên tiếng. Thấy được Lý Trường Hà đi vào, Chu Lâm nhớ tới buổi chiều biểu hiện, lập tức trừng Lý Trường Hà một cái. Ba mẹ ta cũng ở bên ngoài đâu, ngươi đừng quá can rỡ. Trong nhà không ai thì cũng tôi đi, trong nhà này có người, nàng cũng không thể cho phép Lý Trường Hà làm vậy. Nghĩ gì thế? Lý Trường Hà có chút không nói, hắn buổi chiều đó là xung động. Ai, ta chẳng qua là cảm thấy a, ủy khuất ngươi. Lý Trường Hà thở dài, có chút bất đắc gì nói. Ủy khuất cái gì? Chu Lâm có chút không hiểu xem Lý Trường Hà. Kết hôn a, lưu trình đơn giản như vậy. Đi ngay dẫn cái trứng, tắn cái kẻ mừng. Chu Lâm nghe xong, lơ đến nói, vậy thì có cái gì à, đại gia kết hôn không đều như vậy mà. Chúng ta y học viện trong còn có tập thể hôn lễ đâu, một đám người cùng nhau kết hôn, chúng ta ở phía dưới uống cái nước ăn vi đường, người coi như kết xong. Thời này à, đều như vậy, cách mạng hôn lễ, không chú trọng phô trương lãng phí. Thế nào, người còn nghĩ như trước kia cái loại đó khua chiêng gõ trống, tiệu tám người khiêng, mười dặm hồng trang hay sao? Chu Lâm cười hì, hì hướng về phía Lý Trường Hà hỏi ngược lại. Lý Trường Hà gật đầu một cái, đường nói, ta còn thực sự như vậy cân nhắc qua. Ừ. Ngươi cái chủ nghĩa phong kiến còn sót lại phần tử, cẩn thận ta đi tố cáo ngươi." Chu Lâm cười hì hì hướng về phía Lý Trường Hà trêu ghẹo nói. Lý Trường Hà cười một tiếng không lên tiếng. "Cái này đời người tư tưởng đặc biệt đang, bất quá lại tới 10 năm 20 năm, những quy củ này coi như cũng đều trở lại rồi. Đúng rồi, ta còn một mực không hỏi ngươi đâu, ngươi tại sao phải báo bắc đại cái đó ngành kinh tế a? Ngươi sáng tác tốt như vậy, thế nào không báo ngành tiếng Hoa?" Chu Lâm lúc này hỏi nghi ngờ trong lòng. Thời này bỏ ra thanh niên văn học ra, ngành tiếng Hoa còn có chỗ tốt, đó chính là vừa hồng vừa chuyên. Người Trung Quốc, chính là nên học tiếng Hoa. Học mắc lệ, học vị nhân tư tưởng, đây là đương thời đại học vương đạo. Cho nên bây giờ ngành tiếng Hoa là các đại học trường học thứ nhất Nhật môn chuyên nghiệp, ưu tố học sinh cấp đi vào trong tiến. Chủ yếu là đi, ngươi nhìn ta cũng phát biểu nhiều như vậy tiểu thuyết, lập tức cũng ra sách. Ta còn tiếng ngành tiếng Hoa làm gì? Ngược lại thì ngành kinh tế, ta cảm thấy tương lai tiền cảnh rộng lớn. Ngươi nhìn 11 phần lớn nói, sau đó phải đem quốc gia xây dựng thành chủ nghĩa xã hội hiện đại hóa cương quốc. Phía trên lập lại trật tự, chúng ta khôi phục chính quý, kế tiếp nhất định là muốn phát triển kinh tế quốc dân, cho nên ta liền báo cái này. Lý Trường Hà chăm chú hướng về phía Chu Lâm Gạt gâm nói, Chu Lâm cái loại đó cảm giác quen thuộc lại tới, nàng cảm thấy Lý Trường Hà ở nghiêm trang nói hưu nói vượn, nhưng lại nhưng lại cảm thấy hắn nói thật đúng, không có gì sai lầm. Bất quá có một chút hắn nói cũng rất đúng, ngành tiếng hoa người, nhất triển hiện tài hoa chính là viết văn thảo, ra sách, mà những thứ này, Lý Trường Hà xác thực đều đã làm được. Từ một điểm này đi lên nói, Lý Trường Hà không tuyển chọn văn hệ cũng xác thực không có vấn đề gì. Lý Trường Hà khởi điểm, cũng đã là rất nhiều ngành tiếng hoa học sinh cuối cùng điểm rồi. Lý Trường Hà lúc này tự nhiên không có biện pháp nói cho Chu Lâm lựa chọn của hắn rốt cuộc là cơ với nguyên nhân gì. Trên thực tế, Lý Trường Hà sở dĩ lựa chọn bắt đại ngành kinh tế, thuần túy là vì phối hợp trong đầu hắn kiến thức chi nhớ. Trong nước mặc dù từ năm 1978 bắt đầu cải cách mở ra, nhưng là đổi mở 10 năm trước, trọng điểm vẫn là ở cấp trên quốc sĩ cùng quốc gia phương hướng bên trên thay đổi. Nói thí dụ như vật giá điều khống, vật liệu mở ra, hệ thống theo dõi giá kép chờ chút đối với dân chúng bình thường mà nói, thập niên 70 cùng thập niên 90 sinh hoạt, trừ độ dùng hàng ngày nhiều một chút, chứng từ không khẩn trương như vậy ra, không có quá lớn phân biệt. Mà ở loại này biến động lớn trong, lực lượng cá nhân là rất nhỏ bé, liền xem như 84 năm ở sừng trong nước công ty kỷ Nguyên Môn Nhiên, nhưng là đợi đến 84 năm mở công ty cũng không phải là một người là có thể làm. Thời điểm đó công ty cũng nhất định phải có quốc hữu tho tính, nhất định phải trực thuộc quốc sĩ cùng quốc gia cơ cấu, tư nhân công ty phải không cho phép tồn tại đối với Lý Trường Hà mà nói, nếu như thập niên 80 đặt chân trong nước, như vậy hắn xác suất lớn chỉ có thể gặp sao hay vậy, hoặc là tiến quốc sĩ, hoặc là tiến chính phủ. Nhưng là lại cứ Lý Trường Hà trong đầu còn có một phần khác tài liệu, đó là hắn tiếp trước bạn thân viết niên đại văn tích lũy được tài liệu là một phần từ cuối thập niên 70 bắt đầu đặt chân Hồng công tài liệu. Vì vậy, đối với Lý Trường Hà mà nói, kế tiếp hắn trên thực tế có hai loại lựa chọn, một loại là trong nước tuần tự từng bước đi thập niên 80 cải cách lộ tuyến, sau đó đến thập niên 90 bùng sóng thời đại lại thuận thế bay lên. Một loại khác chính là nghĩ biện pháp đem trong đầu Hồng công tài liệu đổi thành tiền mặt, từ đó ở thập niên 80 liền lấy được món tiền đầu tiên. Người trước dựa theo cuộc sống bây giờ tuần tự từng bước phát triển liền có thể, mà cái sau nhà, độ khó liền lớn. Thời này trừ vượt biên, người rất khó quang minh chính đại đi hùng công bên kia. Hơn nữa cho dù là tự mình đi, Lý Trường Hà cũng không cảm thấy mình có thể thành công. Cuối thập niên 70 đầu thập niên 80 Hồng Kông cũng không phải là trong phim ảnh tốt đẹp, đó là xoại so đại lục càng hỗn loạn địa phương. Phía trên có đại anh quân thực dân những người này thượng nhân cao cao tại thượng, nắm giữ hồng Kông các chất lượng tốt tư sản, giống như chủ nô bình thường nô dịch toàn bộ hồng Kông dân chúng. Phía dưới còn có các loại người hoa phú thương, phú thương xuống dưới nữa chính là các loại xã đoàn tổ chức. Lý Trường Hà một ngoại lai đại lục tử, coi như thật trộm mà qua, sợ sợ người ta xã đoàn tổ chức cũng không thu hắn loại này nhảm đến a cũng không thể thật cùng rất nhiều trong tiểu thuyết viết vậy, dựa vào một đôi quả đấm từ tầng dưới chốt đánh lên đi, trước tiên làm hồng côn sau làm đầu rồng. Hắn cũng không phải là từ nhỏ luyện quyền, làm liếc. Còn nữa hắn bây giờ cũng không nghĩ về biên, đời này đường đường dân kinh thành gốc, vượt biên đi hồng công. Mất điểm, Lý Trường Hà phải làm, chính là ở trong nước tìm ra một cái có thể cùng bản thân trí nhớ kiếp trước sâu trôi bên trên con đường phát triển. Công phu không phụ lòng người, cũng quả thật làm cho hắn nghĩ tới. Mà bác đại ngành tinh tế, chính là điều này sâu chui tuyến đường khởi điểm. Dĩ nhiên, những thứ này là không có cách nào nói với Chu Lâm, bởi vì tuyến đường này bên trên tràn đầy quá nhiều sự không chắc chắn. Lý Trường Hà bây giờ tâm thái chính là, đến đường này có thể liếm thử, có thể thành công là được, không thành công cũng không có vấn đề. Ngược lại Bắc Đại ở trong nước danh tiếng cũng không yếu, cho dù là tuần tự từng bước đi thập niên 80, hắn cũng không gặp qua rất tệ, chẳng qua chính là cần ngủ đông một đoạn thời gian mà thôi. So sánh với đơn thuần viết tiểu thuyết cùng với đời sau văn nghệ giải trí vòng, đối với hắn mà nói quá nhỏ. Chương 56 thi đại học chấm bài bên trong nhiệm vụ. Chương 56 thi đại học chấm bài bên trong nhiệm vụ. Ngày trôi qua từng ngày, rất nhanh, đến nguyên đán ngày này, dương lịch bên trên bước vào năm 1978. Dĩ nhiên, đối với bây giờ đám người mà nói, nguyên đán căn bản không tính cái ngày lễ, không, có có ngày nghỉ. Lý Trường Hà năm ngoái mới vừa sống lại thời điểm liền phát hiện, đừng nói Nguyên đán, Mùa Xuân cũng không có kỳ nghỉ. Từ hơn 10 năm trước, phía trên liền làm ra Mùa Xuân không nghỉ quyết định, nghe nói là bởi vì có người hô lên dê Mùa Xuân mệnh. Sau đó một đám lớn thông minh bắt đầu điên cuồng viết thư để nghị hủy bỏ nghỉ xuân kỳ nghỉ, phía sau liền hủy bỏ. Không chỉ như vậy, bao gồm cái gì đốt pháo a, chúc Tết a, mùa muốn muộng, ăn uống ngủ nệm chờ hành vi nhất luật không cho phép, chỉ lưu lại một hạng, chính là gián, câu đối xuân. Hắn lưu tại Hà Hương, nhà nhà dán câu đối xuân gần như đều là nhất trí tiêu ngữ, bức lửa nhất nên là câu này. 30 không đình chiến, mùng 1 tiếp theo làm. Lúc ấy ức khổ cơ ăn lý Trường Hà sát thực đẩy mắt dương dưng. Hắn lúc ấy hay là cái bệnh nhân a? Bất quá cũng có không đồng dạng địa phương, tối thiểu đi ở mặt đường bên trên, dọc đường thấy được nhân dân tinh khí thần được rồi. Lý Trường Hà suy đoán, sát suất lớn là bởi vì bọn họ tiền lương tăng tiền 77 năm nửa năm sau thời điểm, quốc gia cho cả nước đến rồi một đợt tăng tiền lương, mặc dù chỉ có 40% người thu được liên cấp, nhưng cái tỉ lệ này cũng không tính thấp. Giống vậy tăng đến cũng có chu lâm các nàng loại học sinh này, các nàng loại này công nông binh sinh viên bởi vì nhập học nguyên nhân cùng chế độ giáo dục vấn đề, như trước kia chính bài sinh viên là không cách nào sánh được. Trước kia chính quy sinh viên tốt nghiệp sau này nhập trước khởi bộ tiền lương là 46 nguyên, mà các nàng loại này công nông binh sinh viên, tốt nghiệp sau này ở 6 loại địa khu nhập công chức tư chỉ có 38 nguyên. Nhưng là cái này sóng tăng tiền lương sau này, các nàng những thứ này tốt nghiệp khởi bộ tiền lương đều đến 43 nguyên, một cái tăng 5 đồng tiền. Giống vậy Lý Trường Hà trong nhà cũng nhận được chỗ tốt. Trừ tăng tiền lương ra, Quốc gia còn phê chuẩn khôi phục kỹ thuật chức danh bình định vấn kiện, có thể lần nữa bình xét cấp bậc. Cái này cũng mang ý nghĩa lao lý cái này vô cùng đặc thù cấp 4 phó giáo sư ở 78 năm sát suất lớn có thể chuyển chính. Dù sao bình thường cấp 4 đều là chính giáo thụ, hắn cái này cấp 4 phó giáo sư là bởi vì niên đại đặc thù nguyên nhân tạo thành. Mặc dù tiền lương không thay đổi, nhưng là nói ra dễ nghe, thấp nhất là đường đường chính chính giáo sư đi lên nữa lý trường hà đoán chừng lao lý cũng không có gì hí, trừ phi có thể nấu đi ra. Không nói khác Cấp một cấp hai giáo sư vậy cũng là các học khoa đặt móng nhân cấp đứng, giống như một cấp giáo sư chỉ có ở 56 năm bình định qua một lần, bị bình bên trên vậy cũng là đại sư cấp nhân vật. Nhà bọn họ lão lý, đoán chừng về hưu trước có thể nấu cái cấp 3 liền tối đa. Khoảng thời gian này Lý Trường Hà trừ viết bản thảo ra, còn có một việc, chính là ở đột kích đổi phiếu đổi hắn kết hôn dùng vật liệu phiếu, nói thí dụ như kẹo mừng a, đậu phộng a loại. Tốt trong tay Lý Trường Hà có cả nước phiếu lương, gần đây lại nhận được một đợt độc giả gửi thư khen thưởng, mặc dù không có lần đầu tiên nhiều, nhưng là thịt mỗi cũng là thịt ta Lý Trường Hà đang ở dùng cả nửa phiếu lương đổi những vật liệu này phiếu chỉ bất quá lần này đổi không có lý Trường Hà tưởng tượng thuận lợi, dù sao gần tới mùa xuân, năm nay tiếng gió còn nói là phóng khoáng tiêu chuẩn. Kinh thành bách Hóa bên kia đã trước hạn bắt đầu đổ phụ tùng chuẩn bị ăn Tết thả hàng, các loại các dạng vật liệu đều có đối với dân chúng bình thường mà nói, cả nước phiếu lương cùng địa phương phiếu lương đối bọn họ không có khác biệt lớn, ngược lại thì cái này sóng ăn Tết, có thể mượn cơ hội này ăn bữa ngon, hạt dưa kẹo cái gì cũng có thể ăn bài bên trên. Cho nên nguyện ý cùng Lý Trường Hà đổi người, không coi là nhiều. Lý Trường Hà cũng không này, ngược lại có đổi, hắn liền đổi, đổi trực tiếp tiến cửa hàng Bạch Hóa hoặc là hợp tác xã mua bán mua thành vật liệu mang về nhà có ít thời nhiều, luôn có thể đem đồ vật chứa đủ. Buổi tối trở về đến nhà, Lý Trường Hà nhìn đồng hồ, sau đó thuận tay mở ra truyền hình. Đêm hôm khuya khoắt ngươi còn muốn xem tivi? Thẩm Ngọc Tú nhìn Lý Trường Hà động tác, to mò hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. Nghe nói hôm nay buổi tối có cái tiết mục mới gọi bản tin thời sự ta xem một chút là dạng gì? Lý Trường Hà cười hì hì hướng về phía Thẩm Ngọc Tú giải thích nói. Sau đó Thẩm Ngọc Tú đem thức ăn mương tới, ba người vừa ăn cơm, vừa bắt đầu nhìn lên bản tin thời sự. Năm 1978 ngày mùng ngày 1 tháng 1 bản tin thời sự chính là tương lai liên tục phát hành mấy chục năm bản tin thời sự kỳ thứ nhất. Lần đầu tiên bản tin thời sự, Lý Trường Hà dĩ nhiên muốn xem nhìn một chút thời khắc mang tính lịch sử này. Bất quá lần này bản tin thời sự không phải đài truyền hình trung ương truyền bá, mà là kinh thành đài truyền hình chuyên bá. Trong hình chỉ có thể biểu hiện người nữ chủ trì hình ảnh, nhưng là thanh âm cũng là hai người, nam chính là Triệu Trung Tượng. Chân chính chỉ nghe này âm thanh không thấy người này. Nhìn một hồi, Lý Trường Hà đã cảm thấy có chút nhàm chán, lúc này tin tức, nhìn hắn có chút lúng túng. Ngược lại Lý Lập Sơn ngồi ở chỗ đó, nhìn say xương lo lắng. Bây giờ bản tin thời sự còn chưa phải là tương lai nửa giờ lúc giải, mà là chỉ có 20 phút. Sau khi xem xong, vừa đúng cũng ăn cơm xong, thu thập bản cơm. Sau đó Lý Trường Hà trở về bản thân trong phòng, mở ra đề bàn, chuẩn bị lại viết một thiên bản thảo. Hai tháng trước vì ôn tập, trừ nhà xuất bản nhân dân văn học bản thảo ra, hắn trên căn bản không có lại viết khác. Hiện tại cũng đã thi trường đại học xong, Lý Trường Hà tính toán tiếp tục viết điểm, hướng yến kinh văn nghệ cùng Diên Hà bên kia ném một cái. Dù sao bút hiệu cũng nuôi đi lên, người không gửi bản thảo lãng phí a trở sang 5 chi thanh triều trở về thành, hơn nữa chính sách quốc gia tiến một bước bùng ra, cái này kiếm tiền ngành nghề sẽ phải cuốn lại. Cho nên thừa dịp hiện trong nghề người trong ngành ít, không bên trong cuốn từ điển vẫn phải là viết nhiều A mà đang ở lý trường Hà cả đêm gõ chữ thời điểm, kinh thành thị giáo ủy an bài một chỗ trong trường học, mười mấy tên lão sư cũng ở đây bất kể đêm ngày công tác đây là lần này thi đại học chấm bài, lão sư đem so sánh với rất nhiều cái khác địa khu, kinh thành bên này có một chỗ tốt chính là bị giáo dục cao đẳng nhân số lượng nhiều, có đầy đủ nhân số tới tiến hành chấm bài. Bất quá mặc dù là như thế, đối với bọn họ mà nói, đây cũng là một hạng vấn đề khó khăn. Quốc gia khôi phục lần đầu tiên thi đại học, dĩ nhiên thi phải để ý công bằng, công chính, không thể khinh thường. Nhưng là thời gian tương đối mà nói lại rất căng bắt buộc, nhân vì bản thân đây chính là khẩn cấp thi đại học. Còn phải nhất định phải ở qua hết mùa xuân tiểu trường quý trước hoàn thành chiêu sinh công tác đối với chấm bài các giáo viên mà nói, đây là một hạng cực lớn tiêu chiến. Tốt ở trải qua liên tục nhiều ngày phân chiến, phần lớn bài thi đều đã thẩm xong. Lý Khoa tổ giáo sư kỳ thực càng nhẹ nhõm một chút, bởi vì Lý Khoa chủ yếu là số học hóa học vật lý, đã có sẵn câu trả lời, hướng về phía xử phân là được. Ngược lại văn khoa, rất nhiều đề mục đều là hiệu tính bài thi, cho phân đã cần chủ quan phán đoán, lại cần khách quan đứng đối câu trả lời. Mà nơi này mặt, nữ văn tổ càng là khó càng tiên khó. Bất quá nhưng vào lúc này, có mấy cái xuyên tiểu lão Tôn Trung Sơn nam tử đi vào. Các vị chấm bài lao sư, chúng ta bây giờ tạm thời thêm một hạng nhiệm vụ. Báo nhân dân tính toán từ chúng ta kinh thành năm nay thì sinh bài thi chúng tuyển một thiên yếu tú luận văn tiến hành đăng, biểu diễn cho cả nước dân chúng. Chư vị lao sư nếu như có gặp phải viết tốt luận văn, có thể báo lên, chúng ta giao cho báo nhân dân mấy vị biên tập đồng chí giám khảo một cái. Phụ trách lần này ngữ văn tổ chấm bài người phụ trách mới vừa nói xong, phía dưới liền có người dơ tay. Triệu chủ nhiệm, vừa đúng ta chỗ này có một thiên luận văn, ta cảm thấy viết thật là tốt, nếu không để cho chúng ta báo nhân dân biên tập đồng chí trước liếc mắt nhìn. Một vị chấm bài lao sư lúc này giơ tay nói, Mấy vị biên tập giờ phút này liếc nhau một cái, gật đầu một cái. Quả nhiên đến sớm không bằng đến đúng lúc a. Có thể, lấy tới đi. Nhìn mấy cái biên tập gật đầu đồng ý, Triệu chủ nhiệm cũng gật đầu, sau đó một phần ngữ văn bài thi chuyển tới trước mặt bọn họ. Mấy cái biên tập nhìn một cái, bài thi bên trên thí sinh tên họ, Lý Trường Hà. Sau đó, mấy người bắt đầu chăm chú thẩm duyệt lên. Chương 57 ta ở nơi này chiến đấu trong một năm. Chương 57 ta ở nơi này chiến đấu trong một năm. Năm 1976 mùa thu, ta đang trong ruộng lao động, mạch trong đất màu vàng kim ruộng lúa mạch, mơ ước năm nay phỉ nhiêu. Sau đó phát thanh chuyển tới, một khắc kia, ta chỉ cảm thấy trời sợ. Khai Thiên một câu nói, một cái sẽ để cho tại chỗ biên tập Lâm vào hồi niệm tâm tình đúng vậy, cái thời khắc kia, ai không phải loại cảm giác này. Mà phía sau, Lý Trường Hà lại bắt đầu viết lên tâm linh của mình vào phòng. Nghe được tin tức sau thế giới tinh thần trụ cô sụp đổ, đến ngâm tụng độc lập cuối thu, tương giang bắt đi ngọn lửa lại cháy lên. Từ đập nước cứu người, bệnh nghỉ trở về thành mờ mịt, viết đến vừa bạn học thiếu niên, phong độ ngời ngời tỉnh. Trong lúc này, Lý Trường Hà không e dè viết xuống bản thân chủ động đem công xã an bài công tác nhường cho người khác. Sau đó lựa chọn cầm bút lên vậy, bắt đầu dùng chữ viết, đem tâm linh của mình biến chuyển, thuật lại cho tất cả mọi người. Năm 1977 mùa đông, ta ngồi ở trong trường thi, múa bút thành văn, vì tiến vào đại học mà cố gắng, vì xây dựng tổ quốc hiện đại hóa mà học tập, cũng tương tự vì thực hiện một vị lão nhân nhà một câu tiêm mong ngợi. Đều qua rồi, đếm nhân vật phong lưu, còn nhìn sáng nay, Lý Trường Hà rất rõ ràng, nếu như dựa theo bình thường luận văn tới viết, hắn một năm này trải qua là rất trở ngại. Người ta đều là ở cơ sở cố gắng phấn đấu, mà hắn bởi vì bệnh nghỉ trở về thành, còn một mực không có tiếp nhận công tác, nếu như tình hình thực tế viết ra, kia sợ không phải lạc hậu phân tử, nhưng là cũng chưa nói tới cái gì tiên tiến. Cho nên, Lý Trường Hà mở ra lối riêng, đem mình một năm này chiến đấu, viết thành tinh thần chiến đấu, viết thành linh hồn cứu rối, mà cứu rỗi ngọn lửa chính là lao nhân gia thi tử. Từ trường xa đến quét mỗi một lần tinh thần lục xác, đều là vị kia thi tử ở chui luyện tinh thần của hắn cảnh giới. Như vậy đem hắn cái này lười biếng một năm, biến thành tinh thần chiến đấu một năm, mỹ hóa bản thân một năm này lịch trình đồng thời, Lý Trường Hà cũng có bản thân ý đồ, có vị kia thi tử ở bên trong làm xác nhận, chấm bài lão sư cũng không thể cho cái điểm thấp đi. Viết rất tốt. Tình thẩm ý thiết, cho thấy một năm này Chi Thanh Tinh Thần Phong mạo biến chuyển. Một vị nhật báo biên tập lúc này cảm thán nói: "Cái này Lý Trường Hà, ta còn thực sự biết, hắn một năm này sắp thực viết rất nhiều bản thảo. Ta nói bút hiệu của hắn, các người nhất định là nghe qua." Một cái khác nhật báo biên tập cũng đi theo mở miệng nói ra: "Ồ, là ai? Bọn họ những thứ này biên tập cũng là văn học người làm việc, mặc dù là báo nhân dân biên tập. Chính là nhân dân văn học bên trên cái đó Lăng Tuyệt. Đây là đoạn thời gian trước nhà xuất bản nhân dân văn học bên kia muốn ra sách, lão chu cùng ta trò chuyện, ta mới biết. Lang Tuyệt tên họ thật, liền kêu Lý Trường Hạ." ta nói sao, khó trách cái này viết như vậy lưu loát, làm liền một mạch, bình thường thí sinh cũng không tiêu chuẩn này. Trọng yếu nhất là hắn cái này, một vị biên tập không lên tiếng, nhưng là lời trong lời ngoài ý tứ rất rõ ràng, cá nhân tinh thần biến chuyển khấu chặt vị kia thi tử, thiên luận văn này phân lượng cũng không phải bình thường nào. Anh ngay nói thật, luận văn viết thật là tốt, nhưng là nếu như trực tiếp phát biểu đi ra ngoài, viết có chút quá trống giống. Lại một vị biên tập nói ra cái nhìn của mình, luận văn là cứ tốt, nhưng là chơi cảnh giới quá cao. Chư vị biên tập đồng chí, ta chỗ này còn có một thiên luận văn, ta cảm thấy viết rất tốt, các người có phải hay không nhìn một chút? Lúc này, lại có chấm bài lao sư lấy ra một thiên luận văn, sau đó chuyển tới ta ở nơi này chiến đấu trong một năm mở ra gián tên nhìn xuống thí sinh, tên cứ gọi Lưu Tuyết Hồng. Lại là một năm gió thu tấp đem so sánh với Lý Trường Hà luận văn, một thiên này luận văn viết càng cơ sở một ít, hoàn toàn từ một tầng dưới chốt chi thành cấp độ, tôi lại viết ra một năm này sinh hoạt biến hóa. Một thiên này luận văn nhắc tới, càng gần sát cơ sở người dân lao động. Không sai, cảm giác một thiên này càng chất phát một ít, từ trong lời nói mà nói, thật hơn hành. Nhưng là Lý Trường Hà thiên kia rất rõ ràng tư tưởng cảnh giới cao hơn, lập ý càng thêm thăng hoa. Được rồi, không cần thiết nhau nhau chúng ta đem mấy thiên tốt cũng mang về để cho chủ biên định đoạt. Bây giờ chúng ta trước tiên đem cái này hai thiên bản thảo chép xuống đây đi. Dẫn đội biên tập mở miệng định giai điệu, mấy người còn lại rối rít gật đầu. Suy nghĩ một chút cũng đúng, cũng mang về để cho chủ biên định đoạt được rồi. Sau đó lấy ra giấy bút, bắt đầu chép viết. Dù sao người ta đây là thi đại học bài thi, cũng không thể mang đi. Tối hôm đó, mấy cái biên tập cả đêm xi si tuyển, cuối cùng chọn lựa 4 năm thiên không sai bản thảo, cuối cùng cùng nhau mang đi đợi biên tập sau khi đi, có chấm bài lão sư đúng hớp, sau đó cảm nói, cái này Lý Trường Hạ nhưng gay gớm, ta nghe nói hắn cái khác khoa mục cũng đến gần phần phần. Trừ Ngư Văn, cái khác khoa mục nhóm cuốn tốc độ nhanh hơn, rất nhiều cũng bắt đầu thống kê phân số đại gia đều ở đây một trường học chấm bài, âm thầm một ít tin tức cũng sẽ nắm đủ. Bởi vì năm nay khẩn cấp nguyên nhân, năm nay thi đại học chấm bài lưu trình, còn lâu mới có được đời sau như vậy nghiêm khắc. Rất nhiều địa khu đều là vội vàng vàng chuẩn bị, an bài trường thi, rút đi lão sư. Tất cả mọi chuyện một khi là khẩn cấp, vậy thì không tránh được các loại chỗ sơ hở, không có đợi sọ như vậy nghiêm khắc. Cũng chính bởi vì lần này thi đại học, xuất hiện rất nhiều vấn đề, cuối cùng để cho phía trên trà thiếu bộ để loạn. Đợi đến 78 năm thi đại học chỉ biết cả nước thống nhất cuốn thống nhất mệnh đề, ra đề lao sư cũng sẽ bị toàn đóng kín ra đề cho đến thi đại học kết thúc. Bên kia, trở lại báo nhân dân ban biên tập mấy vị biên tập, mang theo nồng nặc mùi thơm, đem cực tốt bản thảo bỏ vào chủ biên trước mặt. Chủ biên, đây là chúng ta chọn lựa tới mấy thiên bản thảo, trong đó tốt nhất hai thiên ở phía trên nhất, một thiên là Lý Trường Hà, một thiên là Lưu Học Hồng. Mấy người chúng ta có khác nhau tranh cãi, cho nên cuối cùng còn phải ngài tới định đoạt. Dẫn đội biên tập chăm chú hướng về phía chủ biên nói đến. Chủ biên gật đầu một cái, sau đó đeo lên mắt kính, cầm lên bản thảo nhìn nhìn rất cẩn thận, cơ hội là từng câu từng chữ nhìn xong, đem mấy thiên bản thảo sau khi xem xong, chủ biên ngồi ở chỗ đó, trầm tư một chút. Cái này hai thiên luật văn, thật ra là rất tốt bù đắp nhau, một thiên là trên tinh thần chiến đấu, một thiên là sinh hoạt bên trên chiến đấu. Như vậy, hai thiên cùng nhau phát. Chủ biên đánh nhịp làm ra quyết định. Nhưng là như thế này, chúng ta trang địa, không cần phải gấp lập tức phát, nhìn một chút sau này có hay không có thể rút lui ra khỏi bản thảo, có hay không thích hợp rời lui ngay, cho bọn họ tìm trang địa. Chủ biên cho ra giải quyết phương án. Tốt, lại qua mấy ngày, Đương theo lấy thi đại học chấm bài công tác kết thúc kinh thành địa khu thí sinh phân số trên căn bản đều đi ra sau đó các đại viện trường học chiêu sinh lão sư cũng đều tề tụ kinh thành chuẩn bị chọn lựa học sinh bởi vì các tỉnh đơn độc mệnh đề một năm này thi đại học chiêu sinh học sinh lớp cá nhân trí nguyện chẳng qua là tham khảo cũng không làm việc đối suy si tuyển tiêu chuẩn nói cách khác người báo cái này trường học cái này chính nguyện nhưng là trường học cùng chuyên nghiệp đều có thể cùng người trí nguyện không nhất trí hơn nữa chúng tuyển học sinh phương thức là công bố phân số sau các trường học bản thânọ người trong này tự nhiên là có tới trước tới sau thanh hoa cùng B đại chính là có ưu tiên chọn lựa quyền trường học. Trương lão sư, đây là năm nay kinh thành địa khu Văn khoa thí sinh điểm cao tin tức tài liệu, ngày trước tiên có thể nhìn một chút. Thời này Thanh Hoa hay là khoa học kỹ thuật công nghệ viện khoa học, Văn khoa thí sinh quyền ưu tiên, trên căn bản đều ở đây bác Đại bên này. Đến, chúng ta nhìn một chút năm nay kinh thành Văn khoa cao nhất phân là vị nào. Trương lão sư cùng cái khác mấy cái bác Đại lão sư ngồi xuống, xem những tin tức này tài liệu, cười ha hả nói. Chương 58 cho Chu Lâm mua sơn sám. Chương 58 cho Chu Lâm mua sơn sám. Lý Trường Hà. Họ Trương lão sư cầm lên nhất tin tức phía trên tài liệu nhìn. Số học 100, nữ văn 98. Chính trị 81, lịch sử địa lý 97, tổng điểm 376. Lợi hại à, trừ chính trị, số học mát điểm, ngoài ra ngữ văn cùng sử cũng là đến gần mắt điểm. Trương lão sư cảm thán nói. Bên cạnh cái khác chiêu sinh lão sư nhô đầu ra nhìn một cái, sau đó lắc đầu một cái, chính trị phân thấp chút. Lão Lưu, người đây là bị hắn điểm cao nói gạt, trên thực tế hắn chính trị phân số ở cái này giới thí sinh bên trong tuyệt không tính thấp. Trương lão sư cười phản bác nói, nhìn lại một chút gia đình của hắn thành phần, nếu như không có vấn đề, liền đem tin tức của hắn điều nhập tuyệt mật hồ sơ. Bác đại lần này có mấy cái mới mở chuyên nghiệp, trước mắt bị định nghĩa cấp bậc là tuyệt mật, đối ngoại căn bản không có công khai, chiêu sinh yêu cầu rất nghiêm khắc, thành tích cũng không phải là vị thứ nhất. Chỉ tiếc, làm nhìn xuống đến Lý Trường Hà gia đình tình huống, cùng với trước cha mẹ gặp gỡ sau, Trương lão sư thở dài. Cái này thành phần gia đình vấn đề không lớn, nhưng là lại tuyệt đối chưa nói tới cấp bậc an toàn, không có cửa a. Được rồi, không cần vạch tuyệt mật, hắn thành phần gia đình không qua được, dựa theo hắn chí nguyện, cho vạch đến chính kinh hệ đi đi. lão sư lắc đầu bất đắc dĩ nói đứa nhỏ này tuyệt đối là cái thông minh. Tuổi tác cũng không lớn, đáng tiếc ga đem Lý trưởng Hà hồ sơ bỏ qua một bên, chứng lão sư lại tiếp tục bắt đầu tuyển lựa lên. Lúc này Lý trưởng Hà cũng không rõ ràng lắm, thiếu chút nữa kế hoạch của hắn sẽ bị làm rối loạn. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, kinh thành mùa xuân không khí cũng càng ngày càng đậm. Mọi người rõ ràng có thể cảm giác được, đi qua hơn 10 năm giam cầm đã buông ra. Nói thí dụ như, đã hơn 10 năm không có thả ăn Tết ngày nghỉ, nhưng là năm nay bộ than đá, hạ thông báo bộ than đá thuộc hạ cả nước các nơi mở than, mùa xuân nghỉ điều này thực để cho rất nhiều những ngành khắc cùng nhà máy công chức không ngừng hâm mộ. Trừ cái đó ra, Kinh thành Bạch Hóa tòa nhà ở trước cửa trên quảng trường thiết lập bán đồ tiết gian hàng, các loại các dạng mùa xuân vật liệu trực tiếp bày đặt ở bên ngoài. Ban ngày bên này cờ màu phấp phới, đến buổi tối còn mắc nối bên trên ánh đèn, thành đèn đuốc sáng trưng chợ đêm. Mà đại lâu nội bộ các tầng thương trường cũng là treo đèn kết hoa, vàng son rực rỡ, lâu một đại sảnh thậm chí nhấc lên một bộ cực lớn câu đối xuân. Trọng yếu nhất là, đang bán quần áo biểu diễn trên quầy, xuất hiện khó gặp sự Phải biết trước lúc này, xuân sám cùng tây trang vậy, thế nhưng là thỏa thỏa vi phạm lệnh cấm trang phục ga kinh thành Bạch Hóa bên trong đại lâu, khi thấy máng lên móc áo các loại sườn thời điểm, Lý Trường Hà dừng bước. Hắn cùng Chu Lâm tới nơi này, vốn chính là đến mua Tân Xuân quần áo, bất quá cái niên đại này quần áo nói gì đâu, chỉ có thể nói một lời khó nói hết, không có từng muốn ở chỗ này, vậy mà xuất hiện sườn xám. Nhìn Lý Trường Hà dừng bước, ánh mắt rơi vào những thứ kia sườn xám phía trên, Chu Lâm đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Lý Trường Hà không phải là muốn. Quả nhiên, Lý Trường Hà lôi kéo Chu Lâm đi tới. "Xin chào, đồng chí, hỏi một chút, chúng ta những thứ này sườn xám cũng là làm bằng vật liệu gì?" Lý Trường Hà hướng về phía nhân viên bán hàng, lớn mật mà hỏi. Thấy được Lý Trường Hà tới hỏi thăm, Nhân viên bán hàng khó gặp lộ ra tươi cười, đoán chừng cũng là xem ở mau hơn tiết mặt núi. Chúng ta cái này chất liệu nhiều, có vải bông, cũng có vải nhung kẻ, còn có tốt nhất chính là tơ tằm. Nhất là vải nhung kẻ cùng tơ tằm, đều là từ Thượng Hải bên kia trải qua tới, nó này đường may chúng ta bên này ngượi nhưng làm không được. Tiểu đồng chí, cho người đối tượng tới một món đi. Nhân viên bán hàng đại tỷ hiếm thấy nhiệt tình chào hàng lên. Đại tỷ, chúng ta cái này vải nhung kẻ cùng tơ tằm muốn phiếu sao? Lý Trường Hà tò mò hỏi. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, bình thường loại này hàng cao cấp, giá cả cũng không thấp, nhưng là có chỗ tốt phải không muốn thiếu. Quả nhiên, nhân viên bán hàng đại tỷ lắc đầu nói, "Chúng ta bộ sườn xám này cũng không muốn phiếu, chính là giá tiền này không tiện nghi." Đường Phiếu là được, như vậy, chúng ta nhìn một chút khoản thức cùng màu sắc. Lý Trường Hà vừa nghe Đường Phiếu, lập tức động tâm, ai bảo hắn bây giờ không thiếu tiền đâu. "Trường Hà, chúng ta mua cái này làm gì?" Chu Lâm lúc này có chút ngượng ngùng. "Chủ yếu là bộ sườn xám này, những năm trước đây hay là cẩm trang, hơn nữa mặc lên người cái loại đó đường con. Chúng ta ở nhà bạn thân Xuyên, ngươi nhìn nếu cửa hàng bách hóa có thể bán, đã nói lên y phục này đã không phải là chiếc kia cổ súy như vậy, ta đoán quay đầu tây chàng cũng có thể xuyên." Chúng ta đến lúc đó ta xuyên bộ đồ tây, ngươi mặc sườn xám, chúng ta đập cái hình kết hôn, thả ở nhà bản thân nhìn còn không được sao?" Lý Trường Hà thấp giọng hướng về phía Chu Lâm nói. Chu Lâm sau khi nghe xong trên mặt hiện ra ý động vẻ mặt, nàng cũng không phải là rất cứng nhắc cái chủng loại kia người, lại nói giống như Lý Trường Hà nói, cửa hàng Bách Hoa cũng bán, tận chứa ý vị rất rõ ràng. Huyện nghĩ một hồi nàng mặc sườn xám, Lý Trường Hà mặc câu phục bộ dáng, cùng trong nhà trước kia ba ba mụ mẫu chân tàng bọn họ dân quốc thời kỳ đập hình kết hôn rất giống đâu. "Được rồi, vậy chúng ta nhìn một chút." Hai người quyết định tâm tư Sau đó bắt đầu quan sát đầu năm nay, Suyễn Sám cũng không phải là đời sau cái loại đó sẽ ta đến bắt đuôi to, lúc này Suyễn Sám chẳng qua là lái đến dưới đầu gối mặt. Lý Trường Hà cùng Chu Lâm rất nhanh đã chọn hai bộ, một bộ là màu đen đặc vải nún kẻ, bộ này tương đối giữ ấm, có thể bây giờ tại nhà xuyên. Còn có một bộ là màu trắng nhạt tơ tằm, cái này phải đến mùa hè mới có thể xuyên. Lý Trường Hà chỉ mò cái này tơ tằm xúc cảm cũng biết cái niên đại này tài liệu chất lượng là thực sự. Kiếp trước thời điểm hắn nhớ cha hắn thập niên 90 mua qua một món tơ áo sơ mi, chờ đến 2000 năm sau hắn lúc đi học ra ngoài ngày ngày mặc lên người, mùa hè lạnh lẽo lại bằng phẳng mặc lên người rất thoải mái. Sau đến chính mình kiếm tiền, mua nữa cái gọi là tơ tằm cũng không có món đó quần áo cũ thư thái. Dĩ nhiên, cũng có thể là thời điểm đó Lý Trường Hà không có mua đến cái loại đó chân chính cao cấp tơ tằm. Ngược lại bây giờ cái này tơ tằm sờ sáng chất liệu Lý Trường Hà sở ở trong tay, cùng năm đó trong trí nhớ cảm giác là giống nhau như lúc. Chọn xong kích thước, Lý Trường Hà để cho nhân viên bán hàng tính tiền. Ngài đồng chí tốt, tổng cộng là 96 đồng tiền. Lý Trường Hà gật đầu một cái, sau đó từ trong túi móc ra một xấp tiền, 96 đồng tiền, đưa cho nhân viên bán hàng. Thời này lớn nhất mặt đáng giá chính là 10 nguyên đại đoàn kết. một khi tiêu phí số lượng quá lớn, đến tiền chính là phiền phức chuyện. Mua xong sau, Chu Lâm đem hai bộ quần áo bỏ vào nàng lớn trong bao vải. Vốn là vì mua đồ Tết, bây giờ trước hạn mua quần áo, hay là tốt như vậy quần áo, quả vật cái gì liền không thích hợp hướng bên trong thả. Nếu không chúng ta đi trước thả ta trong tốc xá đi, ngược lại cách cũng không xa. Cũng được. Lý Trường Hà cảm thấy có thể, dù sao những y phục này nếu như bị những vật khác ép, rất dễ dàng biến hình. Bất quá đang ở hai người chuẩn bị lúc đi, một đạo thôn cùng thanh em đột nhiên gọi lại Lý Trường Hà. Lý Trường Hà Lý Trường Hà theo tiếng quay đầu đi, thấy được thanh niên cường tráng đang đứng ở nơi đó, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên xem hắn. Quân Thành. Gọi lại Lý Trường Hà người thanh niên này, chính là Lý Trường Hà bạn nối khố thẩm Quân Thành, trước kia cùng hắn cùng nhau xuất Trá Hải Điện ngoan chủ đầu lĩnh. Chương 59 viện Hàn Lâm khoa học Trung Quốc con em. Chương 59 viện Hàn Lâm khoa học Trung Quốc con em. Quân Thành, ngươi trở về thành. Lý Trường Hà thấy được nguyên thân trong trí nhớ bạn nối khố, một cú cảm giác thân thiết tự nhiên sinh ra. Hai người năm đó xác thực rất vô cùng, liên thủ dẫn một bang tiểu tử, cũng coi là ở Hải Điện bên kia đánh ra chút danh. Cũng chính là hai người nhỏ tuổi Còn chưa kịp ở lớn như vậy kinh thành Dương danh lập vạn, liền cho thời đại thác lũ lôi cuốn đi nông thôn. Ta đây là trở về An tiết, đúng, ta trước nhận được thư của người, còn tính toán hai ngày này đi tìm ngươi đây. Thẩm Quân Thành đi tới Lý Trường Hà trước người, cùng hắn tới trước cái hết sức ồm, sau đó nóng bừng nói: "Thời này chi thành là cho phép trở về thành An tiết, điều kiện tiên quyết là trong nhà còn có người." Đây là, xem Lý Trường Hà bên người hoa nhượng nguyệt thẹn Chu Lâm, Thẩm Quân Thành hơi kinh ngạc hướng về phía Lý Trường Hà hỏi: "Ta đối tượng, Chu Lâm." Lâm Lâm, đây là ta bạn nối khố thẩm Quân Thành, cũng là chúng ta kia Lý Trường Hà thoải mái cho hai người giới thiệu. Nhà bọn họ cũng là công nghiệp học viện. Chu Lâm lúc này kinh ngạc hỏi, nàng tiềm thức cho là Lý Trường Hà bạn nối khố chính là một ngôi nhà thuộc viện. Đó không phải là, nhà bọn họ viện Hàn Lâm khoa học Trung Quốc. Đúng rồi, Quân Thành, trong nhà ta cậu lớn cùng mẹ trở về chưa? Lý Trường Hà lúc này hướng về phía Thẩm Quân Thành hỏi. Thẩm Ngọc Tú cùng Thẩm Quân Thành trong nhà coi như là bản ra, mặc dù rất xa nhưng là cũng coi là bà con xa, đây cũng là khi còn bé Lý Trường Hà cùng Thẩm Quân Thành góp một khối nguồn nhân, họ hàng thân thích. Thẩm Quân Thành gật đầu một cái, trở về, tháng 11 mới trở về, cho ta đập địa báo cho nên ta năm nay mới về ăn Tết. Ít ngày trước ba ta biết nhị cô cùng dượng cũng quay về rồi, còn nói tìm thời gian trôi qua đi một chút. Cái này không ta mang theo Thanh Vũ qua tới mua đồ, mới vừa mới nhìn bóng lưng giống như ngươi. Thanh Vũ, còn nhớ chứ, nhà chúng ta út." Thẩm Quân Thành đem bên cạnh một thiếu nữ kéo qua, hướng về phía Lý Trường Hà giới thiệu nói. Lý Trường Hà xem hơi khô gầy thiếu nữ, nhận ra đây chính là năm đó cái đó tiểu bất điểm. Thẩm Thanh Vũ tuổi tác nhỏ hơn Lý Trường Hà 5 6 tuổi, Lý Trường Hà cùng nàng không tính rất quen, dù sao Lý Trường Hà 15 khi 6 tuổi nàng hay là cái tí xíu đứa trẻ. Lại sau đó Lý Trường Hà thẩm quân thành đi nông thôn, thẩm thanh vũ nhỏ như vậy, là theo ở cha mẹ bên người đi xuống. Trường Hà ca, Chu Lâm tỷ tỷ. Thẩm thanh vũ đang hoàng hướng về phía Lý Trường Hà cùng Chu Lâm kêu một tiếng, nhìn ra, tiểu cô nương này đặc biệt hướng nội. Kỳ thực nghĩ nghĩ những năm này trải qua Lý Trường Hà cũng có thể nghĩ đến, loại kinh lịch này hạ đứa trẻ, hoặc là đánh đá, hoặc là chính là hướng nội. Thanh vũ cũng lớn như vậy. Đi thôi, quân thành, chúng ta tìm ăn cơm từ từ trò chuyện. Vương phủ tình đường cái số 58, một nhà cũ ký tú ở viện. Thuy hoa lầu. Thẩm quân thành xem cửa trên tấm bảng chữ to Có chút khiếp sợ đây chính là Tám Đại Lầu một trong Tụy Hoa Lầu à, Lầu trong kinh thành ít có tiệm ăn. Đi thôi, ngày hôm nay chúng ta nếm thử một chút món ăn Sơn Đông. Tụy Hoa Lầu xuất xứ từ Tám Đại Lầu một trong Đông Hưng Lầu, sau đó nghe nói Đông Hưng Lầu người ở bên trong bắt đầu từ số không sáng lập Tụy Hoa Lầu, đem Đông Hưng Lầu đá ra Tám Đại Lầu. Lý Trường Hà đối Tám Đại Lầu không có gì yêu thích, hắn chỉ là đơn thuần thích ăn món ăn Sơn Đông. Hoặc là càng nói chuẩn xác, hắn đời trước chính là ăn món ăn Sơn Đông lớn lên. Dĩ nhiên, món ăn Sơn Đông tự điển món ăn rất nhiều, có chút cao cấp, Lý Trường Hà cũng là đời này mới ăn được. Mấy năm trước Hoa Lầu, tới dùng cơm được hết trước. Từ năm trước bắt đầu, không, có quy củ này. Bất quá đầu năm nay tụy Hoa Lầu, tới ăn cơm vẫn không nhiều, nơi này đừng cơm phiếu, cho nên món ăn giá tự nhiên quý. Trường Hà, chúng ta thật ở nơi này ăn a? Thẩm Quân Thành cũng không phải cùng Lý Trường Hà khách khí, nhưng là ăn một bữa cơm tới tụy Hoa Lầu, đây cũng quá cao cấp một chút đi. Đó là đương nhiên, ngươi trở lại rồi cho ngươi bảy tiệc mời khách a, ăn ngon một chút bồi bổ. Nhìn Thẩm Quân Thành gầy gò dáng vẻ, cũng biết mấy năm này dầu mỡ khẳng định chưa đủ. Tới cái hải sâm nướng hành, trở lại cái phủ dung gà phiến. Lý Trường Hà thuần thục điểm món ăn, lúc này cánh tay lại bị kéo lại. Chính là Thẩm Quân Thành kéo hắn. Thế nào? Lý Trường Hà cho là hắn là khuyên bản thân thiếu điểm mấy cái, không thể tưởng thẩm quân thành cũng là mở miệng thấp giọng nói. Trường Hà, điểm cái đại tràng chín cục a." Lý Trường Hà nghe được thẩm quân thành vậy, hơi kinh ngạc, "Ngươi muốn ăn đại tràng chín cục? Đó là món ăn sơn đông chiêu bài món ăn a, điểm cái để cho tan nếm nếm a." Ngược lại Lý Trường Hà cũng dẫn hắn tiến vào, thẩm quân thành cũng sẽ không khách khí với hắn. Bọn họ loại này bạn nối khố, xưa nay không làm giả khách khí kia một bộ. "Được, vậy thì trở lại cái đại tràng chín một thịt viên rán, gà liễu sảo tường, chờ lên cái xào trộn trứng, cá mực canh." Món chính sẽ tới 2 phần 4 vui sủi cả đi. Lý Trường Hà điểm đều là tụy hoa lẩu lao chưa bài, mùi vị cũng rất tốt, trừ lại chàng chín khúc đại chàng chín khúc hắn chưa ăn qua, chủ yếu là kiếp trước cái đó nguyên chấp nguyên vị để cho hắn đối món ăn này cũng không còn cách nào nhìn thẳng. Lần trước Trương Sĩ Kỳ tới đây điểm cái này, nhưng là Lý Trường Hà là một hấp cũng ăn không vô. Bốn người, 5 cái món ăn một tô canh, bất quá ở thời này không tính siêu lượng. Bởi vì đầu năm nay người phần lớn rầu mỡ ít, có thể ăn, nhất là thẩm quân thành loại này, lượng cơm là rất lớn. Quả nhiên, thức ăn một bưng lên, thẩm quân thành liền không có khí, từ ngụm từng ngụm từng ăn vẫn không quên cho tiểu muội Thẩm Thanh Vũ trong chén kẹp. Dù sao hắn ở Hưng Hạ, cũng liền ngày lễ Tết ăn chút thức ăn mật, mỗi lần còn liền phân như vậy một chút. Gấp đầu mặt trắng huyễn một trận, Thẩm Quân Thành mới thoải mái ngồi ở chỗ đó cảm thán nói: "Ta được bao nhiêu năm chưa ăn qua ăn ngon như vậy cơm." Ngược lại một bên Thẩm Thanh Vũ, mặc dù cũng ăn, nhưng là ăn nhai kỹ nu chậm, không có nàng ca như vậy chưa ăn tướng. "Quân Thành, thi đại học tham gia sao?" Lý Trường Hà lúc này hướng về phía Thẩm Quân Thành hỏi, bất quá kỳ thực hắn biết mình hỏi cũng là hỏi Quả nhiên, Thẩm Quân Thành lắc đầu, "Tham gia cái rắm, chúng ta người đại đội trưởng kia căn bản không cho chúng ta ghi danh." Chúng ta đam kia chi thành cùng trong thôn quan hệ chỗ đồng dạng, kia tên mọ giả cho chúng ta đều là lừa gạt chuyện. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi bây giờ để cho ta thì ta cũng không có cửa, năm đó chúng ta khi còn đi học kia chăm chú học qua ha, phía sau càng lạt đều sớm quên sạch. Thẩm Quân Thành không thèm để ý chút nào nói. Năm đó hắn cùng Lý Trường Hà không có hạ trước khi đi mặc dù có học bên trên, nhưng là chăm chú học tập không có mấy cái, khi đó đánh nhau mà cả bông mới là chủ lưu. Lý Trường Hà nếu không phải linh hồn biến thành người khác, hắn đoán chừng không tí nổi. Vậy ngươi ở Hương Hạ không có kết hôn a? Lý Trường Hà lúc này lại thấp giọng mà hỏi. Vậy khẳng định không có, bất quá, anh em ở hương hạ. Hắc hắc. Thẩm Quân Thành lời chưa nói quá lộ, chẳng qua là cười cho Lý Trường Hà một bản thân thể hội ánh mắt. Lý Trường Hà đoán được, hàng này chưa chừng ở phía dưới có nhân tình. Bất quá cũng đúng, hàng này dáng dấp cũng mày rậm mắt to, thể trạng cũng không kém, thả ở niên đại này, cũng coi là tướng mạo đường đường. Nói tóm lại, không có kết hôn là tốt rồi, ta trước nghe nói, phía trên giống như đang nghiên cứu chi thành trở về thành chính sách, trong này kết hôn khó làm nhất, không, có kết hôn ngược lại thì dễ nói. Lý Trường Hà thấp giọng hướng về phía Thẩm Quân Thành nói. Thật. Nghe được Lý Trường Hà vậy, Thẩm Quân Thành ánh mắt một cái sáng lên. Trường Hà, ngươi nhưng đừng gạt ta, mẹ ta đang lo lắng về hưu để cho ta tiếp ban đầu. Thời này, rất nhiều chi thanh trở về thành phương thức chính là tiếp ban cha mẹ công tác, vì thế hết sức quan trọng trên cương vị nhân tài cũng xin nghỉ hưu sớm, vì chính là nhường cho con nữ trở về thành." "Không cần, để cho mẹ giữ lại công tác, ta đoán chừng nhiều nhất đến cuối năm, chuyện này khẳng định được giải quyết. Ngươi chịu đựng, đến lúc đó liền có thể quang minh chính đại trở lại rồi." Lý Trường Hà hướng về phía Thẩm Quân Thành nói nghiêm túc. "Kỳ thực coi như ngươi không nói, ta tạm thời cũng không có ý định trở lại." Thẩm Quân Thành lúc này thở dài bất đắc dĩ nói, Ta bây giờ nếu là trở lại rồi, dựa theo chính sách, thanh Vũ liền phải tiếp tục xuống nông thôn, nằng cái này mới vừa trở về thành không có mấy ngày, lại phải từ chuyển thành nông thôn hộ khẩu, cái này không nói nhảm mà. Thẩm Quân Thành tức giận cùng Lý Trường Hà giải thích một trận, Lý Trường Hà mới hiểu được trong này nguyên do. Cảm giác sẽ hắc xim hủy sợ cầu đạo tưởng lười mát hai vị đại lao khen thưởng, túi người chào bái tạ, chương 67 tâm thần cùng đãi dâm trứng. Chương 67 tâm thần cùng đãi dâm trứng. Cái thời đại này hộ chính sách có một đặc điểm, chính là con cái theo mẫu thân hộ tịch đi. Giống như bên trong tứ hợp viện tần Hoài như, ban đầu là nông thôn hộ khẩu đến trong thành. Cho nên nàng ba đứa hài tử ban đầu tất cả đều là nông thôn hộ khẩu, không ăn được giả ra lương thực hàng hóa. Cho đến Tần Hoài như định dạ đông hưu thiếu tiến xưởng căn thép, ba đứa hài tử thân phận mới biến thành thành trấn hộ khẩu. Mà giống như Thẩm Thanh Vũ loại này, năm đó đi theo cha mẹ đi xuống Hải Tử, tự nhiên cũng là theo mẫu thân hộ khẩu đi. Nói cách khác, những năm trước đây, Thẩm Thanh Vũ vẫn là nông thôn hộ khẩu, cho đến cha mẹ của nàng trở lại, nàng hộ khẩu mới đi theo rời trở lại. Nhưng là rời sau khi trở về, liền lại xuất hiện một cái vấn đề, Thẩm Thanh Vũ 17 tuổi, lại đến chi thành xuống thôn nghiên Lúc này, chi thành xuống nông thôn chính sách còn không có phế trừ, nhưng có phải thế không không có cất giữ không gian. Nói thí dụ như trong nhà nhiều đứa bé, có thể lưu một ở nguyên quán, không cần xuống nông thôn. Cho nên nếu như Thẩm Quân Thành không trở lại, như vậy Thẩm ra những hài tử khác đều là chi thành, Thẩm Thanh Vũ liền có thể ở lại kinh thành. Ngược lại, Thẩm Quân Thành nếu như trở lại, kia Thẩm Thanh Vũ liền phải hai lần xuống nông thôn, lần nữa từ thành phố hộ khẩu chuyển thành nông thôn hộ khẩu. Lý Trường Hà nghe xong, cũng có chút trận mắt nghẹn họng, trong này còn có loại biến cố này đâu? Bất quá Lý Trường Hà nhớ có vẻ như đến đội mộng năm này, liền đã không có bao nhiêu người hạ hương nói trắng ra theo năm trước biến cố, cái này chính sách lực chất hành, sợ rằng đã biến tướng chấm dứt, chỉ bất quá rõ ràng chính sách không có kết thúc. Chuyện này à, ta đoán chừng không nghĩ tới hư như vậy, ta nhìn bây giờ công xã bên kia không thế nào nói xuống nông thôn chuyện, khẩu hiệu cũng không tiên truyền, ta đoán chừng à, chuyện này nhanh chấm dứt, cho dù ngươi trở lại, Thanh Vũ hẳn là cũng không cần xuống nông thôn. Lý Trường Hà cũng không có cụ thể trí nhớ, chỉ có thể dựa theo bản thân nhận biết phân tích nói. Thẩm Quân Thành gật đầu một cái, ba mẹ ta cũng là nói như vậy, bất quá chuyện này trung quy không nói chính xác, ta vạn trở lại một cái Thanh Vũ xuống lần nữa đi, nàng một cái nữ hài tử nhỏ tuổi như thế Còn không bằng ta sống ở phía dưới, anh em không thể bảo hiểm như vậy. Ngược lại ta mấy năm này ta ở phía dưới cũng không lo ăn uống, chính là ăn không có chúng ta bên này tốt chính là. Cũng đúng, ta ra môn ra dạy thì béo, phía dưới cũng đều nốc thói quen, ta cảm thấy nhiều nhất một năm, các ngươi sắp xỉn nên trở lại rồi." Lý Trường Hà gật đầu nói. "Đúng rồi, Trường Hà, đừng chỉ nói ta a, ngươi cái này thế nào? Người nhà rốt cuộc là thế nào bệnh nghỉ trở lại? Sẽ không ngày ngày uống nước dựa chân a?" Thẩm Quân Thành lúc này hướng về phía Lý Trường Hà tò mò hỏi. Lý Trường Hà cho Thẩm Quân Thành viết trong thư, chỉ nói mình bệnh nghỉ trở về thành không có nói cụ thể nguyên do. Phi, người nha trong miệng chó không mọc ra ngà voi, anh em đường đường chính chính cứu người bị thương. Kỳ thực a, ta khi đó chính là nhức đầu, ta đây nhảm chán, ở đó mù nói bậy, trên thực tế là tự tiêu khiển. Kết quả Sương Sở Sinh xinh đem bác sĩ cho nói lừa rồi, luôn cảm thấy ta đầu xảy ra vấn đề, cũng không biết hắn từ đâu nghe qua người có bệnh tâm thần cái này nói, cho ta cũng ăn nhất tinh thần bị tổn thương. Phía trên lãnh đạo vừa nghe, còn tưởng rằng ta muốn biến thành hai kẻ ngu, vội vàng liền cho ta phê cái trở về thành. Kỳ thực ta nói thật, anh em lúc ấy căn bản không muốn đi. Lý Trường Hà dĩ nhiên không thể nói ta lúc ấy xuyên về rồi. Cho nên lại lấy ra trong trí nhớ cái loại đó ngoan chủ chém gió tư thế, ở nơi này cũng thẩm quân thành thổi lên. Nhắc tới cũng là trùng hợp, dù sao thời này rất ít có bệnh viện có khoa tâm thần, nhưng là có đặc biệt bệnh viện tâm thần. Kia không đúng, vậy ngươi cái này trở lại muốn đúng giờ đi bệnh viện tái khám cùng uống thuốc. Chu Lâm lúc này kinh ngạc đánh giá Lý Trường Hà nói đầu năm nay bệnh tâm thần thế, nhưng là pháp định tật bệnh phạm chủ, cần đi danh, báo cáo cùng trị liệu. Chu Lâm ở yên hòa, dĩ nhiên là biết cái này. Người chờ ta nói xong, ta là bởi vì cái này trở về thành, nhưng ta trên hồ sơ không phải như vậy với ta. Ngay từ đầu ta không biết những thứ này, nhưng là phía sau ta liền phát hiện, cái này chẩn đoán bệnh báo cáo không được, như vậy chống đỡ tinh thần xảy ra vấn đề báo cáo trở lại phải thua thiệt, ta tình nguyện không trở về thành ta cũng không thể như vậy à. Cho nên ta phía sau à, thì nói ta được rồi, căn bản không có sao, lúc ấy chính là như đầu, ngươi không thể như vậy phán định ta tinh thần chứng ngại, nếu không chúng ta đi bệnh viện tâm thần đo. Ngươi nghĩ phía dưới những thứ kia bệnh viện nào có cái gì chẩn đoán bệnh trình độ, cũng không thể nói thật cho ta kéo bệnh viện tâm thần đo cái bệnh tâm thần, kia được xa mấy trăm km đâu. Lại nói ta vốn là một chút việc cũng không có, ta liền nói chẳng qua là lúc đó hoảng hốt Phía trên khi đó đã đồng ý ta bị bệnh nghỉ, công xã sẽ dạy làm trong người nhìn ta rất bình thường, lại cùng bác sĩ viết báo cáo thời điểm thương lượng một chút, liền cho ta đổi, anh em cứ như vậy trở về thành. Lý Trường Hà lúc này cười hì hì đem nguyên do nói xong. Hắn mới vừa chuyển tiếp tới thời điểm thật đúng là không có chú ý cái vấn đề này, trên thực tế là lập tài liệu biểu thời điểm đi tới, khi đó bệnh của hắn lui lưu trình đã bắt đầu. Lý Trường Hà lập tức phát huy ba tốc không nát miệng lưỡi, thành công đổi hồ sơ của mình. Chu Lâm không nhịn được lắc đầu một cái, các ngươi công xã đó là người tốt làm đến cùng, đem ngươi trả lại. Đúng là phải cảm tạ kia công xã nhân viên văn phòng, người cũng có thể nhìn ra ta khi đó nghỉ trở về thành, mượn nước đẩy thuyền không có khả phá. Nhưng ăn ngay nói thật, ta còn thực sự không phải cố ý vì trở về thành đi tú người, chỉ có thể nói nhân duyên trùng hợp, hắn cũng cho ta nói lên bệnh nghỉ trở về thành, ta khi đó liền giả vờ ngây ngốc. Lý Trường Hà cảm thán nói, những thứ kia công xã trong người cũng đều là nhân tình, Lý Trường Hà ý đồ kia người ta khẳng định cũng đã nhìn ra, mượn nước đẩy thuyền mà thôi. Lại nói mấy vị kia cũng bị bắt, lúc ấy hôn loạn tương mừng. Ngược lại phía trên đều đồng ý bị bệnh nghỉ, viết như thế nào hồ sơ cũng không đáng kể. Bất quá tốt hơn còn ở phía sau, ta sau khi trở về đi chúng ta ban chi thanh báo cáo, người làm chuyện trực tiếp không cho ta viết bệnh nghỉ, mà là viết gia đình nuôi cầu. Dung hắn lại nói, ta lần này hương trong lúc biểu hiện tốt đẹp, lại là cứu người trở lại, viết thành gia đình nuôi cầu tốt tìm việc làm, bệnh nghỉ ảnh hưởng ta tìm việc làm. Vị kia cán sự, người cũng là người của ta. Lý Trường Hà nói thật lúc ấy thấy được thời điểm, rất kinh ngạc, nhưng là kia cán sự hướng hắn hiểu ngầm mỉm cười, xem ra làm chuyện này cũng là quen cửa quen nẻo. Ai nói cái niên đại này không có người tốt ta, phần lớn kỳ thực đều là người tốt. Không phải, các ngươi vậy thật là có uống nước dựa chân bệnh nghỉ. Lý Trường Hà nhớ tới mới vừa rồi Thẩm Quân Thành vậy, ngay sau đó lại tò mò hỏi. Cũng không phải thật nước dựa chân, chính là chút nước giờ, chúng ta gọi đùa nước rửa chân, đó là thật hướng trong bụng đúng a, sinh sinh cho quát ra bệnh thận. Bất quá so với một cái khác, hắn cái này cũng không tính là gì. Chúng ta chi thân trong phòng lao đại nhóm, vì trở về thành, ngươi biết làm gì sao? Ngày ngày đái dầm, hơn nửa đêm hướng trên giường đi tiểu a. Mỗi ngày nửa đêm trong phòng cái đó vị a, hợp với tiểu hơn một tháng, kia nhà đều không cách nào ở. Hết cái rồi, bệnh viện liền cho viết cái đái dầm chứng, thật sự cho hắn làm bệnh nghỉ. Thẩm Quân Thành nhắc tới cũng gương mặt chê bai. Hiển nhiên đoạn thời gian đó để cho hắn chịu đủ hành hạ. Lý Trường Hà nghe cũng rất mới mẻ, đây đều là nhân tài a. Các người kia chẳng lẽ liền không ai học? Đây là có thể trở về thành a. Lý Trường Hà cười trêu ghẹo hỏi, tại sao không ai học, nhất định là có người học a, nửa đêm lại đứng lên đi tiểu, bất quá anh em lúc ấy cái gì tư tưởng, kia giác nộ có thể chịu, những người này nghĩ làm chi thành đạo binh, ta lại không để cho như ý. Anh em phải cải tạo hắn a. Hơn nửa đêm ta bỏ dậy, đem kia hàng đánh cho một trận, trong phòng cái khác mấy cái anh em cũng cùng theo, hợp bọn đem kia hàng đánh. Phía sau chúng ta liền nửa đêm luôn tiên. Chỉ cần phát hiện kia hàng muốn đi trên giường đi tiểu liền bỏ dậy đánh hắn. Lại phía sau, kia hàng mặt mũi bầm dập, cầm bị chúng ta đánh ra vết thương, bị bệnh nghỉ. Ha ha ha ha. Nghe đến đó, Lý Trường Hà cùng Chu Lâm cùng với Thẩm Thanh Vũ nhịn không được bật cười. Những lời này, nghe buồn cười, thế nhưng là buồn cười hơn, nhưng lại cảm thấy hoang đường, nhưng cái này chính là cái này nên đại thường ngày thấy. Bốn người cứ như vậy vừa ăn vừa nói chuyện, cuối cùng bốn người năm cái món ăn, ăn sạch sẽ, Lý Trường Hà cùng Thẩm Quân Thành dĩ nhiên là trong này chủ lực. Sau khi ăn xong, Lý Trường Hà cùng Thẩm Quân Thành lại hẹn xong gặp lại lần nữa thời gian, sau đó mỗi người tản ra. Lý Trường Hà cùng Chu Lâm cũng rời trở về tốc xá, hai người trực tiếp lái xe đi về nhà. Chương 61 Chu Lâm, rõ ràng là ánh mắt của ta tốt. Chương 61 Chu Lâm, rõ ràng là ánh mắt của ta tốt. Trở về đến nhà, đem mua một ít lẻ tẻ bông xuống. Vốn là Lý Trường Hà còn nghĩ để cho Chu Lâm vào nhà thay kia sườn sám xuyên một cái thử nhìn một chút. Kết quả không thể tưởng, Thẩm Ngọc Tú vậy mà cũng vào lúc này trở lại rồi. Thẩm Ngọc Tú trở về đến tự nhiên làm rối loạn Lý Trường Hà ý đồ, Chu Lâm thấy Thẩm Ngọc Tú trở lại, cũng liền tìm cái cớ về nhà. Hai người đơn độc chung sống là một chuyện, tương lai bà bà trở lại rồi. Lại đợi ở chỗ này lại là một chuyện khác đợi Chu Lâm sau khi rời đi, Lý Trường Hà xem Thẩm Ngọc Tú, tò mò hỏi: "Mẹ ngươi thế nào sớm như vậy trở lại rồi?" Thẩm Ngọc Tú nhìn mới vừa rồi Chu Lâm cùng Lý Trường Hà thần thái, cũng biết hai người ở chẳng ghét, nhưng là thời này, nàng không trở về nhà lại có thể đi đâu. Hiện tại cũng gần tới mùa xuân, trong trường học không có việc gì, cũng thật sớm trở lại rồi. Ngày hôm nay nghe nói, trường học chúng ta đoán chừng mùa xuân cũng sẽ thả 3 ngày nghỉ, làm phiền bộ than đã. a. Thẩm Ngọc Tú lẽ đương nhiên nói, còn mang về ngày nghỉ tin tốt. Thời này, bất kể là nhà máy hay là cơ quan hay là trường học chỉ cần không phải ở một đường, phụ nữ đồng chí sớm tan việc đều là lệ thường. Tiếp hại tử, về nhà nấu cơm chờ chờ không kể hết, mọi người đều là hiểu ngầm. Gần tới mùa xuân, bộ than đá cho một ít những ngành khác mở đầu tốt đẹp. Mặc dù hiện nay quốc gia không có minh văn gửi công văn đi mùa xuân tiếp tục có ngày nghỉ, nhưng là có ngành lại bản thân ra thông báo cho phép bên dưới đơn vị nghỉ. Đúng rồi, mẹ, hôm nay ta gặp phải quân thành cùng thanh vũ. Ta cậu lớn cùng mẹ bên kia hai tháng trước cũng quay về rồi. Lý Trường Hà gặp đến Thẩm quân Thành chuyện nói với Thẩm Ngọc Tú một tiếng. Thẩm Ngọc Tú sau khi nghe xong, hơi sững sờ, sau đó trên mặt lên thần sắc mừng rỡ. Người cậu lớn bọn họ cũng quay về rồi. Thời này trong thành thị thân thích bình thường quan hệ còn là rất không tệ, đều là ăn cơm nhà nước, không có xung đột lợi ích, lẫn nhau giữa đi lại còn cẩn mẫn. Nhất là lại trải qua những năm trước đây hỗn loạn, có thể an ổn nghe được một bản gia huynh đệ tin tức, đối Thẩm Ngọc Tú mà nói, cũng coi là tin tức tốt. Ừm, chờ Hậu Thiên ta cùng Quân Thành đụng đầu, ta đi trước nhà bọn họ nhìn ta một chút cậu lớn cùng mợ. Lý Trường Hà đã cùng Thẩm Quân Thành hẹn xong Hậu Thiên gặp mặt lại, đến lúc đó đi trước thăm hắn một chút cái đó bà con xa cậu lớn. Viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc công tác, ca, địa phương ta. Là nên đi xem một chút, chớp mắt một cái. Cái này cũng rất nhiều năm không có thấy vợ chồng bọn họ, cũng không biết người thế nào." Thẩm Ngọc Tú có chút cảm thán nói. Mà ở Thẩm Ngọc Tú cùng Lý Trường Hà tán gẫu đồng thời, Chu Lâm cũng trở về đến nhà trong. Chu Lâm lúc về đến nhà, trong nhà không ai. Lưu Thu Uyển cùng Thẩm Ngọc Tú không giống nhau, nàng là bác sĩ, không phải cái loại đó nhàn tán cư vị. Trong nhà không ai, Chu Lâm đóng cửa lại, trở lại gian phòng của mình, sau đó đem hai kiện sườn xám từ trong túi lấy ra, sau đó phô ở trên giường. Do dự một chút, Chu Lâm quyết định hay là ở nhà mặc thử một cái. Nàng trước kia thật đúng là không xuyên qua sườn xám, chẳng qua là ở nhà tấm hình xem qua. Nàng chẳng qua là khi còn bé xuyên qua áo đầm, lại sau này chính là lấy lục quân trang là chủ động cửa lại, sau đó hiếm ái đem y phục trên người cởi ra, Chu Lâm xem trên giường hai kiện sờ sám, trước tiên đem món đó màu đen cầm lên. Phòng của mình có áo khoác kính, Chu Lâm sau khi mặc tử tế, đứng ở áo khoác kính trước mặt. Xem trong gương trước sau phạm phòng đường cong, Chu Lâm không tên có chút ngượng ngùng. Nàng biết Lý trưởng hạ tại sao phải mua cho nàng loại này quần áo, cũng biết hắn không có ý tốt. Loại này quần áo, làm sao mặc ra cửa? Đây cũng quá. Chu Lâm mặc dù trong lòng có chút kháng cự, nhưng là không thừa nhận cũng không được, y phục này mặc lên người, chiếu ở trong gương Thật rất tốt nhìn. Được rồi, sau này cũng chỉ mặc cho hắn xem đi. Y phục này khẳng định ngại ngùng xuyên ra ngoài, nhưng là nếu như Lý Trường Hà thích, nàng liền ở nhà mặc cho hắn nhìn. Lý Trường Hà giờ phút này còn không biết, bản thân lại phải hưởng thụ một đợt to như trời phúc lợi. Mà đang ở Chu Lâm hướng về phía gương ngẩn người thời điểm, bên ngoài cửa chuyển tới tiếng cửa mở, sau đó Lưu Thủ Quyền đi vào. Lâm Lâm. Sau khi vào cửa, trước kêu một tiếng, nghe được không động tính, Lưu Thủ Quyền tự giải. Nha đầu này, ngày ngày cùng Lý Trường Hà ở bên ngoài, thật là uổng công thôi. Trong lòng còn không có dự xạ xong, Chu Lâm cửa phòng mở ra. Sau đó chỉ thấy Chu Lâm ăn mặc một bộ màu đen sờn xám, chậm bước ra ngoài. Người nhà đầu này nguyên lai like ở nhà. Chờ một chút, ngươi mặc trên người cái này là cái gì? Ông trời ơi, ai mua cho ngươi sờn xám? Xem Chu Lâm trên người tu thân bó eo sờn xám, Lưu Thủ Quyền biến sắc, vội vàng đi tới. Những năm này, sờn xám thế nhưng là cấm trang, là dân quốc những thứ kia giai cấp tư sản nuôi xuyên. Có phải là Lý trưởng Hà hay không mua cho ngươi? Hắn làm sao có thể mua cho ngươi loại này của áo đâu? Lưu Thủ Quyển có chút lo lắng hướng về phía Chu Lâm nói. Chu Lâm thấy vậy, nhẹ giọng vừa cười vừa nói, mẹ ngươi gấp làm gì a? Là trường Hà mua cho ta Ngươi đoán chúng ta mua ở đâu cái này còn đoàn cái gì bây giờ đâu còn có dám bán ý phục này chờ một chút Lưu Thu quyền lúc này một cái phản ứng lại mới vừa rồi nàng là hô đô Đúng vậy à thời này nơi nào còn có dám bán loại này quần áo mẹ yên tâm đi đây là đang kinh thành cửa hàng bác hóa mua người ta Quang Minh chính đại treo ở kệ hàng bên trên nhân viên bán hàng nói đây là quốc gia để cho bán sau này không chú trọng những thứ kia chu Lâm hướng về phía mẫu thân An đủổi nói Lưu Thụ quyền vừa nghe vẫn còn có chút trần chờ nhưng là suy nghĩ một chút cũng đúng trừphi quốc gia để cho bán không phải ai dám bán loại này quần áo, thật sự là kinh thành cửa hàng bách hóa mua. Dĩ nhiên, người ta đều ở đây kia treo đầu, đây chính là từ thượng hải bên kia đặc biệt trải qua tới, đường phiếu, chính là quý. Chu Lâm gật đầu xác định nói, ta sờ sờ. Lưu Thu quyển trong lòng tin 78 phần, đi lên phía trước, Sở Chu Lâm ống tay áo, khen ngợi gật đầu một cái. Thượng hạng vải đúng kẻ, đường may thủ công này, xác thực làm tốt lắm, không tiện nghi đi. Chu Lâm gật đầu một cái, bên trong còn có quyển thơ tằm, mùa hè xuyên, hai quyển mua một lần, tổng cộng hoa 96, 96 đồng tiền. Người ta cả nhà công nhân một tháng tiền lương còn không bằng ngươi y phục trên người tiền. Tạm được, tiểu tử thúi này thấp nhất không phải cái keo kiện, chịu cho cho ngươi tiêu tiền. Lưu thủ quyền lúc này hài lòng gật đầu. Không nói khác, chịu cho cho mình nhà khuê nữ tiêu tiền, thấp nhất chứng minh Lý Trường Hà không phải cái so đo người. Bằng không sau này vì lông gà vỏ tỏi chuyện hai người gây gổ, thời gian kia có thể qua được rồi mới là lạ. Cái này ngài cứ yên tâm đi, hắn tiêu tiền không có chút nào đau lòng. Dùng hắn lại nói, tiền kiếm được chính là hoa, hai vợ chồng gây gổ, phần lớn đều là không có tiền áo. Chu Lâm nhớ tới Lý Trường Hà cho nàng nói qua nguy biệt. Lúc này cũng không nhịn được cho nàng mẹ nói ra. Lưu Thục Uyển nghe xong, công nhận gật đầu một cái, hắn nói cũng không tệ, bất quá ngươi cũng xem hắn điểm, hai vợ chồng sinh hoạt, không thể có tiền liền xài, vẫn phải là tích lũy tiền. "Ai, ngươi gọi Lý Trường Hà viết bản thảo, ngươi biết trong tay hắn tích lũy bao nhiêu tiền không?" Lưu Thục Uyển lúc này tò mò hướng về phía Chu Lâm hỏi. "Biết ta? Chu Lâm tiềm thức trả lời một câu, sau đó vừa nhìn về phía Lưu Thục Uyển. "Mẹ ngươi hỏi thăm cái này làm gì? Ta đây không phải là nhìn ngươi có biết hay không, mẹ suy nghĩ chờ ngươi kết hôn." Ta với ngươi trả cho các ngươi thêm thêm chút, tránh cho đến lúc đó phung phí hoa trong tay không có tiền, trôi qua thế sao? Kia không cần, hắn nhận bút còn thật nhiều, hiện ở trong tay còn có 4000 tạ hữu đi. Chu Lâm đảo không nghĩ nhiều, chẳng qua là hời hợt hướng Lưu Thù Quyền nói, "4000?" Lưu Thù Quyền nghe đạo số này, cũng không nhịn được nổi lên một cố khiếp sợ. Người nói là, hắn cái này viết nửa năm bản thảo, hết 4000?" Lưu Thù Quyền lần nữa xác nhận hỏi. "Đúng, vốn là không có nhiều như vậy, chủ yếu là hắn bản thảo lại phải xuất bản thành sách, nhà xuất bản một lần cho rất nhiều. Những thứ này Lý Trường Hà cũng không có gạt Chu Lâm." Hai người tán gẫu thời điểm đã sớm cũng nói với chú Lâm, 4000 đồng tiền, ở niên đại này, tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Được được được. Ngươi nhìn, hay là mẹ trước ánh mắt được rồi, một cái liền chọn chúng tên tiểu từ này. Cái này kêu là cái gì a, không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa. Lưu Thục Uyển giờ phút này trong lòng không tên vui vẻ, vẫn cảm thấy bản thân lúc ấy ánh mắt tốt, đầu tiên nhìn liền chọn trúng Lý Trường hạ. Chu Lâm sau khi nghe xong ngây ngốc một chút, sau đó có chút im lặng xem mẹ của mình, đôi môi không nhịn được hét lên. Ngươi thế nào không nói ngươi chơi bời người ta không lúc làm việc đâu? Là ngươi ánh mắt được không? Rõ ràng là ánh mắt của ta tốt mới đúng. Cảm tạ cổ Sở Nguyệt Thương Giang Sơn như tranh vẽ kiếm như các bạn đọc 202404060836074103 vị đại lao khen thưởng, tối người chào bái ta, chương 62 tháng 5 năm 1978 Tết Xuân. Chương 62 tháng 5 năm 1978 Tết Xuân. Năm 1978 ngày mùng ngày 7 tháng 2, ngày đầu tháng riêng, nên cầu phúc, hợp cưới, cầu tử, nạp tài. Tỉnh dậy, Lý Trường Hà thoải mái từ trong chăn chui ra, sau đó ăn mặc thu áo quần chẽn đi tới bên cửa sổ bên trên, kéo màn cửa sổ ra. Bên ngoài một mảnh trắng xóa, Cái cửa sổ trông về phía xa, một mảnh miền Bắc Trung Quốc phong quang ít ngày trước tuyết rơi, đến bây giờ cũng không có hóa. Năm nay kinh thành vẫn vậy giá rét, tuyết có thể duy trì một đoạn thời gian rất dài. Nhìn bên ngoài một mảnh trắng non đại địa, Lý Trường Hà trong đầu nhớ lại kiếp trước một đoạn văn. Tuyết sau kinh thành, một cái liền biến thành Bắc Bình đó là muôn vạn dân mạng đối thành cổ hoài niệm đang tiếc, hắn bây giờ đang ở Bắc Bình thành, chỉ là không có máy chủ hình, cũng không có có rộn, chụp không được xinh đẹp này cảnh tuyết. Ngày hôm qua thì đêm tịch, ngày hôm nay là đầu năm mùng 1. Lao lý gia trôi qua rất bình hàn. Không có đời sau nhiều như vậy quý cũ, cũng không có Tết xuân liên hoan giả tiệc, thậm chí cũng không ai đón giao thừa. Dù sao rất nhiều quý cụ ở những năm trước đây cũng đều là cũ tập tụ, khi đó đêm trừ tịch được ăn nước khổ cơm, được thành viên gia đình giữa lẫn nhau tự mình phê bình. Năm nay không ăn nước khổ cơm, cũng không cần qua tập thể năm, có thể thủ ở nhà bản thân ăn bữa ngon liền đã rất tốt. Tối hôm qua nửa đêm thời điểm, Lý Trường Hà còn nghe được tiếng pháo ầm ầm loảng xoảng vang không bao lâu, cũng không biết là cái nào lớn thông minh lén lén lút lút làm tới, đánh bạo ở giao thừa thả. Nhưng cái này cũng đủ để chứng minh, trước mặt mấy năm tư tưởng giam cầm, càng ngày càng bị người thời đại này đánh vỡ. Ngày hôm nay đầu năm mùng 1, Lao Lý ra muốn đãi khách đợi lát nữa hắn cái kia bà con xa cậu lớn, Thẩm Quân thành một nhà muốn đi qua liên hoan. Lý Lập Sơn còn thuận thế mời Lý Trường Hà cha vợ tương lai một nhà, Chu giáo sư cũng thông khoái đáp ứng. Lâu trên lầu dưới, lập tức lại là thông ra, năm mới góp một góp náo nhiệt một chút rất bình thường. Không có nhiều quy củ như vậy giảng cứu. Dù sao trước mặt những năm kia, đại gia cũng nín hỏng. Bên ngoài rất nhanh chuyển tới động tính, mẹ Thẩm Ngọc Tú một buổi sáng sớm liền đứng lên bận rộn. Chứ trước đó đó tốt viên, còn có cá, tuân, thịt bò, thịt heo, còn phải nhào bột mì, làm xủi cảo. Năm nay dựa vào Lý Trường Hà ra tại sung Túc, trong nhà trước hạn dự trữ vật liệu cũng là cực kỳ phong phú, vượt qua cái niên đại này chính thành chín gia đình. Trường Hà, thỉnh Không, cũng không lâu lắm, bên ngoài truyền tới Thẩm Ngọc Tú tiếng gọi thét. Lý Trường Hà mặc quần áo tử tế, sau đó đi ra ngoài. "Đi lên mẹ, thế nào? Hôm nay bên ngoài tuyết còn chưa tan, ta đoán chừng ngươi cậu lớn bọn họ à, cưới không được xe đạp, phải đi tới. Ngươi chờ chút mặc quần áo tử tế đi đón bọn họ một cái, vạn nhất bọn họ mang theo vật ngươi cũng phụ một tay." Thẩm Ngọc Tú hướng về phía Lý Trường Hà dặn dò nói. Mấy ngày trước Lý Trường Hà cùng Thẩm Quân Thành chạm mặt, cũng đi Thẩm Quân Thành trong nhà một chuyến đem so sánh với Lý Lập Sơn cùng Thẩm Ngọc Tú may mắn, Lý Trường Hà cái này cậu lớn Thẩm Trọng Vân hai vợ chồng liền không có may mắn như thế. Vợ chồng bọn họ hai dù sao mang theo cái tiểu nhân, khi đó bỏ ra khổ cực muốn vượt qua xa Lý Lập Sơn hai vợ chồng. Hơn nữa hai người cũng vai không thể gánh tay không thể nâng, thân thể hai người bị tổn thương so Lý Lập Sơn hai vợ chồng nghiêm trọng nhiều đây cũng là Thẩm Ngọc Tú dặn dò Lý Trường Hà đi qua nguyên nhân. Được, ta cái này lên đường. Đem ta cái đó ra khăn cổ cầm lên, mợ vây lên. Thẩm Ngọc Tú nhìn Lý Trường Hà chuẩn bị đi, lại hướng về phía Lý Trường Hà nói: "Năm trước Đại tỷ Lý Hiểu Quân gửi qua tới một cái bao lớn, bao gồm vài đôi lớn giày bông cùng một da chuột khăn quàng cổ." Da chuột tử là anh dễ Trần Ái Quốc lên núi săn, Lý Trường Hà cũng không nghĩ tới hắn còn có bạn lĩnh này. Bất quá biết trước hạn hiếu kính mẹ vợ đi tiền trạng, nói rõ Lý Hiểu Quân cùng Trần Ái Quốc cũng không tính là quá ngu. Không nói khác, liền cái này da chuột khăn quàng cổ, đưa tới sau quả thật làm cho Thẩm Ngọc Tú rất thích. "Được, ta đã biết." Lý Trường Hà đi trong phòng đem da chuột khăn quàng cổ lấy ra, sau đó không chút khách khí quấn ở trên của mình. Sau đó mặc vào áo khoác bộ đội, mang theo lôi phong ngũ lại mặc vào đại tỷ gửi tới giày bông. Lý Hiểu Quân gửi tới bông trong giày cũng dùng nào đó ra lông, giày đệm hay là cỏ đệm, Lý Trường Hà đoán chừng là cỏ úa la. Lạ. Ngược lại sau khi mặc vào sát thực thoải mái, dù là đi ở trong tuyết cũng không bản chân lệnh đem bản thân gói kỹ sau, Lý Trường Hà liền cất bước đi ra ngoài đạp thật giày tuyết động, hướng viện Hàn Lâm khoa học Trung Quốc bên kia khu ra quyến đi tới. Công nghiệp học viện gia trúc viện cùng viện Hàn Lâm khoa học Trung Quốc gia trúc viện đều ở đây Bạch Di đường hai bên, chỉ bất quá một ở đông một ở tây, nhưng là theo Bạch Di đường đi thẳng chính là. Thẳng tắp khoảng cách hai cây số nhiều điểm đi trên đường. Lý Trường Hà tỉnh phảng thấy được một ít đứa trẻ giờ khắc này ở trên mặt tuyết chơi trượt, cũng có là gan lớn không sợ té, như cũ cười xe đạp đi, siêu siêu vẹo vẹo biểu diễn tài lái xe. Lý Trường Hà đi cũng sẽ không đến hai cây số, chạm mặt thấy được một đám người, chính là Thẩm Quân Thành một nhà. Thẩm Quân Thành cũng nhìn thấy Lý Trường Hà, cách thật xa hướng về phía hắn khoát khoát tay. Lý Trường Hà tăng nhanh bước chân nên đón. "Trường Hà, người tại sao cũng tới?" Thấy được Lý Trường Hà tới, Thẩm Quân Thành vội vàng nói. "Mẹ ta sợ trên đường trượt, để cho ta tới đón ngươi một chút nóng." đưa cái này bay lên." Tỷ ta năm trước mới vừa gửi tới, mẹ ta cố ý để cho ta mang cho ngươi tới, giữ ấm." Lý Trường Hà lúc này trước tiên đem trên cổ khăn quảng cổ cởi xuống, sau đó đưa cho Thẩm Quân thành mẹ. "Vật cho ta, ta sẽ theo." Lý Trường Hà đồng thời nhận lấy trong tay nàng xách theo vật. Kỳ thực cũng không có gì, chính là một hộp điểm tâm, cộng thêm một viên kẹo trắng. "Trường Hà, phía trên này bản này thi đại học luận văn, có phải là ngươi hay không?" Cậu lớn Thẩm Trọng Vân lúc này đột nhiên đem một phần cầm chắc tờ báo đưa tới, rất là kích động hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. "Thi đại học luận văn?" Lý Trường Hà hơi kinh ngạc, nhận lấy triển khai nhìn một cái. Quả nhiên, trang đầu phía dưới một khối lớn trang địa là hai thiên thi đại học luận văn ta ở nơi này chiến đấu trong một năm. Trong đó một thiên, ký tên chính là Lý Trường Hà. Lý Trường Hà thấy được sau, một cái sợ ngây người. Người ta lưu học Hồng luận văn bên trên báo nhân dân, đó là nên, kiếp trước người ta thiên luận văn này, cũng lên báo nhân dân. Thế nhưng là bản thân một thiên này cũng lên là tình huống gì? Hắn chính là nghĩ dính dính vị nhân ánh sáng, để cho mình luận văn phân cao một chút a cái này con mẹ nó, một cái cao đến báo nhân dân phía trên đi đây cũng quá cao đi. Lời nói báo nhân dân san phát ta luận văn, không biết có cho hay không nhận ta. Lý Trường Hà trong đầu không tên dần hiện ra một hại não ý tưởng, nhưng là một giây kế tiếp liền đem cái ý niệm này một cước đá ra ngoài. Nghĩ gì đâu? Thế nào, có phải là ngươi hay không biết? Thẩm Trọng Vân lúc này có chút lo lắng hỏi đem so sánh với phụ thân Lý Lập Sơn cái này khoa học kỹ thuật công nghệ nam, Thẩm Trọng Vân mặc dù cũng là khoa học kỹ thuật công nghệ khoa, nhưng là lại có một không hơn không kém văn học động. Cái này từ hắn cho hài tử đặt tên là có thể nhìn ra được. Quân Thành, Thanh Vũ. Những tên này rõ ràng cũng rất có văn hóa, cùng cái niên đại này hái quốc xây dựng dựng nước cái gì hoàn toàn khác biệt. Cho nên, đối với mình lớn cháu ngoại có thể đem luận văn phát biểu ở báo nhân dân bên trên, đối với hắn mà nói thế, nhưng là một món cực kỳ trọng yếu chuyện đây chính là báo nhân dân a, là trong nước quyền uy tính cao nhất tờ báo. Là của ta, ta cũng không biết nguyên nhân gì, báo nhân dân vậy mà đăng thiên luận văn này. Lý Trường Hà lúc này cũng không có phủ nhận, đối với hắn mà nói đây là một món niềm vui ngoài ý muốn. Bên trên báo nhân dân thì tương đương với cho hắn đánh lên một đùa hộ mệnh, dán một nhãn hiệu. Năm 1978 tiết xuân, đây là cho hắn đến rồi cái khởi đầu tốt đề a. Đẩy hai bản tác giả cũ sẽ mới. Sống lại hoang ngu Cái này đạo diễn chỉ muốn yêu đương. Lưu Diệp phi nữ chính, thích có thể đi nhìn một chút. Chương 63 Lưu thủ quận chỉ điểm. Chương 63 Lưu thủ quận chỉ điểm. Lý Trường Hà trong nhà, làm Lý Trường Hà cùng Thẩm Quân Thành một nhà đến thời điểm, Chu giáo sư cũng đã xuống, đang ở trong phòng khách, cùng Lý Lập Sơn uống trà nói chuyện phiếm. "Tỷ, ta đến giúp làm cho ngươi." Mợ vừa vào nhà, lập tức tởi xuống áo khoác, sau đó đi vào phòng bếp bắt đầu giúp một tay. Thời này nói là mời khách, trên thực tế chính là người một nhà đoàn tụ, nấu cơm dị một người nhất định là bận không tự thở. "Trường Hà, ngươi xách theo bên kia thịt bò cùng con gà kia, cầm lên trên lầu đi." Đi cho Lâm Lâm cùng người gì lưu giúp một tay, các nàng bên kia cũng đang bận việc đầu. Thẩm Ngọc Tú lúc này lại hướng về phía Lý Trường Hà chỉ điểm nói: "Cứ thật, cái này cái phòng bếp không đủ, còn phải trên lầu lại thêm một phòng bếp á, Lý Trường Hà mới vừa cởi quần áo ra, bàn chân còn không có đứng vững đâu, chỉ có thể đáp một tiếng, sau đó ra cửa lên lầu." Bên kia, Thẩm Trọng Vân sau khi đi vào, thấy được trên ghế salon Lý Lập Sơn, lập tức đi tới. "Trọng Vân đến rồi, đến, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là trường học của chúng ta Chu giáo sư, cũng là Trường Hà cha vợ tương lai." "Lão Chu, đây là Trường Hà hắn cậu lớn Thẩm Vân." Ở viện Hàn Lâm khoa học Trung Quốc bên kia, Lý Lập Sơn lúc này cho hai bên làm giới thiệu. Mặc dù Thẩm Trọng Vân cái này cậu lớn có chút xa, nhưng là lúc giới thiệu, nhất định là trực tiếp gọi cậu lớn. Ba người hỏi tốt ngồi xuống, sau đó Thẩm Trọng Vân lúc này đưa trong tay tờ báo lấy ra. Hắn có thể cầm một đường. Anh rể, chuyện vui lớn A, nhìn một chút, trường Hà Luân Văn, bên trên báo nhân dân. Báo nhân dân. Lý Lập Sơn nghe được Thẩm Trọng Vân vậy, cũng không nhịn được giật mình, vội vàng nhận lấy tờ báo Cái niên đại này đài truyền hình trung ương cũng còn không thành lập, cũng không thể bên trên cái gì truyền hình, báo nhân dân chính là nhất quyền uy quốc gia truyền thông nền tảng một trong. Bên trên báo nhân dân, ở niên đại này ý nghĩa sắp xỉ hay cùng đời sau bên trên bản tin thời sự vậy. Một bên Chu giáo sư cũng không kịp đợi bu lại nhìn, chớ nhìn hắn là một đại giáo sư, thế nhưng là báo nhân dân loại quốc gia này tiếng nói tờ báo hắn cũng không có trải qua a. Tốt, tốt a. Chuyện này a, đáng ra ăn mừng, chuyện tốt a. Lý Lập Sơn cùng Chu giáo sư lúc này cũng vui vẻ ra mặt. Một đứa con trai, một con rể, giờ phút này đều là cảm giác cũng vinh dự lây thấy được trên trang địa lý trường Hà Luật Văn, mặc dù là cùng một cái khác thí sinh cùng hưởng, nhưng là cũng đủ. Trong phòng bếp, cho dù là chảo rang đang vang lên, cũng không ảnh hưởng Thẩm Ngọc Tú các nàng nghe phía bên ngoài tiếng cười lớn. Đây là trò chuyện lên cái gì, cười vui vẻ như vậy. Thẩm Ngọc Tú một bên xào món ăn, một bên cùng bên cạnh đại muội đáp lời nói, là chuyện thật tốt. Đại tỷ, trường Hà Thi Đại học Luật Văn, bên trên báo nhân dân. Sáng sớm hôm nay lão Thẩm ở nhà xem báo, liếc mắt liền thấy được, một mực cầm đến nửa đường, hỏi Trường Hà, sắp định là hắn. Đoán chừng bọn họ ở bên ngoài đang trò chuyện cái này đâu, thật là không tới. Nhà ta Trường Hà bây giờ lợi hại như vậy. Mợ Chan đầy cảm thán hướng về phía Thẩm Ngọc Tú nói, nàng cũng có con của mình, hay là hai cái, nhưng là bất kể là Lao đại hay là Thẩm Quân Thành, bây giờ cùng Lý Trường Hà so với rõ ràng cũng không sánh nổi út một cô nương thì càng không cần nói, sang năm nhìn một chút hãy để cho nàng cũng tham gia thi đại học đi. Bên trên báo nhân dân. Thẩm Ngọc Tú nghe xong cũng có chút khiếp sợ, bản thân đứa con trai này, lợi hại như vậy sao? Đợi đến giữa trưa người tiến tới một hối, trên bàn cơm lại nói lên chuyện này, người một nhà liền càng vui vẻ hơn. Ta nhìn a, luận văn cũng phát, Trường Hà lần này thi đại học, nên là ổn thấp nhất thẩm tra chính trị cái này khối, ta đoán chừng vấn đề không lớn." Thẩm Trọng Vân nói nghiêm túc, "Cũng không thể cao hứng quá sớm, chúng ta bên kia mới vừa nhận được thông báo, năm nay mới chiêu những thứ này sinh viên, còn phải kiểm tra sức khỏe. Kiểm tra sức khỏe bất quá, hồ sơ nhất luật lui về không đáng chú truyện. Trường Hà, coi như phân đủ rồi, mấy ngày nữa ngươi cũng phải đi tham gia kiểm tra sức khỏe. Năm nay kiểm tra sức khỏe hạng mục chặn không tính nghiêm khắc, nhưng là có một chút, đến ngày ấy, tâm tình đừng quá động, giữ vững vững vàng. Bởi vì lần này phát xuống thông báo, kiểm tra sức khỏe một cái trọng yếu hạng mục chính là huyết áp, một khi huyết áp quá cao, chỉ biết phán định ngươi kiểm tra sức khỏe không đạt yêu cầu, hủy bỏ chúng tuyển tư cách. Lưu thủ quyển ở bệnh viện công tác, hơn nữa cấp bậc không tính thấp, cho nên biết tin tức cũng nhiều. Kiểm tra sức khỏe chuyện này, phía trên sớm đã đi xuống thông báo để cho các bệnh viện lớn chuẩn bị rút đi nhân thủ an bài. Bên trên báo nhân dân tuy là rất mừng rỡ chuyện, nhưng là lúc này, Lưu thủ quyển cũng không thể không ra mặt nhắc nhở. Khác đều tốt nói, huyết áp vườn này, cùng cá nhân lúc ấy tâm tình chập chững rất có liên quan, khẩn trương thái rất dễ dàng tạo thành huyết áp lên cao, hơi không cẩn thận chỉ biết qua tiêu chuẩn tuyển, một năm này thi đại học, rất nhiều thí sinh cũng là bởi vì máu ép không qua quan bị suất xuống. Ta hiểu, gì Lưu." Lý Trường Hà gật đầu một cái, rất nghiêm túc đáp. Nhìn bản thân lên tiếng, Lý Trường Hà nghe đi vào, Lưu Tu Quyền rất vừa ý, sau đó mỉm cười nói, "Bất quá cũng không cần khẩn trương thái quá. Chờ ngươi thông chi một chút đến rồi, nhìn một chút ở bệnh viện nào kiểm tra sức khỏe, nói với ta một tiếng, ta cùng phụ trách bác sĩ trò hỏi, loại này cũng là chuyện nhỏ." "Đúng vậy, kiểm tra sức khỏe giấy khai cái này đối có ít người mà nói là chuyện lớn, nhưng là đối với có người mà nói cũng không phải là chuyện lớn." "Được rồi, chờ ta đến rồi thông báo tìm ngài, cảm ơn Dĩ Lưu." Lý Trường Hà lập tức đáp ứng, ngược lại không phải là hắn nghĩ đi cửa sau mà là bây giờ trong tương lai lão mẹ vợ trước mặt, nhất định phải để người ta cảm nhận được loại này bị nhu cầu cảm giác. Bằng không lưu thủ quyển trước mặt cửa hàng nhiều lời như vậy, không phải bạch cửa hàng nha. Người ta cho ngươi phô bày phạm vi quyền lực của mình, kết quả ngươi phi muốn cao lạnh nói không cần đây là không có ép ở người mới làm chuyện, Lý Trường Hà cũng sẽ không đi lạnh cái này trận. Sau đó, một bữa cơm ăn người một nhà chủ và khách đều vui vẻ, vô cùng náo nhiệt một buổi chiều. Lý Lập Sơn ba người bọn họ cũng uống sắp xỉ, ngược lại Lý Trường Hà cùng Thẩm Quân Thành không uống rượu, bởi vì hai người bọn họ không sướng. Bất quá ba người uống nhiều rồi thôi về sau. Bật mỏi Lý Trường Hà đầu tiên là đem cậu lớn dịu vào phòng của hắn, để cho Thẩm Trọng Vân nằm ở trên giường của hắn nghỉ ngơi. Sau đó lại đỡ Tương Lai cha vợ lên lầu, dịu vào phòng ngủ của bọn họ đi xuống lầu sau, lại được giúp Thẩm Ngọc Tú thu dọn nhà trong. Thẩm Trọng Vân bú nhiều, Thẩm Quân Thành mang theo mâu thân cùng muội muội về nhà trước đợi lát nữa Thẩm Quân Thành sẽ trở lại. Nhìn Thẩm Trọng Vân tình huống, nếu như say bất tình, như vậy tối hôm nay Thẩm Trọng Vân chỉ biết ngủ ở Lý Trường Hà trong phòng, cùng Lý Trường Hà một nhà. Nếu như tỉnh, Thẩm Quân Thành chỉ biết lại cùng cha hắn cùng nhau về nhà. Chờ Lý Trường Hà giúp Thẩm Ngọc Tú bận xong, Thẩm Quân Thành cũng đi trở lại rồi. Cả người hai anh em ở nhà chuyện vẫn đi, ta đi lên tìm người gì Lưu Tán gấu đi. Lý Lập Sơn ngủ, Thẩm Ngọc Tú ở nhà cũng nhăn chán, nắm một thanh hạt dưa đi lên tìm Lưu Thu Quyền nói chuyện đi. Lập tức hai hải tử sẽ phải kết hôn, không nhiều lắm liên lạc một chút tình cảm a rất nhanh, trong phòng khách chỉ còn sót Thẩm Quân Thành cùng Lý Trường Hà. Thẩm Quân Thành lúc này hướng trên ghế salon nằm một cái, lười biếng hướng về phía Lý Trường Hà hỏi, "Trường Hà, ngươi nói nếu như ta năm nay thật trở về thành, vậy ta làm gì à? "Thi đại học." Hắn không tin nổi. "Tiến nhà máy." Nói thật Thẩm Quân Thành cảm thấy mình không phải nguyên liệu đó, chịu không nổi cái câu thúc bằng không cũng sẽ không ở xuống nông thôn kia cùng người ta đại đội trong làm căng, nói trắng ra chính là không phục quản. Làm cán bộ. Vậy cũng phải có thể làm được cái cán bộ thân phận mới được ga thẩm quân thành có lúc suy nghĩ một chút, cảm thấy mình tiền đồ mong manh a, nếu thật là trở về thành, cũng không thể ăn no chờ chết đi. Gấp làm gì a, chờ trở lại thăm một chút, nói không chừng khi đó có cơ hội thích hợp đâu. Lý Trường Hà xem tự chọn tốt công cụ nhân, mỉm cười nói, cái thời đại này phần lớn người sẽ không biết, một trận trước giờ chưa từng có xã hội đại biến cách, sắp ở năm nay đến. Cảm tạ Dương Lịch một đại ca minh chủ. Cẩm Dạ Văn không rời tao đen A504199 hắc thiết 10 đoạn người mù kéo nhị hồ tử dẫn duy trì có thân mật bay phiêu sợi thô ba bạn đọc 20230109190850803 mấy vị bạn đọc khen thưởng. Kênh thứ 2 vẫn còn ở viết, chờ, chương 64 thẩm tra chính trị xong rõ. Chương 64 thẩm tra chính trị xong rõ. Đang ở Lý Trường Hà cùng thẩm quân thành tán gẫu thời điểm, Lý Trường Hà không biết là một trận liên quan tới hắn tranh luận cũng đang trong quá trình tiến hành. Vào giờ phút này, bác đại triêu sinh trong văn phòng, một đám lao sư đang phân chọn học sinh hồ sơ tin tức. Nhanh khắc cũng có ngày nghỉ, nhưng là duy trì có năm nay giáo dục người làm việc, đều ở đây tăng ca thêm giờ công tác, bọn họ nhất định phải nhanh từ cả nước si tuyển ra thích hợp nhập học thí sinh. Công việc này cũng không dễ dàng, dù sao thời này si tuyển toàn dựa vào nhân công. Hơn nữa không phải phân số đủ liền có thể, bọn họ còn nhất định phải tiến hành thẩm tra chính trị. Bọn họ phải căn cứ thẩm tra chính trị điều kiện, đến cho chọn lựa tới học sinh tiến hành cuối cùng phân phối theo chuyên môn. Bởi vì rất nhiều chuyên nghiệp cần thẩm tra chính trị cấp bậc. Bây giờ học sinh thẩm tra chính trị, dựa theo chính là 62 năm cùng 64 năm thẩm tra chính trị văn kiện quy định biện pháp tiến hành thẩm tra chính trị. Tinh thần địa phương thẩm tra chính trị là tương đối dễ dàng, bởi vì liền ở chỗ này, bác đại rất dễ dàng từ địa phương xí nghiệp cùng cơ quan đơn vị bên trên điều lấy cái người ngày thường biểu hiện những thứ này. Nhưng là trong này, cũng giống vậy có một ít người sẽ sinh ra chứng chấp, nói thí dụ như Lý Trường Hà. Cái niên đại này thẩm tra chính trị, bình thường định là ba cái cấp bậc, theo thứ tự là tuyên mật, bí mật cùng mới. Mà cái này ba cái cấp bậc thẩm tra chính trị lại ảnh hưởng đến chuyên nghiệp chúng tuyển. Bình thường mà nói, bác đại phần lớn chuyên nghiệp cũng không hạn chế thẩm tra chính trị, cho dù là bình thường bình xét cấp bậc học sinh, cũng có thể chúng tuyển nhưng là cũng có viện hệ, là nhất định phải nghiêm khắc thẩm tra chính trị, nói thí dụ như luật pháp hệ. Làm làm kết thúc hỗn loạn thời kỳ nhóm đầu tiên luật pháp hệ sinh viên, Bắc đại luật pháp hệ thẩm tra chính trị yêu cầu là tuyệt mật cấp. Cũng vì vậy, cấp bậc này học sinh chúng tuyển yêu cầu phi thường nghiêm khắc, đã vượt qua chí nguyện nhu cầu, mà là bác đại ở cả nước trong phạm vi chọn lựa thích hợp thí sinh. Bất kể đối phương kê khai trí nguyện như thế nào, chỉ cần phù hợp bắc đại luật pháp hệ chúng điều kiện, nhất luật ưu tiên chúng tuyển đến bác đại, tương lai một vị đại lao chính là như vậy bị bắc đại chúng tuyển. Lúc ấy hắn là hoàn học viện sư phạm, thứ chí nguyện mới là bắc đại hệ lịch sử. Nhưng là cuối cùng hắn lại được chúng tuyển đến Bắc Đại Luật phát hệ, bởi vì vị này đại lao thẩm tra chính trị chính là tuyệt mật cấp. Mà rất không khéo, Lý Trường Hà báo chính trị ngành kinh tế cũng là cần thẩm tra chính trị đẳng cấp chuyên nghiệp, mặc dù không phải tuyệt mật cấp, nhưng là cũng phải bí mật cấp khởi bộ. Bây giờ một đám người thảo luận, chính là đối Lý Trường Hà thẩm tra chính trị xác định đẳng cấp. Lý Trường Hà thẩm tra chính trị xác định đẳng cấp, Hải điển bên này định chính là bí mật cấp, cũng phù hợp hắn chính trị ngành kinh tế dự thi yêu cầu. Nhưng là vẫn là câu nói kia, bây giờ là năm 1977, rất nhiều chuyện, không là hoàn toàn nhìn mặt giấy quy định, còn phải xem bên trong thi hành người. Vào giờ phút này, chiêu sinh làm bên trong, một họ Tiền triêu sinh lão sư mới đúng lý trường Hà thẩm tra chính trị cấp bậc nói lên nghi ngờ. "Trưởng chủ nhiệm, cái này gọi lý trường Hà bạn học, chúng tuyển đến chính trị ngành kinh tế có phải hay không có chút không thích hợp? Cá nhân ta cho là, hắn thẩm tra chính trị bình xét cấp bậc đề cao, ta nhìn hồ sơ của hắn, hắn không có có công việc, cũng không phải là tiến tiến, thành phần gia đình lại là giai cấp trí thức, đệ tử như vậy, nhiều nhất xác định đẳng cấp, làm sao có thể xác định đẳng cấp bí mà chứ?" Trưởng chủ nhiệm hơi kinh ngạc xem cái này chiêu sinh lão sư, vị này tiền lão sư không là theo chân đi hải điển giáo ủy lão sư. Mà lúc trước trong trường học dê bị hội bên kia đều tới, gọi Tiền Văn Minh. Tiền lão sư, người học sinh này thẩm tra chính trị không có vấn đề, chúng ta đã ở nhà hắn bên kia đi thăm viên qua, hơn nữa cha mẹ hắn vấn đề sớm tại năm ngoái liền định tính, phía trên cũng nói, chúng ta lần này cần chú trọng hơn thí sinh cá nhân biểu hiện." Trương chủ nhiệm Cố Kiên nhẫn cùng Tiền Văn Minh giải thích nói. Tiền Văn Minh lắc đầu một cái, kiên định nói, "Cũng là bởi vì cá nhân hắn biểu hiện, ta mới phát giác được hắn không thích hợp tiến vào chính trị ngành kinh tế cái này chuyên nghiệp. Hắn liên tục ba cái chí nguyện cũng điển chính trị ngành kinh tế, ta nghiêm trọng hoài nghi người học sinh này có nhu độ." Hắn từ trở về thành sau liền không có tham gia công tác, cho hắn phân phối công tác hắn cũng không có tiếp nhận, người học sinh này tư tưởng ta cho rằng là không đạt tiêu chuẩn. Ta cảm thấy có thể đem hắn phân đến bình thường cấp bậc ngành tiếng Hoa đi, mà không phải chính trị ngành kinh tế. Nghe được Tiền Văn Minh vậy, trưởng chủ nhiệm trên mặt lộ ra vẻ không vui. Tiền lão sư, ngươi cho là đây là mấy năm trước ngươi ở Dế ủy hội sao? Ngươi há mồm liền cho thí sinh chứ như vậy cái mũ, ngươi có thực tế chứng cứ sao? Mới vừa rồi hát Long Giang bên kia có cái gọi Hải Văn thí sinh, hắn thành phần sơ so lý trưởng hàng nghiêm trọng nhiều đi, gia tộc còn có quan hệ bà con, bạn bè ở nước ngoài. Hắn cũng bình thường tiến vào chính trị ngành kinh tế, Lý Trường Hà vì sao không thể? Hải Văn không giống nhau, hắn ở Hắc Long Giang bên kia là yếu tố chi thành, còn ở chỗ này nhập dề, công xã Bình Ngự phi thường ưu tú, là chịu đựng được khảo nghiệm gì em đồng chí, nhưng là cái này Lý Trường Hà, không phải là đảng viên, cũng không có vinh dự, ta cho là. Thiên Văn Minh cứng cổ hướng về phía Trương chủ nhiệm nói, "Đủ rồi, ta không cần ngươi cho là, ta chỉ cần ta cho là, ta cảm thấy hắn phù hợp, vậy thì phù hợp, ý kiến của ngươi không trọng yếu." Chương chủ nhiệm cắt đứt tiền lão sư vậy, đối với cái này ban đầu hở ra là thích viết báo lớn ra hỏa, hắn không có chút nào thích. Trương chủ nhiệm, ngươi đây là ngang ngược không phân phải trái công tác độc đoán chủ nghĩa, ngươi nếu như vậy, ta phải đi dê hội hội phản ứng." Tiền Văn Minh đối với Trương chủ nhiệm căn bản không sợ hãi chút nào, nhìn chằm chằm hai cái tròng mắt to hướng về phía Trương chủ nhiệm vẫn độ nói: "Cái kia, có thể chờ hay không một cái?" Nhưng vào lúc này, lại có một lao sư mở miệng, cắt đứt hai người tranh chấp. "Tiền lao sư, Trương chủ nhiệm, nếu như các ngươi nói lý trưởng Hà là cái này lời nói, ta cảm thấy, hắn thẩm tra chính trị bình xét cấp bậc là không có bất cứ vấn đề gì, không tin các ngươi nhìn." Một vị lão sư lúc này từ một bên trên bàn làm việc cầm lấy một phần báo nhân dân, đưa tới hai người trước mặt một cái gọi Lý trưởng Hà thí sinh luận văn, bên trên báo Nhân dân. Nếu như tiền lão sư tranh luận chính là người học sinh này vậy, ta cho là hắn thẩm tra chính trị, không hề có một chút vấn đề." Vị lao sư kia vừa cười vừa nói. Trương chủ nhiệm nhận lấy tờ báo, chăm chú nhìn một cái, quả nhiên, phía trên qua báo chí in luận văn thí sinh tên Lý trưởng Hà. Thấy được phía trên này chữ viết, Trương chủ nhiệm trong lòng trong nháy mắt cảm thấy ngạc nhiên, sau đó nhìn về phía tiền lão sư, trong mắt lẽ lên hài hước mà mang. "Tiền lão thế nào, đây chính là vị kia Lý Trường Hà thí sinh luận văn, người nói hắn không có tiếp nhận địa phương an bài công tác, bên trong nguyên nhân viết rất rõ ràng." Nếu không ngồi ở chỗ đó chăm chú học một chút, lại suy tư một cái hắn rốt cuộc có hợp hay không cả. Trương chủ nhiệm cười lạnh nói, mà Tiền Văn Minh thời là nhận lấy tờ báo, sau đó chăm chú nhìn, sau đó lại nhìn một chút phía trên nhất, quả nhiên là báo nhân dân. Tiền Văn Minh trên mặt giờ phút này xanh một trận tím một trận, hắn biết mình lần này mất mặt. Liên báo nhân dân cũng đang lý ý trưởng Hà Luật Văn, người lúc này cắn chết nói người ta thẩm tra chính trị cấp bậc quá cao, phi muốn cưỡng ép đánh rất đối phương thẩm tra chính trị cấp bậc, đó không phải là nói nhảm à Trương chủ nhiệm xem Tiền Văn Minh, hắn biết người này đang tìm cớ. Những năm trước đây hắn nhưng là nhảy vô cùng, ở Bắc Đại nhất thời phong quang, Nhưng là từ năm trước bắt đầu, mọi người đều biết biến cô sau, người này kia một bộ liền không thông, trong trường học cũng bị tống cổ đến cái băng lạnh bên trên, không ai để ý hắn. Lần này không biết làm sao tìm được cơ hội, tiến vào chiêu sinh tổ, sau đó lại muốn chơi lên hắn nguyên lai like kia một bộ. Hắn cũng không phải là nhằm vào Lý Trường Hà, hắn chẳng qua là ở Lý Trường Hà Lý Lịch bên trên phát hiện chỗ sơ hở, sau đó mượn cơ hội này chơi hắn bộ kia công tác bài, sau đó mượn cơ hội là người. Chỉ cần chứng minh hắn ở thẩm tra chính trị trong công tác năng lực, như vậy Tiền Văn Minh liền có thể tìm cơ hội thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Chẳng qua là lần này, hắn giống như đá vào tâm sắt Khó khăn lắm mới tìm được một những lấy hạ thủ học sinh, kết quả hàng này vậy mà bên trên báo nhân dân. Người con mẹ nó đang đùa ta đâu? Tiền Văn Minh giờ phút này trong lòng chẳng qua là cảm thấy giễu cợt, giễu cợt bản thân, vận khí thật tốt, chọn được ngày, chọn cái bên trên báo nhân dân quái vật. Tiền lao sư, sau này làm công việc vẫn là muốn cần cụ chăm chỉ, đừng lao chơi không vật, thời đại thay đổi, người lấy trước kia bộ chủ mũ phương thức làm việc, không thể thực hiện được. Trương chủ nhiệm không chút khách khí hướng về phía Tiền Văn Minh trầm trọng nói, nếu đối phương nhớ tới, còn muốn coi hắn làm văn cậu, như vậy hắn tự nhiên cũng không khách khí đem Tiền Văn Minh lại thật sâu đi. Thời đại thay đổi, Loại này tôm tép nhay nhép, còn chưa cần lật người tốt. Cảm đạ cỡ GF An Phong biết ta ý thôi nằm mơ thấy Tây Châu hai vị đại lao khen thưởng, tối người chào bái ta, chương 65 cái này tất cả đều là người mình a. Chương 65 cái này tất cả đều là người mình a đại niên mùng 2, Lý Trường Hà ngủ cái lớn rất thẳng. Ngày hôm nay không có việc gì, cũng tìm không được bạn gái. Dù sao đại niên mùng 2, Chu Lâm một nhà thăm người thân đi, trở về nhà ông ngoại. Lý Trường Hà sau khi rời giường, nhăn đến phát chán, lại không nghĩ gõ chữ. Suy tư một chút, hắn mặc áo tử tế chuẩn bị ra cửa. Nam mới, người muốn lên đi đâu a? Trong góc túi ngồi ở trên ghế salon, nhìn Lý Trường Hà tính toán ra cửa, tò mò hỏi đầy miệng. Ta đi chấn trên nhìn một chút, nhìn một chút thư thông báo chúng tuyển thế nào còn không có phát. Lý Trường Hà nhớ 77 năm thi đại học, bình thường 1 2 tháng liền lấy đến thư thông báo, hắn không biết vì sao còn không có phát đâu. Vậy được đi, trên đường nhìn một chút. Bên ngoài trên đường còn có tuyết, Lý Trường Hà cũng không có đạp xe, cứ như vậy chân đi. Ngược lại bây giờ trẻ tuổi tiểu tử, thân thể cường trắng đi đến gần 1 giờ, rốt cuộc đi tới trung tâm trấn, Lý Trường Hà tính toán đi giáo dục làm bên kia hỏi một chút. Chẳng qua là vừa đi đến cửa miệng Liền thấy mấy người ở cổng nơi đó bận rộn. Cửa ngoài trên tường, mấy người đang đem một trương báo lớn hướng trên tường dán. Lý Trường Hà nhìn một cái, hoặc đến sớm không bằng đến đúng lúc à, dán chính là thông báo danh sách. Danh sách này không phải trúng tuyển danh sách, mà là bản địa khu đạt chuẩn thí sinh đi kiểm tra sức khỏe danh sách. Phía trên nhất tên thứ nhất chính là Lý Trường Hà. "Đồng chí, xin chào, ta hỏi một chút, cái này người trong danh sách trực tiếp đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe là được sao?" Lý Trường Hà áp sát tới, mong muốn xác định một cái chi tiết. Một mang theo lôi phong ngũ thanh niên quay đầu, xem Lý Trường Hà, quan sát một phen. Đúng vậy À phía trên này có tên ngươi a đúng vừa đúng ta hôm nay suy nghĩ tới hỏi một chút thấy được các ngươi thế bảng lý trường Hà gật đầu đáp vậy thì thật là tốt ngươi cái này tiết kiệm được chúng ta đi thông thôngì xin hỏi ngươi là vị nào thí sinh Nghe được lý trường Hà ở trên bảng người thanh niên này lập tức trở nên nhiệt tình lên bảng đều là chuẩn sinh viên nói trắng ra chính là chuẩn cán bộ hơn nữa loại này sinh viên cán bộ tiền độ nhưng so với bọn họ loại này cơ sở cán sự mạnh nhiều Lý trường Hà Ủa, người chính là lý trường Hà bên trên báo nhân dân cái đó Nghe được Lý Trường Hà tự giới thiệu, đối phương trên mặt càng là nổi lên thần sắc kinh ngạc. "Hách, phải là ta. Quá tốt rồi, đồng chí Lý Trường Hà, ngươi thế nhưng là chúng ta Hải đến Kiêu Ngạo à, ta nghe nói, ngươi thế nhưng là lần này chúng ta Kinh Thành Thi Đại học Văn khoa cái này." Đối phương giơ ngón tay cái lên, hướng về phía Lý Trường Hà nói. "Thời này rất nhiều tin tức căn bản không bảo vệ được mật, đối ngoại nói là phân số không công bố, nhưng là nội bộ đã sớm chuyển ra." Hướng chỉ Lý Trường Hà loại này Hải Điến giáo dục làm vì diệu. "Đến, đi vào, vội vàng đi với ta dẫn kiểm tra sức khỏe đơn, sau đó đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe." Chờ chúng ta bên này báo lên, người thư thông báo là có thể xuống. Lý Trường Hà ở đối phương nhiệt tình chiêu đãi hạ, rất nhanh liền lấy đến kiểm tra sức khỏe đơn đồng thời cũng từ đối phương như có như không nhắc nhở trong biết, bản thân kiểm tra sức khỏe trừ phi có cái loại đó không gạt được bệnh nặng, nếu không thì tuyệt đối không có vấn đề. Rất hiển nhiên, giáo ủy làm bên này đã cùng bệnh viện chào hỏi. Dù sao một thi đại học văn khoa cao nhất phần, lại là bên trên báo nhân dân thi sinh, ngươi nói kiểm tra sức khỏe quét xuống, vậy coi như thật thành chê cười. Có đối phương cái này ám chỉ, Lý Trường Hà cũng lười lại đi cùng lão mẹ vợ nói, trực tiếp cầm kiểm tra sức khỏe đơn cùng chuẩn khảo chứng đi hạ điến trấn trên bệnh viện. Quả nhiên, kiểm tra sức khỏe thuận lợi thông qua, căn bản không có sóng lớn. Cẩm đắp kiến chương kiểm tra sức khỏe bản báo cáo, Lý Trường Hà lại đưa về giáo ủy làm. Chờ xem, thư thông báo rất nhanh đã đi xuống đến rồi. Người khác khó mà nói, Lý Trường Hà tin tức, giáo hủy làm hay là rất chú ý dù sao văn khoa cao nhất phân, thì lại là bác đại, bác đại đang lúc bọn họ hải điến. Lời nói thực tế điểm vậy, từ trong ra ngoài kia cũng là người mình, mong muốn để cho hắn thi rớt cũng rất khó. Dĩ nhiên, giờ phút này Lý Trường Hà cũng không biết, bác đại bên kia có người muốn cho hắn đổi chuyên nghiệp. Nếu như biết, Lý trường Hà có thể khí chạy đi cho kia nào tàn đầu đánh lệ nghiêng. cũng may Lý Trường Hà không biết ra giáo bị làm lý trường Hà suy nghĩ ngược lại là đi ra khẽ hát hướng tứ hợp viện đi tới đào lá kia trên ngọnọn lá liệu liền che đời ngày, ở vị trí này cái đó Minh ác ông lắng nghe ta tới nói à thời này ca hát cũng là có rằng cứu kiếp trước rất nhiều ca khúc ở niên đại này cũng đều là ạ âm không dám hiểu hát bất quá cha rõ nước sông Ngược lại không có gì vấn đề lớn bởi vì cha rõ nước sông chính là hải đến bên này từ khúc màu xanhưởng cùng hòa khí doanh đang ở chấn trung tâm về phía Tây Khê Hát, Lý Trường Hà rất nhanh đi tới tứ hợp viện, đẩy cửa ra đi vào. Chẳng qua là sau khi đi vào, Lý Trường Hà hơi sửng sở. Cửa ngược lại dán câu đối, nhưng là trong sân nhà, tuyết động không có cách dọn, vật cũng không, cái gì thu thập, xem, có chút đổ nát. Trong tiểu viện, không có cái gì không khí tết. Lý Trường Hà như có điều suy nghĩ đi tới Trương lão đầu đang trong phòng, đẩy cửa ra, Trương Sĩ Kỳ tựa hồ không có lên, còn nằm ở trên giường. Chính giữa trên bàn bát tiên, để một bình rượu, một bàn đồ phộng, sau đó mấy cái màn đầu, một đĩa dương muối. Ai vậy? Nằm ở trên giường Trương Sĩ Kỳ tựa hồ nghe được có động tĩnh, con thân lớn tiếng hỏi: Lý Trường Hà thở dài, "Là ta. Năm mới, ngươi đang ở nhà ăn cái này." Trương Sĩ Kỷ lúc này là người, sau đó ngồi dậy, Thích hợp ăn chút thôi, ngược lại ta cái này người cô đơn, phải dùng tới như vậy tinh tế sao?" Trương Sĩ Kỷ không có vấn đề nói. Lý Trường Hà biết, đừng xem bình thường Trương lao đầu biểu hiện không thèm để ý chút nào, sống tùy ý tiêu sái. Thế nhưng là càng đến loại này ngày lễ, chỉ sợ trong lòng càng không thoải mái. Nhi tử mất tích, nữ nhi không còn, cha mẹ bạn già cũng cũng bị mất, chân chân thiết thiết người cô đơn, cô đơn trước bóng à. Như vậy, giữa ta làm được cơm, hai chúng ta uống chút Lý Trường Hà có thể cảm nhận được Trương Sĩ Kỳ cô độc, bởi vì có lúc hắn ở trên thế giới này cũng rất cô độc. Rất nhiều lúc cảm giác cùng cái thời đại này không hợp nhau, lại được cẩn thận che giấu mình. Thành a. Sau đó, Lý Trường Hà đi phòng bếp, nhìn một chút đồ vật bên trong, tạm được, có thịt có món ăn. Hắn nấu cơm tay nghề, tự nhiên cũng sẽ không làm món gì ăn ngon đem nhỏ chảo sát bưng đến trong phòng nhỏ trên lò, rót nước, sau đó đem một viên cải thảo cắt đi cắt đi chặt vụng đi vào, lại đem thịt cắt chặt nén vào, lại ném điểm gia vị cùng muối. Nồi lớn thịt, thích hợp ăn chứ sao. Thấy được Lý Trường Hà động tác, Trương Sĩ Kỳ khoác áo Đông Dảy có chút không nói, "Ta còn tưởng rằng ngươi nhiều có bản lĩnh đâu, thì ra sẽ tới cái loạn hơn a. Đông Bắc món ăn nổi tiếng bốn thịt hầm chưa ăn qua. Chúng ta không có miến, tới cái biến chuẩn thịt heo hầm cái trắng còn không được. Bất quá ta nhìn ngươi trong phòng bếp vật rất toàn a." Lý Trường Hà một bên nấu trong nồi hầm món ăn, một bên hướng về phía Trương Sĩ Kỳ nói, "Ta mỗi tháng cho ta cô em gái kia 10 đồng tiền món ăn tiền, hắn giúp ta mua thức ăn, dư thừa chính là lãng phí đi lại. Ta ngược lại lười quản nàng mua cái gì. Đúng rồi, cái này cũng tháng hai phần, tiểu tử ngươi thi đại học thế nào? Thi đậu bác đại sao?" Trương Sĩ Kỳ lúc này cũng ngồi ở lò bên cạnh, hướng về phía Lý Trường Hà hữu khí vô lực hỏi. "Cảm tạm mộng phương hướng gọi là song bạn đọc 20210301106570971528 bạn đọc 201706081507478313 vị đại lao khen thưởng, tuế người chào bái tạm, chương 66 Trương Sĩ Kỳ lễ vật." "Chương 66 Trương Sĩ Kỳ lễ vật." "Bác đại, Ổn, hôm nay mới vừa đi kiểm tra sức khỏe xong, sẽ chờ thư thông báo chúng tuyển." Lý Trường Hà nói xong gấp một đũa cải thảo, dùng chén tiếp theo xí sụp sỉ ăn. Cũng không biết có phải hay không là niên đại vấn đề. Thời này đơn giản làm cải thảo trứng thịt, mùi vị cũng thực không tồi. Như vậy có tự tin, xác định bản thân phân đủ rồi. Trương Sĩ Kỳ xem Lý Trường Hà, như có điều suy nghĩ hỏi. Lý Trường Hà cười một tiếng, thả tay xuống trong chén. "Không phải ta thổi, toàn bộ diễn kinh, văn khoa phân số, ta cao nhất. Đặt trước kia, ta cái này phải là giải nguyên, bên trên Bắc Đại đó không phải là nhẹ nhõm." Ở trước mặt người khác Lý Trường Hà còn kín tiếng một cái, ở Trương Sĩ Kỳ trước mặt hắn không cần kín tiếng. Hắn cũng phát hiện, lão đầu này ánh mắt cao độ, ngươi cùng hắn chơi kiếm tiếng kia một bộ, hắn sẽ chỉ ở trong lòng chê cười. Không nghĩ tới a, Tiểu tử ngươi còn có bản lĩnh này? Trương Sĩ Kỳ kinh ngạc nhìn Lý Trường Hà một cái, sau đó đột nhiên bung xuống chén, đứng dậy, đi về phía đầu giường. Chỉ thấy hắn ở nơi nào lùa lùa, kết quả một cái đi ra một ngụm hộp, sau đó Trương Sĩ Kỳ từ bên trong lấy ra một hình chữ nhật hộp gỗ màu đỏ, cầm tới. "À, trước nói ngươi thi đấu bác Đại, đưa ngươi thứ gì, bây giờ nếu thi đấu, vật này sẽ đưa ngươi." Trương Sĩ Kỳ đem hộp gỗ bỏ vào Lý Trường Hà bên cạnh trên bàn. Lý Trường Hà thấy được sau, hơi kinh ngạc. "Cái này cái gì? Hộp đỏ à?" Xem đỏ hừng hừng cái hộp, Lý Trường Hà cầm lên tiệm thức mà hỏi. Nghe được Lý Trường Hà vậy, Trương Sĩ Kỳ trên mặt hiện ra một tia chê bai, giờ khắc này hắn có chút hối hận. Tiểu tử này không có chút nào hiểu chơi đồ cổ, thật con mẹ nó cho mù. Sau này đi ra ngoài không nhận biết, đừng con mẹ nó đoán mò. Cái này gọi là chạm Sơn Đỏ, là một loại trổ sơn nghệ thuật. Chạm Sơn Đỏ. Lý Trường Hà có chút không hiểu xem cái này cái hộp. Được rồi, Cảnh Thái Lam biết chưa? Vậy khẳng định biết a. Lý Trường Hà dĩ nhiên là biết Cảnh Thái Lam. Chạm Sơn Đỏ, Cảnh Thái Lam, ngà voi, điêu khắc, ngọc điêu, đây là cùng nổi danh tứ đại công nghệ. Trong tay ngươi cái này, gọi Trạm Sơn Đỏ Sơn Thủy Đa bảo hộ cần long ra thời điểm đó, không bận rộn đi cố cung nhìn một chút, ở trong đó ẩn giấu mấy kiện. Trương Sĩ Kỳ bình tĩnh cho Lý Trường Hà khoa phổ nói, Lý Trường Hà tò mò đánh giá cái hộp, "Liên cho vật này a, ta còn tưởng rằng ngươi phải đem Vạn Sơn Hồng biến cho ta làm tới đâu." Ban đầu biết Trương Sĩ Kỳ cùng Vinh Bảo trai có quan hệ thời điểm, Lý Trường Hà còn suy nghĩ, hàng này tiện hắn lễ vật, không là Vinh Bảo trai bộ kia Vạn Sơn Hồng biến đi. Kết quả không phải. Nghe đạo Lý Trường Hà vậy, Trương Sĩ Kỳ bĩu môi, "Bộ kia Vạn Sơn Hồng biến ngươi là đừng mong, đó là Vinh Bảo trai chấn làm, bây giờ là sẽ không ra." Lý Trường Hà lúc này hứng thú chân Trạch, có ý gì? Trương Sĩ Kỳ xem hắn trong suốt lại ngu xuẩn đánh mắt, thở dài, ta cũng hoài nghi, ngươi rốt cuộc là làm sao biết hắn những bức hỏa này? Lý Khả Nhiễm Vạn Sơn Hồng Biến Si gì, ngươi biết là căn cứ cái gì vậy sao? Căn cứ cái gì? Lý Trường Hà tiềm thức mà hỏi, sau đó nhìn Trương Sĩ Kỳ nhìn ánh mắt của hắn, trong đầu trong lúc bất chợt thoáng qua một đạo linh quang. Vạn Sơn Hồng Biến, dừng tầng tầng lớp lớp luồn hết. Nghe đạo Lý Trường Hà đã đúng, Trương Sĩ Kỳ gật đầu một cái, coi như ngươi thông minh. Vạn Sơn Hồng Biến, đó là mấu chốt, hiểu không? Lý Trường Hà lúc này một cái hiểu rõ ra. Võ Trách Trương Sĩ Kỳ nói đó là bọn họ trấn chừ vật. Cứ thật, nguyên lai căn nguyên ở chỗ này a. Khó trách Vinh Bảo trai không bán. Được rồi, đừng Vương vấn bức hoặc kia, nói không chừng lại tới cái 30 50 năm, năm, bọn họ sẽ bán. Bất quá đồ của ta đưa ơi, cũng là có thể làm truyền gia bảo." Trương Sĩ Kỳ lạnh lùng nói. "Ta xem một chút cái này là cái gì." Lý Trường Hà tò mò mở ra trên cái hộp mặt lấy được đồng khóa, sau đó mở ra nắp hộp, chỉ thấy bên trong một bộ xanh biết châu ngấu, bao gồm dây chuyền, vòng tay, chiếc nhẫn, vòng tay bốn điện. "Đây là phỉ thúy. Lý Trường Hà xem trong hộp đồ trang sức, có chút kinh hỏi: Đúng, một bộ này lão phỉ thúy xanh là thanh cung trong truyền tới. Thanh cung trong? Từ hy kia lão yêu bà. Lý Trường Hà nhớ tử hy vậy lao nương nóng thích phỉ thủy. Người nghĩ gì thế? Vậy lao nương nhóm mộ phần đều bị đảo, ta có thể cho người cái này. Lại nói, một bộ này, lúc ấy thật đúng là không vào mắt của nàng. Trương Sĩ Kỳ lúc này bắt đầu cho Lý Trường Hà giạng dài đứng lên. Phỉ thủy vật này, muốn nói thật hứng khởi, còn chưa phải là Từ Hi, được Càn Long ra lúc đó hứng khởi, Càn Long gia thích vật này. Nhưng là bọn họ thích sắc cùng trước mắt sắc không giống nhau. Khi đó cung giảng cứu chính Dương Lục, Vàng Dương Lục Không chú trọng loại này lao lục, cho nên một bộ này a, ta đoán chừng 8 phần là thưởng cho cái nào phi tử. Thế nhưng là chờ đến dân quốc, đại gia sở thích thay đổi, loại này lao lục thành tân sủng, trả lại cho lên cái đặc biệt dương khí gọi, kêu cái gì ngọc lục bảo, cùng ngoại quốc một dương món đồ chơi vậy tên. Chiếu ta đến xem, cái này lao lục phẩm chất, sắp thực so chính dương lục cùng vàng dương lục tốt hơn, năm đó ta tới tay về sau, liền cho lưu lại. Vốn là muốn lưu trong tay cho ta khuê nữ làm cái chuye ra, nhưng trước kia do gió, ta cũng không dám cho nàng. Bây giờ càng tốt hơn, người không có nhà cũng không còn, giữ lại không có gì dùng. Nhìn ngươi cùng nha đầu kia muốn kết hôn, đưa các ngươi. Cái cái vòng vòng miệng không coi là nhỏ, ta ngày đó nhìn Chu Lâm nha đầu kia thủ đoạn, nhất định có thể mang theo. Trương Sĩ Kỳ lúc này có chút thiếu hứng thú nói. Lý Trường Hà nhìn hắn một cái, trong lòng khẽ thở dài một cái. Lão Lục hắn không biết, nhưng là Ngọc Lục bảo hắn là biết. Bây giờ dân quốc gọi Ngọc Lục bảo, trở lại tới chút năm, mọi người chê bai Ngọc Lục bảo cái tên này cùng phương Tây đá quý chúng tên, liền cho đổi, lần nữa đổi cái dương khí tên đó chính là Đế Vương Lục. Trước trước Lý Trường Hà sáng tác thời điểm cũng nghiên cứu qua một ít phỉ kiến thức, xem qua một ít video Dù sao đồ thạch giám bảo cũng là đô thị thường dùng nguyên tố. Từ sắc mạo cùng chất nước nhìn lên, Trương Sĩ Kỳ cho một bộ này đúng là phỉ thúy trong đỉnh cấp, xác suất lớn là đến đế vương lục cấp các đồ trang sức. Nói một bộ này đồ trang sức, tương lai giá trị không thể so với vạn sơn hồng biến kém, cũng là hoàn toàn không thể nói sai. "Đại gia, đồ tốt như vậy, thật cam lòng đưa ta rồi." Lý Trường Hà lúc này cười hỏi. "Đem đi đi, hiện tại ta nhìn thấy cũng là chỉ làm thêm đau sót, tổng là nhớ tới ta kia khuyên nữ, ai." Trương Sĩ Kỳ xem ra xác thực không muốn lưu lại bộ này đồ trang sức, khoát khoát tay để cho Lý Trường Hà lấy đi. Được, liền hướng bộ này đồ trang sức, qua 2 năm ta nhất định giúp ngươi mời cái bảo mẫu kiêm đầu bếp, để ngươi cuộc sống về sau trôi qua thoải thoải mái mái Lý Trường Hà lúc này hướng về phía Trương Sĩ Kỳ cam kết nói. Trương Sĩ Kỳ nhìn Lý Trường Hà một cái, không có vấn đề cười một tiếng, "Được, ta chờ." Đến, đụng một ly. Hai cái ly rượu nhỏ, ngay sau đó nhẹ nhàng đụng nhau. Chương 67 thư thông báo chúng tuyển rốt cuộc đã tới. Chương 67 thư thông báo chúng tuyển rốt cuộc đã tới. Hắc Long Giang Tỉnh, huyện Hồ Lâm, An Sơn Đồn. Sáng sớm, Trần Hải Quốc lại đạp thật dày tuy động, đi tới lại đội. Lao thúc, cấp miệng Người cái nhị lang tử ngày ngày tới có phiền hay không, ta đều nói bưu điện người một tuần mới tới một lần, ngươi ngày ngày ở chỗ này cũng trông trường vậy muốn làm gì? Đại đội trong dù là hắn là Trần Hải Quốc lão đốc, phen này cũng bị cái này đại chất tử phiền muốn chết. Năm mới hắn cũng không muốn mang hắn, nhưng Trần Hải Quốc thật sự là quá đáng ghét, ít ngày trước còn tốt, cách đoạn thời gian chạy tới hỏi một lần. Cái này từ khi tiến thắng 2 phần, ngày ngày một buổi sáng sớm cứ tới đây. Ngay từ đầu bản thân còn cảm thấy rất tốt, có người nói chuyện phiếm nói nhảm, nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, cái này cưỡng trồng ở nơi này không đi à, đại đội trong đến rồi người hắn cũng không đi, đứng ở cái cửa cũng cái nổi bật ba vậy. Làm đến bọn họ có chút nói chuyện cũng không thốn nói, ngoành hắn hắn còn không đi, ta sẽ tới chờ. Trần Ái Quốc nói xong cũng tìm cửa ngồi chồm hổm xuống, hắn cũng không ngồi bằng ghế, liền canh giữ ở cái cửa xem. Khoan khoan khoan, vậy ngươi ở nơi này xem, ta đi. Thời điểm ra đi, nhớ khóa cửa. Hắn Lao thuốc lúc này cũng lười ở đội bộ, vừa đúng có Trần Ái Quốc ở nơi này ngồi giữ cửa, hắn đi ra ngoài tìm người đi uống rượu. Chẳng qua là vừa đi đến cửa miệng, một cái xe đạp liền dừng lại, phía trên màu xanh lá dấu hiệu, chính là bưu điện tới. Lao Chân Phúc, chuyển tôi ta, các ngươi thôn già sinh viên nhà. Người đâu dừng lại xe, liền lập tức hướng về phía Lao Trần Túc nói: "Gì? Sinh viên?" Lao Trần Thúc vừa nghe, trong lòng run lên, cử thật, sẽ không thật sự là Lý Hiểu Quân a? Bất quá nghĩ lại cũng không nhất định, trong thôn năm nay, thế nhưng là có hẳn mấy cái chi thành cũng dự thi đâu. Đúng vậy a, còn không chỉ một, lợi hại a. Bưu tá lúc này từ trong bao vải một cái lấy ra tốt mấy phong thư, lão Trần Túc vừa muốn đi đón, kết quả bên cạnh một cái tay, đột nhiên vươn ra tiếp tới. "Ta xem một chút có hay không ta đầy tiếp phụ." Trần Hải Quốc lúc này nắm một thanh tin, lập tức từng phong từng phong nhìn lên phía trên tên. Rất nhanh, thứ ba phong thư bên trên, viết chính là Lý Hiểu Quân Thu nét chữ. Có, Lao Thúc, ta đây đi. Trần Ái Quốc đem này thư của hắn hướng Lao Thúc trong tay nhét vào, cầm Lý Hiểu Quân tin, lần nữa nhanh chân liền chạy. Mẹ nó, vương bắt đạn, người con mẹ nó không thể một khối đem thư đưa. Lao Trần Thúc nhìn lấy trong tay một xấp tin, thở dài, xoay người đi vào nhà. Vẫn phải là lớn kén a, năm nay trong thôn vậy mà thi đầu hẳn mấy cái, nghe nói đều là Lý Hiểu Quân người đệ đệ kia mang đến thi đại học bí tịch, một đám chi thanh ngày ngày khêu đèn đêm đọc. Bí tịch này xem ra thật đúng là tác dụng ghê. Chỉ đúng vậy a, ngày hôm nay bữa này rượu xem ra là lại ta nữa. Sau đó, trong thôn lơ kèn lại văng lên. Trong thôn tham gia thi đại học thí sinh chú ý a, bây giờ ta đọc đến tên người, tới đại đội lấy các ngươi thư thông báo chúng tuyển. Vương Đại Khánh, Quách Thái Hà. Trong sân, Lý Hiểu Quân nghe được kèn trong tiếng tê ở, lúc này lắng thai nghe lên. Thế nhưng là mỗi một cái tên đọc đi qua, chính là không có tên của nàng. Lý Hiểu Quân sắc mặt trở nên có chút trắng bệnh. Cùng nàng cùng nhau ôn tập, so với nàng học trên lệ người cũng thi đậu, làm sao có thể không có tên của nàng đâu? Chẳng lẽ còn là bởi vì mình thành phần gia đình vấn đề, bị đánh về rồi. Cũng ngay vào lúc này, Trần Hải Quốc xài bước đi vào, xem bản thân tức phụ nước mắt lá chã đứng ở trong viện, Trần Hải Quốc có chút ngạc, "Hiểu Quân, ngươi làm sao?" Trần Ái Quốc có chút khẩn trương hướng về phía Lý Hiểu Quân hỏi. Lý Hiểu Quân xem Trần Hải Quốc, giờ phút này sắc mặt trắng bệnh. Mới vừa rồi đại đội trong độc thủ tín tên, không có tên của ta. Vương Đại Khánh quách thái Hà bọn họ đều có đọc đến. Ta giống như không có thi đầu. Lý Hiểu Quân lúc này ngơ ngác nói. Trần Hải Quốc vừa nghe, biết vấn đề xuất hiện ở bản thân nơi này. Thi đậu thi đậu, tức phụ. Tin ta cho cầm về. Ở chỗ này đây, ngươi nhìn Trần Ái Quốc vội vàng đem dạ vở thư thông báo tin đưa tới Lý Hiểu Quân trước mặt. Lý Hiểu Quân giờ phút này ngơ ngác nhìn trước mắt tin, sau đó vội vàng cầm tới, cẩn thận xé ra phong thư. Từ bên trong rút ra một chương thông báo, quả nhiên là Học viện Công nghiệp Bắc Kinh thư thông báo chứng tuyển. Không sai, Lý Hiểu Quân báo chính là Học viện Công nghiệp Bắc Kinh. Thi đậu. Già thi đậu. Lý Hiểu Quân lúc này nhìn lấy trong tay thư thông báo, đột nhiên ngồi chồm hổm dưới đất khóc. Vốn tưởng rằng đời này muốn đợi ở nơi này biên cảnh nông thôn, nhưng là bây giờ, nàng rốt cuộc bắt được trở về thành vé vào cửa. Đừng khóc. Đừng khóc a, Hiểu Quân. Thấy được bản thân tức phụ vừa khóc, Trần Hải Quốc có chút tay chân luống cuống. "Ta phải đi viết thư, cùng ba mẹ bọn họ nói." Lý Hiểu Quân lúc này đột nhiên đứng lên, lớn tiếng nói. Trần Hải Quốc cùng đi theo đến trong phòng, xem Lý Hiểu Quân cuống cuồng gấp gáp cầm giấy cùng bút, ngay sau đó nhẹ giọng nói, "Hiểu Quân, đừng viết thư." "Ừm." Lý Hiểu Quân ngẩng đầu nhìn Trần Hải Quốc. "Chúng ta trực tiếp đi công xã bưu điện, cho ba mẹ người bên kia gọi điện thoại đi, ta nhớ được trưởng Hà ban đầu không phải lưu lại ba ba người phòng làm việc điện thoại nha." Quốc nói nghiêm túc. Lý Hiểu Quân một cái phản ứng lại. "Đúng vậy a, có điện thoại a, đi gọi điện thoại, đi." chúng ta đi công xã lý Hiểu quân một cái phản ứng lại nàng có thể cho phụ thân gọi điện thoại. thoạiư phụ thân còn có mẫu thân phòng làm việc điện thoại nàng đều có a rất nhanh học viện công nghiệp Bắc kinh hậu cần vật liệu khoa phòng làm việc thầm Ngọc Tú ngồi ở trong phòng làm việc đang theo cái khác mấy cái đồng nghiệp táng gấu ngay vào lúc này điện thoại trên bàn gen gen, gen vắng lên này bên cạnh một lao sư thuận tay nhận một lát sau nhìn về phía thẩm Ngọc Tú Ngọc Tú tìm ngươi! thầm Ngọc Tú đi tới tò mò cầm điện thoại này người tốt mẹ bên đầu điện thoại kiaợ chuyển tới một đạoothâm tình tiếngô hoán Thẩm Ngọc Tú một cái sống ở nơi đó, sau đó run dậy thanh âm hướng về phía máy điện thoại hỏi, "Đúng đúng Hiểu con sao? Mẹ, là ta." Lý Hiểu Quân lúc này trong thanh âm mang theo tiếng khóc nước nở, nàng trước một mực không dám gọi điện thoại cho nhà đây là từ Lý Trường Hà sau khi đến, nàng lần đầu tiên cho cha mẹ thông điện thoại. Người đứa nhỏ này, lâu như vậy cũng không biết cho ta với ngươi cha gọi điện thoại, ngươi thế nào độc ác như vậy đâu?" Thầm Ngọc Tú vừa nghe đến nữ nhi thanh âm, khỏe mắt nước mắt không nhịn được liền rơi xuống, hướng về phía trong điện thoại Lý Hiểu Quân trách cứ nói. Lý Hiểu Quân lúc này cũng không nhẫn mãi được khóc, bất quá rất nhanh, Lý Hiểu Quân hay là ngừng nước mắt. Mẹ, ta thi lên đại học, hôm nay mới vừa bắt được thư thông báo, mới vừa cho ba ta bên kia gọi điện thoại hắn không có nhận, ngươi theo ta cha cùng trưởng Hà nói một tiếng. Thi đậu rồi. Tốt, tốt. Thi nơi nào? Thẩm Ngọc Tú vội vàng mà hỏi. Thi ngươi theo ta cha trường học, Học viện Công nghiệp Bắc Kinh, hai ngày này chúng ta liền mua vé đi kinh thành. Lý Hiểu Quân lúc này kiên định nói. Kinh thành, nàng rốt cuộc phải đi về. Mà đang ở Lý Hiểu Quân cùng Thẩm Ngọc Tú thông điện thoại thời điểm, Học viện Công nghiệp Bắc Kinh ra chúc viện, một cái tuổi trẻ tiểu tử lúc này đi tới Lý Trường Hà cửa nhà, sau đó loạng choạng loạng choạng đỡ tựa. Lý Trường Hà Lý Trường Hà, ngươi thư thông báo chúng tuyển đến rồi. Cảm tạ e 79 cái thưởng, túi người chào bái tạ, chương 68 bị đổi ra khỏi cửa Lý Trường Hà. Chương 68 bị đổi ra khỏi cửa Lý Trường Hà. Lý Trường Hà từ trong nhà đi ra, mở cửa, nhìn tới cửa đứng thanh niên. Một thân màu xanh sấm bụi chính thanh toán, trên người con cái túi đeo vai. Người là Lý Trường Hà sao? Xem mở cửa Lý Trường Hà, thanh niên tò mò hỏi một câu. Đúng, ta là, ngài đi vào uống miếng nước đi. Lý Trường Hà nghe được đối phương là tới đưa thư thông báo chúng tuyển, lúc này nhiệt tình mời được. Không được, ngay chuẩn khảo chứng cho ta phơi 71. Ta xác nhận một chút thân phận, bởi vì là đại học chúng tuyển thông báo tin, chúng ta phải thận trọng. Đối phương hướng về phía Lý Trường Hà nói nghiêm túc. Lý Trường Hà sửng sở, không có nghĩ đến cái này, nên đại đưa thư thông báo chúng tuyển như vậy nghiêm khắc. Vậy ngài chờ. Lý Trường Hà sau đó trở lại bản thân trong phòng, đem chuẩn khảo chứng lấy ra, đưa cho đối phương đối phương cầm đi qua xem cẩn thận nhìn một chút, sau đó gật đầu một cái, không sai, cái này là của ngài chúng tuyển thông báo tin, xin cầm lấy. Đem một phong tốt phong thư đưa cho Lý Trường Hà, đối phương sau đó khoát tay một cái, xoay người cuột cuột cuột chạy xuống lầu. Lý Trường Hà xem thân ảnh của đối phương, không nhịn được ở trong lòng khen ngợi một tiếng đầu năm nay biểu chính phục vụ, thật không tệ. Trở lại trong phòng, Lý Trường Hà mở phong thư, sau đó từ bên trong rút ra một lá thư đúng vậy, đầu năm nay thư thông báo trúng tuyển, chính là một trương giấy thật mỏng. Phía trên nhất viết chính là Bắc Kinh Đại học thư thông báo trúng tuyển. Bắc Kinh thị Dê bị hội chuyển Lý Trường Hà bạn học, Kinh học trường học trúng tuyển, Bắc Kinh thị tỉnh, thị, khu tự trị trường cấp 3 chiêu Sinh ủy ban phê chuẩn ngươi tiến vào ta trường học ngành kinh tế môn kinh tế chính trị chuyên nghiệp ban phổ thông học tập, mời với năm 1978 ngày 21 tháng 2 tới ngày 22 bằng bản thông báo đến ta trường học báo cáo. Quả nhiên rất có tuổi phong cách, so với đời sau mang theo lập thể bạ tạ cùng chưa tên hồ thư thông báo chúng tuyển kèm xa. Bất quá đây cũng là để cho Lý Trường Hà Nội lòng lo lắng rơi xuống, được như nguyện tiến vào chính trị ngành kinh tế học tập, thỏa. Kỳ thực nếu như có thể mà nói, Lý Trường Hà càng muốn đọc thế giới kinh tế chuyên nghiệp, đáng tiếc cái này chuyên nghiệp bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân, tạm thời đóng lại. Bất quá chính trị ngành kinh tế cũng được, ngược lại chỉ cần dựng ngành kinh tế bên là được. Lý trưởng Hà đem thư thông báo thu, sau đó trở lại trong phòng, suy tư bản thân nên thu thập những thứ đó. Thực thực cũng không có gì dễ thu dọn, bác đại cách nhà hắn liền 3 4 cây số khoảng cách, cưới xe đạp không dùng đến nửa giờ đúng, xe đạp nên mua. Trước Thẩm Ngọc Tú đem xe đạp phiếu dẫn trở lại rồi, nhưng là Lý Trường Hà một mực không có vội vã đi mua. Mùa đông bên ngoài lạnh lẽo, hắn lười cưới liên tiếp đưa Chu Lâm cũng lấy ngồi xe buýt xe làm chủ. Bây giờ mà đi học ngược lại cần. Lý Trường Hà đang định đi ra ngoài mua, ngay vào lúc này, cửa lại đột nhiên được mở ra. Sau đó chỉ thấy Thẩm Ngọc Tú đỏ mắt đi vào. "Mẹ ngươi làm sao?" Lý Trường Hà xem Thẩm Ngọc Tú hừng hững mắt, rất rõ ràng đây là Chẳng lẽ trường học chịu ủy khuất? Người đi điện thoại tới, "Mẹ đây là Cao Hứng." Chị ngươi mới vừa rồi gọi điện thoại, nói với ta nhận được thư thông báo trúng tuyển. Lý Trường Hà một cái hiểu rõ ra đây nhất định là mẹ con một trận lời nói, sau đó thương cảm, "Thì ta báo cái nào trường học? Nếu đều là thư thông báo trúng tuyển, nhất định là thi đậu a." Năng a, thi chúng ta học viện công nghiệp Bắc Kinh, sau này thật sự là trước cửa nhà đi học." Thầm Ngọc Tú kể lại cái này, trên mặt lập tức trở nên hớn hở mày mày. Vốn là nghĩ trông cậy vào Nhi từ trước cửa nhà đi học, kết quả hắn nhất định phải thi Bắc Đại được rồi, bây giờ khoe nữ thi trở lại rồi, vậy trước cửa nhà đi học. Đúng rồi, ngươi chờ chút đem phòng ngươi thu thập một chút, vật tập trung tập trung. Làm gì? Lý Trường Hà giờ phút này trong lòng nổi lên một loại không ổn trực giác, mẹ nàng sẽ không. Ngươi không phải bắt được thư thông báo hay cùng muốn Lâm Lâm nhận giấy sao? Chờ nhân chứng, ngươi liền xách lên lầu bên trên ở đi, ở nhà nhà, vừa đúng đem phòng của ngươi cho ngươi tỷ một nhà trống ra. Lý Trường Hà giờ khắc này có chút không nói. Mẹ, ta cũng không phải là ở rể, ở các nàng nhà tính chuyện gì xảy ra a? Cái này quan ở dễ chuyện gì à đây không phải là phòng ở khẩn trương vừa đúng Lâm Lâm các nàng nhà cũng là hai căn phòng, có căn phòng Chuyện này là ngươi kia mẹ vợ nói ra, ta nghĩ cũng phải, cũng không thể thật để cho chị ngươi các nàng một nhà đến, đến rồi, ở cái loại đó đại tạp viện a, mùa đông liền, cái khí ấm cũng không có, lại được than đá. Chị ngươi mặc dù thi trở lại rồi, nhưng là nàng là học sinh trị tiêu, nàng trợ cấp là trường học trợ cấp, ngươi cái đó anh dễ nông thôn, theo tới cũng là nông nghiệp hộ khẩu, không ăn được lương thực hàng hóa, không lấy được than đá phiếu. Ta với ngươi cha nơi này là khí ấm phòng, lại không phát than đá phiếu, đến lúc đó chúng ta đi đâu cho các nàng chuyển than đi a? Hơn nữa, chứ ngươi không phải là nói chị ngươi trở lại rồi, ngươi cái này nhả cho nàng dọn ra tới sao? người cái này đổi ý rồi." Thẩm Ngọc Tú hồ nghi xem Lý Trường Hà hỏi ngược lại. Lý Trường Hà khóc không ra nước mắt, hắn là đổi ý à, chủ yếu là hắn tứ hợp viện không có mua đến á, nhưng fen này Thẩm Ngọc Tú nói cũng xác thực có đạo lý, lý hiểu quân thi trở lại mặc dù chuyển hộ khẩu, nhưng là lương thực hàng hóa là trường học phân phối, không phải địa phương đường phố. Rất nhiều đường phố phân phối độ dùng, trường học là không có, nói thí dụ như cư trú, trường học nhà tập thể bây giờ rất nhiều đều là nồi hơi khí ấm, một điểm này ở thời đại này là tương đối vượt mức quy định. Thanh Hoa bên kia sớm hơn, 40 năm trước cũng chính là năm 1936 liền dùng tới khí ấm. Cũng vì vậy, học sinh nhưng không phân phối than đá phiếu những thứ này, nếu để cho lý hiểu con bọn họ ở đại tạp viện thậm chí còn nhà đơn tập thể, cũng không có cách nào mua được than. Than phiếu vật này rất ít có đối ngoại đổi, bởi vì đây là sinh hoạt bảo đảm phẩm, nhà nhà ớn đầu tất thả, qua mùa đông sợi ấm đốt lò trên căn bản nhà nhà đều cần. Lý Trường Hà trong nhà không có, bởi vì nhà bọn họ nhà lầu trừ tự mang phi ấm, phòng bếp hay là khí hóa lỏng, tính là cả kinh thành sớm nhất dùng khí hóa lỏng một nhóm người. Người đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta không phải để làm ở rẻ, chủ yếu là lầu trên lầu dưới, bản thân liền cách gần đó, hai ngày trước nói chuyện phiếm thời điểm Ta nói ngươi tỷ có thể thi trở lại, nàng liền nói nếu như chị ngươi trở lại liền để cho các ngươi ở nhà các nàng. Ngươi cùng Lâm Lâm nhận chứng các ngươi hay là có thể xin phép phòng ở, chờ xin phép đến phòng ở lại dọn ra ngoài. Ngươi nói ta khi đó có thể nói gì? Có thể nói để cho các ngươi ở nhà chúng ta để ngươi tỷ ở bên ngoài. Ta có thể nói như vậy sao? Lại nói đây không phải là bác ngươi gì lưu mặt mũi mà. Thẩm Ngọc Tú đem chuyện đã xảy ra cùng Lý Trường Hà giải thích một phen, Lý Trường Hà cũng có chút không nói. Cái này thoạt thỏa, thỏa chính là hắn cái đó mẹ vợ ý đồ rồi, chờ cùng Chu Lâm chạm mặt lại nói, kiếm tiền, vẫn phải là kiếm tiền. Chờ hồ đoàn kết nơi đó thương phẩm phòng đi ra, 30000 một bộ hắn cũng mua. Sắp bị đuổi ra khỏi cửa Lý Trường Hà ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Được chưa, chờ ta nhận chứng liền thu thập. Lý Trường Hà cũng không sao, gã vốn bình thường nội chú ngược lại Chu Lâm cũng còn phải nửa năm thời gian học tập đâu đợi đến thứ bảy, Lý Trường Hà đi tới bệnh viện Nhi khoa, tiếp tục tiếp Chu Lâm tan học. Thế nào, Trường Hà, ngươi thư thông báo đã tới chưa? Trên CB, Chu Lâm tò mò hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. Đến, thế nào, ngươi không kịp đợi ạ? Lý Trường Hà cười hì hì hướng về phía Chu Lâm hỏi. Đừng nói càn Chu Lâm Ký ở Lý Trường Hà ngang hông nhéo một cái, bất quá cách thật dày đám đông, cũng không thế nào đâu. Ngươi cho là nhận giấy là chuyện đơn giản như vậy a? Ta còn phải cho trường học đánh báo cáo xét duyệt đâu." Chu Lâm hướng về phía Lý Trường Hà bất đắc gì nói. Lý Trường Hà nghe vậy sửng sở, "Ta đi, hắn thế nào đem cái này chuyện quên. Thời này, có tổ chức quan hệ muốn kết hôn, cũng không phải là tự ngươi nói tính toán, được cùng tổ chức đánh báo cáo xét duyệt, mà công nông binh sinh viên nghĩ xét duyệt đánh báo cáo kết hôn, thật đúng là không nhất định dễ dàng." Chương 69 Chu Lâm con cảnh. Chương 69 Chu Lâm con cảnh. Xuống xe, Lý Trường Hà vốn là muốn đi trong nhà đi, nhưng là Chu Lâm lại kéo hắn lại. Nơi này cách tứ hợp viện không xa, chúng ta đi một chuyến tứ hợp viện. Tốt. Lý Trường Hà gật đầu một cái, sau đó hai người đi tới tứ hợp viện. Trương Sĩ Kỳ không ở nhà, không biết đi đâu đi bộ đi. Lý Trường Hà vào phòng, sau đó đem trong phòng lò điểm, xua tan trong phòng lạnh lẽo. Lý Trường Hà bây giờ mình là thành trấn hộ khẩu, bản thân có một phần than đá phiếu, trước đem những thứ kia than cũng mua được tứ hợp viện đến, đến rồi, cung cấp hai người ngẫu nhiên đốt lò. Dù sao than phiếu mỗi người định phần, hắn không thể đi đốt Trương Sĩ Kỳ. Nhưng là theo thăng nhập đại học, Lý Trường Hà phần này phúc lợi cũng phải bị hủy bỏ, đây cũng là chức thẩm ngọc tú cùng Lý Trường Hà nói chuyện, không có tính Lý Trường Hà trong tay than đá phiếu nguyên nhân. Một khi thăng nhập đại học, Lý Trường Hà hộ khẩu cũng phải tùy theo rời vào Bắc Đại, nhưng là cái loại đó là học sinh tập thể hộ khẩu, kỳ thực chiếu so Lý Trường Hà bây giờ hộ khẩu là không sánh bằng. Nhưng là không có chiêu, cái niên đại này, lên đại học nhất định phải rời hộ khẩu, sau này hộ khẩu lại đi theo phân phối đi. Từ một điểm này đi lên nói, Lý Trường Hà cái này đại học, bên trên thật ra là có chút thua thiệt. Theo lò bên trong lửa càng ngày càng vượng, Lý Trường Hà cùng Chu Lâm vây quanh lò ngồi xuống. Thế nào? Là trong trường học đã xảy ra chuyện gì sao?" Lý Trường Hà nhận ra được Chu Lâm tựa hồ có chút tâm sự, nhẹ giọng mà hỏi. Chu Lâm do dự một chút, sau đó trầm trở hướng về phía Lý Trường Hà nói: "Trường Hà, ta cảm giác ta kết hôn xin phép, trường học có thể sẽ không nhóm. "Vì sao?" Lý Trường Hà có chút kinh ngạc hỏi. Liền xem như tổ chức xét duyệt, nhưng là cũng không có nói không để cho kết hôn a Chu Lâm suy tư một chút, sau đó thấp giọng tiếp tục nói: "Ta gần đây ở trường học có chút cảm giác, chúng ta nhóm học sinh này bị chê." "Bị chê?" "Ý của ngươi là?" Lý Trường Hà như có điều suy nghĩ xem Chu Lâm Chu Lâm có chút đáng buồn bực hướng về phía Lý Trường Hà giải thích lên, chính là cái loại đó vô hình bãi xích, ngươi hiểu không? Nói thí dụ như trước kia ta hỏi lão sư một vài vấn đề, nàng sẽ rất nghiêm túc cho ta giải đáp, nhưng là bây giờ, nàng trên căn bản liền là lừa gạt ta. Loại cảm giác này không chỉ là xuất hiện ở ta trên người một người, mà là chúng ta cả giới, cũng không phải, nghe nói liền một ít cấp cao ở lại bệnh viện niên trưởng cũng là như vậy. Bây giờ liền âm thầm lưu truyền một loại giải thích, nói là phía trên khôi phục chính quy chiêu sinh, chúng ta những thứ này tiến cử đi vào học sinh, muốn bị đẩy đi, sẽ không lại an bài mấu chốt cương vị. Chúng ta ban đầu nhập trường học thời điểm, yêu cầu chính là toàn bộ chưa lập gia đình, có thể bên học tập bên tiến hành công tác, cho nên đối với hôn nhân bên trên, chúng ta thật ra là có yêu cầu, nhưng là trước kia thi hành không tính nghiêm khắc. Nhưng là bây giờ cách chúng ta tốt nghiệp chỉ có nửa năm, ta cảm giác nếu như ta xin phép, trường học chỉ sợ sẽ không cho nhóm. Chu Lâm Mofen cũng để cho Lý Trường Hà suy tư lên. Hắn đang nhớ lại trí nhớ của kiếp trước. Hắn hợp nông binh học sinh hiệu không sâu, nhưng là hắn nhớ hắn ở khởi điểm xem qua một quyển viết dị cờ tiểu thuyết. Bên trong có cái vai phụ, là nhân vật chính sư phụ, cũng là như vậy sinh viên. Hắn ở đơn vị Không có bất kỳ cách nhắc thăng trước không gian thậm chí cùng cấp bậc cương vị cũng chỉ là ở cái băng lệnh bên trên lúc ấy tác giả liền điểm qua nguyên nhân này hơn nữa hắn còn nhớ một cái tin tức đó chính là thanh hoa cùng bác đại những năm trước đây là chiêu một chút công nông binh sinh viên nhưng là tương lai bọn họ đem những học sinh này tin tức tất cả đều thủ tiêu, kia mấy năm chiêu sinh tin tức là trống rỗng. nói cách khác từ về bản chất mà nói Thanh B bác không đồng ý những học sinh này là bản thân tốt nghiệp hai bên kết hợp đứng lên cho nên lý trường Hà suy đoán không chỉ là chu Lâm cái này nón phải nói toàn bộ bọn họ loại này học sinh hoặc giả tương lai cũng bị toàn bộ xã hội vô hình ảnh hưởng Trong này có lẽ có ít ưu tú tồn tại, nhưng là tuyệt đại đa số người, sợ rằng cũng chìm nghìm đám đông. Cuối cùng, các nàng loại này sinh viên bản thân liền là bị ảnh hưởng sản vật, không được công nhận. Xem cô nương này tuyệt mỹ mặt ngũi, lý trường hạ như có điều suy nghĩ. Kiếp trước cô nương này gần tới 30 tuổi mới lựa chọn truyền hình diễn viên, hoặc giả cũng không phải là chủ động ý nguyện, cũng có thể là tồn tại một ít không thể nói nguyên nhân. Dù sao 75 năm thời điểm biển hà đoàn làm phim tìm qua nàng, khi đó nàng cũng không lựa chọn đi làm diễn viên Nếu như nói Lý Trường Hà bọn họ lần này sinh viên được khen là đổi mới tiên tri tiêu tử lời nói, như vậy không nghi ngờ chút nào, Chu Lâm các nàng nhóm này sinh viên liền xem như một thời đại nào đó cuối cùng dương nghiệt. Lý Trường Hà đoán chừng phán đoán của mình hẳn không có lỗi, các nàng loại này người, tương lai tiền đồ chỉ sợ là 10 phần mong manh. Trên thực tế, Lý Trường Hà suy đoán hay là bảo thủ, tương lai các nàng những người này không nói toàn bộ, nhưng là phần lớn học sinh không thể nói tiền đồ mong manh, mà là xong tất cả cũng không có tiền đồ. Sau đó phía trên đề sướng 20 trẻ Trung Hoa, chính độ nhất định chính là bộ bọn họ nhóm này đời trung niên chống chỗ, cho dù là vào cương vị rất nhiều người Phía sau cũng bị trống chố đem mấu chốt cương vị nhường lại. Người cũng cảm thấy ta nói không sai đúng không? Ta cảm giác chúng ta những người này, bên trên cái này học chỉ sợ cũng coi là có điểm nhơ. Chu Lâm không có cái gì tiên tri tính phán đoán trước, nhưng là người nàng trong trường học vẫn có thể cảm giác được. Trong trường học rất nhiều vị lao sư thậm chí còn những nhân viên khác thái độ cũng thay đổi, ánh mắt cũng thay đổi. Có chút lao sư đã bắt đầu đang thảo luận chuẩn bị thế nào chiêu thu mới ý học sinh. Như vậy, bất kể nói thế nào, chúng ta trước xét duyệt một cái nhìn một chút, nếu như không được lại nói. Lý Trường Hà cảm thấy bất kể như thế nào, cũng phải thử một chút. Nếu quả thật như chính mình đoán như vậy, kia ghê gớm để cho Chu Lâm nghỉ việc. Ngược lại kế tiếp lựa chọn rất nhiều, lại không trông cậy vào kia công việc. Được chưa? Chờ trở về trường học, ta thử một chút. Chu Lâm gật đầu một cái. Sau đó, hai người lại dập tắt lò bên trong lửa, cùng nhau trở về nhà. Về đến nhà sau, người nhà tự nhiên cũng hỏi tới hai người nhận giấy chuyện. Dù sao Lý Trường Hà thư thông báo cũng bắt được, từ về mặt thân phận mà nói, hai người cũng xứng đôi, cũng nên kết hôn. Lý Trường Hà cũng không có giải thích quá nhiều, chẳng qua là cùng trong nhà nói chờ thứ hai để cho Chu Lâm trước đi trường học đánh xin phép, trước lựa gật đi. Sau đó đợi đến thứ hai, Lý Trường Hà buổi Chu Lâm cùng đi trường học. Sau đó Chu Lâm chủ động đi trường học giáo vụ ngành hỏi thăm, Lý Trường Hà th่อย là trở ở bên ngoài. Rất nhanh, không có vượt qua nửa giờ, Chu Lâm liền sắc mặt không thay đổi đi ra. Lý Trường Hà thấy vậy, trong lòng thở dài. Quả nhiên sợ cái gì, tới cái gì? Ta đoán một chút cũng không sai, căn bản không cho nhóm, còn nói ta muốn đem ý nghĩ dùng tại học tập bên trên, không thể chỉ mới nghĩ cá nhân hôn nhân, ở trường trong lúc không cho yêu đương cùng kết hôn, kết hôn có thể chờ nửa năm sau phân phối đơn vị lại nói. Chu Lâm sau khi đi ra, lại tức giận lại ủy khuất hướng về phía Lý Trường Hà nói: Được rồi, không cho nhóm cũng không cho nhóm tôi, gây gớm chúng ta lại mấy cái nguyện, chờ ngươi tốt nghiệp một cái, chúng ta liền kết hôn. Lý Trường Hà lúc này nhẹ giọng an ủi Chu Lâm, bất quá là trễ lại mấy tháng mà thôi, hắn chờ đợi. Cùng lúc đó, Lý Trường Hà trong lòng cũng bắt đầu suy tư lên. Xác thực nên cho cô nương này tìm điều đường khác, nàng bây giờ con đường này, xác suất lớn bị phá hỏng ở bên ngoài, khen thưởng bạn đọc chút nữa về nhà cảm tạ, điện thoại di động quá khó thao tạc trưởng 70 người rốt cuộc mở bao nhiêu bức hiệu. Trứng 70 rốt cuộc mở bao nhiêu hiệu. Cái gì? Không lánh được trứng. Buổi tối, Lý Trường Hà trong nhà Thẩm Ngọc Tú nghe được Lý Trường Hà nói hắn cùng Chu Lâm không có cách nào nhận giấy thời điểm, một trận giận mình. Nàng mặc dù ở hậu cân bên trên, nhưng là đối với công nông binh đại học chuyện, các nàng những người này cũng không sợ chạm. Chưa nói tới tâm lý kỳ thị, nhưng là cũng tuyệt đối là không lừa. Trường học của bọn họ không đóng, có biện pháp gì? Lý Trường Hà bất đắc dĩ nói. "Không được, chuyện này ta được với ngươi dì Lưu nói một tiếng." Thẩm Ngọc Tú lúc này đứng dậy, vội vàng đi lên lầu. Cũng không lâu lắm, Chu giáo sư cùng Lưu thủ quyền cũng đi Thẩm Ngọc Tú xuống. "Trường Hà, mẹ nói, Lâm Lâm trường học không cho nàng nhóng thân thịnh là sao?" Lưu thủ quyền vừa tiến đến, Liên vội vàng hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. Lý Trường Hà gật đầu một cái, dì lưu, trường học ý là trở tru lâm tốt nghiệp phân phối đơn vị suy nghĩ thêm chuyện kết hôn. Tả hưu không hơn nửa năm, đạo cũng không phải không được. Lý Lập Sơn lúc này mở miệng nói ra. thẩm Ngọc Tú cũng là lập tức lắc đầu, quả quyết nói, không được. Nếu như đợi thêm nửa năm, hai người bọn họ hay là kết không được cưới. Nghe được thẩm Ngọc Tú vậy, không chỉ là Lý Trường Hà, mấy người kia cũng tò mò nhìn về phía Thầm Ngọc Tú. Thẩm Ngọc Tú lúc này lấy lại bình tĩnh, nét mặt túc nặng nói, những ngày này nghe nói trường học đang thảo luận khóa mới thi đại học sinh sinh viên thủ tác dù sao bọn họ như trước kia những thứ kia công nông bình học sinh không giống nhau. Trong này có một cái, chính là liên quan tới ở trường trong lúc yêu đương cùng chuyện kết hôn, phía trên đối với chuyện này phổ biến là cầm phản đối thái độ, cho là kết hôn sinh con sẽ ảnh hưởng việc học, chuẩn bị nhét vào thủ tác quy phạm. Mặc dù không biết cuối cùng quyết định kết quả xử lý là cái gì, nhưng là ta đoán trường đối với chuyện này, xử phạt sẽ rất nghiêm trọng. Nghe được Thẩm Ngọc Tú vậy, Trường Hà mày một cái. Hắn giống như mơ hồ nhớ, thập niên 80 ở trường sinh viên là không cho phép yêu đương kết hôn, kẻ nhẹ bị xử phạt, nghiêm trọng người trực tiếp khai trừ. Loại chuyện như vậy không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vạn nhất thật không cho kết hôn, hậu quả nghiêm trọng, hai người kia chẳng phải là lại lại muốn chờ 4 năm. Vậy cũng không được. Thẩm Ngọc Tú vừa mới nói xong, Lưu Thu Quển lập tức lắc đầu đợi thêm 4 năm, các nàng Lâm Lâm đều bao lớn. Ta nhớ được, công nông binh sinh viên, chẳng qua là nhập trường học thời điểm yêu cầu chưa lập gia đình, chưa nói trong thời gian này không cho kết hôn đi. Các nơi trường học bên kia, không có học sinh kết hôn sao? Lưu thuộcuyện nhìn về phía chu giáo sư cùng Lý Lập Sơn bất đồng cái đôi này trong những năm ấy trên căn bản không bị đến đánh bảo công tác một mực căn ổn cho nên chu giáo sư là làm huấn luyện viên qua công nông minh sinh viên ta suy nghĩ một chút ta chu giáo sư ngồi ở chỗ đó nhớ lại đứng lên đừng nói thật là có một, hình như là đánh báo cáo các loại xét duyệt nhưng là cuối cùng kết hôn chu giáo sư rất nhanh nhớ lại đứng lên mặc dù trong những người này kết hôn rất ít nhưng có phải thế không không có đặc biệt có là được cái này đã nói lên chuyện này có thể làm được rồi chuyện này giao cho ta các người hay chuẩn bị xong tài liệu chuẩn bị nhận giấy là được Câm ngươi à, hay là tuổi còn rất trẻ, chỉ mới nghĩ các loại theo quy định chế độ làm việc, người ta nói không cho thì không cho, cũng không biết cùng trong nhà lên tiếng chào hỏi. Lưu thủ quyển đầu tiên là hướng thuận cam đoan, sau đó lại hướng về phía Lý Trường Hà giáo dục một đứa. Lý Trường Hà giờ phút này chỉ có thể hư tâm tiếp nhận, còn quá trẻ. Quả nhiên, chẳng qua là qua hai ngày, lưu thủ quyển liền thông báo Lý Trường Hà mang theo tài liệu lại đi cùng Chu Lâm cùng nhau đánh xét duyệt báo cáo. Lý Trường Hà lần này vui sướng đi tới hiệp Hòa, sau đó tìm được Chu Lâm. Sao ngươi lại tới đây? Thấy được Lý Trường Hà đến, Chu Lâm hơi kinh ngạc. Cái này vẫn chưa tới thứ 7, Lý Trường Hà tại sao lại tới trường học? Chuyện tốt. Lý Trường Hà chợt đem hai ngày trước gia đình hội nghị cùng đồng chí Chu Lâm làm một cái hồi báo, sau đó vừa cười vừa nói, "Gi lưu chỉ thị, để cho ta với ngươi lại đi đánh một lần xét duyệt, lần này hoàn toàn không thành vấn đề." Chu Lâm sau khi nghe xong, như có điều suy nghĩ, nàng nhất định là tìm mọi công ta. Kì thực coi như nàng không đi, ta cũng tính toán cuối tuần đi. Cũng tốt, chúng ta lại đi đánh cái báo cáo. Sau đó, Chu Lâm cùng Lý Trường Hà lại tới trường học phòng giáo vụ, lần này không là trước kia lão sư kia, mà là một cái khác giáo sư thiên đãi. Lần này hắn không có lạnh băng băng cự tuyệt Chu Lâm xin phép, mà là ôn hòa hỏi Chu Lâm cùng Lý Trường Hà tình huống, cũng hỏi thăm hai người tình trạng kinh tế. Nói trắng ra, thời này ngươi nếu là không có tiền không thu vào, muốn kết hôn quốc gia cũng không để cho người kết. Không có tiền kết cái gì cưới a? Nghe tới Lý Trường Hà là sắp nhập học bác Đại học sinh, lại có ghi làm tiền nhuận bút sau, vị lao sư kia thống khóe điện xong một chương biểu. Các ngươi tình huống này, cũng xác thực thuộc về hợp lý kết hôn phạm chủ, như vậy, ngươi cầm chương này biểu, lại đi đoàn ủy bên kia làm điền danh. Sau đó các ngươi đi nhận giấy là được, nhưng là có một chút, Chu Lâm bật học Ngươi chỉ còn giữ lại thời gian mấy tháng liền tốt nghiệp, kết hôn chúng ta có thể đánh xét duyệt thông qua, nhưng là một khi ngươi mang thai ảnh hưởng tốt nghiệp, vậy liền được không bù mất, hiểu không?" Lão giáo sư luyện chuyển hướng về phía Chu Lâm nhắc nhở nói. Chu Lâm cung kính gật đầu, "Ta hiểu, lão sư." "Tốt, cầm đi đoàn lui đi." Đem xét duyệt biểu giao cho Chu Lâm, vậy liền coi là xét duyệt hoàn thành. Sau khi ra ngoài, Lý Trường Hà xem bước chân nhẹ nhàng Chu Lâm, biết xác suất lớn là xong rồi. "Đi thôi, đi đoàn bộ." Thế nào còn phải đi đoàn bộ a? Lý Trường Hà hơi kinh ngạc. "Ta là đoàn viên a, còn phải đi đoàn bộ ghi danh." Cái niên đại này gờ gờ đoàn vẫn rất có địa vị, không vào được dê, thấp nhất cũng phải nhập cái đoàn, chứng minh ngươi là phẩm học kiêm ưu. Giống như công nông binh sinh viên loại này, nếu như ngươi liền đoàn viên đều không phải là, ngươi cũng không xứng đi học. Sau đó hai người lại đến ban bộ, cũng không có gì ngăn trở, dù sao trường học phòng giáo vụ cũng xét duyệt thông qua, bên này còn cản cái gì? Còn nữa nhìn Chu Lâm tội tác, còn nửa hai năm liền phải ô út khỏi tờ tờ, thông thống khoái khoái ghi danh đồng dấu. Toàn bộ trường học đánh xét duyệt lưu trình, coi như kết thúc. Sau đó, chính là tìm thời gian đi nhận giấy cái này liền không thể tùy ý, Lý Trường Hà đáy lòng là tính toán trọn cái ngày hoàng đạo. Cùng Chu Lâm ở trường học trong phòng ăn lại cọ sát bữa cơm, Lý Trường Hà cầm xét duyệt tốt tài liệu, cẩn thận bỏ vào bao vải giày đồ chơi này cũng không thể lưu ở trường học, vạn nhất bị người khác thấy được, lên tâm tư hoặc là chuyển lời đồn đãi gì chứ nhảm. Vậy thì hố. công nông binh sinh viên cái quần thể này, rất nhiều chuyện thật đúng là khó mà nói. Từ bệnh viện Hiệp Hòa rời đi về sau, Lý Trường Hà lại thuận đường đi tạp chí nhân dân văn học xã. Mỗi lần tới Hiệp Hòa, nếu như không thuận đường tới đóng tiền bản thảo lánh chút tiền, Lý Trường Hà cũng cảm thấy mình chuyến này thiệt toai lớn. Hơn nữa Lập tức liền kết hôn thành ra, phải kiếm thêm tiền con dâu nuôi từ nhỏ a đến Lưu Kiến Thanh phòng làm việc, Lý Trường Hà đang muốn cùng Lưu Kiến Thanh chào hỏi, không thể tưởng Lưu Kiến Thanh trước hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. "Tốt ngươi cái Lý Trường Hà, ngươi trước nói cho ta một chút, ngươi tại cái khác nhà tạp chí, rốt cuộc mở bao nhiêu cái bút hiệu?" Lý Trường Hà giờ phút này vào nhà gương mặt rạng rỡ bị Lưu Kiến Thanh cái này hỏi trực tiếp hừng. "Chương 71 tạo nít con quá bình thường chuyện này a? Chương 71 tạo nít con quá bình thường chuyện này a?" Nghe được Lưu Kiến Thanh hỏi thăm, Lý Trường Hà cũng không hoảng hốt, không phải là cỡ Lô Nha, bao lớn chút chuyện a kiếp trước thời điểm. Hắn gõ chữ tạo nít con có nhiều lắm, chính mình cũng không nhớ được. Hắn chính là tò mò, lưu kiến thanh thế nào phát hiện. Trên căn bản mỗi cái tạp chí một đi, có phía sau dùng ít, liền không có gửi bản thảo, bây giờ chủ yếu chính là nhân dân văn học kiến kinh văn nghệ riêng hà cái này ba cái. Chủ yếu là tạp chí nhiều cũng phiên áo, đó chính là lý trường hà viết không tới, viết tay dù sao cũng không phải là máy vi tính gõ chữ, tốc độ có hạn, lý trường hà cũng không thể nào thật một ngày ở đó một ngừng hay không biết Kỳ thực nếu như có thể, Lý Trường Hà muốn nhất ném tạp chí là câu chuyện sẽ phía trên này yêu cầu thấp, gì cũng có thể viết, cái gì khoa học viễn tưởng võ hiệp tình yêu, liền con mẹ nó quỷ câu chuyện đều có thể viết đối Lý Trường Hà mà nói, vậy nhưng đơn giản quá thích hợp soát nhật bút, đó mới là chuyện mạng viết lách sở trường đề tài a đáng tiếc, bây giờ câu chuyện sẽ còn gọi cách mạng câu chuyện sẽ nội dung phía trên, Lý Trường Hà cảm thấy mình tạm thời còn biết không tới. Lý Trường Hà lạnh nhạt trả lời, hơi hợt tư thế để cho Lưu Kiến Thanh không còn gì để nói. Cứ thật, người ta những tác giả khác 1 tháng nện không ra một thiên bản thảo. Ngươi điều này cũng tốt, ba cái nhà tạp chí đúng lúc đóng bản thảo đây rốt cuộc cái gì yêu nghiệt, trong đầu làm sao lại nhiều đồ như vậy? Thế nào, ta cái này có không được sao? Nhất định phải chỉ dùng một bút hiệu. Lý Trường Hà lại hiếu kỳ hỏi ngược lại, chẳng lẽ nhà tạp chí còn có hạn chế hay sao? Không có, không có cái này hạn chế, chính là chúng ta quá mức kinh ngạc, ngươi đây cũng quá có thể viết. Lưu Kiến Thanh nghe được Lý Trường Hà hỏi ngược lại, lung túng lắc đầu một cái nói, chủ yếu là chuyện này đi, nhắc tới thật là làm cho người ta kinh hãi. Ta cũng không có chiêu, nếu là chỉ ném cho các ngươi một nhà, qua bản thảo cũng là phiền toái cũng không thể mỗi kỳ phía trên đều tốt mấy thiên ta bản thảo. Nếu là bất quá bản thảo phiền toái hơn, ta cái này không có công tác, toàn dựa vào nhuận bút nuôi sống đâu. Cho nên định nhiều mở mấy cái bút hiệu, nhiều ném mấy phần. Lý Trường Hà mở ra tay, bay tỏ bản thân cũng rất bất đắc dĩ. Không phải ta không nghĩ cho các người gửi bản thảo, là tạp chí các người trang bịa quá ít. Vậy chúng ta thương lượng, nếu không ngươi sau này viết xong bản thảo, trước cho chúng ta nhìn bên này nhìn. Chúng ta chọn hai thiên, còn giữ lại lại cho bọn họ hai nhà ném, thế nào? Ngược lại bây giờ cũng là ngươi ở nhân dân văn học bút hiệu nóng bỏng nhất. Lưu Kiến Thanh lúc này đột nhiên đổi đề tài, Ôn Tồn hướng về phía Lý Trường Hà nói: "Nếu Lý Trường Hà hiệu suất cao như vậy, kia nhân dân bọn họ văn học chọn trước chọn bản thảo cũng là tốt. Dù sao coi như là cùng một người viết, bản thảo trình độ chất lượng cũng là cao thấp không đều, có tốt có xấu. Nhân dân bọn họ văn học trước tiên đem tốt lựa đi ra, trên lệch để cho kia hai nhà lấy đi chính là thương lượng không được." Lý Trường Hà lắc đầu một cái, không chút do dự cự tuyệt Lưu Kiến Thanh. Lưu Kiến Thanh sửng sở, hơi kinh ngạc xem Lý Trường Hà. "Tiểu tử này có chút bất thông tình lý A. Lý Trường Hà thời làm mỉm cười nói: "Sau này ta có thể đóng bản thảo rất ít đi, lập tức ta sẽ phải đi lên đại học." sẽ không còn có nhiều thời gian như vậy viết bản thảo. Không sai, lại tới chừng 10 ngày Lý Trường Hà Bắc Đại sẽ phải đi học, chờ đi học hắn được nghiên cứu khác, hơn nữa việc học rất khó có thời gian giống như bây giờ hở ra là mỗi ngày 4 năm ngàn chữ. Lên đại học, người tham gia thi vào trường cao đẳng. Lưu Kiến Thanh giật mình xem Lý Trường Hà, một cái liền nghị đến mới vừa cử hành xong thi đại học. Chờ một chút, ít ngày trước báo nhân dân bên trên phát thiên kiêu luận văn, không phải là ngươi thi đại học luận văn a. Lưu Kiến Thanh một cái nhớ lên, mấy ngày trước báo nhân dân phát Lý Trường Hà văn, bọn họ ban biên tập còn thảo luận qua. Vốn đang suy đoán có phải là Lý Trường Hà hay không. Dù sao đây chẳng qua là công bố thí sinh tên họ, cũng không loại bỏ có chủng tên có khả năng. Sau đó vội vàng chuẩn bị tiểu tổ chuyện, Lưu Kiến Thanh liền đem chuyện này ném sau góc, phen này một cái lại nghĩ tới đến rồi. Đúng, ta. Lý Trường Hà bình tĩnh gật đầu. Lưu Kiến Thanh lúc này không nhịn được cảm thán đứng lên. Tiểu tử ngươi, thật là thời khắc cho người ta khiếp sợ a, thi đậu cái nào đại học? Bác đại. Bác đại. Quả nhiên, ngành tiếng Hoa sao? Lý Trường Hà có thể thi đậu bác đại, đối với hiện tại Lưu Kiến Thanh mà nói, coi như là ngoài ý muốn ra, nhưng là cũng hợp tình hợp lý, khiếp sợ hơn lại cảm thấy lẽ đương nhiên. Không phải ngành tiếng Hoa, là chính trị ngành kinh tế." Lý Trường Hà lắp đầu một cái, "Đầu năm nay người, làm sao lại đối ngành tiếng Hoa như vậy si mê đâu? Chính trị ngành kinh tế." Lưu Kiến Thanh vốn là muốn hỏi đó là làm cái gì, suy nghĩ một chút lại đừng hỏi, bởi vì xác suất lớn đối phương nói hắn cũng không nhất định hiểu. Kỳ thực cũng đúng, ngành tiếng Hoa đối với người mà nói, ý nghĩa không lớn. Thời này ngành tiếng Hoa tốt nghiệp, phân phối phương hướng phần lớn là bộ văn hóa, nhà xuất bản, văn liên tác hợp những thứ này đơn vị. Lại chính là mình viết bạn thảo đối Lý Trường Hà mà nói, hắn chạy tới bước này, ngành tiếng Hoa đối hắn, xác thực không có quá lớn sức hấp dẫn. Ai, đúng, Trường Hà, ngươi có hứng thú hay không gia nhập tác hợp?" Lưu Kiến Thanh lúc này thấp giọng, hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. "Tác hợp? Tác hợp muốn khôi phục rồi." Lý Trường Hà nhớ nhớแฟน này tác hợp còn không có khôi phục, không chỉ tác hợp, toàn bộ văn nghệ giới cũng như cũng liên đới Bắc Điện Học viện hí kịch trung ương những thứ này nghệ thuật loại trường học, năm 1977 thi đại học cũng không có bọn hắn những thứ này trường học phần. "Đã ở chuẩn bị." Lưu Kiến Thanh thần thần bí bí hướng về phía Lý Trường Hà giải thích lên. Lý Trường Hà cũng hiểu, bản thân cơ lỗn là thế nào ra ánh sáng. Năm 1978 tháng 1, trải qua thượng tầng xét duyệt quyết nghị, thành lập khôi phục văn liên cùng tác hợp chuẩn bị tiểu tổ. Nhân dân văn học chủ biên chương Quảng Nghiên chính là chuẩn bị tiểu tổ phó tổ trưởng. Trừ cái đó ra, như loại này chuẩn bị tiểu tổ, cả nước các lớn câu lạc bộ văn học cốt cắn cũng sẽ có người viên tham dự, bao gồm giống như yến kinh văn nghệ diễn hạ những thứ này chứ danh ấn phẩm. Cái niên đại này văn nghệ vòng thật lớn, nhưng là văn học vòng không tính lớn, nhất là những thứ này lão bài tạp chí giữa. Những năm trước đây đại gia điều kiện cũng không tốt, bây giờ tay vén màn mây ngắm ánh lẫn nhóng thấy, dĩ nhiên là một bữa uống rượu thoải mái tán chuyện. Mà uống rượu thoải mái tán chuyện chuyện như vậy, nhất định không thiếu được mắt xích chính là cơ bom, nhất là làm ra thành tích những người này. Lưu Kiến Thanh tự nhiên là một cái trong số đó, mời một ít bạn cũ ăn cơm trèm gió, chẳng qua là thổi tới Lý Trường Hà trên người thời điểm, mở bước. Bởi vì đến kinh văn nghệ người ta cũng nói bản thân bên kia có cái tên họ thật gọi Lý Trường Hà tác giả, viết bản thảo đặc cần nhanh, tiêu chuẩn lại cao. Ngay sau đó riêng Hà bên kia cũng nói bản thân có cái tác giả, cũng gọi là Lý Trường Hà, người kinh thành, viết bản thảo vừa nhanh lại tốt, gửi bản thảo rất đúng lúc. Là mấy người này tiếng nói vừa rực, trên bàn rượu liền yên tiếng lại. Bởi vì bọn họ đồng thời ý thức được, bọn họ nói đại khái là một người. Thời này, bởi vì vừa qua khỏi đi những năm tiên nguyên nhân, rất nhiều người mới gửi bản thảo tử, đều là dùng tên thật, rất ít dùng bút hiệu. Nhưng là có người ném bút hiệu, nhà tạp chí cũng sẽ không cự bản thảo, dù sao sáng tác ném bút hiệu là chuyện rất bình thường. Thế nhưng là bút hiệu bất đồng, tên thật vậy, cũng đều là người kinh thành Lý Trường Hà, kia đại khái chính là cùng cái. Vì vậy, chúng ta đồng chí Lý Trường Hà nhiều cơ lồn, cứ như vậy ra ánh sáng. Cũng chỉ có Lý Trường Hà vào cửa, Lưu Kiến Thanh hỏi thăm, tác hợp bên này Đoán chừng tác hợp tổ dê bí thư chính là chúng ta trường chủ Biên, hắn là Lao tư cách, những năm trước đây tác hợp không chết trước hắn chính là tác hợp phó thư ký. Chờ tác hợp khôi phục nhóm đầu tiên là mới, ta đem tên ngươi báo lên chính là Liễu Kiến Thanh nhẹ giọng nói. Lý Trường Hà nghe xong đảo là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Lao Trương còn có tầng này thân phận. Như a, phải biết tác hợp cấp bậc cũng không thấp, càng quan trọng hơn là nó phía sau còn có cái văn liên. Lý Trường Hà suy nghĩ lúc này một cái phát tán ra. Cảm tặng đêm sao sớm khen thưởng, tối người chào bái tặng, chương 72 hội nhà văn Trung Quốc cùng liên đoàn văn học và nghệ thuật Trung Quốc. Chương 72 Hội nhà văn Trung Quốc cùng Liên đoàn văn học và nghệ thuật Trung Quốc. Thế nào? Đối hội nhà văn Trung Quốc không có hứng thú. Nhìn Lý Trường Hà ngồi ở chỗ đó không nói gì, Lưu Kiến Thanh có chút kinh ngạc hỏi: "Tiểu tử này, sẽ không không muốn gia nhập Hội nhà văn Trung Quốc à? Ta đã nói với ngươi, chớ xem thường Hội nhà văn Trung Quốc, coi như ngươi sau này tốt nghiệp đại học, có công tác chính thức, mang theo Hội nhà văn Trung Quốc nhận chứng tác ra thân phận, ngươi vậy có rất nhiều chỗ tốt." Lưu Kiến Thanh hướng về phía Lý Trường Hà huyện chuyển quyền. Lý Trường Hà lắc đầu một cái, "Không có, ta chỉ là nghĩ đến chuyện khác." Hội nhà văn Trung Quốc bây giờ là không phải còn thuộc về Liên đoàn Văn học và Nghệ thuật Trung Quốc. Liên đoàn Văn học và Nghệ thuật Trung Quốc chính là cả nước văn học nghệ thuật giới liên hiệp hội, là quốc gia lãnh đạo trực tiếp đoàn thể, cũng là quốc gia cùng văn nghệ giới giữa nốt quan hệ cùng cầu đối. Lý Trường Hà nhớ như cái gì hiệp hội tác giả, khúc nghệ hiệp hội, hiệp hội điện ảnh những thứ này hiệp hội, trước đều thuộc về Liên đoàn Văn học và Nghệ thuật Trung Quốc quản hạt. Nhưng là trong này lại có chỗ bất đồng, đó chính là hội nhà văn Trung Quốc địa vị ở Liên đoàn Văn học và Nghệ thuật Trung Quốc nội bộ phá lệ cao, tương tự với một tỉnh tỉnh lỵ cùng cái khác địa khu phân biệt. Lý Trường Hà nhớ rõ Tương lai hội nhà văn Trung Quốc địa vị sẽ còn tiến một bước đề cao, đạt tới cùng liên đoàn văn học và nghệ thuật Trung Quốc cùng cấp bậc mức, rất nhiều hội nhà văn Trung Quốc chủ tịch đều là kiêm nhiệm chủ tịch liên đoàn văn học và nghệ thuật Trung Quốc. Lý Trường Hà phát tán nhiều như vậy không phải là bởi vì khác, mà là từ liên đoàn văn học và nghệ thuật Trung Quốc tiếp tục khuyết tán đến văn nghệ giới cái khác ngành nghề. Nói thí dụ như hiệp hội điện ảnh, dĩ nhiên bây giờ có thể còn gọi điện ảnh người làm việc hiệp hội. Không nói khác, tương lai trong nước Tam đại thượng, trừ hoa biểu thưởng là do chính phủ ban hành, còn lại giải kim, kê cùng giải Bắc hoa đều là liên đoàn văn học và nghệ thuật Trung Quốc cùng hiệp hội điện ảnh ban bố. Tương lai thập niên 80 Trung Quốc, liên đoàn văn học và nghệ thuật Trung Quốc cùng thuộc hạ các đơn vị vẫn có địa vị vô cùng quan trọng. Phải chờ tới thập niên 90 quốc gia quy mô lớn hơn bông ra sau này, những thứ này cơ cấu sắc thái mới chậm rãi đặng hóa, nhưng là cũng chỉ là hơi đặng hóa, sức ảnh hưởng vẫn tồn tại. Mà thập niên 90 quốc gia đổi mới vừa bông ra, tương lai quảng cáo, truyền hình địa ảnh, nghe nhìn truyền thông thậm chí còn sau này giạm chiếu bóng tuyến buôn bán địa sản những thứ này, để cho Lý Trường Hà một cái sâu chui lên. Cải cách sơ kỳ, có thể từ quốc gia bắt được các loại ngành nghề chuẩn nhập chứng minh, nhất định là vậy chút cùng quan cơ cấu có quan hệ mật thiết nhân viên hoặc là nói cơ cấu. Hội nhà văn Trung Quốc, Liên đoàn văn học và nghệ thuật Trung Quốc, Hiệp hội điện ảnh, truyền hình điện ảnh vòng. Trong phút chốc, Lý Trường Hà trong đầu buộc vòng quanh một cái dọc theo thời gian tuyến có thể từ trên xuống dưới thận trọng từng bước lan tràn phát triển lối đi. Viết tiểu thuyết cái vòng này không tính lớn, nhưng là tương lai toàn bộ văn hóa nghệ thuật phim màn tivi ngành nghề, cũng là cái siêu cấp lớn mâm lớn. Trọng yếu nhất là, bỏ ra truyền hình điện ảnh vòng bản thân ngành nghề cái mâm, nó mang đến kèm theo tác dụng cũng là cực kỳ rõ ràng. Nói thí dụ như tương lai nhãn hiệu giá trị tăng lên cùng truyền phổ biến, thị trường khuyết tán chờ chút. Lý Trường Hà bản thân không nhất định có thời gian chuyển cái này, nhưng là hắn hoàn toàn có thể giúp bản thân tức phụ Chu Lâm hoạch định một chút á không nói khác, chức quản nghiên nếu là làm hội nhà văn Trung Quốc bí thư, kêu cấp bậc tối thiểu cũng là một phó bộ a. Mà ở Lý Trường Hà suy tư thời điểm, Lưu Kiến Thanh cũng vừa cười vừa nói, nó như thế nào đây, hội nhà văn Trung Quốc cùng liên đoàn văn học và nghệ thuật Trung Quốc quan hệ tương đối phức tạp. Ta đại thể cho ngươi giải thích một chút, liên đoàn văn học và nghệ thuật Trung Quốc lúc đầu là văn nghệ người làm việc xây dựng, nó cùng Liên, chính hiệp những thứ này cơ cấu sắp xỉ tương tự. Liên đoàn Văn học và Nghệ thuật Trung Quốc trước kia nội bộ có cái tổ chức gọi Văn hiệp, chính là văn học người làm việc hiệp hội, sau đó cái này hiệp hội lần nữa cải tổ là được Hội nhà văn Trung Quốc, nhưng là Hội nhà văn Trung Quốc là thuộc về bộ Văn hóa quản hạt. Bất quá Hội nhà văn Trung Quốc cùng Liên đoàn Văn học và Nghệ thuật Trung Quốc quan hệ mật thiết, kỳ thực vẫn là trong ngươi có ta, trong ta có người cục diện, liền giống bây giờ, văn nghệ chuẩn bị tiểu tổ, kỳ thực đồng thời chuẩn bị chính là Liên đoàn Văn học và Nghệ thuật Trung Quốc cùng Hội nhà văn Trung Quốc. Nghe được Lưu Kiến Thanh khoa phổ, Lý Trường Hà coi như là hiểu rõ ra. Như vậy a, hiểu. Cả nước văn nghệ người làm việc nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Chờ ngươi gia nhập hội nhà văn Trung Quốc, không nói khác, chúng ta kinh thành đồng hành, đến lúc đó là thưởng có cơ hội chạm mặt. Lưu Kiến Thanh lúc này chăm chú hướng về phía Lý Trường Hà nói. Lý Trường Hà gật đầu một cái, không thành vấn đề, chờ hội nhà văn Trung Quốc khôi phục, ta nhất định trước tiên gia nhập. Không nói khác, toàn bộ thập niên 80, tác ra cái này hào quang hay là rất hồn mạnh, nhất là hội nhà văn Trung Quốc tác ra. Kia, yeah. lần này tới là chuẩn bị đóng bản thảo, nhìn một chút bản này. Lý Trường Hà lúc này lại từ trong túi sách lấy ra bản thảo, đưa cho Lưu Kiến Thanh. Lưu Kiến Thanh nhận lấy liếc mấy cái, sau đó liền để xuống. Trình độ của ngươi ta vẫn là hiểu rõ, thả ta chỗ này là được. Bất quá chúng ta nói xong, coi như phía sau ngươi viết ít, viết ra nhưng vẫn là được ưu tiên cho chúng ta Nhân dân Văn học à, chúng ta quan hệ này đặt ở cái này, ngươi cũng không thể trước cho nhà khác. Lưu Kiến Thanh lúc này hướng về phía Lý Trường Hà dặn dò nói, hết cách rồi, Lưu Kiến Thanh đã tiên đoán được, liên đoàn văn học và nghệ thuật Trung Quốc cùng hội nhà văn Trung Quốc vừa khôi phục, một mảng lớn đối thủ cạnh tranh sẽ phải đi ra. Không nói khác, hắn nghe nói cách vách nhà xuất bản Nhân dân Văn học bên kia sẽ phải đẩy ra bản thân văn học chí, muốn làm cái gì đương thời. Chứ cái đó ra Kinh thành nhà xuất bản bên kia giống như cũng phải đẩy ra bản thân tạp chí, bên kia một vị lao chủ biên một mực có ý tưởng làm một quyển mới tạp chí tháng 10 tháng 10 lấy tự năm trước tháng 10 sự kiện lớn luận ý, nghe nói trừ kinh thành nhà xuất bản ra, tỉnh Sơn Đông bên kia cũng có một đám người đối tháng 10 cảm thấy hứng thú, chính là không biết quyển này tháng 10 tạp chí cuối cùng sẽ rơi vào nhà nào. Nhưng là bất kể như thế nào, những thứ này tạp chí một khi đẩy ra, vậy cũng là nhân dân văn học trực tiếp nhất đối thủ cạnh tranh tạp chí phát hành thiếu nhất là cái gì? Nhất định là tốt nội dung, tốt tác giả. Lý Trường Hạ như vậy ổn định tu phát cao chất lượng bản thảo tác giả, tất nhiên là các nhà tạp chí hết sức tranh thủ đối tượng. Cho nên cũng không do Lưu Kiến Thanh không cẩn thận, trước hạn cho Lý Trường Hà phần hở. Được, chờ quay đầu ta có bản thảo, khẳng định cái đầu tiên trước cho các ngươi nhìn. Lý Trường Hà thống khoé đáp ứng đừng không mà nói, hắn nhận bút bên trong, nhân dân văn học cống hiến lớn nhất, hơn nữa vừa lên tới liền cho trên cùng nhân bút, để cho hắn một tiên bản thảo nổi khắp cả nước, còn giúp hắn làm xong xuất bản. Liền hướng nhiều như vậy tình cảm, Lý Trường Hà cũng là yêu trước tiên nghĩ nhân dân văn học. Một lời đã định, cũng không thể đổi ý. Lưu Kiến Thanh lúc này chăm chú hướng về phía Lý Trường Hà nói. Lý Trường Hà cười một tiếng, yên tâm đi, nói là làm. Đúng rồi, Mấy ngày nữa có thời gian, ta mời ngươi cùng Trương Chủ Biên ăn một bữa cơm." Lý Trường Hà lúc này lại thuận thế mở nói. "Ừm, mời chúng ta ăn cơm. Ăn mừng ngươi thi lên đại học." Lưu Kiến Thanh cười trêu ghẹo nói. Lý Trường Hà lắc đầu một cái, "Không phải, ta kết hôn. Chờ ta định tốt thời gian, đến lúc đó mời ngươi cùng Trương Chủ Biên." Lý Trường Hà sau khi sống lại vòng sinh hoạt rất nhỏ, Trương Quảng Nghiên cùng Lưu Kiến Thanh đối với hắn mà nói coi như là trưởng thành sớm nhất tất hai người. Lại nói, trước Trương Quảng Nghiên cùng Lưu Kiến Thanh phát biểu hắn thảo, đúng là suất nguy hiểm, bất kể người ta tâm tư thế nào, nhân tình này Lý Trường Hà là nhận. Cho nên kết hôn, mọi người ta hai cái ăn một bữa cơm, cũng coi là tâm ý biểu đạt. Là lần trước cái đó giải đặc biệt xinh đẹp cô nương đi. Tiểu tử ngươi, ánh mắt cũng tốt, liền cô nương kia bộ dáng, đặt ở toàn bộ kinh thành, cũng là ý có. Hanh đợi lát nữa gặp phải lão Trương ta liền nói với hắn, chờ ăn ngươi rượu mừng. Lưu Kiến Thanh thống khoái đáp ứng. Chương 73 Lý Hiểu Quân trở về thành. Chương 73 Lý Hiểu Quân trở về thành. Sáng sớm, trời tờ mở sáng, tháng 2 buổi sáng vẫn vậy giá rét. Người đến người đi kinh thành trạm xe lửa, Lý Hiểu Quân ôm cô nữ, phía sau Trần Ái Quốc có cái phòng căng lớn tối rịt, không biết chứa những gì. Hai người mặt mệt mỏi từ trạm xe đi ra đoạn đường này từ Hồ Lâm ngồi xe lửa tới, nhưng đem bọn họ cho mệt lạ. Chẳng qua là ra đứng, hai người có chút lơ ngác. "Hiểu Quân, ngươi không biết đường sao?" Trần Ái Quốc ngây ngô hướng về phía Lý Hiểu Quân hỏi. Lý Hiểu Quân nhíu mày một cái, "Ta được suy nghĩ thật kỹ, cũng nhiều ít năm không có trở lại rồi. Đi, đi qua nhìn một chút trạm xe biết bài, có thể hay không tìm quen thuộc địa danh." Hai người lần này tới, cũng không có gọi điện thoại cho nhà. Lý Hiểu Quânỷ vào bản thân người kinh thành ưu thế dẫn Trần Ái Quốc cùng khê nữ đã tới rồi. Kết quả sau khi đến phát hiện mình đánh giá cao trí nhớ. "Đúng rồi." Người đem tiền lẻ lấy ra đợi lát nữa được mua xe phiếu. Lý Hiểu Quân nhắc nhở một cái Trần Ái Quốc, sau đó đi tới trạm xe buýt trạm dừng trước mặt, nhìn phía trên lộ tuyến. Chỉ cần để cho nàng tìm được quen thuộc địa điểm, nàng liền có thể tìm tới đường về nhà. Sau đó, hơn một giờ sau, ra trước cửa. Bảo vệ đồng chí, nhà ta thật ở trong cái sân này, ngươi nhìn, cái này là em trai ta lưu cho ta địa chỉ, không sai đi. Lý Hiểu Quân bạn bạn không nghĩ tới, khó khăn lắm mới ngồi xe đến nhà thuộc cửa viện, bị cửa bảo vệ khoa cho cả lại. Cửa bảo vệ khoa cắn sự nhìn cô gái trước mắt, luôn cảm thấy nàng giải thích trước ở nơi nào nghe qua. Vị này nữ đồng chí, không phải chúng ta không để cho người tiến, mấu chốt là ngươi cái này không có có chứng minh thân phận, chúng ta cũng không thể tùy ý thả các ngươi đi bảo. Nếu không ngài tìm người nhà tới đón ngài, như vậy, ngài nói cái địa chỉ, chúng ta phái một người tới cửa giúp ngài hỏi đầy miệng cũng được, đến lúc đó trong nhà người đâu đón các ngươi, cũng coi là cái chứng minh. Trường học bảo vệ khoa từ khi hơn một năm trước phát hiện chi thánh trở về thành hiện tượng tăng nhiều, vì vậy thêm một chút quy định, nói thí dụ như có thể phái một người giúp một tay đi trong nhà báo tin. Vậy được, đây là nhà chúng ta địa chỉ, ta không biết cụ thể lầu số tại bên nào, em trai tan lên ở nhà, hắn cứ gọi Lý Trường Hà. Lý Hiểu Quân lấy ra lý trưởng Hà cho nàng lưu địa chỉ, chăm chú hướng về phía cửa bảo vệ cán sự nói: "Chờ một chút, ngài nói đệ đệ của ngài là Lý Trường Hà. Là Lý Lập Sơn giáo sư nhi từ sao?" Cửa bảo vệ cán sự nghe được Lý Hiểu Quân vậy sau, kinh ngạc xem Lý Hiểu Quân. "Đúng, ba ta là Lý Lập Sơn, Lý Trường Hà là em trai ta, ngài biết bọn họ." Lý Hiểu Quân kinh ngạc xem bảo vệ cán sự, đối phương cười một tiếng. "Vậy nhưng quá nhận biết, đệ đệ của ngài thế nhưng là chúng ta trong viện dân nhân, năm nay kinh thành thi đại học cao nhất phân, bên trên báo nhân dần, bên trên Bắc Đại, thế nhưng là cái này." Bảo vệ cán sự nói, nói ngón tay cái lên. Như vậy, ngài chờ một chút, ta lập tức đi giúp ngươi gọi hắn. Sau đó, bảo vệ cán sự đi tới Lý Trường Hà trong nhà, Lý Trường Hà giờ phút này đang viết bản thảo. Giờ đi học còn có một đoạn thời gian, thừa dịp khoảng thời gian này đem bản thảo viết nhiều mấy thiên, làm cái tuần cáo, để cho hắn cũng thích ứng sử dụng kế tiếp cuộc sống đại học. Ngược lại hắn suy nghĩ kỹ, trong tay cái này mấy thiên, từ từ tất cả đều giao cho nhân dân văn học, cái khác hai nhà bản thảo, trước hết dừng. Bị tiếng go cửa cắt đức ý nghĩ, Lý Trường Hà đi tới mở cửa, thấy là cửa bảo vệ cán sự Hơn 1 năm nay thời gian Lý Trường Hà theo chân bọn họ cũng coi là đánh cái nhìn qua mắt, thường ngày ra vào cũng sẽ chào hỏi. Tôn Cán Sự, ngươi là có chuyện gì không? Lý Trường Hà mở cửa sau tò mò hỏi. Đồng chí Trường Hà, cửa đến rồi người một nhà, đàn gái nói là tỷ tỷ của ngươi, chúng ta cũng không thể xác nhận thân phận, đây không phải là kêu ngươi đi qua liếc mắt nhìn, nếu như là người nhà ngươi, liền đem bọn hắn tiếp đi vào. Tôn Cán Sự nhiệt tình nói. Lý Trường Hà gật đầu một cái, nên là thật, thì ta cũng thi lên đại học, chẳng qua là tới đây không nói trước một tiếng, ngài chờ, ta xuyên cái áo khoác. Đem thật dày áo khoác bộ đội cho chùn lên. Lý Trường Hà mặc vào giày, mang tốt cái mũ, cùng Tôn Cán Sự đi tới cửa. "Là tỷ ta cả nhà bọn họ, Tôn Cán Sự, cảm ơn ngài nhé, một hồi ta dẫn bọn hắn đi làm giấy thông hành." Xa xa thấy được Lý Hiểu Quân, Lý Trường Hà một cái liền nhận ra được. "Đại tỷ, các ngươi cái này đến, thế nào cũng không nói một tiếng, ta đi đón các ngươi." Lý Trường Hà đến cửa, từ Lý Hiểu Quân trong tay nhận lấy cháu ngoại gái. Mặc dù trời lạnh, nhưng là tiểu gia hỏa ở mẹ nàng trong ngực ngủ hay là rất thơm ngọt. Tiếp theo đại tỷ một nhà trở về nhà, mở cửa sau, Lý Hiểu Quân cùng Trần Ái Quốc không nhịn được quan sát. "Đây nhà ta thế nào đổi phòng tốt như vậy rồi?" Ba mẹ ta mới phân. Lý Hiểu Quân lúc này tràn đầy giật mình hỏi. Năm đó các nàng xuống nông thôn thời điểm, cả nhà bọn họ ở hay là nhà đơn tập thể, không phải cái này hai căn phòng A. Đúng vậy à, ba mẹ ta sau khi trở về mới phân, thế nhưng là kiếm tiện nghi, đây chính là chính giáo sư mới cho phân phối ngôi nhà. Lý Trường Hà vừa cười vừa nói. Về phần Trần Ái Quốc, thời là cẩn thận xem bên trong, không nói khác, coi như công xã trong cán bộ lầu, cũng không phải loại này A Trần Ái Quốc thấy qua nhà lầu, chính là cái loại đó trong huyện nhà đơn tập thể, đại ca hắn nhà liền ở cái loại đó nhà đơn tập thể Liền cái này, người một nhà ở trước mặt bọn họ thần khí không được, cùng ở tại trong thiên cũng vậy. Trước khi tới Trần Hải Quốc còn không có nhất trực quan cảm giác, nhưng là hiện vào giờ khác này, hắn rõ ràng ý thức được, nhà mình cùng lý hiểu quân nhà khác biệt cực lớn. Các người ngồi xuống trước nghỉ một lát, đem hài tử thả giường của ta bên trên, ta đi theo ba mẹ ta nói một tiếng đi. Lý Trường Hà đưa bọn họ thu xếp tốt, sau đó cơi xe đạp đi trường học. Hắn đối công nghiệp học viện đã rất quen, đầu tiên là thông tri lý lập sơn, lại về phía sau chăm chỉ thông tri Ngọc Tú. Sau đó Thẩm Ngọc Tú liền trực tiếp cùng hắn về nhà. Thoát cư vị, ở thời này không đáng kể chút nào chuyện. Về đến nhà, mẹ con hai người cách biệt bao năm lần nữa gặp mặt, dĩ nhiên là ôm đầu khóc giống, cho đến tiếng khóc đem trong phòng ngủ Hải Tử đánh thức. Hai mẹ con tâm tình mới bình ổn lại, sau đó Lý Hiểu Quân vào nhà đem Hải Tử ôm đi ra. "Mẹ, đây là ta cùng con gái của Ái Quốc, đại danh gọi là Đỉnh Đỉnh, nhũ danh là bé gái." Bé gái, gọi bà ngoại." Cắn cắn. Đứa trẻ phát tâm không cho phép, chỉ có thể mơ hồ gọi ra. "Ai?" Thẩm Ngọc Tú vội vàng đáp ứng, sau đó đem đứa trẻ nhận lấy đi ôm vào trong ngực. "Trương Hà" Đi tiệm món ăn kèm mua chút ăn ngon đợi lát nữa ta lại đuổi cái mắt, ngày hôm nay bà ngoại mời ta ngoại tôn nữ ăn mỹ khô trộn. Thẩm Ngọc Tú lúc này hướng về phía Lý Trường Hà phân phó nói. Lý Trường Hà gật đầu một cái, "Được, ta đi xem một chút." Hắn cầm lên thực phẩm phụ phiếu, xuống lầu cưỡi xe đạp, rất nhanh đi tới hải đến trấn trung tâm, chọn mấy thứ đồ ăn chín. Hai năm qua vật liệu hơi nhiều một chút, Lý Trường Hà mua con gà quay, mua một chút thịt bò kho tường, lại mua một chút kẹo cho cháu ngoại gái. Chờ Lý Trường Hà về đến nhà, phát hiện trong nhà Lý Hiểu Quân đang cùng mẹ Ngọc Tú cái vã, mà cái vã nằm cốt lại là ở Lý Trường Hà trên thân. Không có gì bất ngờ xảy ra, nên là 6 vừa lên chiếc, chương 74 tỷ đệ tình thâm. Chương 74 tỷ đệ tình thâm. Người đứa bé này thế nào như vậy không nghe lời đâu, ta cũng nói với Trường Hà được rồi. Lý Trường Hà mới vừa vào cửa, liền nghe đến Thẩm Ngọc Tú thở phì phò ở hướng về phía Lý Hiểu Quân giống. Lý Hiểu Quân thời là kiên định nói, ta bất kể, ngược lại ta không trong nhà. Mẹ, ngươi cũng không nghĩ một chút, nhà ai nhi tự kết hôn ở cha vợ trong nhà, đó là kết hôn sao? Nhà mình nghèo là không nhà tự sao? Kia còn không phải là vì ngươi, để cho các ngươi một nhà cũng trong nhà. Thẩm Ngọc Tú giờ phút này thật sự là bị nữ nhi này khí không biết vì sao. Mới vừa rồi Thẩm Ngọc Tú kể lại Lý Trường Hà mấy ngày nay kết hôn, cũng để cho Lý Hiểu Quân các nàng một nhà trong nhà. Lý Hiểu Quân liền hỏi lên Lý Trường Hà đi đâu ở. Sau đó Thẩm Ngọc Tú nói an bài của nàng, Lý Hiểu Quân liền không đồng ý, hai mẹ con liền cay vã. "Mẹ, có lẽ Trường Hà cân nhắc đến chúng ta một nhà, nguyện ý dọn đi cha vợ trong nhà ở, nhưng là ta cho người biết, ta không muốn. Ở chúng ta bên kia, con rể bên trên cha vợ trong nhà ở cùng ở rể không có gì khác biệt, có bản lĩnh đi nữa cũng là bị người xem thường. Trần Hải Quốc đại ca hắn chính là ở tôn chúng ta chồng." Ra bên ngoài nói là quốc gia công nhân, ăn cơm nhà nước, trở về trong thôn, cao cao tại thượng. Nhưng trên thực tế hắn qua ngày gì, chúng ta rất rõ ràng, trong thành ngay trước vợ hắn mặt lời cũng không dám lớn tiếng nói, vân vâng dạ dạ ăn nói thế thọ. Ngược lại chúng ta một nhà sẽ không ở trường Hà kia nhà. Lý hiểu quân lúc này ở Thẩm Ngọc Tú trước mặt đảo là một bộ kiên định dáng vẻ, rất không giống trước Lý Trường Hà gặp nàng thời điểm như vậy nội liễm. Cho nên đây chính là mẹ ruột trước mặt, khác một khuôn mặt ta. ta. Chỉ ngươi hiểu, ta chẳng lẽ không hiểu, để cho các ngươi vào ở đến, còn chưa phải là sợ các ngươi chịu khổ, giữa mùa đông bên ngoài lạnh như vậy, các ngươi không trong nhà ở đây. Hai tử có thể chịu được rồi. Thẩm Ngọc Tú lúc này cũng có chút ủy khuất, nếu không phải vì cái này khuê nữ, nàng có thể hủy khuất như tử. Mấy ngày nay ở nhà khách, chờ đi học ta nội chú, để cho Trần Ái Quốc mang theo bé gái bên ngoài mượn cái phòng chính là. Hồ Lâm ngày so kinh thành là nhiều, chúng ta nhiều năm như vậy không phải cũng ở đến đây. Ngược lại bất kể ngươi nói to trời, ta cũng sẽ không để cho em ta đi hắn cha vợ nhà ở. Lý Hiểu Quân kiên định hướng về phía Thẩm Ngọc Tú nói, Lý Trường Hà cũng giúp nàng nhiều như vậy, nàng làm sao có thể bản thân chiếm đoạt Lý Trường Hà căn phòng, để cho hắn cùng cái người ở rể vậy ở cha vợ trong nhà đâu? Thẩm Ngọc Tú tức giận xem Lý Hiệu Quân, sau đó bất đắc dĩ thở dài. Làm sao lại sinh như vậy cái cưỡng loại, khó chơi đâu. Được rồi, nàng không muốn trong nhà ở sẽ theo nàng đi, chúng ta lại ở bên ngoài giúp các nàng tìm phòng. Quay lại ngươi xem một chút trường học hậu cần phía trên có rảnh rỗi hay không hơn đối ngoại muốn nhà, ta cũng giúp bọn họ hỏi thăm một chút. Đã về đến nhà Lý Lập Sơn lúc này mở miệng giải quyết dứt khoát. Kỳ thực có thể thấy được khuê nữ cùng nhi tử như vậy không tranh không đoạt, Lý Lập Sơn trong lòng vẫn là thật vui vẻ. Hơn nữa hắn cũng phát hiện, từ vào cửa kia con rể liền không nói tiếng nào, ngồi ở chỗ đó cũng không nói chuyện. Rất hiển nhiên ở trong nhà này Hắn cũng không được tự nhiên. Mặc dù Thẩm Ngọc Tú là lòng tốt, nhưng là lòng tốt nói cho cùng chưa chắc chính là chuyện tốt. Cái đó, ta có cái sân, bằng không để cho đại tỷ một nhà qua bên kia đi." Lý Trường Hà lúc này buông súng vật, mở miệng nói ra. "Người có sân? Cái gì sân?" Thẩm Ngọc Tú nghe được Lý Trường Hà vậy, kinh ngạc xem hắn. Lý Lập Sơn cùng Lý Hiểu Quân cũng xem hắn. Lý Trường Hà khi nào có sân? Liên nhà khách hữu nghị bên kia một tứ hợp viện, muốn trong đó một gian sư phòng, viện chủ là một cái lão đầu, chỉ một mình hắn sinh hoạt. Trước ta không phải rất nhiều độc giả gửi thư sao? một bọc lớn một bọc lớn, trong nhà không có thả, ta hãy cùng Chu Lâm đi quản lý bất động sản hỏi một cái, sau đó mượn như vậy một thời gian. Vốn là muốn mua, không thể tưởng quản lý bất động sản chỗ không để cho mua, chỉ cho mướn, đề cử nơi đó. Đó là một vườn vào tứ hợp viện, thuộc về tư nhân bất động sản, bên trong rất tốt, có độc lập nhà cầu cùng phòng bếp. Trong phòng lò cái gì cũng đều có, than đá chính ta phân những thứ kia than đá cũng đặt ở chỗ đó. Thấp nhất đốt xong năm nay là không có vấn đề gì. Lý Trường Hà hướng về phía Thẩm Ngọc Tú giải thích nói, Bây giờ đã tháng 2 hạ tuần, chờ qua tháng 3 ngày liền bắt đầu từ từ biến động áp, Lý Trường Hà cá nhân một mùa đông thăng đá, đủ để chống đỡ Lý Hiểu Quân một nhà đến đầu mùa xuân. Về phần sang năm, sang năm lại nói chứ sao? Có thể, liền ở cái đó tứ hợp viện đợi lát nữa chúng ta một nhà liền đem đổ vật rời đi qua. Thẩm Ngọc Tú còn chưa mở miệng, Lý Hiểu Quân đã đáp nhập. "Tùy ngươi tùy ngươi, thật là trở lại sẽ để cho ta tức giận." Thẩm Ngọc Tú lúc này cũng lười sửa vào, người ta tỉ lệ tất cả an bài xong, nàng còn nói gì? Chỉ các ngươi tỉ lệ tình thâm, bây giờ làm cho nàng trong ngoài không được gỡ đúng không? Nhà khách hữu nghị cách đây cũng không coi là xa xôi, không tới hai cây số, rất gần. Ăn cơm trước, ăn cơm ta hãy đi trước thu thập một chút. Dù sao cũng là Trương Sĩ kỳ nhà, hắn được hay đi trước lên tiếng chào hỏi. Sau đó, Lý Trường Hà đem mua gà quay thịt bò kho tương cái gì lấy ra, nhìn Tiểu Nha đầu nước miếng đều muốn chạy xuống. Đến, trước cho bé gái ăn đùi gà. Thẩm Ngọc Tú lúc này trước từ gà quay bên trên xé kế tiếp đùi gà, đưa tới Tiểu Nha đầu trong tay. Một cái khác bà ngoại cho giữ lại, chúng ta buổi tối ăn ha. Hai con gà chân cứ như vậy bị an bài xong xuôi, mà Tiểu Nha đầu lúc này đã không chút khách khí cầm miệng to ăn. Trương Hà, ngươi cùng Lâm Lâm nhận giấy ngày rốt cuộc định ở một ngày kia. Các người hai cái còn không có thương lượng xong sao, sao? Lý Lập Sơn lúc này hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. Lý Trường Hà cười một tiếng, "Định được rồi, liền cuối tuần này đi, đến lúc đó chúng ta đi nhận giấy." Thời này mặc dù học sinh đơn nghỉ, nhưng là toàn bộ nhà máy cùng cơ quan chính phủ là không nghỉ ngơi, cả năm không ngừng làm. Vốn là đại gia cũng là đơn nghỉ, nhưng là hãy cùng Tết xuân vậy, bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân, cái này hơn 10 năm cuối tuần cũng hủy bỏ, cái này gọi là nghĩa vụ ngày lao động. Như vậy Chu Lâm cũng không cần suy nghĩ, chúng ta ngày đó cùng nhau an bài xong chính là Lý Trường Hà nói nghiêm túc, "Cuối tuần này sao?" "Vậy cũng được, để ngươi mẹ nhìn một chút cùng phòng ăn lên tiếng trả hỏi. chúng ta đến lúc đó ở trường học căn tin mời mọi người ăn bữa cơm là được." Lý Lập Sơn gật đầu một cái ôn hòa nói, "Chờ chút buổi trưa ta trở về đi phòng ăn nhìn một chút, nói với Hà sư phó một tiếng." Hà sư phó chính là chủ quản phòng ăn bếp sau đại sư phó, thuộc về các nàng hậu cần quan hạt. Giữa trưa vui sướng ăn một bữa, Lý Trường Hà để cho Lý Hiểu Quân hai vợ chồng trước tiên ở nhà nghỉ ngơi một hồi. Hắn thời là cưỡi xe, đi tới tứ hợp viện. "Tiểu tử ngươi giữa trưa sao lại tới đây?" Trong viện, Trưng Sĩ Kỳ đang tới hoa cũng không biết hắn từ đâu làm hai buồn hoa mai, ở tường viện bên cạnh dựng lên tới cái múa may hoa lá, mỗi ngày thành bà bối. "Thì ngươi nói chuyện." "Ngươi nói?" Trương Sĩ Kỳ cũng không ngẩn đầu lên hỏi. "Tỷ ta mới vừa thi lên đại học hồi kinh, mang theo nông thôn lão ra trượng phu cùng khuê nữ đến, đến rồi, trong nhà không có ở đất, để bọn hắn ở ta nơi này nhà ở tạm một cái thế nào?" Trương Sĩ Kỳ nghe vậy, quay đầu lại liết hắn một cái. "Cũng biết tiểu tử ngươi tới cửa không có chuyện tốt, nhưng là ra môn, hai ta chuyện xấu nói trước, phòng này bây giờ là của ta, ban đầu chúng ta là ước pháp tam ta có thể để cho bọn họ tạm ở một thời gian ngắn." nhưng là được xem bọn hắn có hợp hay không tính nét của ta. Nếu là hợp tính ta, ở đi liền không sao. Nhưng nếu là không khép được đến, chúng ta đầu tiên nói trước, người đến lúc đó vội vàng cho bọn họ khác tìm, được chưa? Trương Sĩ Kỷ cũng không có một hấp đáp ứng đến, mà là trước cho Lý Trường Hà để điều kiện. Lý Trường Hà dĩ nhiên là một lời đáp ứng. Không thành vấn đề, cứ như vậy, ta kêu anh rể là một người đàng hoàng, người xem một chút đến lúc đó nếu là cảm thấy hắn ở không thích hợp, ta cho hắn thêm nội chỗ. kia đúng vậy, mang tới đi, cũng không cần ở các kia nhà đối diện một cái khác trái phòng không phải quận trống không nha, để bọn hắn quét dọn quét dọn ở vào đi thôi, coi như cho ta phòng này thêm điểm nhân khí. Trương Sĩ Kỳ chỉ chỉ còn dư lại một gian khác trái phòng, hướng về phía Lý Trường Hà nói: "Được, một hồi ta mang bọn họ đi tới." Chương 75 nhận giấy rồi. Chương 75 nhận giấy rồi. "Tỷ, các ngươi một nhà ở đến người ta trong nhà phải chú ý một ít, hắn gái nhà này chưa tính là quốc gia phân phối công phòng, là hắn nhà riêng, cho nên hắn là có quyền lực đem nhà thu trở về. Nhất là bây giờ anh rể cùng bé gái còn không có kinh thành hộ khẩu, ở bên này thuộc về hộ Chờ mấy ngày nữa làm xong, anh rể ngươi về trước Đông Bắc, đầu tiên đem công việc của ngươi quan hệ điều động một cái, bằng không, ngươi ở bên này căn bản không giữ được. Lý Trường Hà ở trên đường, hướng về phía Lý Hiểu Quân một nhà cẩn thận dặn dò nói, "Trần Ái Quốc công tác không phải Lý Trường Hà giúp một tay tìm, mà là Thẩm Ngọc Tú giúp một tay tìm, là trường học hậu cần phía trên một thay ban cương vị." Cái gọi là thay ban cương vị, chính là trên cương vị là của người khác danh hiệu, hắn thay thế người khác đi làm, coi như là việc tạm thời một loại, nhưng là đãi ngộ so việc tạm thời muốn khá hơn một chút. Loại này thay ban cương vị, bình thường mà nói chính là thành trấn công chức trong nhà đột nhiên chống chỗ ra cương vị công tác, nhưng là đối phương người trong nhà còn chưa đủ tuổi tác tiếp ban loại này, cho nên trung gian vì giữ được cương vị, chọn lựa một loại tạm thời thay thế các biện pháp. Loại này cương vị đồng dạng đều là âm thầm giao dịch, hơn nữa an bài đều là không quan trọng gì công tác, không ảnh hưởng đại cục. Dưới tình huống này, người ở phía trên mắt nhắm mắt mở, sẽ không phản đối ngăn cản, cứ giữ cương vị người ta tiếp tục lãnh lương đãi ngộ, sau đó đem tiền lương đãi ngộ phân một bộ phận cho thay ban người. Có thay ban cương vị người tìm thay đám người viên thời điểm thường thường, thường thích tìm người nông thôn, bởi vì người nông thôn không có lương thực hàng hóa hộ khẩu. Hắn muốn lưu ở trong thành chỉ có thể dựa vào cái này cư vị, tốt lắm. Dưới so sánh, trong thành có lương thực hàng hóa hộ khẩu vâng nghề nghiệp người thời là rất dễ dàng mượn thay ban cương vị chuyển chính thậm chí còn trộn cương vị, hơn nữa đãi nộ cũng càng cao. Nhưng cho dù là đãi ngộ thấp, rất nhiều người nông thôn đối loại này thay ban cương vị cũng là xu thế chi nếu soạn, bởi vì thời này trong thành công tác tùy tiện làm điểm cũng so hương hạ tốt. Trần ái Quốc cái này cư vị, Thẩm Ngọc Tú cũng là phí rất lớn công phu, dù sao thời này ai không có mấy cái nghèo thân thích à, có người càng vui tìm bản thân hương hạ thân thuộc. Thẩm Ngọc Tú cùng người ta nói chính là tiền lương đừng Các loại chứng từ cùng sinh hoạt vật liệu Trần Hải Quốc chỉ lấy một nửa, mới đưa cái này cương vị nói xuống dưới. Tiền lao lý ra không thiếu, thiếu chính là phiếu, bởi vì thời này rất nhiều vật liệu khẩu lương đều theo đầu người định phát lượng. Cái niên đại này phiếu lương phân phối, một là ấn người trưởng thành cùng người chưa thành niên, tiếp theo liền là dựa theo lao động ngành nghề phân loại. Nói thí dụ như nặng lao động chân tay người một tháng có thể phân đến 50 cân, nhưng là phần lớn người trưởng thành một tháng liền 30 cân hạng nghịch. Cái này cùng cấp bậc quan hệ không là rất lớn, cho dù Lý Lập Sơn hai vợ chồng cũng ở trường học, cũng rất khó có dư thừa khẩu lương. Huống chi còn là Trần Ái Quốc cùng bé gái hai cái miệng. Bây giờ có cái này thay bàn cương vị, dù là tới tay lương thực ít một chút, Lý Trường Hà cho thêm điểm cả nước phiếu lương giúp hắn bù một hạng, sinh hoạt hàng ngày liền không có vấn đề gì. Dựa theo Lý Trường Hà chỉ nhớ, kiên trì nữa một năm, sang năm kinh thành giống như liền xuất hiện mặt cả lương, có thể lấy tiền mua lương, vậy thì càng không thành vấn đề. Dù sao bọn họ thứ không thiếu nhất, chính là tiền. Kỳ thực Lý Trường Hà cũng nghĩ tới nhìn có thể hay không giúp Trần Ái Quốc cùng bé gái nông chuyển phi, thế nhưng là đang nghiên cứu chính sách sau này phát hiện, quá khó. Năm 1977 tháng 11 ra sàn hộ tịch chính sách, cho thành trấn lương thực hàng hóa hộ khẩu cùng nông nghiệp hộ khẩu giữa vẽ lên một đạo lệch trời. Mà kinh thành, Thượng Hải, tân thành cái này ba tòa thành thị lương thực hàng hóa hộ khẩu, cùng những thành thị khác xo, so, lại tại lệch trời phía trên tiếp tục thêm mấy đạo lệch trời. Kiếp trước thấy được rất nhiều niên đại văn trong những thứ kia vai chính dễ dàng từ nông nghiệp hộ khẩu chuyển thành phi nông nghiệp hộ khẩu, Lý Trường Hà vẫn không cảm giác được được có cái gì. Nhưng là bây giờ chân thật nghiên cứu sau này, hắn cảm thấy tất cả đều là nói nhảm, nhất là kinh Tân Biển Bản nơi hộ khẩu, độ khó thật sự là quá lớn. Năm 1977 mới ra hộ khẩu Thiên Di quy định gần như khóa cứng toàn bộ nông chuyển phi đường dây. Lấy hôn nhân làm thí dụ, trước kia hai tử hộ khẩu theo mẫu thân hộ khẩu Thiên Di, nhưng là 77 năm mới quy định rõ ràng nói, nông thôn hộ khẩu cùng thành trấn nhân viên hộ khẩu kết hợp hôn nhân, sinh nợ con cái nhất luật nông thôn hộ khẩu. Nói cách khác cho dù là lý hiểu quân chuyển thành lương thực hàng hóa hộ khẩu, con gái của nàng cũng chỉ có thể là nông nghiệp hộ khẩu, không thể đi theo nàng trở thành thành trấn hộ khẩu, trấn Quốc cũng chỉ có thể tiếp tục duy trì nông nghiệp hộ khẩu thổ tính, biến không được thành trấn hộ khẩu. Trừ phi Quốc biến thành tầng thế Sau đó trong nhà thân thuộc chết sạch, mất đi tự lo liệu năng lực, chỉ có thể dựa vào lý hiểu quân chiếu cố, loại này có thể. Ngoài ra, năm ngoái còn quy định, nông nghiệp nhân viên hộ khẩu nhất luật không e rằng tròn nên thoát khỏi lao động, một khi phát hiện, vĩnh viễn hủy bỏ hộ khẩu thiên di tư cách. Giống như Trần ái Quốc loại này bình thường mà nói, chỉ có thể là viết hóa đơn thư giới thiệu chứng minh đưa lao bà tới trường học, đưa xong sau hắn được lập tức trở về nông thôn, không có thể tùy ý đi ra, được tiếp tục lưu lại nông thôn làm việc. Nếu là hắn lén trệ lưu kinh thành, địa phương thả về không nói gia sẽ lập tức hủy bỏ hắn nông chuyển phi tư cách, cả đời ở lại nông thôn, không còn có chuyện thành thành trấn cơ hội của hộ khẩu. Dĩ nhiên, có người nói có thể thông qua công chức chiêu ghi chép đạt được kinh thành hộ khẩu, nhưng là Lý Trường Hà đang nghiên cứu điều kiện sau, chỉ có thể nói ngươi nghĩ quá đơn giản. Cái niên đại này, công chức chiêu ghi chép ưu tiên thành trấn hộ khẩu, nghĩ nông thôn hộ khẩu chúng tuyển cũng được, một là có đặc thù chuyên nghiệp kỹ năng, một cái khác chính là đưa qua cả nước nhân viên gương mẫu đặc thù chuyên nghiệp kỹ năng chính là nói thí dụ như lái xe, cái niên đại này chính là đặc thủ chuyên nghiệp kỹ năng. Lý Trường Hà ngược lại biết lái xe, nhưng vấn đề là cái niên đại này Hắn đi nơi nào chuẩn bị xe dạy Trần ái Quốc đâu. Hai cái này, cái nào cũng rất khó thực hiện, hơn nữa mặc dù có kỹ năng hoặc là nhân viên gương mẫu vinh dự người nghĩ nông chuyển phi còn có một cái chính là phải dựa vào lưu kinh chỉ tiêu. Nói cách khác, phù hợp chính sách còn không tính, người còn phải chờ đến có thừa chỉ tiêu mới được. Bây giờ cả nước chỉ tiêu số liệu là không cao hơn địa phương phi nông nghiệp nhân khẩu một năm. Kinh thành nông chuyển phi chỉ tiêu không phải là không có, thế nhưng là cái này chỉ tiêu số lượng có ít, nhất là năm nay, quan sinh viên liền chiếm cứ rất lớn một bộ phận, bọn họ có thể lưu thành nông chuyển phi hạng chính là từ nơi này chỉ tiêu ra. Còn giữ lại một phần khác phân cho các đơn vị, nhưng là các đơn vị cũng chỉ có quyền tiến cử, cuối cùng khảo hạch quyền ở ga, ga có đặc biệt hộ tịch cảnh sát, thực địa khảo sát, xác nhận ngươi chân thực chẳng huống. Hơn nữa ga còn không phải là mình khảo hạch, muốn cùng lương thực, lao động, nhân sự, dân chính chờ nhiều ngành liên hiệp xét duyệt, chỉ cần có một vòng không thông qua, liền không có cửa. Cũng khó trách tương lai vì trở về thành sẽ nhiều như vậy ly hôn, bởi vì thời này trở về thành độ khó xác thực lớn, nhất là kinh Tân Biển bạn ơi. Bất quá Lý Trường Hà đoán trường loại này lệch trở độ khó đại khái là kéo dài 1 năm. Dù sao theo quy mô lớn nhân viên trở về thành, loại này quá kín đường dây phương pháp căn bản không thể thực hiện. Hơn nữa hắn nhớ thập niên 80 sau này, nông chuyển phi giống như liền không có nghiêm khắc như vậy. Chờ ngươi kết thành hôn, ta đi trở về." Trần Ái Quốc lúc này ồm ồm nói, hắn không đi tới, mẹ vợ Thẩm Ngọc Tú còn giúp hắn an bài công tác. Mang theo Lý Hiểu Quân một nhà đi tới tứ hợp viện, cho tiến cử một phen sau, Lý Hiểu Quân một nhà liền quét dọn lên một gian khác trái phòng. Một gian khác trái phòng cùng Lý Trường Hà cái đó nhà lớn bằng, cũng có giường cái bàn cái gì, chỉ muốn thu thập sẽ, trực tiếp trải giường vào ở là được. Lý Trường Hà lại đem mình trong phòng lo đem đến cái này nhà, tiếp thông khối nói, giúp Lý Hiểu Quân một nhà thu thập xong. Sau đó, Lý Trường Hà liền rời đi. Một cái chớp mắt, thời gian đi tới năm 1978 2 tháng 19, khoảng cách Lý Trường Hà tiểu trường không có mấy ngày. Ngày này cuối tuần, nên kết hôn, an Dường, cầu Phú, cầu tử. Một buổi sáng sớm, Lý Trường Hà cùng Chu Lâm sẽ cầm đã sớm chuẩn bị xong các loại tài liệu, sau đó đi trùng quan thôn công xã. Cái thời đại này kết hôn ghi danh địa phương ở dê ủy hội phía dưới các đại công xã, công xã bên trong có đặc biệt hôn nhân ghi danh viên. Nhưng mà thực tế lưu trình cũng không phải là đi nói liền ghi danh đơn giản như vậy. Cái niên đại này hôn nhân ghi danh, muốn hôn nhân ghi danh viên cùng kế hoạch hóa gia đình, phủ liên, dê thanh đoàn các ngành chung nhau thẩm tra, bao gồm kết hôn muộn tuổi các những thứ này. Bất quá Lý Trường Hà ở niên đại này đã coi như là lớn tuổi hơn thanh niên, Chu Lâm càng không cần phải nói, thỏa thỏa kết hôn muộn. Hai người ghi danh rất thuận lợi, chính là giấy hôn thú cùng Lý Trường Hà đời sau nghĩ không giống mấy, cũng không có gián hình địa phương. Phía trên chỉ viết hai người tên cùng tuổi tác, sau đó chính là thời gian. Thời này, giấy hôn thú còn chưa phải là cả nước thống nhất, các nơi có các nơi riêng có giấy hôn thú. Dẫn xong chứng sau, Lý Trường Hà cùng Chu Lâm giờ phút này liên kết thành vợ chồng hợp pháp. Từ công xã đi ra, Lý Trường Hà xem trong tay mình giấy kết hôn, nhìn lại một chút bên cạnh Chu Lâm, Lý Trường Hà giờ phút này giống như ở mộng áo trong vậy. Kiếp trước tiếng tâm lừng lầy nữ nhi quốc chủ Chu Lâm, hôm nay rốt cuộc thành hắn hợp pháp thế tử. Cảm giác này, thật sự là quá tuyệt vời. Chương 76 phụ dung chứng ấm áp độ đêm xuân. Chương 76 phụ dung chứng ấm áp độ đêm xuân. Kinh thành, lớn bác chụp hình quán, cũng là nhiều năm hiệu lâu đời. Lý Trường Hà cùng Chu Lâm ăn quần áo mới tinh đi vào, sau đó lấy đi hai người lần đầu tiên chụp chung Thời này lấy hình phải đợi tắm rửa, cần chừng mấy ngày thời gian, cũng may đuổi tại một ngày này ra đến rồi. Lý Trường Hà xem cái này tràn đầy niên đại cảm rất hình, không có nhìn mấy lần, liền bị Chu Lâm cầm tới, sau đó cẩn thận nhét vào trong bọc của mình. Đi rồi, về nhà. Nhìn Lý Trường Hà còn sững sở ở đứng nơi đó, Chu Lâm hướng hắn cười tươi rói nói, "Nha." Xem bên cạnh Chu Lâm, Lý Trường Hà giờ phút này luôn có một loại không quá chân thực tham dự. Chờ sau khi về đến nhà, trong nhà náo nhiệt mới xông vỡ hắn cái loại đó hư ảo. Kỳ thực ngay từ đầu, Lý Lập Sơn cùng Chu giáo sư hai người thương lượng, hôn lễ tận lực hay là đơn giản. Dù sao bây giờ rốt cuộc ngọn gió nào hướng còn khó nói, bất quá cho dù là đơn giản, hai nhà người tới vẫn rất nhiều. Lý Hiểu Quân một nhà, còn có Thẩm Quân Thành một nhà cũng đến, đến rồi, dĩ nhiên Thẩm Quân Thành không có tới, người anh em này đã lại hồi hương hạ. Trên lầu Chu Lâm trong nhà cũng tới một ít thân thích, Lý Trường Hà đi theo Chu Lâm đi lên, ba ba cậu nhận một đồng lớn. Chu Lâm ông ngoại bà ngoại không có tới, hai người bọn họ đều ở đây viện giữ bệnh, chờ quay đầu Lý Trường Hà cùng Chu Lâm lại cùng đi xem bọn hắn đây cũng là Lý Trường Hà lần đầu tiên thấy Chu Lâm thân thích trong nhà, so với lao lý gia mà nói, xác thực trai tráng đông đúc. nối chính là Chu Lâm tỷ tỷ anh dễ không có chạy về, nghe nói còn phải một đoạn thời gian mới có thể trở về. Trừ cái đó ra, thỉnh thoảng còn có một chút hàng xóm đến cho hai nhà chúc mừng. Dù sao đây là học viện công nghiệp Bắc Kinh giáo sư ra chúc viện, vòng dây quanh cũng đều là Lý Lập Sơn cùng Chu giáo sư đồng nghiệp. Rất nhiều người trả lại cho bao bao tiền lì xì, bất quá đều bị Lý Trường hạ khiển cự. Một câu nói, cách mạng hôn lễ, không thu bao tiền lì xì. Bây giờ lại không thể cùng đời sau vậy kết hôn có tiên sinh kế toán, có thể đem bao tiền lì xì đi sổ. Nhận lấy bao tiền lì xì, vạn nhất có người đi tố cáo, hay là vấn đề rất nghiêm trọng. Cho nên trên một điểm này Lý Trường Hà cùng Lý Lập Sơn cùng Chu giáo sư quan điểm là giống nhau, bao tiền lì xì hoàn toàn không thu, ngược lại bọn họ cũng không thiếu tiền. Giữa trưa, một đám người đi tới trường học phòng ăn. Mặc dù là cuối tuần, trong trường học người cũng không ít, cũng không có bao nhiêu học sinh đi ra ngoài. Bất quá Lý Lập Sơn định thời gian hơi chậm một chút, cùng bọn học sinh ăn cơm thời gian dịch ra. Muốn món ăn cũng không có phô trương lãng phí, chính là cái này niên đại thường quy mấy thứ phối trí, không cao cũng không thấp, rất thông dụng. Cái niên đại này cũng không có cái gì hơn lễ nghi thức, Lý Trường Hà cùng Chu Lâm hai người chẳng qua là ngực trước mặt dựng một hoa hồng, sau đó ở bên trong phòng ăn Mỗi cái cho thân bằng hào hữu mời rượu. thân ở cái này đặc thù ni đại hai người bọn họ cũng không có gì cùng nữa tại chỗ trên căn bản đều là trường mối cho nên cũng không có mấy làm ẩm ý trên thực tế cái niên đại này thành phố Hữ lễ ngược lại không có nông thôn náo nhiệt cũng không có nhiều như vậy nghi thức cảm giác trong lúc cũng không có thiếu trường học người tới ăn mừng bao gồm lý Lập Sơn lãnh đạo của bọn họ đồng nghiệp thậm chí còn học sinh của bọn họ bất quá rất ít lưu lại ăn cơm trên căn bản đều là nói vài lời chúc mừng lời xa giao sau đó thẩm Ngọcú cho bọn họ bắt chút hạt dưaậu phộng hoặc là phân mâ khối đường người liền rồi đi bởi vì là ở trường học phong ăn Lý Trường Hà cùng Chu Lâm hai nhà thân thích cũng không có bưng ra uống rượu, trên căn bản đều là lướt qua. Nơi công cộng đại gia cũng rất chú ý ảnh hưởng, rất nhiều chuyện những năm trước đây cũng tạo thành thói quen ăn uống no đủ sau, một đám người tan buộc, có trở về nhà mình, có tiếp tục trở về hai nhà bọn họ trò chuyện. Lý Trường Hà cùng Chu Lâm vẫn phải là về nhà đi theo bận rộn, một hồi cùng cái này trò chuyện, một hồi trả lời một cái một cái khác vấn đề. Một mực bận rộn đến trạm vào tối, thân thích cũng đi, hai nhà mới yên tĩnh lại. Vừa tối, Chu giáo sư cùng Lưu thủ quyển cũng là ở Lý Trường Hà trong nhà ăn, chủ yếu là lầu trên lầu dưới, giữa chưa lại mang về một ít đồ ăn thừa. Cái niên đại này cũng không thể lãng phí. Lúc ăn cơm, mẹ vợ Lưu thủ quyền lấy ra một lớn chồng chất đại đoàn kết. "Trương Hà, Lâm Lâm, hôm nay cả ngày cũng không có lo lắng cho các ngươi. Các ngươi cái này kết hôn gì cũng không thiếu, chúng ta cũng không có gì có thể mua, ta với ngươi cha trực tiếp cho các ngươi hai cái ít tiền, sau này cầm sinh hoạt đi." Bên địa thẩm Ngọc Tú đồng dạng cũng là lấy ra một chồng, vừa cười vừa nói, "Chúng ta cùng ba mẹ ngươi vậy, cũng thương lượng xong. Một nhà 3000, không nhiều cũng không ít, số tiền này các ngươi cầm yêu mua cái gì liền mua cái gì." Lý Trường Hà cùng Chu Lâm kết hôn, không có gì hỏi, cũng không có gì bối tiếc. Cái gì ba quay một vàng 36 cái chân cái gì, hết thảy không có. Chủ yếu là bọn họ cái này cư trú điều kiện, ở hiện nay cái thời đại này, đã là phi thường cao cấp. Lý Trường Hà trong nhà rất nhiều đồ dùng trong nhà, bản thân liền là cha mẹ thả lúc trở lại mới sắm đưa, cũng có thể nói là mới. Lý Trường Hà cùng Chu Lâm Lĩnh giấy hôn thú thời điểm còn nhận một trương đồ dùng trong nhà phiếu đâu, có thể bằng vào trương này phiếu đi cửa hàng bách hóa mua một món đồ dùng trong nhà. Hai người cũng không có đi mua. Chu Lâm bên kia, Lưu Thu Quện chỉ giúp bọn họ đổi chút mới tràn ra, cũng không có gì có thể thêm. Cho nên cuối cùng, chỉ có thể đưa tiền Cảm ơn ba ba, cảm ơn mẹ. Lý Trường Hà cũng không có kiểu cách, đem hai chồng tiền thu vào, sau đó bỏ vào chu lâm trong tay. Thứ nay về sau, nhà bọn họ chính là chu lâm còn tiền. Một nhà 3000, hai nhà 6000, cộng thêm Lý Trường Hà trong tay tổn hơn 4000. Hôm nay, Lý Trường Hà, không đúng, là Chu Lâm, thỏa thỏa thăng cấp thành vạn nguyên hộ. Buổi tối, Lý Lập Sơn cùng Chu giáo sư rất vui vẻ lại uống say, lần này Thẩm Ngọc Tú cùng Lưu thủ Quyền cũng không có ngăn. Lý Trường Hà đem hai cái cha phân biệt đưa về trong phòng, chờ lúc về lên nhà, phòng khách đã trống rỗng. Hiển nhiên người cũng rõ ràng Tối hôm nay Lý Trường Hà cùng Chu Lâm còn có chuyện trọng yếu nhất không có làm đâu đó chính là động phòng. Chờ Lý Trường Hà trở lại trong phòng thời điểm, Chu Lâm đã ngồi ở trong phòng của hắn, chẳng qua là giờ phút này nàng tựa hồ có chút khẩn trương, một người an tĩnh ngồi ở chỗ đó, túi đầu. Thế nào? Lý Trường Hà đi tới, ngồi ở Chu Lâm bên người, nhẹ giọng mà hỏi. Chu Lâm thân hình run lên. Ta ta có chút khẩn trương, Trường Hà. Chu Lâm thấp giọng nói đêm động phòng hoa chúc nha, nàng cũng là 25 năm qua lần đầu tiên a. Kia để cho ta trước ôm một cái biết, liền không khẩn Trường Hà cũng không phải là chim non. Hán Phen này là không có chút nào khẩn trương. Ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng đem Chu Lâm ôm vào trong ngực, lần này Chu Lâm không có kháng cự, nhu thuận cùng con mèo con vậy, hai người liền nhiên lạc ôm. Bất quá chỉ một lát sau sau, Lý Trường Hà bắt đầu túi đầu, từng bước một bắt đầu công thành đoạn đất. Mà Chu Lâm lần này, không có chút nào chống cự. Trường Hà, tắt đèn. Đến phía sau, Chu Lâm thấp giọng hướng về phía Lý Trường Hà nói. Bất quá loại thời điểm này, Lý Trường Hà làm sao có thể đi quan, trong bóng tối làm sao có thể thấy được chân thật nhất Quang ảnh phía dưới. Hai đạo cái bóng từ từ gần sắt đến cùng một chỗ đúng như trường hận ca trong như vậy, tóc mây hoa nhan, phụ dung tướng ấm áp. Một đêm này, Lý Trường Hà rốt cuộc đạt được ước muốn đoán sai rồi đi, ta sẽ không vì cố ý ép kịch tính đi thủy văn, chương 77 tiểu thuyết bán ổ. Chương 77 tiểu thuyết bán nổ. Sáng sớm, một đoạn trong suốt trắng như tuyết cánh tay từ ấm áp trong chăn đưa ra ngoài. Lý Trường Hà mở mắt ra, xem bên cạnh Như Hoa Như Ngọc nữ vương bị hạ, không nhịn được lại túi đầu sẽ tới. Được rồi, Trường Hà. Chu Lâm Phi hết lớn công phu, mới đem Lý Trường Hà nhẹ nhàng đỡ ra. Không có thể dậy vỏ, hôm nay còn phải đi học đâu. Hôm nay là thứ hai, nàng vừa không có thời gian nghỉ kết hôn, chẳng qua là thừa dịp cuối tuần công phu kết xong hôn, thứ hai cứ theo lẽ thường còn phải đi học. Chủ yếu nhất là, ba ngày nàng có chút ngượng ngùng, Lý Trường Hà buổi tối hôm qua xem không có chút nào xa lạ, hoa dạng còn nhiều như vậy. Vạn nhất đợi lát nữa công vợ chồng bà đột nhiên gõ cửa, nàng đến lúc đó nhiều lắm lúng túng a. Được rồi, vậy ta buổi tối đi đón ngươi. Lý Trường Hà ôn nhu hướng về phía Chu Lâm nói, phải tranh thủ thời gian à, dù sao mấy ngày nữa hắn liền đi học đến lúc đó hai người thời gian nhưng liền khó nói chắc. Được. Tân hôn mới cưới, nàng cũng rất vui vẻ. Loại cảm giác này cùng hai người tìm hiểu yêu đương được đến lúc đó còn không giống nhau, bây giờ hai người là chân thiết ngủ ở cùng một chỗ. Nhanh rời giường, Chu Lâm lúc này ngồi dậy, sau đó đem bên cạnh quần áo từng cái từng cái lấy tới mà vào. Sau đó lại đem lý Trường Hà quần áo cho hắn đưa tới. Chờ lý Trường Hà sau khi mặc tử tế, hai người mở cửa đi ra ngoài. Bên ngoài trong phòng khách, Lý Lập Sơn cùng Thẩm Ngọc Tú sớm liền dậy, Thẩm Ngọc Tú đang phòng bếp nấu cơm. "Mẹ, ta tôi giúp người đi." Chu Lâm đi tới nhẹ giọng nói. "Không cần không cần, các ngươi hai nhanh đi đánh răng rửa mặt đi, đi. ta cái này xong ngay đây." Chờ một chút đi ra vừa đúng ăn cơm. Thẩm Ngọc Tú giờ phút này trên mặt vui đã không ngầm được miệng, dù sao người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái, nàng đây càng là chuyện vui lớn. Sau đó, Lý Trường Hà cùng Chu Lâm đi tới phòng vệ sinh, hai người giờ phút này có giống nhau như lúc mới cái ly đặt đời sau cái này gọi là tình nhân ly, bất quá bây giờ nha, thuần túy chính là khoản thức ít, trên thị trường đều không khác mấy. Thu thập xong, hai người đi ra, Thẩm Ngọc Tú đã đem bữa ăn sáng bưng đi ra, nóng bánh bao lớn, cộng thêm còn dư lại một ít món ăn. Nhanh ăn đi. Lâm Lâm ăn nhiều một chút. Thẩm Ngọc Tú lúc này vui vẻ cho Chu Lâm gấp khối thi phiến, nhiệt tình nói: Mà dưới so sánh, trên lầu chu ra, giờ phút này chu giáo sư cùng Lưu Thục Uyển ăn liền không có tư không có mùi. Nhìn Lưu Thục Uyển dịu xìu xìu dáng vẻ, chu giáo sư hơi kinh ngạc. Người đây là thế nào? Chu giáo sư tò mò hướng về phía phu nhân của mình hỏi. Không có gì khẩu vị. Người cái này cũng lạ, bình thường khuê nữ ở trường học ở, người cũng không có như vậy à, thế nào hôm nay liền không thấy ngon miệng nữa nha. Chu giáo sư có chút không nói. Lưu Thục Uyển nghe vậy, lúc này ngẩn đầu lên, kia có thể giống nhau sao? Đó là khuê nữ ở trường học, bây giờ nàng thế nhưng là liền ở dưới lầu ăn đâu. Vừa nghĩ tới Lâm Lâm liền ở dưới lầu cơm. Ta đây là một chút khẩu vị cũng không có. Nhìn ngươi nói, buổi tối đem các nàng têo lên tới ăn không được sao, liền lầu trên lầu dưới, sau này không phải là cứ năm ba hôm đi lên. Ngươi a, chính là không nghĩ ra. Chu giáo sư lắc đầu một cái, bất đắc gì nói, sau đó lại hướng trong chén gấp một đua món ăn. Nàng không ăn, bản thân ăn. Nhìn Chu giáo sư cái này không tim không phổi dáng vẻ, Lưu Thủ Quẩn một cái giận không trô phát tiết. Bản thân cái này đang thương cảm lắm, hắn lại hay bình chân như vậy ăn tự tại. Giáp rắc. Ngay vào lúc này, cửa bên trên truyền đến chìa khóa chuyển động thanh âm, ngay sau đó cửa bị mở ra. Chu Lâm cùng Lý Trường Hà đi vào. "Ừm, các ngươi tại sao trở lại?" Lưu Thu Quyền quay đầu lại, thấy được Chu Lâm cùng Lý Trường Hà xuất hiện, đáy mắt thoáng qua vẻ vui mừng, bất quá ngoài mặt vẫn là rất bình tĩnh. "Ta đang chuẩn bị đi học, đi lên tìm cái áo khoác." Chu Lâm cười hì hì nói. Hai người ăn xong rồi vốn là tính toán đi, Lý Trường Hà trên sự đề nghị lầu nhìn một chút, tùy tiện biên cái lý do, nhìn một chút nhạc phụ nhạc mẫu. Dù sao ngày thứ nhất xuất giá, hai người có thể nhất thời không thích đứng được. Chu Lâm nghĩ cũng phải, ngược lại chỉ mấy bước nấc thang chuyện, hai người liền lên đi. "Mẹ mới vừa rồi còn nói sao, nghĩ đến ngươi ở phía dưới ăn cơm." chính mình cũng ăn cơm vô. Chu giáo sư lúc này vui vẻ trêu gẹo nói: "Ăn cơm cũng không chặn nổi miệng của người. Lưu Thủ Quệển có chút lúng túng, hướng về phía Chu giáo sư giống một câu. Chu Lâm làm bộ không nhìn thấy, dẫn Lý Trường Hà tiến bản thân trong phòng tìm quần áo, tùy ý tìm một cái áo khoác thay sau, hai người lại đi ra. "Cha, mẹ, chúng ta đi." "Đúng rồi, buổi tối ta cùng Trường Hà tới nhà Ăn Cơm." Trước khi ra cửa, Chu Lâm hướng về phía Lưu Thủ Quệển thuận miệng hô: "Được." Nghe nói như thế, Lưu Thủ một cái vui vẻ ra mặt đợi hai người sau khi đi ra ngoài. Nhìn một chút vẫn còn ở kia kẹp thị tan chu giáo sư tức giận đến một cái đem thịt mâm thức ăn bưng lên. Ăn cái gì ăn, buổi tối chờ bọn họ trở lại lại một khối ăn. Ta còn không ăn xong đâu. Xem Lưu Thu viện bưng đi mâm thức ăn, chu giáo sư lắc đầu một cái, chỉ có thể xốc lên bên cạnh giương mối. Bên kia, đã xuất gia thuộc viện, Lý Trường Hà cùng Chu Lâm đi tới trạm xe buýt bài chờ 32 đường xe buýt. Lớn trời lạnh hắn cũng sẽ không lái xe đưa Chu Lâm đi học, hai người hay là làm xe buýt tốt nhất 32 đường chuyến xe này có tốt, buổi sáng người không coi là nhiều. Nhưng là tiến thành, đổi xe thời điểm người trên xe liền có thêm đi làm, đi hạ Đã có mấy phần đời sau kinh thành ổn tác số hình. Lý Trường Hà che chở Chu Lâm một đường đến trường học, sau đó đưa đến cửa trường học. Chờ Chu Lâm sau khi đi vào, Lý Trường Hà cũng không có gấp đi. Ngày hôm nay hắn đang dự tính tốt mời Lưu Kiến Thanh cùng Trường Quảng Niên ăn cơm, bất quá bây giờ thời gian có chút sớm, không cần thiết đi qua đi bộ ở phụ cận quay một vòng, thấy được có nhà Tân Hoa tiệm sách, bên cạnh một đám người đang sắp xếp hàng dài. Lý Trường Hà Tomo đi tới, đi tới cuối hàng, thấy được một xếp hàng thanh niên, tiến lên vỗ một cái bờ vai của hắn. "Anh em, Tomo hỏi một chút, các ngươi đây là xếp hàng chờ mua cái gì đâu?" Người đây cũng không biết. Mua lang tuyệt tiểu thuyết tầng a, hai ngày này Tân Hoa tiệm sách cũng bán đi rồi. Lý Trường Hà nghe xong, hơi kinh ngạc, sách của mình, khi nào lên sàn? Nhưng vào lúc này, Tân Hoa tiệm sách đại môn mở ra, một tiệm sách đại tỷ đi ra, dắt cổ hàng hô lên. Cũng đừng có gấp, từ từ xếp hàng, hôm nay mới đến hàng, bây giờ xếp hàng cũng có thể mua lấy. Cùng lúc đó, cách đó không xa có thanh niên nam nữ hướng bên này đi, sau đó thấy được mở cửa, bắt đầu bước nhanh chạy qua bên này đi qua. Lý Trường Hà thấy vậy, từ trong đội ngũ lui đi ra, nhưng sau đó xoay người đi. Xem ra sách bán rất chạy. Bất quá sách bán lựa không lựa. Cùng hắn quan hệ không lớn, dù sao nhuận bút đều đã duy nhất một lần trả hết đầu năm nay tiền nhuận bút chỉ có cơ bản tiền nhuận bút, không có ấn đếm tiền nhuận bút, nói trắng ra dù là bán mấy trăm ngàn bản, hắn cũng liền ngay từ đầu khoản tiền kia. Suy nghĩ một chút đời sau tiền bản quyền, đó mới là tác gia ăn tiền thời đại đáng tiếc bây giờ à, không có cửa. Chạy hết một hồi, trời băng đất giá Lý Trường Hà không chịu nổi, nhìn đồng hồ tay một chút bên trên thời gian, cũng đến gần 9 giờ. Lý Trường Hà nhìn một chút phương hướng, sau đó hướng phố Triều nội đi tới Tương lai hội nhà văn Trung Quốc bí thư, cái này không phải trước hạn ôm một cái bắt đuổi, chương 78 Lý Trường Hà hình dạng thế nào? Chương 78 Lý Trường Hà hình dạng thế nào? Giữa trưa, Vương Phụ tỉnh đường cái, dân tộc Côn An. Lý Trường Hà, Lưu Kiến Thanh, còn có Trương Quảng Nghiên ba người đang vây quanh cái nồi đồng từ nấu thịt dê phiến. Nơi này chính là tiếng tăm lừng lẫy Đông Lai Thuận Tiệm cũ, bất quá bây giờ nhà, còn gọi dân tộc Côn An. Tháng 2 kinh thành lạnh lẽo vẫn vậy, trời đang rất lạnh, ăn lẩu là rất thoải mái. Bởi vì là giữa trưa đầu, Lưu Kiến cùng Trương Quảng Nhiên không có muốn rượu, buổi chiều còn phải công tác. Đúng rồi, lão Trương, ta nghe nói phía trên chuẩn bị cho phép những thứ này hiệu lâu đời đem tên nổi trở lại rồi nóng một khối thì dê lưu kiến thanh vui sướng nhét vào trong miệng sau đó hướng về phía bên cạnh Trương Quảng Yên cười hỏi Trương Quảng nhiên lắc đầu một cái cảm thắn nói bây giờ còn khó nói phía trên tranh cãi rất lớn chủ yếu là đi được rồi không nói Trương Quảng Yên một ít lời muốn nói lại thôi có một số việc hắn biết rõ ràng hơn một ít nhưng là lại không thể nói lý trường Hà ngồi ở đối diện không có chen vào nói an tính đúng thì Dư nay cải cách trước giờ đều không phải là thuận bổn xsôi rõ chuyện có người chủ trương biến hóa Dĩ nhiên là có người chủ trương bảo thủ đứng dưới cái nhìn từ hậu thế, đó là quốc gia trước giờ chưa từng có biến hóa lớn, nhưng là bây giờ thân ở cái thời đại này, Lý Trường Hà chỉ có thể nói đây là ánh dao bóng kiếm giao phong. Hay là nói một chút Trường Hà đi, ngươi nói ngươi thật tốt ngành tiếng Hoa không nghiệp, không phải đọc cái gì ngành kinh tế. Ngươi nói ngươi nếu là ngành tiếng Hoa tốt nghiệp, đến lúc đó phân phối lại đến chúng ta bộ văn hóa hoặc là hội nhà văn Trung Quốc, chuyện tốt bao nhiêu à? Chu Quảng Nghiên lúc này hướng về phía Lý Trường Hà cảm nói, bằng Lý Trường Hà bây giờ danh tiếng, chỉ cần bắc đại ngành tiếng Hoa tốt nghiệp một cái, bằng vào bắc đại chiêu bài cùng thành tích của hắn có thể nói ở văn hóa lĩnh vực một đường thông suốt. Dù là chưa đưa cho hắn làm cái người nối nghiệp, chuyên quản niên cho là cũng không có gì độ khó. Ta cũng cảm thấy đáng tiếc, ta đến bây giờ cũng không nghĩ thông suốt ấu, cái đó chính trị ngành kinh tế là làm cái gì? Hình như là nghiên cứu kinh tế lý luận đúng không? Người cái này sau này chẳng lẽ phải làm cái kinh tế học người? Lưu Kiến Thanh lúc này cũng tò mò hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. Lý Trường Hà cười một tiếng, cũng không phải, chính là cá nhân ta cảm thấy đi, văn học là phản ánh xã hội hiện tượng học khoa, nhưng là loại này khác họa là lưu ở màn ngoài. Nói cách khác, Chúng ta chỉ có thể thông qua chữ viết đi khắc họa những thứ này, xã hội hiện tượng, nhưng là rốt cuộc là thế nào sinh ra, cũng không có giải thích. Mà kinh tế học đâu, thời là đưa tới xã hội hiện tượng thay đổi tầng dưới chốt động lực, nó giống như là một đôi tay, thúc đẩy xa sẽ không ngừng biến hóa. Nếu như chỉ là đơn thuần khắc họa xã hội này, có lẽ ngành tiếng hoa như vậy đủ rồi, nhưng là muốn nhận biết xã hội này nó cốt, ta cảm thấy vẫn là phải học một cái kinh tế. Người tuổi trẻ, nhìn chính là so với chúng ta sâu xa. Trương Quảng Nghiên lúc này cười thở dài nói, sau đó lại hướng về phía Lý Trường Hà nói, trước kiến nói với ta, Chờ hội nhà văn Trung Quốc khôi phục nghĩ đề cử người gia nhập hội nhà văn Trung Quốc ý của ta cũng là như vậy chúng ta hội nhà văn Trung Quốc thuộc về 7 đoàn tổ chức gia nhập cũng không ảnh hưởng ngươi việc học cùng công tác hơn nữa đối với ngươi mà nói vẫn có chỗ tốt nhất định Trương Quảng Y rất coi trọng lý trường Hà không chỉ là bởi vì hắn còn quá trẻ viết ra đủ yếu tố tác phẩm càng bởi vì lý trường Hà rất thông minh thậm chí có lúc Trương Quảng Yên có một loại cảm giác người trẻ tuổi này có một số việc nhìn so với hắn lao đầu tử này đều luôn sâu hơn xa hơn thì giống như mới vừa rồi Thanh niên trẻ tuổi bình thường cũng thích cao đảng quốc luận, chỉ điểm gian sơn, nhất là đối với một ít quốc gia chuyện lớn. Nhưng là hắn mới vừa rồi cùng Lưu Kiến Thanh nói chuyện thời điểm, Lý Trường Hà nhưng chỉ là an tình yên lặng lắng nghe, đã không tham dự đề tài thảo luận, cũng không biểu hiện ý kiến của mình. Loại này trầm ổn ở thời đại này, người trẻ tuổi trên người là vô cùng dễ thấy. Loại đặc chất này, theo Trương Quảng Niên, phi thường thích hợp tham chính đang tiếc, nếu như Trương Quảng Nghiên ý định này bị Lý Trường Hà biết, Lý Trường Hà khẳng định sẽ nói cho hắn biết, tham chính là không thể nào. Rất nhiều người cảm thấy trở lại thập niên 80 tiến thể chế là tuyệt tốt, cơ hội rất nhiều, Thang Thiên cũng nhanh Nhưng là Lý Trường Hà chỉ muốn nói, nghĩ quá đơn giản, cái niên đại này thế nhưng là trải rộng lao tiền bối cùng với đệ tử bọn họ người đời sau tồn tại. Một củ cải một cái hố, ai biết trong hồ rốt cuộc có cái gì. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước 99.99% .99 chết ở trên bờ cát, người xác định bản thân sẽ là kia .01%. Mà đang ở ba người lúc căn cơm, mấy người trẻ tuổi lúc này cũng bước chân vội vã đi tới dân tộc con ăn, sau đó ngồi ở Lý Trường Hà bọn họ cách vách. Tổng cộng 5 người, ba nam hai nữ, một lát sau vừa nhanh bước tiến vào một trại thắt bím cô bé. Thế nào, mua được sao? Thắt bím cô bé vừa tiến đến, Cái khác mấy cái liền vội vàng mà hỏi. Ta mua được, các người đâu? Tháp bím cô bé tử trong lồng ngực lấy ra một quyển sách, sau đó đáp ý xem mấy người kia. Chúng ta cũng không có có được, đi trễ, bên kia Tân Hoa tiệm sách cũng bán không còn. Được rồi, có một quyển cũng được, chúng ta thay phiên nhìn là được. Nguyên Lai Lăng tuyệt tên thật gọi Lý Trường Hạ a, mới 22 tuổi, tuổi trẻ như vậy. Khẳng Định a, bằng không có thể viết ra như vậy chân thật xuống nông thôn tình cảm. Bất quá người nói cũng lạ, mỗi lần ta xem xong tiểu thuyết của hắn, cũng cảm động thân thụ, nhưng nhìn đến phần cuối, lại cảm thấy lòng dạ của hắn đại khí bằng bạc. Đúng. Ta cảm giác hắn mỗi cái câu chuyện đến cuối cùng đều có một câu ẩn chứa cuộc sống triết lý vậy, nói thí dụ như xuống nông thôn dũng khí bên trong, có một câu là nói như vậy. Dũng khí không phải là không có sợ hãi, mà là đối mặt sợ hãi vẫn kiên trì tín nghiệm của mình. Ta lúc ấy nhìn xong cũng cảm giác ta đi, thật là nói đến anh em trong tâm khảm. Mấy người trẻ tuổi ở bên cạnh mồm 5 miệng 10 thảo luận, thảo luận trọng điểm chính là Lý Trường Hà mới ra tiểu thuyết tập. Trương Quảng Nghiên cùng Lưu Kiến Thanh giờ phút này nhìn một chút bên cạnh mấy cái thanh niên, sau đó vừa nhìn về phía Lý Trường Hà. Chỉ thấy Lý Trường Hà đang cúi đầu, bình tĩnh lạnh nhạt từ trong nồi mổ được thịt dê thả vào trong chén ăn thì giống như bên cạnh nói người cũng không phải hắn, cũng không biết cái đó Lý Trường Hà rốt cuộc hình dạng thế nào, ta cảm thấy nhất định là cái ôn văn nho nhã người trẻ tuổi, giống như Trần Cảnh nhọn như vậy. Ta ngược lại cảm thấy, hắn có thể là cái đầy mặt dâu quay nón khôi ngô đại hán, tràn đầy phương bắc phóng khoáng tư thế. Trong lúc bất trận, cách vách trên bàn lại rùm beng, mấy cái thanh niên nam nữ không biết thế nào thảo luận đến Lý Trường Hà tướng mạo, sau đó không tên tranh chấp. Mắt thấy mấy người càng ngày càng nghiêm trọng, Lưu Kiến Thanh không nhịn được nhìn về phía Lý Trường Hà, trêu nói, "Trường Hà, ngươi không bằng đi ngăn lại bọn họ một cái." Lý Trường Hà lắc đầu một cái, chữ viết lớn nhất sức hấp dẫn, ngay tại ở nó có thể để cho người vô hạn ảo tưởng, bất kể là tốt đẹp hay là xấu xí, vậy cũng là thuộc về một mình ngươi riêng có hình ảnh. Hơn nữa, chân chính hưu nghị sẽ chỉ ở cai vã trong tiến bộ. Những thứ kia bởi vì cai vã liền vỡ tan tình bạn, kia tính là gì thật hữu nghị. Nghe được Lý Trường Hà vậy, Trương Quảng Nghiên cười đem chiếc đũa đưa vào đáy nồi, sau đó dùng sức quay một vòng, trận nụ cười trên mặt từ từ thu liễm. Cứ thật, Quang Vội Vàng nói chuyện thiếm, trong nồi thịt không còn. Chương 79 nội chủ hay là học mà Chương 79 nội chủ hay là học mà chủ? Lý Trường Hà không thiếu tiền, cho nên khi thịt không có rồi thôi về sau, hắn quả quyết lại thêm mấy bản. Ngược lại dân tộc quán ăn đường phố, chỉ tốn tiền ăn xong rồi sau này, Lý Trường Hà cũng không có đi, đi theo Lưu Kiến Thanh bọn họ trở về nhân dân văn học ban biên tập. Sau đó đang biên tập bộ bên trong phòng làm việc tìm trường không nhàn bản làm việc, muốn một cây viết cùng một phần giấy viết bản thảo, buổi chiều ở nơi nào tại chỗ viết lên bản thảo. Ban biên tập bên trong tiếng người ồn ào, bất quá Lý Trường Hà tựa hồ không chút lay động, ngồi ở chỗ đó không ngừng viết, hơn nữa tựa hồ không cần suy tính. Hạ bút không có dừng lại, điều này cũng làm cho Lưu Tiễn Thanh bọn họ hết sức tăng kiến thức, hiểu lý Trường Hà vì sao có thể lái được nhiều như vậy bí danh đóng bản thảo. Lý Trường Hà trung gian cũng không phải là không có dừng lại, dù sao cũng là viết tay, viết bên trên hơn nửa giờ, thủ đoạn cũng có chút chùa, hắn cũng sẽ dừng lại nghỉ ngơi một hồi, hoạt động một chút. Một buổi chiều, tại chỗ cho những thứ này biên tập phô bảy một cái hắn sáng tác công lực, sau đó ở khoảng 5 giờ thời điểm, Lý Trường Hà cầm không có viết xong bản thảo từ ban biên tập rời đi đi tới trường cửa, tiếp nối tan học Chu Lâm, Lý Trường Hà cùng Chu Lâm cùng nhau trở về nhà. Bất quá lần này trở về chính là cha vợ trong nhà. Lưu Thu Quyền lần này thật sớm về nhà làm vài món thức ăn, dù sao dựa theo quy củ cũ, đây cũng là khuê nữ lại mặt. Bất quá bây giờ hết thệ quy củ cũng bị đánh bỡ, trên mặt nổi đã không có tân hôn vợ chồng giảng cứu những thứ này, chẳng qua là có gia đình bản thân dạng cứu. "Cha, mẹ, ta tới ta tới." Lần này đi tới Chu ra, Lý Trường Hà đã có thể quang minh chính đại đổi lời nói, sau đó ở chỗ này cũng phải biểu hiện, không thể thật cùng cái đại gia vậy. Nhìn Lý Trường Hà cần mẫn dáng vẻ, Lưu Thu Quyển càng xem càng hài lòng ánh mắt của mình chính là tốt. "Buổi tối liền ở nhà ở đi." "Đúng rồi, Trường Hà, chờ ngươi đi học, các ngươi là tính toán tiếp tục học mà chú?" Hay là nội chú. Cầm nước xong, Lưu Thục quyển tò mò hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. Lý Trường Hà cười đáp, "Mẹ, chuyện này ta còn không có cùng Lâm Lâm thương lượng đâu, ngày hôm qua vẫn bận không có để ý, đợi buổi tối chúng ta thương lượng một chút." "Ừm, vậy các người hai vợ chồng thương lượng một chút nhìn một chút." Lưu Thục quyển cũng không hỏi nhiều, nàng chính là thuận miệng tìm để tài mà thôi. Buổi tối, chú Lâm trong quê phòng, Lý Trường Hà lần đầu tiên ở tại cha vợ trong nhà. Nghi thực trên đại thể cùng Lý Trường Hà căn phòng cũng không có gì khác biệt, duy trì có chính là trong căn phòng trang phục, càng phái nữ hóa một ít. Một phen lặng không một tiếng động sau khi chiến đấu, Chu Lâm tựa vào Lý Trường Hà trong ngực, nằm ở ngực của hắn chỗ nhẹ giọng mà hỏi: "Đúng rồi, mẹ ta buổi tối nói thông chăm chỉ chuyện này, ngươi định làm như thế nào? Ngươi đến lúc đó là nội chú hay là qua lại học ngoại chú a? Bác đại cùng bên này cách gần đó, cưới xe đạp cũng liền mười mấy phút lộ trình, học ngoại chú đối Lý Trường Hà mà nói cũng không ảnh hưởng. Kỳ thực ta dễ nói, chủ yếu là ngày ngày học ngoại chú, đối với ngươi mà nói phiền toái." Lý Trường Hà kỳ thực đã sớm cân nhắc qua, bác đại cách hắn gần, nhưng là bệnh viện hiệp hòa cách nhà xa. Mấy mấy cây số khoảng cách, Chu Lâm ngồi xe buýt đổi xe cũng phải mấy chuyến, đạp xe càng không cần phải nói. Chủ yếu nhất là, hiện tại cũng 78 năm, kế tiếp chính là Chi Thanh trở lại thành chiều cường đại lượng từ nông thôn trở lại thành Chi Thanh mang đến không chỉ là lương thực cùng việc làm áp lực, còn có cực lớn trị an xã hội áp lực. Tình huống như vậy lý trường hà là phải suy tính. Cũng không có gì, 2 năm qua không cũng không có việc gì mà. Chu Lâm có chút không thèm để ý nói, nàng trở về thành 2 năm qua, cũng thường về nhà, cảm giác không có gì không an toàn. Đó là bởi vì Chi Thanh không có đại lượng trở về thành, người nghĩ mấy chục trên triệu người ở nông thôn ngây người hơn 10 năm, đột nhiên chen chúc trở về thành, nào có nhiều như vậy cương vị A Ta tiến bắc đại cư trú vẫn là phải làm một là nhìn việc học g lực thế nào có thể hay không đổi theo tiếp theo chính là đổi kịp gió thổi trời mưa khí trời cũng liền lâng cận ở ta là nghĩ như vậy đến lúc đó ngươi còn là thường ngày nội chú nếu như ta bên này có thời gian ta liền đi trường học bác ngươi đến lúc đó cùng nhau về nhà lý trường Hà cuối cùng vẫn quyết định không thể tham đổi nhất thời chi hoan sẽ để cho chú Lâm chịu đựng nguy hiểm vậy cũng tốt ừm, nếu như ta có thời gian ta cũng có thể ban ngày về sớm nhà sau đó đi các ngươi trường học tìm ngươi. ta còn chưa có đi bác đại đi dạo qua đây chú Lâm lúc này cũng nhạy gim nói Không thành vấn đề, đến lúc đó nhìn thời giờ của người là được. Lý Trường Hà cũng không có cự tuyệt, cái thời đại này ban ngày hay là rất an toàn, trên đường nhiều người, lòng nhiệt tình quần chúng cũng nhiều. Thật muốn hô một tiếng chơi lưu manh nhiệt tình quần chúng coi như đem những người kia đánh chết, ta cũng sẽ không nói gì, đường phố nói không chừng còn tưởng thưởng hoa hậu lớn. Dáng vẻ này đời sau, thế lăn trên đất cũng phải an vạ. Đợi lát nữa, Lý Trường Hà đột nhiên nghĩ đến, nếu như dựa theo tuổi tác coi là, cái định mệnh đời sau đám lao ra kia, không ngay tại lúc này bản thân tuổi đời này không sai biệt lắm người. Cho nên, cái này lăn qua lộn lại, ngã xuống đất bị đỡ, nhẹ quảng múa. Trên đường cùng bạn đoàn, cái này con mẹ nó là cùng một nhóm người a. Dĩ nhiên, khẳng định chẳng qua là một bộ phận, phần lớn người thời đại này cũng đều là tốt. Chớ lộn xộn. cho chuyện một chút, Lý Trường Hà liền bắt đầu không đứng đắn, Chu Lâm không nhịn được đánh một cái tay của hắn đáng tiếc, bất động là không thể nào, lúc này, ai đường đường chính chính nói chuyện phiếm A suốt đêm không nói chuyện. Sáng ngày thứ hai, hai người ăn cơm sau, Lý Trường Hà theo thường lệ đưa Chu Lâm đi học. Sau đó ngày này Lý Trường Hà không có đi nhà tạp chí, mà là ngồi xe trở về nhà, sau đó trở lại tứ học viện. Hắn tới xem một chút đại tỷ một nhà cùng Trương Kỳ chung đụng thế nào. Thuận tiện hắn được đưa Trần Ái Quốc rời đi, cầm bên này trường học mở thư giới thiệu cùng với công tác trúng tuyển chứng minh, đến quê nhà bên kia làm thủ tục. Về phần cháu ngoại gái, Thẩm Ngọc Tú đã liên hệ được rồi bên này nhà trẻ, ban ngày đưa đi nhà trẻ, buổi tối Thẩm Ngọc Tú tiếp về nhà. Lý Trường Hà đang suy nghĩ, không được liền cho các nàng hai mẹ con phòng khách cách một gian phòng đi ra. Lý Trường Hà bọn họ bây giờ ở phòng này, hơn 60 bình 2 căn phòng, phòng khách kỳ thực không gian không coi là nhỏ, bởi vì cái này diện tích là không tính ban công. Hơn nữa bọn họ nhóm này lúc ấy thuộc về cán bộ cao cấp phòng, là nam bắc đôi ban công, cho nên trên lý thuyết là hoàn toàn có thể cách một căn phòng đi ra. Không cần quá lớn, để cho lý hiểu quân hai mẹ con ở là được. Về phần trần ái quốc, ở tứ hợp viện cũng không tệ rồi đến tứ hợp viện, Lý Trường Hà đi vào thời điểm, bé gái đang ở trong sân chạy. Thấy được Lý Trường Hà đi vào, lập tức chạy tới. Câu? "Ai?" Lý Trường Hà thuận tay đưa nàng bế lên, sau đó nhìn nàng trên ý phục bị bẩn, giúp nàng đánh mấy cái. Trương Sĩ Kỳ không có ở trong sân, mà là tại trong phòng, dù sao bên ngoài bây giờ trời lạnh. Lý Trường Hà ôm cháu ngoại gái Tiến trưởng Sĩ Kỷ phòng chính. Tiểu tử ngươi ngày hôm nay sao lại tới đây? Trương Sĩ Kỳ ghế xích đu đã rời đến trong phòng lò bên cạnh, dáng lò ấm áp dễ chịu, rất thoải mái. Lập tức đi học, ta tới thăm ngươi một chút thôi, thuận tiện nhìn ta một chút đại tỷ một nhà, thế nào, có hợp hay không tâm ý của ngươi? Lý Trường Hà cười hì hì hỏi. Trương Sĩ Kỳ thời là lạnh nhạt nói, trước mắt đến xem cũng tạm được, ngươi cái đó anh rể là một tiên lặng đàng hoàng, nhưng là làm việc nhanh nhẹn nhẹ. Chị ngươi có ánh mắt vô cùng, cô nương này dại cũng có giáo dưỡng, sẽ không tùy ý hướng ta cái này nhà chạy. Bất quá đường xa mới biết ngựa, lâu ngày mới rõ lòng người. Trước để bọn hắn ở ta chậm rãi nhìn. Vậy được, đi, ngày hôm nay giữa trưa chúng ta ăn quán đi, ta mời khách. Ngược lại cũng phải đưa Trần Hải Quốc đi chậm xe, vừa đúng cùng nhau mang theo bé gái vào thành đi dạo, thuận tiện mời Trường Sĩ Kỳ ăn bữa cơm, đáp tạm một cái. Tiểu tử ngươi coi như rảnh cứu, đi thôi, ngày hôm nay ta dẫn ngươi đi lưu ly sườn chợt một vòng. Cảm tạ Ngũ Tạng Huyền Minh khen thưởng. Thuận Liên tiếp tục đẩy quyển số chương 80 kinh thành quán ăn đảm ra món ăn. Chương 80 kinh thành ăn đảm ra ăn đem Trần Hải Quốc đưa lên xe lừa sau, Lý Trường Hà ôm cháu ngoại gái, cùng Trương Sĩ Kỳ trước ăn cơm. Lý Trường Hà dù sao trẻ tuổi, đang tìm ăn phương diện này, hắn cùng Trương Sĩ Kỳ cái này kinh thành lao tham ăn là không so được. Cũng không biết đối phương có vây cái gì, vậy mà mang theo Lý Trường Hà, trực tiếp tiến kinh thành quán ăn phòng ăn. Thế nào, cao cấp đi, trong này có thể so với tụy hoa lầu những thứ kia láo tiệm ăn mạnh hơn, hết thể đều là chiếu so người ngoại quốc tiêu cho tới. Sau khi ngồi xuống, Trương Sĩ Kỳ hướng về phía Lý Trường Hà dương dương đắc ý nói ở niên đại này, kinh thành quán đan loại này ngoại giao khách sạn trùng tu cùng bên ngoại sát thực hoàn toàn không một cấp bậc. Trương Sĩ Kỳ vốn là muốn nhìn một chút Lý Trường Hà bộ dáng kiếp sợ. Không thể tưởng Lý Trường Hà chẳng qua là liếp nhìn liền không có hứng thú gì đời sau những thứ kia khách sạn năm sao, cái nào trùng tu không thể so với cái này xa hoa, ánh đèn cùng pho tượng thiết kế càng là không cần phải nhắc tới. So sánh với, Lý Trường Hà càng thích thực đơn bên trên các loại đồ ăn. So với tụy hoa lầu những thứ kia đơn nhất tự điển món ăn, kinh thành quán ăn trong này có thể nói là tập hợp đủ nước tự điển món ăn đại thành, cái gì món tứ xuyên món ăn Quảng Đông hải dương món ăn đều có. Được rồi, không cần nhìn, ăn cái gì hôm nay ngay ta. Muốn nói trong này a, làm chuẩn nhất, vậy còn phải là đảm gia món ăn. Mà đảm gia món ăn giảng cứu chậm lựa mạnh làm. Nó vây cá tổ yến làm tốt nhất, ngày hôm nay chúng ta liền nếm cái vây cá, nhìn một chút ngày hôm nay có cái gì vây cá, cũng cho nha đầu này buổi bổ. Bình thường mà nói, kinh thành quán ăn vây cá loại loại này chân phẩm được đặt trước, nhưng là Trương Sĩ Kỳ loại này lao tham ăn biết, trong phòng bếp bình thường sẽ trước hạn dự sẵn một loại nào đó, phòng chính là đột phát tình huống đảm ra trong thức ăn vây cá cách làm rất nhiều, cái gì vi cá hôm vàng ba tia vây cá gạch của vây cá chờ chút. Hai người đang nói chuyện, một người mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn nam tử lúc này mỉm cười đi tới. lão gia tử, ngài ngày hôm nay sao lại tới đây?" Đối phương rõ ràng nhận được Trương Sĩ Kỳ, đi lên liền nhiệt tình chào hỏi. Tế chủ nhiệm, cái này không ăn xong Tết, ta dẫn trong nhà hài tử đi ra thấy chút việc đời, ngài bận rộn, không cần để ý ta. Ngày hôm nay chính là tới ăn bữa cơm, không có chuyện bên ngoài nhiệm vụ. Trương Sĩ Kỳ quen thuộc hướng về phía vị này Tế chủ nhiệm nói. Tế chủ nhiệm gật đầu một cái, vậy được, ngài ăn, có chuyện gì chảo hỏi ta là được, chúng ta gặp lại. Dứt lời, lại nhìn Lý Trường Hà cùng bé gái một cái, khẽ mỉm cười gật đầu thăm hỏi, sau đó rời đi. Được a, đại gia, người cái này xem ra so ta tưởng tượng càng có thân phận a. Lý Trường Hà cười thổi phòng một câu. Kinh thành quản an là ngoại giao quán ăn, đặc biệt phụ trách chiêu đãi ngoại quốc tới chơi bạn bè, muốn ở chỗ này mà tăng cơm, cũng không phải là có tiền liền có thể đi vào. Cho dù là bình thường cán bộ, không có đặc thú nhu cầu cùng thư giới thiệu, cũng đừng mong đi vào. Mà Trương Sĩ Kỳ thời là trực tiếp dẫn lấy bọn hắn liền tiến vào. Trương Sĩ Kỳ lắc đầu một cái, tiểu tử, người cái này lỗi, cũng không phải là nói ta so rất nhiều người lợi hại, chỉ là có chút chuyện đối các người mà nói, là hết ngồi đáy giếng không thấy Thái Sơn. Liên lấy ngoại giao loại chuyện như vậy mà nói, đối với quốc gia mà nói, đây là chuyện lớn. Nếu là chuyện lớn Thường thường chính là cần các loại người có kinh nghiệm tới vì chuyện này phục vụ, lâu này, nhóm người này liền cố định tạo thành một vòng tầng. Bên ngoài người không vào được, người bên trong cũng không muốn ra ngoài, cái vòng này à, Liển Phong đi lên. Các người cảm thấy cao không thể chạm chuyện, đối với chúng ta mà nói, không đáng giá nhất tới. Nhưng là ngược lại, ra cái vòng này, chúng ta những người này cũng cứ như vậy, người ta nho nhỏ một công xã chủ nhiệm, cũng có thể đem ta nắm. Cho nên a, cũng đừng đem ta suy nghĩ nhiều ngu bức. Lao đầu này, nhìn ngược lại hiểu, khó trách sống thông suốt, đáng tiếc chính là sinh lỗi thời đại. Sau đó hai người ở kinh thành trong tiệm cơm nhai kỹ nuốt chậm ăn một bữa đảm ra món ăn, cuối cùng ngược lại không có để cho Lý Trường Hà tính tiền, đoán chừng bên trong kết toán có thể có quy củ của nó. Trương Sĩ Kỳ nói bữa tiếp theo để cho Lý Trường Hà lại mời, Lý Trường Hà cũng không có phản bác. Ra kinh thành quán ăn, hai người xuống bậc thang. Đi đâu? Đi lưu Ly xưởng. Lý Trường Hà lúc này khá cảm thấy hứng thú hướng Trương Sĩ Kỳ hỏi. Trương Sĩ Kỳ suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái. Trước không nóng nảy đi lưu Ly xưởng, chúng ta trước thuận đường đi cửa hàng Tín Thác nhìn một chút có thể hay không đãi đổ. Cửa hàng Tín Thác Thứ thật, đó không phải là kinh thành đường đường chính chính quan phương hai tay thị trường. Trên thực tế cửa hàng tín thác nên là hai tay thị trường thêm hiệu cầm đồ kết hợp thể, bất quá là cố doanh. Cửa hàng tín thác chỗ tốt lớn nhất chính là đồ vật bên trong bình thường đừng phiếu, thường thường còn có thể đại đến thứ tốt, nói thí dụ như đồng hồ đeo tay, máy chụp hình những thứ này hai tay dương món đồ chơi. Dĩ nhiên, đối với đời sau tiểu thuyết ra mà nói, trong này nhiều nhất là đãi đồ cổ, một ít cũ kỳ vật phẩm, thời này sẽ bị vứt xuống cửa hàng tín thác đối ngoại bán. Lý Trường Hà trước không phải không đánh qua trong này chú ý, nhưng là bởi vì năm ngoái đặc thù tình thế, hắn không có tới Dù sao ở năm ngoái lúc đó, tình thế còn nhạy cảm, đồ cổ cái gì coi như cựu vật, Lý Trường Hà lúc ấy chuyện trọng yếu nhất là thi đại học. Bất quá bây giờ nha, cũng 78 năm, cũng thi đầu bác Đại, lá gan có thể lớn một chút. Đi đâu cái cửa hàng tín thác? Cầu Vượn, Đông Đơn, hay là Tây Đan? Lý Trường Hà nhớ mấy cái nổi danh cửa hàng tín thác cũng ở phụ cận đây. Bao gồm trước mặt phố mới miệng giống như liền có một nhà. Không đi cái này mấy nhà. Cái này mấy nhà quá nhiều người, hơn nữa mua bán đều là tìm hàng tây, ngươi nghĩ những thứ kia thứ tốt, nhặt chỗ tốt cơ hội không lớn. Đặc biệt tốt thứ tốt Bên trong đại sư phó giám định hoặc là chuyển cho quốc doanh cửa hàng, hoặc là bản thân liền cho mua, có thể lưu đi ra bên ngoài, 10 không còn một. Nhặt chỗ tốt, không phải dễ nhặt như vậy. Trương Sĩ Kỳ hướng về phía Lý Trường Hà chỉ điểm một phen, sau đó chỉ chỉ phương hướng. "Ngày hôm nay ta dẫn người đi cái bí ẩn." Súng văn ngoài cửa đường cái, chợ hoa miệng, ba đầu ngõ hẻm. Lý Trường Hà ôm bé gái, đi theo Trương Sĩ Kỳ phía sau, đi tới phía nam ngõ hẻm lối vào. Quả nhiên, ở chỗ này cũng có một nhà cửa hàng tín thác treo bảng hiệu, trên đó viết chợ hoa cửa hàng tín thác vài cái chữ to. "U, lão gia tử, ngài tới." Vừa vào cửa, Cửa nhân viên bán hàng liền hướng về phía Trương Sĩ Kỳ Nhật tỉnh chào hỏi. nói. Trương Sĩ Kỳ cười gật đầu một cái, trong nhà thân thích kết hôn, suy nghĩ tới đây tìm tòi mấy món cũ đồ dùng trong nhà. "Vậy ngài đi bên trong nhìn, gần đây thật là có không ít thứ tốt đưa tới, hôm kia cái có người đưa tới một bộ đầy đủ thứ tốt, đặt ở kia gửi bán, một nước xưa." Nhân viên bán hàng lúc này thấp giọng hướng về phía Trương Sĩ Kỳ nói. Trương Sĩ Kỳ nghe vậy, kinh ngạc xem hắn, tò mò hỏi, "Loại vật này thế nào bây giờ lấy ra bán rồi? Loại này đồ dùng trong nhà hoặc là những năm trước đây cũng đập, hoặc là liền đốt, làm sao có thể lưu đến bây giờ mới lấy ra bán?" Nghe nói mấy ngày trước thời gian dê bị hội bên kia dọn dẹp lao trách chuẩn bị cho trở lại thành chi thành ở, có lao trách năm đó là làm thương khố cất giữ một vài thứ. Phía trên không phải nói có chủ hoàn trả nhà, một bộ này nghe nói chính là hoàn trả cho người ta nguyên chủ nhân. Nhưng bọn hắn không dám lưu a, sợ sẽ đưa tới chúng ta tính toán này bán đi. Bất quá bọn họ đảo cũng không phải không biết hàng, đi là gửi bán, để giá hơn 300 đồng tiền, người bình thường nhà ai mua được. Cửa hàng tín thác hai loại mua thức, một loại là cửa hàng tín thác định giá thu về, sau đó bản thân chuyển tay bán. Loại thứ hai chính là người bán gửi bán, cửa hàng tín thác chỉ ở chính giữa rút ra thủ tục phí gửi bán giá cả bình thường là khách hàng bán thân định. Chờ bán đi, cửa hàng tín thác cho người bán gửi thư, thông báo hắn bán đi để cho hắn tới lấy tiền. Đi, nhìn một chút đi. Trương Sĩ Kỳ hứng thú, trao hỏi Lý Trường Hà liền đi vào bên trong. Chương 81 nhặt cái đại lậu. Chương 81 nhặt cái đại lậu. Chợ hoa cửa hàng tín thác cùng cái khác kia mấy nhà bất đồng nơi này làm nhiều nhất là đồ dùng trong nhà, đồ xứ, đồ đồng cùng hàng ra có chút có nhãn lư gặp, liền tới bên này đãi vật Trương Sĩ Kỳ vừa đi, một bên cho Lý Trường Hà khoa phổ. Lão gia tử, ngài nói trong này có hay không ngầm dưới đất vật? Lý Trường Hà lúc này tỏ mò hỏi. Trừng Sĩ Kỳ cười một tiếng, nói như thế, nếu như nói là dựng nước trước, vậy trong này có không biết, nhưng là trên căn bản cũng tẩy trắng. Ngươi muốn nói dựng nước sau còn dám làm thổ phu tử, bọn họ cũng không dám lấy ra tới đây bán. Phạm là tới nơi này bán đồ, bất kể là bán cho cửa hàng tín thác hay là gửi bán, thân phận của ngươi tên họ, gia đình địa chỉ, đơn vị làm việc là nhất luật muốn lưu lại. Lại nói thật đem những này cửa hàng giám định sư phó làm kẻ ngu lừa gạt đâu, rốt cuộc là đồ cũ hay là từ trong đất đi ra, bọn họ liếc mắt liền thấy cái 89/10. Bất quá Có lúc cũng không nhất định, mỗi người ánh mắt không giống nhau, quen thuộc kinh doanh cũng không giống nhau, nhìn nhầm tình huống cũng không phải là không có. Cho nên đây chính là khảo nghiệm một số người ánh mắt thời điểm." Trương Sĩ Kỳ vừa nói, một bên mang theo Lý Trường Hà tiến một gian phòng ốc. Lý Trường Hà như có điều suy nghĩ, hoặc giả liền là bởi vì trong này quá chính quy, cho nên phía sau mới thôi xanh phan gia viên như vậy trợ quy. Vào phòng, Lý Trường Hà ngắm nhìn bốn phía quan sát một phen. Cái này cửa hàng tín thắc không giống đông đơn bên kia vậy quầy hàng thủy tinh bày, bên này liên tục mấy gian phòng lớn, bên trong chóng giống như cái thư khố. Khắp nơi để một ít bằng gỗ độ dùng trong nhà. Phía trên còn viết giá cả. Trương Sĩ Kỳ đầu tiên là mang theo Lý Trường Hà đi tới nhân viên bán hàng nói kia mấy món đồ dùng trong nhà trước mặt, cẩn thận nhìn một chút. Một chương bốn chân giường La Hán, hai cây ghế rửa bốn chân, một vân văn đầu bằng án, cộng thêm một chương bác cổ chiếc. Đây nên là một thư phòng nửa bộ, thiếu một kiện long văn án thư cùng bình phong, đáng tiếc. Trương Sĩ Kỳ vây quanh quay một vòng, xem xét cẩn thận một phen, sau đó lắc đầu nói, "Đây thật là xưa." Lý Trường Hà lúc này tò mò hướng về phía Trương Sĩ Kỳ hỏi. Trương Sĩ Kỳ nhìn hắn một cái, chợt cười hỏi, "Muốn mua? Nếu thật là xưa, mua không lỗ Lý Trường Hà không biết phân biệt, nhưng là hắn biết cái này gỗ quý a có vẻ như so tử đàn còn tốt hơn một ít. Một bộ 360, đối với ngươi mà nói đảo cũng không mắc, muốn mua có thể bắt lại, giá cả coi như thích hợp. Như vậy, ta xem một chút cho thêm ngươi xứng cái bình phong cùng án thư, đến lúc đó hướng ngươi kia trong phòng nhất an, ngươi sau này viết tiểu thuyết thư phòng liền đi ra. Tiểu Hoàng, tới. Trương Sĩ Kỳ lúc này kêu một tiếng, sau đó một người trẻ tuổi bước nhanh chạy tới. Lao gia tử, ngài tới. Trẻ tuổi nhân viên bán hàng cười ha hả hướng về phía Trương Sĩ Kỳ chào hỏi. Đem bộ này giấy tính tiền tử đi, hắn mua. Đi ra sau tìm mấy cái bản ra, đợi lát nữa giúp hắn giao hàng. Nhớ tìm những thứ kia thực tế trăm ổn, giờ cho lười biếng đừng. Trương Sĩ Kỳ thuần thủ hướng về phía nhân viên bán hàng nói: "Hiểu, yên tâm đi lão gia tử." "Đi, nhìn một chút có thể hay không cho ngươi xứng cái bình phòng cùng án thư." Trương Sĩ Kỳ an bài xong sau, quay đầu lại tiếp tục hướng về phía Lý Trường Hà nói: "Lý Trường Hà ôm mẹ gái, đang hoàng theo ở phía sau." Hắn đối với trong này gì cũng không hiểu, hoàn toàn chính là Trương Sĩ Kỳ nói gì hắn nhìn cái gì. Trương Sĩ Kỳ ở bên trong đông nhìn một chút, đi dạo rất nhanh đi tới góc tượng, sau đó thấy được một trường đứng ở đó cực lớn bình phong. Bình phong hiện lên màu tím đen, dáng tượng rất lớn. Lý Trường Hà áp sát nhìn một cái, tự đàn điêu vân long văn bình phong chất liệu, tự đàn giá cả, 588 tá nguyên. Cứ thật, hơn 500, bất quá lớn như vậy tự đàn bình phong, nên rất đáng giá đi. Bất quá Trương Sĩ Kỳ lúc này cũng là đi tới bình phong trước mặt, qua lại cẩn thận nhìn, còn thỉnh thoảng đem phía trên bụi bằng lau sạch, sau đó đụng lên đi ngửi một chút. Cái này bình phong không đúng. Lý Trường Hà nhìn Trương Sĩ Kỳ động tĩnh, tò mò hỏi. Trương Sĩ Kỳ không lên tiếng, chẳng qua là trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Chỉ chốc lát sau, Trương Sĩ Kỳ quay đầu hướng về phía Lý Trường Hà nói nghiêm túc: "Tiểu tử, có hay không can đảm đánh cuộc một lần?" Ngài nói cái này bình phòng? Lý Trường Hà kinh ngạc hỏi. "Đúng, 588 tám khối, không tiền nghi, dám mua sao?" Trương Sĩ Kỳ chăm chú hỏi. "Cái này có cái gì không dám? Mua." Lý Trường Hà vung tay lên, hào khí nói: "Hắn bây giờ thế nhưng là vạn nguyên hộ, hoa mấy trăm đồng tiền tính là gì?" Trương Sĩ Kỳ xem Lý Trường Hà tư thế, cười một tiếng, không có nói nữa. Cũng không lâu lắm, hắn vừa tìm được một chương xưa án thư, 85 đồng tiền. Lý Trường Hà thống khoái mua. Cái này không thư phòng một bộ gặp đủ, đoán chừng sau này tùy tiện một cái bàn cái ghế, cũng so với hắn viết sách muốn đáng tiện. Đi, thuận tiện cho ngươi tìm mấy cái bình hoa, đem ngươi kêu bắc cổ trước bảy lên tới. Trương Sĩ Kỳ sau đó lại mang Lý Trường Hà đi tới đồ sứ khu, bên trong nhiều loại cũ kỳ đồ sứ, cái gì là minh, đời thanh, khí hình không kể hết. Lao gia tử, có thể hay không ở trong này chọn cái nguyên thanh hoa? Lý Trường Hà lúc này cười hì hì hướng về phía Trương Sĩ Kỳ hỏi. Trương Sĩ kỳ hơi kinh ngạc xem Lý Trường Hà, hầu nghi hỏi, ngươi muốn nguyên hoa làm gì? Ta qua báo chi nhìn, nói nguyên thanh hoa tốt. Lý Trường Hà lúc này tìm cái lý do biên tạo nói, cũng thua thiệt hắn nhớ hắn năm ngoái quét lao báo cũ thời điểm, thấy qua liên quan tới lầu canh đường cái ra Nguyên Thanh Hoa tin tức. Nguyên Thanh Hoa mới ra ngoài bao nhiêu năm, thập nhiên 50 người nước ngoài mới nói có Nguyên Thanh Hoa, chúng ta bên này cho đến những năm trước đây lầu canh đường cái bên kia nghe nói phát hiện một ít, bất quá ta chưa thấy qua. Vật này bây giờ là giới khảo cổ nói xong, giới sưu tập cũng không có người nào có vật này, đi đâu cho ngươi tìm đi. Một cái nữa coi như thật có, bây giờ có thể nhận được là Nguyên Thanh Hoa cũng không có mấy cái, dù sao ai biết nó cùng Minh Hoa có khác nhau lớn bao nhiêu. Ta xem một chút trong này có hay không đầu thời Minh Thanh Hoa từ bình, ngươi đổ đi đi, nói không chừng cái nào chính là nguyên Thanh Hoa." Trương Sĩ Kỳ một bên hướng về phía Lý Trường Hà giải thích, vừa lái lên vừa giỡn. Lý Trường Hà cũng là thở dài, đời sau buổi đấu giá bên trên vua đổ sứ, bây giờ cái thời đại này, mọi người mới vừa mới bắt đầu có nhận biết, cũng không biết những thứ kia Thanh Hoa lớn lọ, rốt cuộc có bao nhiêu là thật, lại có bao nhiêu là giả. Phía sau Trương Sĩ Kỳ lại giúp Lý Trường Hà tìm mấy món đồ sứ, "Có lại Minh, cũng có Thanh triều," dùng Trương Sĩ Kỳ vậy nói, "đều là quang giêu, ngược lại không lỗ." Lý Trường Hà cũng không có vấn đề, lại tốn hơn 100 đồng tiền lượt lại cuối cùng tổng tính toán một chút, lần này tín thác thị trường tiêu phí 1137 đồng tiền. Tính toán đến cuối cùng, liền nhân viên bán hàng cũng không nhịn được tò mò đánh giá Lý Trường Hà. Cái này số tiền, ở niên đại này, tuyệt đối là số rất lớn tiêu xài. Sau đó, hai người ra cửa hàng tín thác, sau đó Lý Trường Hà thấy được mấy cái cường tráng bản ra đang ở nơi đó giúp hắn hướng trên xe chuyên trở. Mấy ca tới phụ một tay, cái này bình phong quá nặng. Một giúp Lý Trường Hà vận bình phong hắn từ lúc này hướng về phía bên cạnh mấy cái bản gia hộ, sau đó bốn người tiến lên, giúp hắn dùng sức giơ lên, cẩn thận mang lên trên xe bagage. Lý lão nhi Trương Sĩ Kỳ hướng về phía kia chuyên trở bình phong hán tử kêu một tiếng, đối phương thấy được Trương Sĩ Kỳ, lập tức chạy tới. Haha, Trương lão gia tử, đây đều là ngài mua vật. Coi là vậy đi, vật ta liền giao cho ngươi, an an toàn toàn cho ta đưa đến ta tiểu viện kia đi, nếu là va va đụng đụng, ta có thể tìm ngươi tính sổ a." Trương Sĩ Kỳ đối lý lão nhị cũng rất quen thuộc, chung khí 10 phần hướng hắn nói: "Yên tâm đi lão gia tử, mấy người chúng ta cái này làm đã bao nhiêu năm, tuyệt không mắc sai. Đi đi." Trương Sĩ Kỳ tay một cái, mấy cái bản da cơ xe, bắt đầu từ từ hướng Hải Điến đi tới. "Lão gia tử, mới vừa rồi kia bình phong" chẳng lẽ không phải từ đàn. Lý Trường Hà nhớ tín thác thương phẩm đánh giá chính là từ đàn. Từ đàn không thể nào, không biết là ai nhìn lầm, đoán chừng không nhìn ra là cái gì, nhưng là ta cũng không thể kết luận, ta chỉ có thể nói cho ngươi, cái này bình phong nên là ra từ cung đình, không phải thanh cùng, mà là minh triều thời điểm, là hoàng đế Long y phía sau bình phong, thứ này xác suất lớn là một bộ đầy đủ, nhưng là bây giờ chỉ có cái đó bình phong. Nó chất liệu, ta đoán chừng có thể là gỗ trầm hương, nếu như là thật, tiểu tử ngươi liền xem như nhặt đại lậu. Thì ra ngài cũng không thể xác định a? Lý Trường Hà lắc đầu nói. Trương Sĩ Kỳ trừng mắt liếc hắn một cái nói nhảm, vật này ai dám trăm kết luận. Cho nên ta nói để ngươi đánh cuộc một lần, bất quá ta đoán 89/10, sau này có cơ hội, ngươi có thể tìm thêm người giám định một cái. Nếu thật là gỗ trầm hương, lớn như vậy bình phòng, ngươi liền trộm vui đi. Cuối cùng một quyển đại sách, đừng đánh ta, chương 82 Bắc Đại tụ trường. Chương 82 Bắc Đại tụ trường. Đúng vậy, lao gia tử, cái này lưu ly sưởng chúng ta là không đi được. Lý Trường Hà nhìn một chút nằm sấp trên bờ vai ngủ cháu ngoại gái, thở dài. Dĩ nhiên đây không phải là nguyên nhân chủ yếu nhất. Nguyên nhân chủ yếu nhất là Lý Trường Hà không có tiền. Trong nhà mặc dù tiền gửi hơn 10.000 ngàn khối, nhưng là phần lớn đều ở đây Chu Lâm trong tay thu. Chu Lâm cũng không phải hẹp hỏi, không nghĩ tới khống chế Lý Trường Hà tài chính, trước cho Lý Trường Hà cầm 1.000, để cho hắn tự do chi phối. Hơn nữa Lý Trường Hà bình thường trong tay mình tiền lẻ, cũng có hơn 1 ngàn khối. Sau đó ngày hôm nay một mạch, tất cả đều tốn ra. Nghèo Lý Trường Hà bây giờ trong túi, cũng không đến 20 đồng tiền. Chủ yếu nhất là không có tiền. Trừng Sĩ Kỳ cười một tiếng, gật đầu một cái, cũng có thể, hôm nay ngươi cái này một hơi hoa hơn 1 ngàn cũng không lỗ. Kiếp thời thu tay lại, chẳng có được được, là tốt nhất tâm thái độ cùng ngày này kiêng kỵ nhất chính là một cái chữ tham nhân vì thiên hạ giữa cái này thứ tốt là thu không xong những thứ kia làm giả vì sao có thể lần lượt được như ý chính là bóp chuẩn trong lòng người tham nghiệm đi thôi về nhà ngồi xe trở lại tứ hợp viện lý trường Hà tốc độ của bọn họ so với cái kêu bản ra còn phải nhanh một chút qua không bao lâu những thứ này bản ra lôi kéo những thứ kia độ dùng trong nhà tới sau đó hợp lực giúp lý trường Hà 7 tiến hắn trong xứ phòng giao xong tiền sau Lý trường Hà ở trong phòng quan sát một chút sau đó liền ôm bé gái về nhà Hàn Duối Đỗ cổ không có gì chuyên nghiệp tính nó biết, càng chưa nói tới yêu thích, thu góp thứ này, đơn thuần chính là vì tăng giá. Dĩ nhiên, cũng có thể tương lai không thiếu tiền, cầm những thứ đồ này làm thành bảnh choệ tạo nên ra hỏa chuyện, đi ra khoe khoang. Giống như tương lai có cái nhu dạ, cầm cuộc sống của mình trải qua đập thành phim truyền hình, lửa Hàn Xuân Minh, đáng tiếc chính là mắt bị mù dùng tấm đao giáo chủ làm nữ chính. Về đến nhà, Lý Trường Hà lại viết sẽ bản thảo. Hôm nay không cần đi tiếp Chu Lâm về nhà, bởi vì ngày mai Lý Trường Hà liền phải đi học đáng tiếc liền là buổi tối lại được một thân một mình. Ngay thứ hai vừa rạng sáng, Lý Trường Hà tỉnh lại, Trong nhà đã không ai, cháu ngoại gái cũng bị đưa đi nhà trẻ. Lý Trường Hà bản thân thu thập một chút, thay đổi y phục, sau đó cầm bản thân thư thông báo chúng tuyển các loại tài liệu, xuống lầu cưỡi xe đạp, hướng bác Đại đi tới đợi đến gần tới Bắc Đại cửa trường. Lý Trường Hà cái này thần trạng phục, cộng thêm xe đạp, rõ ràng chính là trên đường nhất bách bạn trai để cho dọc đường từ trên xe buýt xuống một ít giống vậy đến đưa tin học sinh dối rít nhìn chăm chú, vẻ mặt không giống nhau. Lý Trường Hà cũng không phải thế nào quan tâm, đầu tiên là đem xe đạp dừng ở trường học lối vào vẽ trông xe địa phương. Sau đó cầm thư thông báo cái gì, theo chỉ dẫn đi tới chính kinh hệ phòng làm việc, trước mặt đã có người ở xếp hàng. Bên trong phòng làm việc có mấy người, xem tuổi tác cũng không nhỏ, Lý Trường Hà cũng không gọi nổi tới đối phương rốt cuộc là sư ca hay là lao sư. Chủ yếu là thời này học sinh tuổi tác thật không có cách nào phán đoán, liền trước mặt báo danh mấy cái bạn học, nhìn tuổi tác cũng so Lý Trường Hà thật tốt nhiều. Rất nhanh, đến phiên Lý Trường Hà, Lý Trường Hà đi tới một xem chừng 30 tuổi nam tử trước mặt. Lao sư chào ngài, ta gọi Lý Trường Hà, ban kinh tế chính trị." Lý Trường Hà đem tài liệu của mình đưa tới, sau đó báo lên tên họ của mình. Người chính là Lý Trường Hà." Đồng Văn Quân tò mò quan sát Lý Trường Hà một cái. Đây chính là bọn họ ngành kinh tế nhân vật phong vân a chẳng những là năm nay kinh thành văn khoa thi đại học trưởng nguyên, luận văn còn lên báo nhân dân, hay là cái tác giả, ra tiểu thuyết tập bây giờ bán chạy cả nước. Dĩ nhiên, nhất nhiều người biết đến sự tích hay là thu nhận học sinh thời điểm, chiêu sinh làm trường chủ nhiệm cùng Tiền Văn Minh bởi vì hắn sinh ra tranh luận. Trưởng chủ nhiệm một câu kia ta không cần ngươi cho là, ta chỉ cần ta cho là bây giờ ở Bắc Đại Thế nhưng là lưu truyền rộng rãi. Ngươi tốt, ta là chúng ta ban kinh tế chính trị chủ nhiệm văn phòng Đồng Văn Quân, ngươi gọi ta đồng lão sư là được. Đến, trước tiên đem cái này nhập học báo cáo biểu lấp một cái, còn có cái này Cái này là nhân dân học đồng mẫu đơn. Lý Trường Hà phát phát thảo thảo ở nơi nào bắt đầu lập biểu. Báo cáo biểu còn dễ nói, chính là cái này nhân dân học đồng, Lý Trường Hà lấp rất bất đắc dĩ. Người này dân học đồng, chính là đời sau thường nói cái niên đại này lên đại học chẳng những không lấy tiền, trả lại cho phát tiền, phát chính là cái này tiền. Nhân dân học đồng tổng cộng 3 cấp bậc, giáp đất bính tăng đẳng. Giáp đẳng cao nhất, 19.5 nguyên, sau đó ở nơi này ra, còn có cái 3 đồng tiền nghèo khốn phụ cấp. Nói cách khác, nếu như ngươi thuộc về gia đình nghèo khổ hộ, còn có thể ngạch ngoại lấy thêm 3 nguyên, cũng chính là 22.5 nguyên. Vậy liền coi là là cái niên đại này kết sổ nhất đại học phụ cấp. Nhưng là người này dân học đồng, cũng không phải là mỗi người cũng phát ra, nó là nhìn ngươi cá nhân kinh tế và gia đình tình huống. Trước này giấy khai bên trên muốn lập bên trên cha mẹ chuyên nghiệp cùng thu nhập, cùng với thu nhập của mình, bao gồm tiền lương cùng cái khác thu nhập. Nhìn Lý Trường Hà ở nơi nào lấp nhân dân học đồng biểu, Đồng Văn Quân nhìn một cái, thở dài. Cái đó biểu ngươi tùy tiện lập một cái là được, ngươi nhất định là không phù hợp điều kiện, cũng dẫn không tới phía trên tiêu chuẩn, ngươi cái này cũng chỉ có thể dẫn cái chủ cột nhất sinh hoạt phụ cấp. Lý Trường Hà tình huống căn bản bọn họ đã sớm rõ ràng. Cha mẹ là công nghiệp học viện lão sư, bản thân hay là tác giả, cũng xuất bản tiểu thuyết tập, thu nhập khẳng định không thấp. Dưới tình huống này, đừng nói là giáp đẳng, chính là thấp nhất cấp C hắn cũng dẫn công lên. Nhưng là tình huống như vậy trường học cũng sẽ không một xu không cho, như vậy lộ vẻ quá mức với phân biệt đối đái. Cho nên đối Lý Trường Hà loại này ra cảnh tốt học sinh, trường học sẽ thích hợp cho một sinh hoạt phụ cấp, tượng trưng tính cho năm khối tiền. Nói cách khác, Lý Trường Hà cái này người sinh viên đại học, mỗi tháng ở Bắc Đại có thể dẫn tiền chính là năm tiền. Bất quá trừ cái đó ra, Lý Trường Hà phát hiện Bắc Đại cái khác đãi ngộ ngược lại không tệ. Nói thí dụ như hắn lương thực hàng ngày, mỗi tháng là 45 cân, hơn nữa lương thực tinh nhiều, thu lương ít, ở niên đại này rất có thể. Trọng yếu nhất là mỗi ngày đều có phiếu thịt, có thể ăn thịt, cái này ở niên đại này tuyệt đối là cao đãi ngộ a. Ừm. Người kết hôn rồi? Người thi đại học trong tài liệu, không phải viết chưa lập gia đình sao? Đồng Văn Quân lúc này xem Lý Trường Hà bây giờ hộ tịch tin tức, kinh ngạc hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. Lý Trường Hà gật đầu một cái, vừa cười vừa nói, "Đúng vậy lão sư, ta thi đại học trước là chưa lập gia đình, thi xong cùng ta đối tượng dẫn đi chứng." Trường học chúng ta, cái này nên không hạn chế đi. Đồng Văn quân lắc đầu một cái cái này đảo không có hạn chế chính là tài liệu không đối đứng lên ta hỏi một chút bất quá đây cũng chỉ là nhằm vào năm sinh bình thường mà nói giống như bạn học nữ nếu như dự thi trước điển chính là đã kết hôn vậy chúng ta là không khai Đúng vậy quốc gia quy định đã kết hôn thanh niên cũng có thể tham gia thi đại học nhưng là đại học cũng có lựa chọn quyền lợi có thể không khai đã kết hôn nữ sinh Lý trường Hà sau khi nghe xong không nhịn được cảm thán tỷ tỷ mình có thể đi vào công nghiệp học viện thoạt nhìn vẫn là lao sư hạ thủ Lưu tình Á bất quá lời này nếu là thả vào 40 năm về sau đây chính là thỏa thỏa giới tính kỳ thị A Còn không phải bị tay quyền anh cho súng nát. Ngươi nhà tập thể ở số 37 lầu 213, đi thôi, ta mang ngươi tới. Đợi lý trưởng Hà Điển xong giấy khai, Đồng Văn Quân đứng dậy, mỉm cười nói, "Chương 83 bạn cùng phòng mới là thật lớn chân." Chương 83 bạn cùng phòng mới là thật lớn chân. Các ngươi cái này cấp ngành kinh tế chính trị, người không coi là nhiều, tổng cộng chiêu 2 cái ban, 80 người, ngươi thuộc về lớp 2. Bất quá túc xá là gỗ nhân Vân, các ngươi hệ đều ở đây số 37 lầu, tòa nhà này trừ các ngươi ra, lầu 3 là luật pháp hệ tân sinh, lầu 4 là chính trị hệ tân sinh. Đồng Văn Quân một bên ở phía trước dẫn đường, một bên cho Lý Trường Hà giới thiệu nói. Lý Trường Hà thời lại an tĩnh nghe. Rất nhanh, hai người bọn họ đi tới số 37 lầu, một căn kiểu cũ màu đỏ tiểu lâu Đồng Văn Quân mang theo Lý Trường Hà đi tới, đi tới lầu 2213 căn phòng, sau đó mở cửa khóa đẩy cửa ra đi vào. Ngươi là cái túc xá này cái đầu tiên đến, tự chọn cái chỗ nằm là được, thuận tiện mở cửa, chìa khóa cho ngươi, đợi lát nữa các ngươi cái khác bạn cùng phòng đến, ta liền không tới. Đồng Văn Quân đem chìa khóa đưa cho Lý Trường Hà, ôn nói. Được rồi, lão sư, ta đã biết. Lý Trường Hà nhận lấy chìa khóa. Sau đó nhìn một cái bên trong phòng, ba tấm bên trên giường dưới khung sắt giường, trung gian một trường trường điều cái bản, cửa bên cạnh còn có cái giáng vẻ, đoán chừng là thả chậu nước rửa mặt loại vật. Lý Trường Hà tự chọn gần cửa sổ giường dưới vị trí, sau đó một người ngồi xuống. Hán vật không nhiều, liền thu thập mấy bộ quần áo, chăn đệm còn không có hướng nơi này cầm đem ba lô đặt lên giường. Lý Trường Hà từ bên cạnh cầm lên cây chổi, chuẩn bị quét dọn một chút trong túc xá vệ sinh đang quét, cửa bị đẩy ra, sau đó một có chút nam tử gầy gò đi vào, chừng 30 tuổi dáng vẻ. Thấy được Lý Trường Hà ở quét dác, hơi sửng sợ, sau đó trên mặt lộ ra cười ấm áp. Xin chào. Ta gọi Đào Hải Túc, cũng là 213 nhà trọ, ngươi là đã sớm tới bạn học mới sao?" Thanh niên sau khi đi bảo, dẫn đầu cùng Lý Trường Hà chào hỏi nói. Lý Trường Hà đứng dậy gật đầu một cái, "Xin chào, Lý Trường Hà." "Lý Trường Hà?" "Chờ một chút, ngươi có phải hay không tác ra làm tuyệt? Đào Hải Túc giờ khắc này ngạc nhiên hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. Lý Trường Hà cười một tiếng, "Không sai, là ta." "Anh dọ thần a, thật sự là ngươi a?" Đào Hải Túc tự hồ rất kích động, liền tiếng địa phương cũng biểu đi ra. Lý Trường Hà thì là hơi kinh ngạc, "Đào ca, ta nghe ngươi cái này giọng, rõ ràng cho thấy chúng ta người kinh thành a." Thế nào còn mang theo Thiểm Bắc giọng đâu? Đào Hải Túc cái này giọng điệu, cùng Tương Lai Võ Lâm ngoại chuyện bên trong bà chủ thật sự là không có gì phân biệt Đào Hải Túc nghe vậy, cười ngồi ở một bên, "Đừng Têu ca, quản ta gọi lão Đào là được. Ta là chúng ta người kinh thành, năm đó ở Thanh Hoa Trường Trung học phụ thuộc bên trên học, nhưng phía sau xuống nông thôn, ta đi ngay Thiểm Bắc diên xuyên Hà Hương, cái này không mới vừa thi trở lại sao?" Thanh Hoa Trường Trung học phụ thuộc. Người là chúng ta Hải đến người?" Lý Trường Hà nghe được Đào Hải Túc vậy, cười hỏi. "Đúng vậy, thế nào, ngươi cũng là?" Đào Hải Túc ngạc nhiên xem Lý Trường Hà, chỉ thấy Lý Trường Hà gật đầu một cái. Ta nhân đại trưởng trung học phụ thuộc, nhà ở công nghiệp học viện bên kia ở. Ta nói sao, ta suy nghĩ ta tới liền đủ sớm, không thể tưởng ngươi tới so với ta còn sớm. Ta đã nói với ngươi, ta ở từ tiệm bắt trở lại trên xe lửa, chính là nhìn ngươi quyển tiểu thuyết này tập trở lại. Không được, ngươi phải giúp ta viết cái chửi lời, ta phải đem ngươi sách này tất kỹ. Đào Hải Túc lúc này hưng phấn hướng về phía Lý Trường Hà nói, sau đó đưa tay từ trong túi sách ra bên ngoài cầm sách. Rất nhanh, một quyển lang tuyệt tiểu thuyết tập bị Đào Hải Túc lấy ra, đưa cho Lý Trường Hà. "Nhanh, Trường Hà, giúp ta ở phía trên viết cái chửi lời." Thời này không thể cái gì ký tên sách, nhưng là nếu như tác giả bản thân ở trong sách viết cái chửi lời, hay là sẽ để cho rất nhiều độc giả vui vẻ. Lý Trường Hà cười nhận lấy tiểu thuyết của mình, sau đó mở ra, một tấm hình vừa đúng cách ở bên trong. Phía trên là một chương bốn người trục chung, trước mặt nhất chính là Đào Hải Túc, nhưng là Lý Trường Hà liếc mắt liền thấy được ngoài cùng bên phải nhất người kia. Bình tĩnh đem hình lấy ra, Lý Trường Hà đưa cho Đào Hải Túc. Thiếu chút nữa đã quên rồi, đây là ta ở bên kia cùng mấy cái chi thanh bạn tốt chụp hình, ta lúc trở lại kẹp ở trong sách mang về. Trường Hà, ta đã nói với ngươi, ba người bọn họ cũng đều. Lý Trường Hà an tĩnh nói xong, Không nói thứ nào, đều là chiến công sau, Chi Thanh bên trong không hiếm thấy đợi Đào Hải Túc sau khi nói xong, Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, lao đảo, như vậy, ta cho người viết câu thơ đi." Sau đó, Lý Trường Hà lấy ra bút, sau đó ở tiểu thuyết chống không trang bên trên viết lên một câu lý bạch thơ đại bản một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín bạn dặm tặng Đào Hải Túc. Lý Trường Hà viết xong, đem sách cùng tấm hình cũng đưa cho Đào Hải Túc, Đào Hải Túc nhận lấy sách sau khi xem, trên mặt mừng nở hoa. "Viết thật tốt, thơ tốt, chữ này viết cũng tốt. Các ngươi tốt." Đang ở Lý Trường Hà cùng Đào Túc tán gẫu thời điểm, lại một tiếng vấn an âm thanh truyền tới. Lý Trường Hà quay đầu nhìn lại, một người mang kính mắt thanh niên sách theo bọc lớn đứng tại cửa ra vào. "Các người tốt, ta gọi Dịch Cương, các người đều là tới trước bạn học sao?" Dịch Cương đi vào, hướng về phía Lý Trường Hà cùng Đào Hải Túc nhẹ giọng nói. Lý Trường Hà gật đầu một cái, Đào Hải Túc thợ là nhiệt tình nói, "Không sai, ta gọi Đào Hải Túc, người gọi ta lao Đào là được." Hắn cứ gọi Lý Trường Hà. "Chúng ta đều là kinh thành bản địa, Dịch Cương," nghe giọng nói, người đây cũng là bản địa a?" Dịch Cương cười gật đầu một cái, "Không sai, bất quá ta ở Thuận Nghĩa bên kia xuống nông thôn, là từ Thuận Nghĩa bên kia công xã tới." Vậy các ngươi còn tốt, ta đi tiệm Bắc hạ Hương, ở bên kia ngây người gần 10 năm. Trường học không có sắp xếp giường ngủ, đều là tùy tiện chọn, ta ở nơi này giường dưới, lao đảo chọn ta đối diện rừng dưới. Ngươi nếu là tuyển chọn vô, liền lên mặt hướng liền chọn một, nếu là rừng dưới, cũng chỉ có cửa cái này. Lý Trường Hà hướng về phía Dịch Cương vừa cười vừa nói. Dịch Cương gật đầu một cái, vậy thì bên này cái này giường dưới đi, ta không thích hướng trên giường bò. Lao đảo, Trường Hà, các ngươi giúp ta nhìn một chút, ta ra đi mua một ít vật. Dịch Cương xuống bao sau, khẽ cười nói, không có sao, ngươi đi, đi ta giúp ngươi xem. Kia lão đạo Ngươi cũng giúp ta nhìn một chút, ta xe đạp còn tại cửa ra vào đâu, còn có chăn đệm, ta được về nhà lấy một cái." Lý Trường Hà hướng về phía Đào Hải Túc nói. Hắn đã đã nhìn ra, lao đảo là một rất lòng nhiệt tình người, hơn nữa tính tình ngay thẳng. "Được, kia các người hai cái cũng đội đi đi, ta vừa lúc ở trong phòng quét dọn một chút vệ sinh, đem Trường Hà không làm xong việc làm xong." Đào Hải Túc không thèm để ý chút nào đồng ý Lý Trường Hà cùng Dịch Cương cùng đi ra khỏi nhà tập thể, bất quá ra ký túc xá hai người liền tách ra đến cửa trường học, Lý Trường Hà lấy bên trên xe đạp, sau đó cưỡi đi về nhà. Cùng lúc đó Trong lòng của hắn cũng không nhịn được cảm khái đời sau đều nói lý luận 6 bước cách biệt, nói cách khác, thông qua 6 người, người của toàn thế giới lẫn nhau giữa cũng có thể dính líu quan hệ. Lý Trường Hà trước kia không có cảm thấy cái này lý luận thế nào, nhưng là bây giờ, hắn phát hiện, cái này lý luận thật vẫn thật có đạo lý. Lao đạo, thật là một tiềm tàng bất đồi a. Chính là không biết, bọn họ lần này cấp 77 ban kinh tế chính trị bên trong, còn ẩn giấu bao nhiêu thần nhân. Chương 84 khắp nơi đều là sắc phấn. Chương 84 khắp nơi đều là sắc phấn. Về đến nhà, đem trong nhà mới chăn nệm trải kỹ, sau đó trói đến xe đạp trôi ngồi phía sau. Sau đó Lý Trường Hà lại đem cái gì chậu nước rửa mặt a, cốc trắng men a, khăn lông a, kem đánh răng bàn chải đánh răng mấy ngày nay thường dùng vật dùng một thùng túi lưới sắp xếp gọn, treo ở tay lái phía trên. Sau đó cơ hướng Bắc Đại bắt đầu đi tới. Lần này, trước ngực đừng lên Bắc Đại màu trắng huy hiệu trưởng, Lý Trường Hà thuận lợi cưới xe tới đến túc xá lầu dưới đem xe đạp dừng đặt ở ký túc xá bên cạnh trong góc, Lý Trường Hà một cái tay sách theo chăn đệm, một cái tay khác nắm túi lưới lần nữa trở lại nhà tập thể. Vào giờ phút này, bên trong nhà trọ trừ lão đạo cùng Dịch Cương trở ra, lại tới hai người, bất quá toàn bộ bên trong nhà trọ không khí, nhưng phải chắc quái Mà lão đạo lúc này cũng không có ở lý Trường Hà ngồi đối diện, mà là ngồi vào lý Trường Hà giường trên. Trường Hà trở lại rồi. Thấy được lý Trường Hà đi vào, Đào Hải Túc dẫn đầu chào hỏi nói. Lý Trường Hà như có điều suy nghĩ nhìn Lao Đào một cái, Lao đạo, ngươi vậy làm sao tìm ta giường trên đi?" Đào Hải Túc cười một tiếng, không thèm để ý chút nào nói, "Đây không phải là Lao Trương tuổi ta lớn, leo lên phô chật vật, ta cùng hắn đổi xuống. Sau này hai anh em ta ngủ lấy giường dưới." "Đúng rồi, đây là Trương Văn Tưởng, coi như là chúng ta nhà trọ lão đại ca, 32 tuổi. Bên trên là Khấu Khôi Cát. Đây là Lý Trường Hà." Lý Trường Hà. Tên này giống như có chút quen thai ở lão đảo đối diện dường trên khấu khôi cấp nghe được tên Lý Trường Hà, nhíu mày một cái, tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Quen thai đúng không, ta bật mí cho người một chút. Đào Hải túc đem mình gối đầu bên Lăng Tuyệt tiểu thuyết tập cầm lên, cho khấu khôi cấp phô bảy một cái. Khấu khôi cấp một cái phản ứng lại. "Đúng, không sai, tác ra Lăng Tuyệt tên thật liền kêu Lý Trường Hà a, chẳng lẽ?" Khấu khôi cấp lúc này tràn đầy khiếp sợ xem Lý Trường Hà. Lý Trường Hà cười cười ôn hòa, "Không sai, chính là ta." Nghe được Lý Trường Hà thừa nhận thân phận, Khấu Khôi các một cái sợ ngây người, mà giường dưới Trương Văn Tưởng cũng là kinh ngạc xem Lý Trường Hà. Không thể tưởng bọn họ trong tốc xá, còn ra cái tác ra. Càng làm cho Lý Trường Hà không nghĩ tới chính là. Khấu Khôi cắt một cái liền từ trên giường nhảy xuống, sau đó một bước dài bước đến Lý Trường Hà trước mặt, một cái cầm thật chặt Lý Trường Hà tay. "Trương Hà, ta thế nhưng là người độc giả trung thành, ta trả lại cho người viết qua tin đâu." Lý Trường Hà lúc này hơi có chút lúng túng, Khấu Khôi các vậy mà cho hắn viết qua tin. Hắn thật sự là không nhớ được à, dù sao nhận được tin nhiều lắm, đến bây giờ còn có cả mấy bao không có hủy đi đâu. "Xin lỗi, Lao ca. Ta bên này nhận được tin thật sự là nhiều lắm, bởi vì chuẩn bị chiến đấu thi đại học, thật là nhiều ta còn không có hủy đi đâu. Lý Trường Hà có chút bất đắc dĩ hướng về phía Khấu Khôi cát nói: "Không có sao, không có sao, không cần gấp gáp, ngược lại cũng không phải đại sự gì. Ngược lại bây giờ ở một túc xá, sau này ta liền ngày ngày thấy chân nhân, đều không cần lại viết thư." Khấu Khôi các cười ha hà nói: "Nguyên bản trong túc xá có chút xa lạ không khí, bởi vì Lý Trường Hà tác ra thân phận, lúc này vậy mà náo nhiệt. Như vậy đi, giữa trưa ta mời mọi người ăn cái cơm, coi như là chúng ta nhà tập thể lần đầu tiên chạm mặt liên hoan." Lý Trường Hà lúc này mở miệng nói ra: Một trong túc xá nô ra hai cái sách phấn, không ý nghĩa một cái cái này không nói được a. Cái này sao có thể ngươi mời à, hay là ta xin mời, các ngươi rủ sao chẳng qua là học sinh, không giống ta, cứ theo lẽ thưởng dẫn tiền lương. Đào Hải Túc lúc này mở miệng vui vẻ nói, khấu khôi các bí môi, lao đảo, nói với ai không có lánh lương vậy, ta một tháng 37 khối năm đào hải túc nghe vậy, lập tức cười ha ha, vậy ngươi không bằng ta, ta một tháng thế nhưng là 44 đồng tiền tiền lương. Nghe được Đào Hải Túc vậy, Lý Trường Hà kinh ngạc nhìn hắn một cái. Cứ thật, lão đạo, cái này cần là cán bộ tiền lương đi. Thời này, ở địa phương 40 đồng tiền tiền lương đã không tính ít, thỏa thỏa cán bộ thân phận a. Ta ở huyện chúng ta đoàn ủy công tác." Đào Hải Túc dương dương đặt ý nói. "Được rồi, bất quá anh em nói đàng hoàng, các ngươi kia chút tiền lương a, cũng không bằng ta. Bữa cơm này, hay là ta xin mời." Lý Trường Hà mỉm cười nói. Khấu Khôi các cùng Đào Hải Túc lúc này liếc nhau một cái, sau đó lắp đầu một cái. "Được rồi, không sánh bằng, nhìn tiểu tử này, trên cổ tay mang theo thượng hải biểu, dưới lầu đầu đội xe đạp, chúng ta kia chút tiền lương, thật đúng là không sánh bằng." "Tôi được, ngày hôm nay chúng ta cũng tới một lần đánh thuộc hảo, hắn." Đào Hải Túc hạ ở thời sau và tỏ ra ngoại giỏi giao tiếp thuộc tính, nói chuyện cũng không gì kiếm kỵ, mở lên buỡn. Lý Trường Hà cũng không để ý, đây mới là cái niên đại này sinh viên nên có phong phạm. Các người đi trước đi, ta thì không đi được. Lúc này, trong tốc xá tuổi tác lớn nhất Trương Văn Tường lắc đầu một cái, cự tuyệt Lý Trường Hà mời khách yêu cầu. Lý Trường Hà nhìn hắn một cái, gật đầu một cái, không có sao, Trương đại ca có chuyện trước đợi, chúng ta lần sau cùng nhau nữa cũng giống vậy. Những người khác thấy Lý Trường Hà nói như vậy, cũng không có nữa. Sau đó, Lý Trường Hà, Đào Hải Túc, Dịch Cương, Khấu Khôi các bốn người đi ra ngoài, mới vừa đi tới thang lầu Đúng dịp thấy một người bưng chậu nước rửa mặt cái gì đi lên, hai bên chạm mặt tương đối. Hải Văn, Trường Hà. Được, lại đụng cái trước người quen. Sau đó Lý Trường Hà trong đội ngũ, bốn người biến thành năm người. Hải Văn cũng là ngành kinh tế chính trị, hắn cùng Lý Trường Hà mặc dù không ở một nhà tập thể, nhưng là một lớp đoàn người ra ký túc xá, Dịch Cương trước tiên mở miệng nói, "Trường Hà, chúng ta đi học một phòng ăn ăn sao?" Trước mắt bác Đại cũng không có đời sau nhiều như vậy phòng ăn, chỉ có bốn cái, mà học một phòng ăn rời khu túc xá gần đây, coi như là theo sát đồng thời, nó cũng là ngành kinh tế chỉ định ăn cơm phòng ăn. Nói cách khác, Trước mắt ngành kinh tế học sinh phát cơm phiếu cùng món ăn phiếu chỉ ở học một phòng ăn tác dụng, khác phòng ăn ăn không hết. Đi học hành gì một phòng ăn à, bên kia hạn món ăn phiếu cùng cơm phiếu, ta cũng giống như các ngươi định lượng, ta lấy cái gì mời. Đi, ngày hôm nay ta mang bọn ngươi đi bên ngoài tìm chỗ tốt." Lý Trường Hà cười cùng mấy người nói, sau đó dẫn lấy bọn hắn hướng tây nam cửa đi tới. Lý Trường Hà bọn họ ký túc xá gián chật tiến nam vườn trường viện, viện bên ngoài tường chính là Hải Điện Đại Đạo, mà qua Hải Điện Đại Đạo chính là lão hồ động nó hẻm. "Lão đạo, ngươi cũng không phải là Hải Điện bên này người, ngươi biết Trường Hà muốn đi đâu sao?" Một bên cấu khôi các hướng về phía Đào Hải Túc hỏi Đào Hải Túc lắc đầu một cái, "Ta cái này thi lên đại học mới từ thiểm bắt trở lại, ta đối mảnh này đều là hơn 10 năm trước chi nhớ, ta nào biết hắn muốn đi đâu a." Nhắc tới, ta mấy tháng trước cùng Trường Hà lần đầu đụng đầu, chính là ở nơi này đầu đường a. Ra đến Nam vườn tây nam cửa, thấy được trong trí nhớ hải đến đường, Hải Văn cảm thán nói, "Hải Văn, nói kỹ càng một chút, các ngươi trước là thế nào nhận thức?" Đào Hải Túc tò mò hướng về phía Hải Văn hỏi, "Bọn họ đều là lớp 2 bạn học, bây giờ hoàn toàn không khách sáo." Ta lúc ấy nghĩ đến bác đại, kết quả ở nơi này đầu đường không tìm được cụ thể con đường. Vừa đúng Trường Hà khi đó cùng hắn đối tượng cưới xe đạp ở bên này đi. Sau đó ta liền hỏi đường, Trường Hà chỉ cho ta đường, sợ ta không hiểu trực tiếp mang ta đến Tây Môn Miệng, phía sau một trò chuyện, thì hắn cùng ta vẫn là một chỗ chi thành, chúng ta liền quen thuộc. Làm Phiên Trường Hà khi đó nói với ta, phải thi đại học, ta mới trước hạn ôn tập. Hải Văn lúc này không nhịn được cảm thán nói, một đám người nghe vậy, ngạc nhiên xem Lý Trường Hà, tiểu tử này trước hạn cũng biết phải thi đại học rồi. Khi đó phía trên mở khoa giáo hội, nghe nói muốn khôi phục thi vào trường cao đẳng, ta hãy cùng Hải Văn đề đại miệng. Lý Trường Hà cười giải thích một câu, đám người bình tĩnh Sau đó, 5 người xuyên qua đường cái, cũng tới đến đời sau được xưng bác đại thứ 6 phòng ăn bên ngoài một quán cơm. Trường chính thực đường, chương 85 cơm nước cải thiện tiểu tổ. Chương 85 cơm nước cải thiện tiểu tổ. "Đất này à, là ta trước ngoài ý muốn phát hiện, cơm này tiệm là bên này trong tố làm, đánh tập thể phòng ăn danh nghĩa, trên thực tế là phục vụ bác đại học sinh. Cho nên trong này, đường phiếu, chỉ cần tiền, các người sau này nếu là nghĩ đánh chén bữa ngon cái gì, có thể tới cái này." Lý Trường Hà sau khi vào phòng, hướng về phía đám người giải thích nói. Sau đó, một đám người nhìn về phía trên tường bảng đen, trên bảng đen viết hôm nay món ăn Xúc gan sáo nhọn 6 lông 9 chia tiền. Chợ hai loại, 7 lông 2 chia tiền. Chân chợ sụt, 8 lông 2 chia tiền. Thịt heo sủi cảo, chín hào bàn Món ăn không tính rất nhiều, món ăn so sánh giá cả lên trường học phòng ăn giá cả hơi quý, nhưng là so với quốc doanh quán ăn, lại hơi rẻ. Phía trên này món ăn, vậy tới một phần, sau đó mỗi người một bàn thịt heo sủi cảo. Lý Trường Hà cũng không hẹn hỏi, không chút do dự đem phía trên mấy món ăn cũng điểm một phần. Bọn họ 5 cái ông cái con, cái thời đại này người tuổi trẻ lựa cơm, cũng không phải là đời sau người trẻ tuổi có thể so sánh. Cái này Trường Hà điểm nhiều lắm. Mặc dù ngoài miệng nói muốn đánh thủ hảo, An Hồi, thế nhưng là thật nhìn Lý Trường Hà gọi thức ăn, Đào Hải Túc vẫn cảm thấy điểm nhiều lắm. Lý Trường Hà cười lắc đầu một cái, cái này tính là gì? Các người biết ta đi Đông Bắc thời điểm Hải Văn mời ta ăn cái gì sao? Một bữa cơm ăn Hải Văn hơn 40 đồng tiền. Cứ thật, Hải Văn, người rốt cuộc mời Trường Hà ăn cái gì a? Một bên dịch cương lúc này ngạc nhiên mà hỏi. Hải Văn nâng đỡ mắt kiếng, vừa cười vừa nói, cũng không có gì, vừa đúng vừa vặn trên núi chết rồi chỉ hùng bi, chính là gấu đâu, bên kia quán ăn làm được hai con tay gấu, ta mời Trường Hà ăn một con. Cũng không chỉ là tay gấu. Còn có lao hổ thì đầu. Đời ta cũng là lần đầu tiên ăn kia hai dạng đồ vật. Lý Trường Hà ngay sau đó đem ban đầu gấu hổ tranh nhau bắt quái cho mọi người nói ra, nghe đám người là sững sốt một chút. Chớ nói, Trường Hà tiểu tử này lúc ấy còn cùng ta thương lượng muốn vào núi săn thú, ta lúc ấy liền ông, vội và ngăn lại hắn ý tưởng điên cuồng kia. Hải Văn lúc này nói theo, nhìn đám người có chút không hiểu, lại giải thích cặn kẽ một phen bên kia săn thú nguy hiểm. "Ai, nghe ra hay là các ngươi xuống nông thôn có ý tứ à, không giống ta, ở Thuận bên kia coi như cái đồ bếp." Dịch Cương lúc này cảm nói, hắn ở Thuận Nghĩa xuống nông thôn thời điểm là chi thanh nhà bếp nhân viên quản lý, nhiệm vụ hàng ngày chính là nấu cơm. Ngươi à, đường thân ở trong phúc không biết phúc à, ngươi liền mỗi ngày phụ trách nấu cơm, đều không cần xuất công, trong đội cho ngươi nhớ 10 công điểm, tốt bao nhiêu đãi ngộ. Chúng ta ở trong đội thời điểm, mùa xuân quật thổ sói đất, kia cứng rắn giống như hòn đá, một cú chim vung xuống đi chấn cánh tay tê dại, khi đó ta chỉ muốn, ta nếu có thể đợi ở cái lò bên cạnh, có thể sướng chết ta. Hải Văn hướng về phía Dịch Cương phản bắt nói, đông bắc lớn trời lạnh, sói đất tuyệt đối là cái khổ sai chuyện. Lý Trường Hà giờ phút này thời là nhìn về phía đảo Hải Túc, lão đạo, mới vừa rồi các ngươi rốt cuộc thế nào? Cái đó Trương Văn Tưởng cướp người chỗ nằm rồi. Lý Trường Hà rốt cuộc hỏi nghi ngờ trong lòng Đào Hải Túc lắc đầu một cái, không phải của ta, là của Dịch Cương. Các người hai đi xuống lúc đó, Trương Văn Tưởng vừa đúng tới nhà tập thể, đoán chừng ở địa phương làm việc bá đã quen, thấy không có rừng dưới, liền đem Dịch Cương vật ném giường trên đi, trực tiếp chiếm Dịch Cương rừng dưới. Ta nói với hắn hắn cũng không nghe, liền nói bản thân tuổi tắc lớn bỏ không được giường trên. Phía sau Dịch Cương trở lại rồi khẳng định không để cho a, hai người thiếu chút nữa đánh nhau. Vì vậy ta liền đem dưới mặt ta phô nhường cho Trương Văn Tưởng, sau đó chạy đến ngôi giường trên đi, hai ta ngủ cái trên dưới phô. Đao Hải Túc đem chuyện mới vừa rồi nói một lần. Dịch Cương lúc này thời là tức giận bất bình nói, nếu là hắn chờ ta trở lại cùng ta thương lượng, ta sẽ để cho cho hắn một giường dưới mà thôi. Thế nhưng là không nói một lời liền đem đồ của ta ném tới giường trên, ta dựa vào cái gì nhường cho hắn? Đều là tới đi học, ta cũng không yêu chiều hắn tật xấu này. Được rồi, anh em, sau này đều là bạn cùng phòng, sau này đều là một lớp, ngẩng đầu không thấy túi lỗ gặm, thật đúng là làm cùng Cựu Nhân A. Bọn họ đều là lớp 2 học sinh, Đao Hải Túc làm lên hòa lão. Đại gia chẳng qua là lần đầu tiếp xúc, có chút lẫn nhau không hiểu rõ. Sau này từ từ quen thuộc, cũng là đồng học, còn phải chỗ nhiều năm đâu." Dịch Cương gật đầu một cái, không nói gì thêm. Cùng lúc đó, quán ăn sư phó cũng đem lý Trường Hà món ăn bọn họ gọi bắt đầu đưa ra. Lý Trường Hà liếc nhìn Đào Hải Túc, người anh em này lòng dạ ngược lại phong khoáng, e dè cũng không thấp. Khó trách ở chi thanh xuống nông thôn mới có thể làm được huyện đoàn ủy chủ nhiệm, chủ yếu nhất là còn đứng sau lưng một tôn đại Phật công cụ nhân dự bị một. "Đến, chúng ta ăn cơm trước." Mấy người thấy món ăn lên, cũng không nói thêm lời, bắt đầu miệng lớn cơm đều là ông cái con, lượng cơm lớn. Lý trưởng Hà cuối cùng điểm những thức ăn này cùng sủi cảo. Đó là một chút cũng không có còn lại. Thoải mái à, Trường Hà, ta bây giờ chợt phát hiện, với ngươi ở một nhà tập thể, kia thật đúng là quá hạnh phúc. Dịch cương lúc này ăn uống no đủ, vỗ một cái bụng, vui sướng nói, "Ngươi vừa nói như vậy, để cho ta cái này cùng Trường Hà không một cái nhà trọ người rất bất đắc gì a, như vậy, sau này đại gia có thể đem ta tính thành nhân viên ngoài biên chế, như loại này ăn đất hào hành vi, ta là nhất định phải tham gia." Hải Văn lúc này thú vị nói, dẫn mấy người ngồi ở chỗ đó lại một trận cười ha ha. "Như vậy, chờ mấy ngày nữa, chúng ta lại một khối đi ra đánh chén bữa ngon." Trước hạn nói xong, Đến lúc đó ta mời khách Đào Hải tốt lúc này mở miệng nói ra: "Kia lần sau nữa, liền đến tiên ta a." Khấu Khôi Các cũng đi theo mở miệng nói ra. Lý Trường Hà thấy vậy, lắc đầu một cái, như vậy mời đi xuống, không có đầu. Ngày hôm nay Tết Nguyên Tiêu, bữa cơm này coi như ta. Hôm nay âm lịch tháng Giêng 15, đúng lúc là Tết Nguyên Tiêu, đây cũng là Lý Trường Hà mời khách một trong những nguyên nhân. Sau này chúng ta đi ra ăn cơm, mọi người cùng nhau góp tiền, giống như lão Đào Hải Vân lão Khấu loại này lãnh lương, một người ra hai đồng tiền, ta cùng dịch cương loại này không có công tác, mỗi người 1 đồng tiền. Sau này nếu là có mới anh em thêm đi vào Chúng ta cũng coi như tiêu chuẩn này, thế nào? Dĩ nhiên, loại này liên hoan cũng không thể thường ăn, ngươi nếu là mỗi tuần một lần quang đi ra ăn cơm cũng phải 10 đồng tiền, đề nghị của ta là một tháng chớ vượt quá hai lần, đánh chén bữa ngon là được. Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, hắn ra hai khối một khối cũng không đáng kể, nhưng là tại chỗ trừ dịch cương, đều có tiền lương, nếu như Lý Trường Hà cũng ra hai khối, kia dịch cương hoàn toàn liền không có cách nào nói chuyện. Loại này ăn cơm, ngay từ đầu kêu mời khách dễ dàng, nhưng là nhiều lần, liền dễ dàng ra mâu thuẫn, nhiều tiền không nghĩ một bữa tiền thiếu mời không nổi. Nếu thật là dựa theo đảo hại túc cái loại đó thay phiên xin đứng lên đến, một bữa cơm nhỏ thì 3 4 đồng tiền, lâu thì 5 6 khối tiền, đối có ít người mà nói cũng là ậm ảnh. Nói thí dụ như Dịch Cường, chính là cái chi thành, lại không lánh lương, mặc dù không biết trong nhà cho bao nhiêu tiền sinh hoạt phí, nhưng là lão như vậy ăn cũng không phải chuyện. Góp tiền cái này biện pháp tốt, Trường Hà nói là có đạo lý, sau này chúng ta liền theo tiêu chuẩn này đến, có tiền lương ra hai khối, không, có tiền lương ra một khối sau, có thời gian liền thăm dự, không, có thời gian trước hết vội bản thân. Trương Hà lần này mời chúng ta ăn xong nữa tốt, chúng ta hãy bỏ qua hắn. Xem ở hắn cũng không có tiền lương mức, sẽ để cho hắn cũng định một đồng tiền tiêu chuẩn. Đào Hải tức cười ủng hộ Lý Trường Hà đề nghị, đồng thời giúp hắn đánh giá xếp. Được, kia cứ quyết định như vậy, sau này à, ta nhìn chúng ta liền ngưu cơm nước cải thiện tiểu tổ, lao đào tuổi tác lớn nhất, lão đạo làm người tổ trưởng này, hiệp điều đại ra gia thời gian. Hải Văn lúc này vừa cười cho tổ chức lên cái tên. Vì vậy, ngày sau danh trấn Bắc Đại cơm nước cải thiện tiểu tổ cứ như vậy ở Bắc Đại tiểu trường ngày thứ nhất thành lập. Cứ thật, ta mở người hái mộ đánh giá chương bình là vì phòng ngừa các ngươi bình luận nhạy cảm đề tài, kết quả các ngươi là thật không thể nén đúng nha. Cảm tạm một dao ca 111 đêm hôm đó gió thu, đế thả, 2020 hệ a hệ ta hôm qua thơm hoàng đoạn lý chưa từng nhấp thùng viêm hoàng chính sóc hán gia con cháu bạn đọc 20220515214756640 mấy vị khen thưởng, chương 86 thưởng ngày cũng phải cùng tức phụ hội báo. Chương 86 thường ngày cũng phải cùng tức phụ hội báo. báo. Ăn uống no đủ sau, một đám người lại đi trở về nhà tập thể, bất quá xuống lầu dưới, Lý Trường Hà không có đi lên. Mấy ca lên đi, ta được về nhà, thừa dịp còn chưa khai giảng, tối nay tiếp vợ ta tan việc, buổi tối liền không trở lại. Tưu chương báo danh thời gian tổng cộng 2 ngày. Hôm nay cùng ngày mai đều là báo cáo ngày, cho nên Lý Trường Hà loại này báo danh kết thúc học sinh, ký thực cũng không có cái gì chuyện. Hôm nay lại đuổi kịp Tết môn tiêu, Lý Trường Hà dĩ nhiên là phải về nhà. Không chỉ về nhà, còn muốn đi tiếp Chu Lâm về nhà đợi Lý Trường Hà cưới xe đạp đi, khấu xôi các cảm thán nói đến, không nhìn ra, Trường Hà đây là kết hôn a. Ai, Hải Văn, ngươi không là gặp qua Trường Hà đối tượng sao? Một bên dịch cương lúc này tựa hồ nhớ tới, trước Hải Văn nói cùng Lý Trường Hà hỏi đường, chính là gặp phải Lý Trường Hà cùng đối tượng. Hải Văn gật đầu một cái, đúng, gặp một lần, dáng dấp đặc biệt đẹp đẽ một vị nữ đồng chí. Nói như thế, ngược lại cho tới bây giờ, ta chưa từng gặp qua so với kia vị nữ đồng chí càng để mắt. Kỳ thực cũng không đơn thuần là dung mạo, mà là nàng cái đó khí chất, hướng nơi đó vừa đứng, liền có một loại nói không được khí chất. Hải Văn lúc này không nhịn được cảm thán nói, kỳ thực cái loại đó khí chất nàng là có thể nói ra được, nhưng là cảm giác loại thời điểm này cũng không thích hợp nói. Muốn nói mỹ nữ, Hắc Long Giang chỗ kia cũng ra mỹ nữ, dáng rất đẹp mắt không ít, thế nhưng là kia một hấp đông bắc vừa nói, Hải Văn cảm thấy thật sự là cùng Ôn Nu kéo không lên quan hệ. Được rồi, lời này chúng ta âm thầm trò chuyện một cái liền được, coi chừng Trường Hà cũng không thể nói cản. Đào Hải Túc mở miệng, chăm chú hướng về phía mấy cái bạn học nói, "Hiểu, lão đạo, chúng ta lại không đốc." Dịch cương gật đầu một cái. Sau đó mấy người trở về ký túc xá. Bên kia, Lý Trường Hà thời là đem xe đạp cưới về nhà, xuống xuống xe đạp, lại ngồi xe đi bệnh viện hiệp hòa tiếp Chu Lâm. Chờ Lý Trường Hà tiếp Chu Lâm về đến nhà sau, đại tỷ Lý Hiểu Quân cũng đã tắt lớp, đang phòng bếp giúp Thẩm Ngọc Tú bận rộn. Lý Trường Hà cùng Chu Lâm sau khi vào phòng, Thẩm Ngọc Tú vội vàng nói, "Trường Hà à, ngươi trên lầu nhìn nhạc phụ ngươi bọn họ tan việc không có, ngươi cha buổi tối hẹn nhạc phụ ngươi cùng nhau ăn cơm." Lầu trên lầu dưới chỗ tốt chính là ngày lễ Tết hoàn toàn có thể góp một khối ăn. Ra đi cho. Chu Lâm lúc này ngăn cản Lý Trường Hà, bản thân đi lên kêu ba mẹ nàng. Qua không bao lâu, Chu giáo sư hai vợ chồng cùng Chu Lâm cùng nhau xuống. Chu giáo sư trong tay còn cầm bình rượu. Đến, ăn cơm ăn cơm. Ngày hôm nay Tết Nguyên Tiêu, qua hết hôm nay, năm này cũng coi như qua hết. Chu giáo sư nói xong, vận ra nắp bình, sau đó nhìn về phía Lý Trường Hà, Trường Hà hôm nay cũng tới một ly. Được rồi, các ngươi uống các ngươi chính là, còn nhất định phải Trường Hà uống gì? Lưu Thủ Quyền lúc này cắt đứt Chu giáo sư vậy, không vui nói. Từ xưa đến nay, nữ nhân đều không thế nào thích nam nhân uống rượu. Đây chính là Lâm Lâm ông ngoại hắn cho, đặc cung cao đài, để cho Trường Hàn đếm thử một chút thế nào. Chu giáo sư tối nay tụ hồ đến rồi nhà hứng, gơ gơ trong tay bình rượu, hướng về phía Lý Trường Hà tiếp tục nói. "Vậy ta liền theo ba ba uống một chén đi." Lý Trường Hà nhận lấy chai rượu, sau đó trước cho hai cái cha rót đầy, lại cho mình rót. Lý Trường Hà không thế nào thích uống rượu, nhưng cũng không phải là không thể uống, hắn tiểu lượng vẫn là có thể. Hơn nữa nói như thế nào đây, tương lai 40 năm, trong nước rất nhiều chuyện, cũng phải dựa vào rượu văn hóa tới làm. Chưa hạn luyện tập một cái cũng không có gì. Đúng rồi, trường Hà ngươi hôm nay tựu trường, cảm giác thế nào? Phân nhà tập thể như thế nào? Lưu Thủ Quyền rất là quan tâm hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. Thời này, học sinh hộ tịch được đi theo trường học đi, bởi vì dính đến trường học nội bộ lương thực cung ứng những thứ này. Dĩ nhiên, Lý Trường Hà có thể lựa chọn học ngoại trú, dưới tình huống này, hắn hộ khẩu bất động, nhưng là lương thực hàng hóa quan hệ cũng vẫn là ở công xã bên này. Vậy hắn trường học ăn cơm liền phải tự mình cầm lương thực đi đổi cơm phiếu cái gì, phiền toái vô cùng. Húng chi loại này theo giờ hộ khẩu Trừ phi là một ít đặc thủ chuyên nghiệp, bằng không phân phối đồng dạng đều sẽ phân phối trở về nguyên quán. Nhất là Lý Trường Hà loại này, bản thân liền là kinh tịch sinh viên, không chiếm dụng kinh thành nông chuyển phi chỉ tiêu, bản thân gồm có kinh thành lương thực hàng hóa hộ khẩu, đợi đến tốt nghiệp sẽ là rất nhiều đơn vị tranh đoạt mục tiêu. Phân nhà tập thể tạm được, bên trong đều là rất ưu tú bạn học, cái khắc còn không có quá tiếp xúc. Ngày mai còn phải báo danh ngủ ngày, Hậu Thiên mở tân sinh đại hội, sau đó mới là lên lớp cái gì. Lý Trường Hà đơn giản đem hôm nay trải qua nói ra. "Ừm, ở trường học cùng bạn học đoàn kết quan hệ tốt, các người cái này nhóm học sinh, bên trong thế nhưng là có rất nhiều nhân tài." Rất nhiều người ở địa phương liền là cán bộ cao cấp, sau đó lại thi vào đại học, chờ sau khi tốt nghiệp khẳng định càng bị trọng dụng. Chu giáo sư lúc này chăm chú hướng về phía Lý Trường Hà chỉ điểm nói, Lý Trường Hà gật đầu một cái, ta biết, cảm ơn ba ba dạy bảo. Tối hôm nay, Chu giáo sư cùng Lý Lập Sơn không có uống nhiều, lướ qua. Ngược lại Lý Trường Hà cùng Chu Lâm đi Chu Lâm căn phòng đi ngủ. Bởi vì Lý Hiểu Quân ở nhà, Lưu Thu Quyển liền mượn cơ hội để cho con gái con rể trở về nhà bọn họ, điều này cũng làm cho Thẩm Ngọc Tú quyết định, nhất định phải vội vàng tìm người đem trong phòng gian phòng dựng lên đến, cho Lý Hiểu Quân mẹ con nặn ra một gian phòng tới. Lý Trường Hà đảo không có vấn đề, cùng Chu Lâm trở về nhà trong. Cũng không lâu lắm, Chu Lâm bưng một chậu nước đi vào, cho Lý Trường Hà đặt ở dưới chân. Trước tắm một cái bàn chân đi. Lý Trường Hà cởi hết vớ, thoải mái đem bàn chân bỏ vào. Có tức phụ hầu hạ chính là tốt. Đúng rồi, ngươi còn nhớ chúng ta ở Bắc Đại vô tình gặp được Hải Vân sao? Chính là ta đi đông bắc, cho ta làm hướng đạo cái đó. Lý Trường Hà lúc này một bên ngâm chân, một bên nói với Chu Lâm. Nhớ a, thế nào? Chu Lâm đang cho Lý Trường Hà đem quần áo thạ vào bên cạnh, nghe được Lý Trường Hà vậy, quay đầu lại hỏi. Hắn cũng thi được Bắc Đại cũng là ban kinh tế chính trị, còn cùng ta một lớp, cũng ở lớp 2, người nói có khéo hay không? Lý Trường Hà cùng Chu Lâm chia sẻ hôm nay trường học vô tình gặp được, Chu Lâm cười gật đầu một cái, đó là ngay vừa vặn, điều này nói rõ các người hữu duyên. Sau đó, nàng cầm khăn lông túi người xuống, giúp Lý Trường Hà đem bản chân lau sạch sẽ, lại đem nước rửa chân bưng đi ra ngoài. Không lâu lắm, lại mang dép đi trở về. Đúng rồi, tức phụ, ta còn phải hồi báo cho người chuyện này. Lý Trường Hà lúc này liền nghĩ tới bản thân tiêu tiền mua đồ cổ chuyện, chuẩn bị cùng Chu Lâm thảng thán. Làm sao vậy, còn có chuyện gì a? Chu Lâm lúc này cũng lên giường, tựa vào Lý Trường Hà cạnh vừa hỏi, "Ta đem ngươi cho ta 1000 đồng tiền cũng cho hoa." Ngày hôm qua cùng Trương lão đầu đi đi dạo cửa hàng tín thác, thấy được mấy bộ không sai cũ đồ dùng trong nhà, ta liền ra tay cho mua, đều đặt ở tứ hợp viện. "Hoa 1000." Chu Lâm lúc này xem Lý Trường Hà, vẫn còn có chút kinh ngạc. Thời này, hoa 1000 mua chút cũ đồ dùng trong nhà, đi ra ngoài bị người nghe tuyệt đối phải mang Lý Trường Hà bệnh thần kinh. Lý Trường Hà đàng hoàng gật đầu, "Ừm, 1000 ra mặt. Kia trên người ngươi không có tiền gì đi, đợi ngày mai trở về chúng ta trong phòng, ta cho ngươi thêm điểm." Chu Lâm thật cũng không thế nào tức giận, ngược lại tiền rất nhiều cũng là lý trường Hà kiếm. Hơn nữa, coi như nó là cái yêu quá tốt rồi. Lý Trường Hà không hút thuốc lá không uống rượu, thích điểm chơi đồ cổ, Chu Lâm cảm thấy không có gì gây bớm. Không cần, ta bên này vừa đúng viết xong một thiên bản thảo, ngày mai đi cho nhân dân văn học đưa qua, lại có thể cầm hơn 100 khối, đủ tạo hoa. Lý Trường Hà vừa nói, một bên tử tử hướng Chu Lâm trước người giản. Thường ngày hồi báo xong, kế tiếp nên làm chính sự, chương 87 nước lớn trỗi dậy. Chương 87 nước lớn trỗi dậy. Buổi sáng, Lý Trường Hà mở mắt ra, bên người Chu Lâm so với hắn tỉnh còn sớm. Sớm nên liền dậy, Còn giúp Lý Trường Hà đem hôm nay mặc quần áo cũng cho sửa sang lại. Bây giờ Lý Trường Hà cùng Chu Lâm là lầu trên lầu dưới cũng có không ít quần áo, rất nhiều đều là gần đây Chu Lâm giúp hắn mua. Cái này mấy bộ ngươi cầm tới trường học đi mặc, nếu như dơ bẩn hay cầm về đến, chờ cuối tuần trở lại ta dựa cho ngươi. Chu Lâm đem mấy bộ quần áo cất vào một trong bao vải, cùng Lý Trường Hà nhẹ giọng nói. Lý Trường Hà cười một tiếng, tắm cái quần áo mà tôi, chúng ta lại không phải sẽ không tắm, chờ quay đầu nhìn một chút làm tơ vẽ, chúng ta cũng mua cái máy giặt quần áo. Chẳng qua là Lý Trường Hà lợi mặc dù nói như vậy, nhưng là giữa mùa đông giặt quần áo Sắp thực không là cái gì tốt thể nghiệm, trong nhà còn tốt, có nước nóng. Trường học phòng vệ sinh công cộng bên trong xác suất lớn ra chính là nước lạnh, tay vươn vào đi cảm giác kia. Chập chờn. Hiện ở trên thị trường cũng có máy giặt quần áo, bất quá chỉ là quý, hơn nữa số lượng ít, tiếng ồn cũng lớn. Bất quá Lý Trường Hà nhớ qua không được mấy năm, máy giặt quần áo tủ lạnh thị trường liền sẽ mở ra, máy mới cũng tiếp đón không xuể xuất hiện. Từ thập niên 80 bắt đầu, màu trắng điện gia dụng thị trường vẫn là một giờ lên thị trường, dù là đến tương lai, điện gia dụng thị trường cũng không thể khinh thường a. À. à, cái này cũng muốn mua, vậy cũng muốn mua. Chúng ta xem trước một chút phân cái phòng ốc của mình lại nói." Chu Lâm lúc này hướng về phía Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, "Mua cái này mua kia, mua tới cũng không phải thả trong nhà mình. Bây giờ nhà không để cho mua bán, thật nhất đầu, trông cậy vào chia phòng, hai ta phải đợi đến năm nào tháng nào đi a." Lý Trường Hà cũng là bất đắc dĩ, cái gì gọi là thần thông không địch lại tiên số, là cái này. Mặc hắn có muôn vàn kiếm tiền bản lãnh, phía trên khóa cứng giao dịch phương thức, ngươi có thể làm gì? Cái đôi này chia đều phòng rõ ràng cho thấy không tốt đợi, còn nữa nói liền xem như chưa phòng, phân một gian đại tạp viện loại, Lý Trường Hà đều chẳng muốn ở. Được rồi, mau dậy đi." Chu Lâm thu thập xong vật, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Lý Trường Hà cũng đứng dậy mặc quần áo vào, chờ sau khi mặc tử tế tới đi ra bên ngoài, mẹ vợ đã chuẩn bị đồ điểm tâm. Lý Trường Hà đi phòng vệ sinh rửa mặt một phen, sau đó đi ra ngồi xuống. Bữa ăn sáng lưu tục viện là dùng màn thầu chùn lên trứng gà dán màn thầu phiến, hơn nữa dưa muối cùng cháo nhỏ, ăn cảm giác không sai. Từ nấu cơm tay nghề đi lên nói, Lý Trường Hà cảm thấy mẹ vợ làm tiêu chuẩn, so với hắn mẹ ruột là cao hơn như vậy chút chút ăn xong tâm, hai người xách theo vật đi xuống, Lý Trường Hà trước tiên đem quần áo đặt ở trong nhà. Sau đó đưa Chu Lâm đi học đưa xuống Chu Lâm sau, Lý Trường Hà lại thuận đường đi Nhân dân Văn học đóng một thiên bản thảo. Trừ cái đó ra, Lý Trường Hà tới Nhân dân Văn học còn có ý đồ khác đến cửa, Lý Trường Hà cùng gác cửa lên tiếng chào. Lưu Kiến Thanh đã sớm giúp Lý Trường Hà làm qua giấy thông hành, hiện tại hắn cũng không cần bị đặt để gạt gác cửa. Ngược lại, theo Lý Trường Hà không có việc gì tới mù đi bộ, ngược lại để hắn cùng cửa bảo vệ khoa lẫn vào cũng rất quen. Quen cửa quen mèo đi tới Lưu Kiến Thanh phòng làm việc, Lý Trường Hà tại cửa ra vào gõ cửa một cái. Bên trong phòng làm việc Lưu Kiến đầu lên, nhìn đứng ở cửa Lý Trường Hà, mở miệng cười nói: Tiểu tử ngươi đến rồi trực tiếp đi vào chính là, vẫn còn ở kia gõ cái gì cửa? Lễ không thể bỏ a. Lưu chủ Biên, đây là lần này bản thảo. Lý Trường Hà đem bản thảo lấy ra, sau đó đưa cho Lưu Kiến Thanh. Lưu Kiến Thanh tiếp đi qua nhìn mấy lần câu chuyện đại khái, biết cùng phía trước sắp xỉ, liền đặt ở trên bàn. Có thể, đợi lát nữa ta cho ngươi lại hóa đơn. Không nóng nảy, Lưu chủ Biên, ta còn có chuyện này muốn hỏi một chút ngươi cùng Trương Chủ Biên, không biết Trương Chủ Biên có ở đó hay không. Lý Trường Hà lúc này nói nghiêm túc. Như vậy a, ta đi hắn làm việc nhìn một chút. Lưu Kiến Thanh sau đó đứng dậy đi Trương Quảng Nghiên phòng làm việc, qua không bao lâu đi trở về. "Ngươi vận khí không tệ, lão Trương nửa giờ sau này muốn ra cửa, bây giờ còn có thời gian, đi thôi, chúng ta cùng đi." Lý Trường Hà đứng dậy, cùng Lưu Kiến Thanh đi tới Trương Quảng Nghiên phòng làm việc. Bên trong phòng làm việc, Trương Quảng Nghiên đang xem một phần văn kiện, Lưu Kiến Thanh cùng Lý Trường Hà sau khi đi vào, Trương Quảng Nghiên chẳng qua là khoát tay một cái. "Các người ngồi trước." Qua thêm vài phút đồng hồ, sau khi xem xong, Trương Quảng Nghiên để văn kiện xuống, sau đó nhìn về phía Lý Trường Hà. "Trương Hà, Kiến Thanh nói ngươi tìm ta có việc." Lý Trường Hà gật đầu một cái. Nghiêm nghị nói, là như thế này, Trương chủ biên, Lưu chủ biên, ta bên này có cái mới sáng tác ý nghĩ, nhưng là ta không biết bây giờ viết có thích hợp hay không tuyên bố, cho nên ta nghĩ mời các ngươi hai vị cho cầm quyết định. Mới sáng tác ý nghĩ, người nói xem." Trương Quảng Nghiên lúc này nhiều hứng thu xem Lý Trường Hà ôn hòa mà hỏi. Lưu Kiến Thanh cũng tập trung tinh thần chuẩn bị lắng nghe. Lý Trường Hà tổ chức một cái cách dùng từ, nói, "Ta cái này ý nghĩ, thật ra là cùng chuyên nghiệp của ta có liên quan, cũng cùng ngoại quốc có liên quan. Trước mắt chính là một lớn phương hướng, ta nghĩ viết mấy cái liên quan tới nước ngoài một ít quốc gia trối dại đường, nói dụ như Bồ Đào Nha, Thụy Ban Nha, bọn họ ở thời đại đại hảng hải là thế nào trở thành thế giới tính cường quốc? Toàn bộ xưa gì có thể bao gồm tốt mấy cái quốc gia, bao gồm nước Pháp, nước Anh, nước Mỹ, Liên Xô chờ chút. Cái xưa Di này, ta trước mắt thiết tưởng chính là nước lớn chối dậy xưa gì, nhưng là ta không biết, hiện ở phía trên đối với loại này đề tài, cho không cho phép phát biểu. Lý Trường Hà nói chính là đời sau đài truyền hình trung ương làm phim phóng sự nước lớn trỗi dậy. Hắn dĩ nhiên không thể nào đem nước lớn trỗi dậy học thuộc, hắn cũng không nhớ được. Nhưng là vẫn là câu nói kia, hắn biết nước lớn trỗi dậy nội hạch như vậy đủ rồi chỉ cần biết bằng cốt, hắn có thể tự mình tìm tài liệu số liệu bổ túc. Ngoại giao a." Trương Quảng Nghiên nghe xong Lý Trường Hà vậy, trên mặt lộ ra thần sắc suy tư, chỉ chốc lát sau lắc đầu một cái. "Trương Hà, ta chỉ có thể nói, trước mắt vậy, như ngươi vậy đề tài, nhất là dính đến nước ngoài đề tài, là không thích hợp ở công khai trong tạp chí phát biểu. Nhưng là ngươi nói cái này ý nghĩ, đúng là một nghe ra cực tốt ý nghĩ, trước mắt chúng ta chỉ còn thiếu như vậy đề tài tác phẩm. Như vậy, cái này đề tài chờ ta tìm cơ hội hỏi mặt cho ngươi tham dò một chút hướng gió, nhìn nhìn phía trên thái độ rốt cuộc như thế nào." Đối với Trương Quảng Nghiên cự tuyệt, Lý Trường Hà trong lòng kỳ thực sớm có dự liệu. Dù sao bây giờ mới năm 1978 2 tháng, trung mỹ thiết lập ngoại giao đều chiếm được sang năm, lúc này, phát biểu ngoại giao để tài độ khó rất dễ thấy là phi thường lớn. Cự tuyệt mới là bình thường thao tác, nếu như thông qua ngược lại không bình thường. Không sao, ta không nóng nảy, hơn nữa trong này một ít tài liệu, ta có thể cũng cần từ từ tuần tra, nếu như thực tại không thông qua, gây bẩm cũng không biết. Lý Trường Hà không thấy chút nào nản lòng, nét mặt lạnh nhạt nói. Thấy được Lý Trường Hà thần thái, Chuẩn Quảng Nghiên đầu một cái, có ý tứ hắn ngược lại nghe được điểm tình gió. Nhưng là bây giờ cũng không thích hợp nói với Lý Trường Hà A ra trường Quảng Nhiên phòng làm việc, Lưu Kiến Thanh lôi kéo Lý Trường Hà đến một bên trong hành lang, sau đó đốt một điếu thuốc, hướng Lý Trường Hà an ủi nói: Trường Hà, ngươi cũng đừng nản lòng, ta cho ngươi tiết lộ điểm nội bộ tin tức, nghe nói lần này liên đoàn văn học và nghệ thuật Trung Quốc cùng hội nhà văn Trung Quốc khôi phục, phía trên hai loại ý kiến rất đối lập, nhưng là trên tổng thể, có chút ý kiến là muốn phá vỡ, đoán chừng đến lúc đó, đối nước ngoài vật liền không có như vậy kiêng kỵ, ngươi đây, an tâm chờ một chút." Lý Trường Hà gật đầu một cái, yên tâm đi lưu chủ biên, "Ta hiểu." Hắn kỳ thực vốn là không nghĩ muốn phát biểu nước lớn trối dậy hắn sở dĩ hôm nay nói, chẳng qua chính là trước cho kế hoạch của mình đánh một phục bút ở chỗ này, đây đều là sau này hắn ngoại ý muốn làm một ít chuyện chứng cứ a. Cảm tạ bạn đọc 20220326151402997 ngươi có bạn già không có ta lấy Thái Sơn hành ba vị đại lao khen thưởng, túi người chào bái tặng. Ngoài ra cầu một cái đổi đọc, sách mới kỳ đổi số ghi theo đặc biệt trọng yếu, không thể nuôi à, chương 88 học ngoại ngữ. Chương 88 học ngoại ngữ. Thứ nhân dân văn học đi ra, Lý Trường Hà tâm tình rất không sai. Lại là hơn 100 khối tới tay khắp nhất kế tiếp mấy tháng này không lo tiêu xài ở trạm xe buýt bài đợi một hồi, sau đó tới chiếc xe bus, Lý Trường Hà đi lên, ở phía sau tìm cái chỗ ngồi trống ngồi xuống. Qua không bao lâu, Lý Trường Hà liền phát hiện, trên xe lại nổi lên mấy cái thanh niên, ăn mặc cũ kỹ con xộn, sau khi lên xe, bốn phía quan sát. Lý Trường Hà từ sau khi sống lại liền phát hiện, thân thể của hắn chẳng những thay đổi tốt hơn, ngũ giác cũng biến thành nhạy cảm rất nhiều. Mấy tên thanh niên kia, hắn làm nhiều lần như vậy xe, cũng chưa từng thấy qua, trọng yếu nhất là, mấy người kia không hề giống là làm việc bình thường sinh hoạt người. Quả nhiên, chẳng qua là qua mấy trạm Mấy tên thanh niên kia liền thừa dịp nhiều người đi xuống. Sau đó không lâu lắm, trên xe có cái đại di lớn tiếng hô hô lên. Đây là cái nào tang lương tâm đã hạ thủ à, đem cái túi sách của ta cũng cho về nát, bên trong phiếu cái kẹp cũng cho trộm đi. Nàng trên cánh tay khoát một cái ba bố, vào giờ phút này đã bị vạch nát một cái lôi thùng to, bên trong trong nhà phiếu kẹp tựa hồ cũng ném đi. Ngồi xe người cũng chú ý à, gần đây cả mấy đường trên xe cũng xuất hiện ăn trộm tình huống, từng cái một cũng bản thân nhìn một chút đồ vật của mình. Nhân viên bán hàng lúc này nói vướt đôi vậy hô lên. Trong xe lúc này cũng ồn thảo luận đứng lên. Lý Trường Hà thấy vậy, thở dài, Trước hắn cũng làm rất nhiều lần đường này xe buýt, còn chưa bao giờ gặp ăn trộm loại chuyện như vậy. Dĩ nhiên, cái này không thể nói rõ trước không có, nhưng là rất rõ ràng, xác suất là rất thấp, mà cái này cũng mang ý nghĩa, kinh thành Phật ra lúc trước cũng không nhiều, gây án tần số cũng không có cao như vậy. Nhưng là bây giờ, không có gì bất ngờ xảy ra, mới vừa rồi Lý trưởng hạ chú ý đến mấy người kia, thỏa thỏa chính là những thứ kia ăn trộm án phạm. Phật ra trở nên nhiều hơn, những người này ra tay gây án tần số cũng biến cao. Hoặc ra tiếp xuống, kinh thành liền không có bình tĩnh như vậy. Sau này hắn cũng phải cẩn thận, đường tiền trên người lại bị đám này hạ lưu cho sở đi. Một đường hữu kinh vô hiểm trở về đến nhà trong, Lý Trường Hà đầu tiên là đem những thứ kia đại đoàn kết đặt ở trong phòng, trên người bình thường mang cái 2 30 khối như vậy đủ rồi. Sau đó đem Chu Lâm cho hắn thu thập xong bao bố cầm lên, chuẩn bị mang tới trường học đi. Cưới xe đạp, Lý Trường Hà một đường đi tới Bắc Đại Túc xá lầu dưới, sau đó xách theo bao bố đi tới đến Túc xá của mình cửa, trong phòng lần này lại thêm một cái vóc dáng không cao thanh niên, nhìn tới đây chính là hắn vị cuối cùng bạn cùng phòng. Thấy được Lý Trường Hà đi tới, đối phương dẫn đầu về phía Lý Trường Hà chào hỏi. Bên trong giống a, ta hệ Hà Hiểu phòng, tới tự Cổ Đông. Ha, ha, ha Trường Hà có thể hay không nghe hiểu lời của hắn nói a. Lúc này cửa giường dưới dịch cương thấy được Lý Trường Hà đi vào, lúc này cười lớn hỏi. Lý Trường Hà cười một tiếng, gật đầu một cái. Dĩ nhiên nghe hiểu, hắn nói xin chào, hắn gọi Hà Hiểu Phong, đến từ Quảng Đông, đúng không? Lý Trường Hà tốt xấu kiếp trước cũng là hát qua các loại độ khó cao Việt ngữ ca khúc, cờ tờ vờ mày bá, phim Hồng Kông cũng xem qua không ít, còn viết qua Hồng Kông văn, Việt ngữ cũng là hiểu rõ qua một chút. Cư thật, Trường Hà, còn hiểu Việt ngữ a. ở giường trên giờ phút này, nâng nữu một quyển tư bản luận đang nhìn khấu các ngạc nhìn nói. Lý Trường Hà mở ra tay Ta không biết ta bên trong nói gì. Dỗng Nhi, hắn nói cũng phải việc nữ. Dịch Cương lúc này ngạc nhiên hướng về phía Hà Hiểu Phong hỏi. Hà Hiểu Phong gật đầu một cái, sau đó từng chữ từng câu nói, "Đúng vậy, hắn nói hắn không biết người ở nói cái gì." "Dỗng Nhi vậy là cái gì gọi?" Lý Trường Hà hướng về phía Dịch Cương hỏi. "Cho Hiểu Phong tên thân mật đi, hắn nói Quảng Đông lời nói quá nhanh chúng ta cũng nghe không hiểu, định trực tiếp gọi hắn rộng." Quả nhiên là kinh gia phong cách, thích cho người ta lên mặt hiệu. Lý Trường Hà cười dụa xả Dịch Cương một câu, sau đó nhìn Hà Hiểu phong hỏi, "Hiểu Phong, tiếng phổ thông nói thế nào?" Năm 1952 bắt đầu quốc gia liền bắt đầu phổ biến tiếng phổ thông, nhưng là cho đến năm 1982, quốc gia mới bắt đầu toàn diện ra sức phổ biến tiếng phổ thông, trực tiếp viết nhập hiến pháp. Hiện ở thời kỳ này, rất nhiều người đối tiếng phổ thông còn ở vào sẽ nghe không nói như thế nào giai đoạn. Có thể nghe hiểu, khó mà nói. Hà Hiểu Phong dùng tiếng phổ thông nhắc tới ngữ tốc liền hơi chậm, đơn giản nói với Lý Trường Hà. Không có sao, luyện từ từ, quay đầu ta cũng theo ngươi học học Quảng Đông lời. Lý Trường Hà mỉm cười nói, sau đó lại đem bên cạnh trên kệ sắt lá tủ mở ra, đem y phục của mình ném đi, đi vào. Đúng rồi, Trường Hà Ngươi buổi chiều ở trường học sao?" Lúc này, Lý Trường Hà giường trên đảo Hải Túc hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. Ở a, thế nào? Vậy ngươi buổi chiều xe đạp mượn ta cấy một phát thôi, ta tính toán đi thanh hoa bên kia nhìn người bằng hữu." Đào Hải Túc vừa cười vừa nói, "Được a, liền ở dưới lầu đầu đâu, cho ngươi chìa khóa." Lý Trường Hà tiện tay đem xe đạp chìa khóa bỏ vào Đào Hải Túc trên giường. Hắn đối xe đạp không thế nào nhìn chúng, dù sao ở Lý Trường Hà trong nhất biết, xe đạp cái này thuộc về nát đường cái công cụ giao thông. Cho dù là hắn biết cái niên đại này xe đạp hay là cái hiếm đồ chơi, nhưng là cũng không sửa đổi được cảm giác của hắn. Đúng rồi, buổi tối lớp chúng ta trong tổ chức học lớp, lão sư ý là để cho đại gia trước làm quen một chút, đến lúc đó ngươi đừng quên đi." Đào Hải Tốc Thu hồi chìa khóa, lại hướng về phía Lý Trường Hà nói, "Được, biết." Lý Trường Hà gật đầu một cái. Nhắc tới ta hôm nay cái còn nghe được một cái tin, nghe nói chúng ta trên lầu ở chính là luật pháp hệ bạn học. Dịch Cương lúc này mở miệng cũng nói, "Cái này ta biết, khi ta tới đồng lão sư đề cập với ta." Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, "Ta không phải nói cái này, ta nói là, bọn họ rất nhiều người tiểu trưởng so với chúng ta còn sớm, nghe nói mới vừa ăn xong Tết đã tới rồi." so với chúng ta sớm nửa tháng nhập học, đều lên thời gian thật dài khóa. Hơn nữa không chỉ như vậy, bác đại bình thường chương trình học là không cấm chỉ học sinh dự tính, nhưng là luật pháp hệ khóa không giống nhau. Bọn họ khóa chỉ cho phép luật pháp hệ học sinh của mình nghe, hệ khác học sinh, nhất luật không được đi luật pháp hệ dự tính, một khi nghe lén bị phát hiện, nghe nói trường học sẽ nghiêm trị. Ngược lại luật pháp hệ học sinh, có thể tùy ý dự tính trong trường bất kỳ một cái nào hệ bất kỳ chương trình học. Những người này, thật là độ thần bí a. Dịch Cương nói tới chỗ này, không nhịn được cảm thán nói. Lý Trường Hà như có điều suy nghĩ, như vậy nhắc tới, trong này bạn học Sau này sợ rằng muốn tỏng sự luật pháp phương diện công tác. Dĩ nhiên, cũng có thể là kiểm tra kỷ luật phương diện công tác, bất quá Lý Trường Hà không có nói cái từ này. Ta hôm nay cũng nghe được một cái tin. Lúc này, buông xuống tư bản luận khấu khôi các cũng ngồi dậy nói. Tin tức gì? Trong túc xá mấy người nhìn về phía khấu khôi các, khấu khôi các vừa cười vừa nói, ta nghe nói chúng ta kế tiếp còn phải học tập tiếng Anh. Học tiếng Anh? Dịch cương nghe vậy nữ mày một cái, thế nào trận phải học tiếng Anh rồi? Vậy không biết, nghe nói trừ ngoại giao chuyên nghiệp ra, cái khác hẳn mấy cái hệ đều muốn học, chúng ta ban kinh tế chính trị cũng phải học, đến lúc đó trường học có thể sẽ làm dạy cái ban. Khấu Khôi các đem nghe được tin tức nói ra. Lý Trường Hà như có điều suy nghĩ, hoặc giả, đây là quốc gia đang vì cùng nước ngoài tiếp xúc làm chuẩn bị rồi, chương 89 ta lao lý cũng là bác đại nổi danh tuấn hậu sinh. Chương 89 ta lão lý cũng là bác đại nổi danh tuấn hậu sinh. Trường Hà, đi, chơi bóng đi a. Buổi chiều, Hải Văn không biết từ nơi nào làm cái bóng rổ, ôm đi tới Lý Trường Hà nhà tập thể, hướng về phía Lý Trường Hà hô. Được a. Lý Trường Hà thấy được Hải Văn trong tay bóng rổ, lập tức đến rồi hăng hái. Trở lại cái niên đại này hơn một năm, Lý Trường Hà trừ tình cờ xuống lầu chạy bộ ra, còn thật không có thế nào vận động. Cương Tử, cùng nhau a. Dịch Cương trong túc xá tuổi tác coi như là nhỏ nhất cái đám kia, so Lý Trường Hà còn nhỏ cả mấy tuổi, năm nay mới vừa 20, một cách tự nhiên luôn lạc thành Cương Tử. Đi. Dịch Cương cũng là tuổi trẻ, loại này vận động chuyện dĩ nhiên là thích. Bên ngoài trong hành lang, còn có mấy người trẻ tuổi, là Hải Văn nhà trọ bạn phòng. Đây đều là chúng ta nhà trọ bạn phòng, đây là song giếng quyền, chúng ta cũng gọi hắn lao tất. Đây là Lâm Song Lâm. Lưu Vĩ, Hải Văn đầu tiên là hướng Lý Trường Hà đem mình bạn cùng phòng giới thiệu một phen, sau đó lại đem Lý Trường Hà dịch cương giới thiệu cho bản thân bạn cùng phòng đối với Lý Trường Hà, Hải Văn nhà trọ mấy cái đã sớm có nghe thấy. Cái niên đại này tác ra, chính là thỏa thỏa ngôi sao, huống chi Lý Trường Hà loại này ở nhân dân văn học phía trên có danh hiệu tác giả ở niên đại này, đó chính là ngôi sao hạng nhất, thỏa thỏa mang theo cực lớn ngôi sao hào quang. Mặc dù không đến nỗi nói người người truy tinh trình độ, nhưng là giống như đời sau nhỏ bác ca nói như vậy, Xung quanh khắp nơi đều là người tốt đoàn người tiền hô hậu ủng đi tới năm bốn sân vận động, cái này sân vận động đang ở nhà trọ phía đông, cách không tính xa. Tìm cái ở không sân bóng rổ, 6 người vừa đúng chia làm hai bên. Chúng ta làm sao chia? Hải Văn lúc này ôm bóng rổ, cười hỏi. Đơn giản, đến, làm thành một vòng. Lý Trường Hà đối với lần này không thể quen thuộc hơn nữa, phân băng nha, chuyền cầu là được. 6 người làm thành một vòng, Lý Trường Hà cầm bóng rổ ở chính giữa chuyển một cái, sau đó cầu mắt nhắm ngay ai, ai liền bước ra khỏi hàng. Rất nhanh, ba người liền phân đi ra ngoài, Lý Trường Hà, Lưu Vĩ, Song ba người một nhóm. Hải Văn, Dĩ Cương, Lâm Song Lâm một nhóm. Sau đó hai nhóm người là ở chỗ đó đánh nhau đầu năm nay bóng rổ, còn không có NBA chạy vào, một cách tự nhiên cũng liền chưa nói tới cái gì kỹ thuật lưu phái cùng các loại quy tắc loại. Lý Trường Hà một ít đợi sau chiêu trò, ngược lại để hắn thành mấy người này bên trong tao thủ. Hơn nữa chiều cao của hắn cũng chiếm như thế, rất nhanh, Lý Trường Hà là được trong đội ngũ bắt đuổi. Một đám người đánh hơn 2 giờ, cuối cùng mệt ngồi ở khung bóng rổ phía dưới. Nam nhân giữa tình cảm có lúc rất đơn giản, một chật gầu, liền đẩy bọn hắn lẫn vào rất quen thuộc. Nhanh 6 giờ rồi, chúng ta trở về đi thôi, trở về thay quần áo khác, một hồi lấy được phòng học đi họ. Lý Trường Hà đem bên cạnh đồng hồ đeo tay cầm lên nhìn một cái, sau đó mỉm cười nói, "Được, kia đi trở về đi." Mấy người fan này cũng mệt mỏi, sau đó đứng dậy cùng nhau trở lại nhà tập thể. Lý Trường Hà đơn giản thay quần áo khác, sau đó đem quần áo dơ ngâm vào giặt quần áo trong chậu, tính toán đợi trở lại lại tẩy. Chẳng được bao lâu, Đào Hải Túc cũng vội vã đuổi về nhà tập thể, sau đó đem xe đạp chìa khóa đưa cho Lý Trường Hà. "Trường Hà, tạ. Sau khi trở về, Đào Hải Túc cảm kích hướng về phía Lý Trường Hà nói, "Chuyện nhỏ." Đúng rồi, ta đem cùng một mình ngươi nhà trọ chuyện cùng ta bằng hữu kia nói, hắn đối ngươi còn đặc biệt cảm thấy hứng thú, có thời gian để cho ta gọi ngươi cùng đi chơi. Đào Hải Túc lúc này lại nói với Lý Trường Hà. Lý Trường Hà ngược lại không nghĩ tới, Đao Hải Túc sẽ đem mình biểu diễn ở đó vị trước mặt, bất quá hắn cũng không có vấn đề. Được a, chờ có thời gian cùng đi quen biết một chút. Sau đó, một đám người đi tới ngành kinh tế phòng học, Lý Trường Hà sau khi vào phòng, hơi quan sát một phen. Trong phòng học 40 người, chỉ có lẻ tẻ mấy nữ sinh, cái khác trên căn bản đều là nam. Tuổi tác lớn nhỏ cũng không nhất trí. Có xem Dâu Gia sồm sàm tuổi tác thật lớn, cũng có mặt ngây thơ, Lý Trường Hà thậm chí thấy được một cũng liền 17, 18 tuổi thiếu niên, so Dịch Cương còn nhỏ. Ngược lại Lý Trường Hà vừa vào nhà, liền đưa tới bên trong phòng học rất nhiều người chú ý thời này, trường học nội bộ truyền lại tin tức tốc độ cũng rất nhanh, Lý Trường Hà tác ra thân phận của Lăng Tuyệt ở ngành kinh tế cái này trong vòng nhỏ là lẫn nhau chuyển ra. Bất quá rất nhiều người chỉ nghe tên không thấy người, bây giờ Lý Trường Hà đi tới, hơn 1m8 lớn cao giáo, ở niên đại này tương đương nổi bật. Ngồi xuống sau, bên cạnh Dịch Cương vừa cười vừa nói, "Ta nhìn, mới vừa rồi chúng ta bạn học, phần lớn ánh mắt cũng rơi vào Trường Hà trên thân." Đáng tiếc, đều là nam, lớp chúng ta trong liền không có mấy cái bạn học nữ. Đào Hải tú cười trêu ghẹo nói, Lý Trường Hà cười một tiếng, cái này tính là gì? Không nói khác, lao đảo, cương tử, liền anh em, cái này tướng mạo, cái này chiều cao. Ta lão Lý đây cũng là bác Đại nổi danh tuấn hậu sinh a, cũng chính là thiệt tỏi ta kết hôn, bằng không. Bằng không làm gì? Lúc này, trước mặt một vị bạn học đột nhiên quay đầu, cười hướng về phía Lý Trường Hà hỏi, hay là cái bạn học nữ? Nhìn Lý Trường Hà bọn họ xem bản thân, vị này bạn học nữ cũng không hướng nổi. Ngươi tốt, ta gọi Hà Kiếm, cùng chúng ta vị này lão lý đồng chí vậy cũng là đã kết hôn nhân sĩ, trước kia ở kinh thành giao thông bộ cửa lái xe taxi. Hà Kiếm chủ động hướng về phía Lý Trường Hà bọn họ giới thiệu một phen. Lý Trường Hà cười một tiếng, "Xin chào, Lý Trường Hà. Đào Hải Túc, người gọi ta lão đạo là được." "Dì Cương." Lý Trường Hà thời là xem Hà Kiếm, "Thật tốt một bạn học nữ, vậy mà lên cái phái nam hóa tên." "Không đúng. Trước đồng lao sư đã nói với ta, đã kết hôn nữ học viên, hệ chúng ta không khai thu." Lý Trường Hà lúc này xem Hà Kiếm, tò mò hỏi. Hạ Kiếm gật đầu một cái, vừa cười vừa nói, "Hết cách rồi, ta thi thời điểm hay là chưa lập gia đình đâu." Đã thi xong không nghĩ tới bản thân có thể thi lên đại học, hãy cùng ta đối tượng lãng giấy hôn thú, chờ đến đưa tin thời điểm, liền biến thành đã kết hôn. Hoặc, Trường Hà, nàng cái này kết hôn lịch trình, giống ý như ngươi a." Đào Hải Túc lúc này xem Lý Trường Hà bắt quái nói. Hà Kiếm nghe xong, cũng nhìn về phía Lý Trường Hà, "Thế nào, ngươi cũng là đi học trước kết hôn?" "Đúng, ta chủ yếu là lo lắng lên đại học vạn nhất không để cho kết hôn, cho nên trước hạn tiên hạ thủ vị cường, đem chứng cho nhận." Lý Trường Hà cười hì hì nói, sau đó nhưng vào lúc này, một cái tuổi trẻ cô giáo đi vào. Nguyên bản trong phòng học có chút ồn ào thanh âm. Giờ khắc này cũng trong nháy mắt tiến tĩnh lại. Chào mọi người, ta là chúng ta kinh tế học hệ giáo viên trợ giảng Trương lị. hôm nay triệu tập đại gia tới chủ yếu là mấy mâu chuyện. Một, lớp chúng ta trong bạn học tự giới thiệu mình một chút, đại gia biết nhau quen thuộc. Chuyện thứ hai chính là, lớp chúng ta trong muốn chọn một ít ban ủy, đến lúc đó hiệp trợ lao sư quản lý lớp học. Nếu không, chúng ta trước từ các bạn học tự giới thiệu mình bắt đầu đi. Trên bục giảng Trương lị lao sư tựa hồ không có bao nhiêu kinh nghiệm, nói năng cũng không có cái gì khí thế. Trương Hà, ngươi nói đợi lát nữa ta tranh cử cái ban ủy thế nào? Nhưng vào lúc này Lý Trường Hà phía sau Hải Văn chọc chọc Lý Trường Hà sau lưng, thấp giọng nói: "Được a, đợi lát nữa nếu là bỏ phiếu, ta khẳng định ủng hộ ngươi." Lý Trường Hà không biết thời này trường học ban ủy là thế nào chọn, bất quá nếu là bỏ phiếu hắn khẳng định chống đỡ Hải Văn. Nhưng là theo các bạn học tự giới thiệu mình bắt đầu, Hải Văn ban ủy mơ mộng, một cái liền tan bữa. Cảm Tạ An Phong biết ta ý thổi nằm mơ thấy Tây Châu phạm phải bầu trời Lâm binh đấu giả đều 7 trận đi về phía trước vạn núi núi mấy vị đại lao khen thưởng, túi người chào, chương 90 không cho đánh nhau. Chương 90 không cho đánh nhau cấp 77 sinh viên đầm rồng hang hổ, Lý Trường Hà là biết, nhưng là hắn không biết là bọn họ cũng ưu tú đến loại trình độ này còn đi tham gia thi đại học. Nói thí dụ như mới vừa lên đại vị đại ca này, đều ở đây quốc doanh xưởng làm đến sưởng trường, hay là ưu tú đảng viên, sau đó còn chạy tới tham gia thi đại học, thi đậu bác Đại. Liên cái này lý lịch, cái gì cán bộ không làm nổi. Một vòng giới thiệu một chút đến, nói như thế, lao đảo kia hiện đoàn ủy chủ nhiệm cũng chưa được xếp hạng. Còn có bạn học đều được nơi nào đó khu dê bị hội chủ nhiệm thư ký, cuối cùng cũng chạy tới lên đại học. Cái này đặt đời sau chính là thỏa thỏa thị ey lớn bí Nghe được từng cái một bạn học tự giới thiệu mình, Lý Trường Hà lắp đầu một cái, quay đầu lại hướng về phía Hải Văn bất đắc dĩ nói, "Anh em, nếu không ta mục tiêu hạ thấp một ít. Ban ủy, ta nhìn muốn không coi như xong đi." Liên Hải Văn cái đó bình thường công xã cán sự, ở nơi này bẩy trong đám bạn học, kia thật sự là nhỏ cạ lami, không đáng giá nhất tới. Hải Văn lúc này cũng rất bất đắc dĩ, "Được rồi, được rồi, ta không sửa." Về phần Lý Trường Hà bản thân, hắn càng không có bất kỳ ý nghĩ, hắn liền đảng viên đều không phải là, cùng đám này có tư lịch so với, không có chút nào hy vọng. Bất quá cuối cùng, Hải Văn hay là làm tới cán bộ là bọn họ tiểu tổ tiểu tổ trưởng ở tất cả bạn học giới thiệu song sau, vị tia trường lão sư lại để bọn hắn tự do kết tổ, ở trong ban tạo thành học tập tiểu tổ, sau này ở trường học học tập, chính là lấy học tập tiểu tổ làm chủ. Lý Trường Hà mấy người bọn họ một cách tự nhiên trở thành một tiểu tổ thành viên, sau đó tổ trưởng liền chọn Hải Văn đảm nhiệm. Hải Văn cũng như vậy thực hiện hắn trực ban cán bộ mơ ngộng. An bài xong hai chuyện này, chương lão sư liền tuyên bố giải tán, Lý Trường Hà bọn họ trở lại nhà tập thể, một phen tán gấu, sau đó ngủ đây là Lý Trường Hà lần đầu tiên ở trong túc xá cư trú. Cảm giác còn tốt, có bạn học ấy, nhưng có phải hay không cái loại đó thênh đêm dùng trời từng ngày, Lý Trường Hà cảm thấy còn có thể tiếp nhận 332 đường, lái hướng Di Hòa Viên, trước sau đó bên trên. Làm ký túc xá bên ngoài xe bít tiếng còi xe chuyển tới thời điểm, Lý Trường Hà mở mắt ra. Mở mắt ra nhìn một cái, lao đạo bọn họ cũng đã thức dậy. Ha ha ha, ta cứ nói đi, Trường Hà nhất định cũng sẽ bị cái này kèn đánh thức. Thấy được Lý Trường Hà ngồi dậy, đã xuống lao đạo cười ha ha nói. Chiếc này xe bít kèn chính là tốt nhất đồng hồ báo thức, ai cũng không cần ngủ sớm. Đi thôi, Trường Hà, giơ dương rửa mặt một cái, chúng ta đi chạy mấy vòng. Sau đó ăn điểm tâm đi. Dịch Cương trẻ tuổi, chi thanh xuống nông thôn thời điểm làm lại là đầu bếp, cảm giác ít thích vận động. Được. Lý Trường Hà đứng lên, trước mặt quần áo vào, sau đó cầm chậu nước rửa mặt và phích nước nóng đi bên ngoài công cộng phòng rửa tay, đánh răng rửa mặt. Thu thập xong sau, cùng lao đạo Dịch Cương cùng nhau đi xuống lầu, sau đó liền thấy một đám người giờ phút này đã thật chỉnh tề góp thành mấy cái phương đội, vây quanh trường học đang chạy. Vung động đi, sau này buổi sáng được chạy thể dục, chúng ta đoán chừng cũng liền hôm nay còn có thể trộm một ngày lười. Đào Hải Túc lúc này vừa cười vừa nói. Lý Trường Hà cảm thán lắc đầu một cái. Nguyên Lai like bây giờ liền có chạy thể dục. Hắn kiếp trước thời điểm học trung học cơ sở nội trú, mỗi sáng sớm cũng phải rời giường sau đó vây quanh trường học thao trường chạy thể dục, đối với hắn mà nói đó là một đoạn thống khổ hối ức, buổi sáng căn bản không lên nổi. Không thể tưởng ở thời đại này, dù là lên đại học, buổi sáng vậy được trong trường học chạy thể dục. Đi thôi, bọn họ là vòng quanh trường học chạy, chúng ta đi thao trường chạy sẽ. Ba người đi tới thao trường, vây quanh đường chạy chạy mấy vòng, sau đó Lý Trường Hà thấy được bên cạnh có một người mặc lục quân trang thanh niên, đang ở nơi đó nhất bạn nhất nhãn đánh quyển. Thấy cảnh này, Lý Trường Hà hứng thú, từ từ dừng bước lại sau đó chạy tới người thanh niên kia hắn nhận biết, bọn họ một lớp bạn học, bất quá không một cái nhà tập thể, gọi Lý Thiệu Dân, cùng khấu khôi các vậy, từ bộ đội thi tới. Trọng yếu nhất là, người phụ thân là trong tuyên bố bên trong lãnh đạo. Thiệu Dân, đánh quyền đây. Lý Trường Hà lại gần, cười chào hỏi. Lý Thiệu Dân lúc này dừng lại động tác, xem Lý Trường Hà, cười một tiếng. Hắn dĩ nhiên nhận biết Lý Trường Hà, tối hôm qua cũng giới thiệu qua, Lý Trường Hà như vậy có danh tiếng người, hay là rất được người chú ý. Trường Hà, làm sao vậy, có chuyện? Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, chính là thấy được ngươi đánh quyền, có chút ngứa tay, ta tại Hạ Hương thời điểm cùng một vị dân binh đội trưởng cũng học mấy tay, hai ta nếu không so tải một cái thế nào? Ta không phải gây hơn ngươi à, liền là đơn thuần nhìn ngươi đánh quyền, ta cũng muốn cùng ngươi luyện một chút. Nghe được Lý Trường Hà vậy, Lý Thiệu Dân gật đầu một cái, được à, vậy thì hoạt động một chút, đến đây đi, hai ta điểm đến là rừng. Tới. Lý Trường Hà nhìn Lý Thiệu Dân đồng ý, lúc này thu liễm nụ cười, sau đó một quyền đánh đi lên. Bất quá dù sao cũng là bạn học, hắn không có toàn lực thi triển, khống chế khí lực. Mà Lý Thiệu Dân cũng xác thực không phải múa may hoa lá, thời này có thể luyện võ, đều là có chút vốn liếng đón Lý Trường Hà quả đấm, Lý Triệu Dân không tránh không né. Đi lên giường. Hai người cứ như vậy ngươi một quyền ta một cước, ở trên đất chống đấu. Chẳng qua là đánh không bao lâu, một đám trên cánh tay buộc lên màu đỏ phù hiệu trên tay áo thanh niên liền vội vã chạy tới. Dừng tay. Các ngươi là cái nào ban? Vì sao ở chỗ này đánh nhau? Bị Têu dừng Lý Trưởng Hà cùng Lý thiệu Dân trố mắt nhìn nhau. Sau đó Lý Trưởng Hà phản ứng lại, lập tức giải thích nói, vị niên trưởng này, ngươi hiểu lầm, chúng ta là một lớp bạn học, không có đánh nhau, hai chúng ta đều là luyện võ, vừa rồi tại so tài. Chỉ các ngươi mới vừa rồi như vậy, còn không gọi đánh nhau. Cầm đầu thanh niên gằn giọng nói, ngươi nhìn Chúng ta trên mặt, ai cũng không có bị đòn, trên người cũng không có cái gì giấu chân loại, hai chúng ta cũng thu kình đâu, chính là ở lẫn nhau so tải. Đúng, chúng ta đều là một lớp, hai ta mới vừa rồi chính là đang luận bàn, không phải đánh nhau. Lý Thiệu Dân lúc này cũng mở miệng giải thích nói đối phương hầu Nghi nhìn Lý Trường Hà cùng Lý Thiệu Dân một cái, xác thực, hai cá nhân trên người cũng không có thương thế. Được, hôm nay thì thôi, sau này muốn luyện võ so tài âm thầm tìm địa phương, trường học thao trường không cho như vậy. Dứt lời, mấy người xoay người rời đi. Trải qua như vậy náo trò, Lý Trường Hà cùng Lý Triệu Dân cũng không có tiếp tục cắt tha hứng thú. Đi thôi. Chúng ta đi ăn cơm đi, ta nhìn à, chờ quay đầu có thể cân nhắc thành lập cái võ thuật xã đoàn, nhìn một chút trong trường học có hay không cùng chung chí hướng người, đến lúc đó cùng nhau lựa tay. Lý Trường Hà lúc này như có điều suy nghĩ nói, thời kỳ này bác đại học sinh đến từ các ngành các nghề, không giống đời sau tất cả đều là từ trong trường học đi ra, trong này chưa chừng liền có rất nhiều người mang tuyệt kỹ thanh niên. Lý Trường Hà cảm thấy phương diện này có thể là cái bảo tàng, rất đáng giá được bám móc. Ba người cộng thêm Lý Thiệu Dân một khối ở học một phòng ăn cơm nước xong, sau đó vừa đúng giờ tiến về trường học lớn phòng ăn tham gia tân sinh nên sẽ. Bây giờ bác đại lớn phòng ăn, kỳ thực chính là đời sau trăm đẩy năm kỷ niệm giảng đường, nhưng là bây giờ nó trên thực tế hay là phòng ăn, là học hai cùng học căn tin số 3. Học hai phòng ăn không gian đặc biệt lớn, bên trong chỉ có bàn ăn không có bằng ghế, cho nên chỉ cần đem trường điều cái bàn kéo ra, đó chính là một vùng không gian đặc biệt lớn lấy đường, phía tây còn có cái không nhỏ võ đài. Cho nên nơi này lại gọi lớn phòng ăn, bên cạnh học căn tin số 3 gọi nhỏ phòng ăn, rất nhiều trường học hoạt động đều ở đây bên cử hành, nói thí dụ như Lý Trường Hà bọn họ tân sinh nên tân sẽ. Làm Lý Trường Hà bọn họ đến thời điểm, vào giờ phút này bên trong đã tới không ít người. Ngược lại trên sân khấu, đã bày xong bàn đề, hiển nhiên là vì những lao sư kia chuẩn bị. Bình luận khu thả một bộ phận lý trường hạ ngành kinh tế bạn học chức vụ danh sách, không hiểu rõ có thể tự mình đi xem một chút. Nếu như thiệp bị khảo hạch không được xem, mình có thể bái đủ hạ bác đại cấp 77 ngành kinh tế. PS, bản đạo út một bài viết cơ bản về lứa kinh tế chính trị khóa 77.7 tầng nhé. Sau khi tốt nghiệp, Hải Văn cùng Lâm Song Lâm đi nước Mỹ, Dịch Cương Nam Ba đi ngay nước Mỹ, Hà Tiểu Phong, Lưu Vĩ, hiện vị nhân dân Trung Quốc đại học hiệu trưởng, chờ ở lại trường học nghiên, Bắc đại tài chính nhà câu lạc bộ chủ tịch bị phân phối đến Thượng Hải một nhà tòa báo, Đào Hải Túc, Trương Hiểu Cường, Nguyên Quốc gia phát cải ủy phó chủ nhiệm, Khâu Tiểu Hùng, Tất Tỉnh Tuyển, hiện đảm nhiệm Quốc gia thị trường giám sát quản lý Tổng cục Đảng tổ bí thư phó cục. Trưởng, thứ 19 giới ủy viên trung ương, Thạch Tiểu Mẫn, hiện đảm nhiệm Trung Quốc kinh tế thể chế cải cách nghiên cứu sẽ phó hội trưởng, đánh đồng học thì tiến vào ban ngành chính phủ cùng chính sách nghiên cứu ngành đi nước Mỹ trước, Lâm Song Lâm đi bái phòng ân sư Trần Đại Tôn. Lao tiên sinh luôn là nói đến bản thân thế kỷ 20, -20 niên đại làm cánh tử tiền bồi thường du học sinh ở nước Mỹ đọc sách trải qua, nói lúc ấy sợ nhất làm vòng quốc lâm, lâm nghe hiểu lão sư ý tứ Vội vàng bày tỏ, học sinh nhất định sớm ngày học thành về nước. Năm 1995 ngày 10 tháng 3, Hải Văn, Dịch Cường, Lâm Nghị Phù, Trương Duy nên chung nhau phát khởi Bắc Đại Trung Quốc Kinh tế Trung tâm Nghiên cứu, trẻ, thành lập. Nên trung tâm sau đó phát triển thành cao cấp trí kho, Bắc Đại Quốc gia Phát triển Viện Nghiên cứu, vì quốc gia cải cách phát triển kiến luôn hiến kế. Năm nay tháng 3, Hải Văn đem Bắc Đại HSBC Học viện Thương mại lái đến nước Anh của Tập Ford. Lâm Song Lâm những năm gần đây trợ giúp bộ tài chính làm ý đổi, chế độ thuế cải cách, quốc hữu tư sản quản lý cải cách các phương diện nghiên cứu. Học thuật giới từng đem 77, cấp 78 sinh viên lấy được thành tiểu xưng là 77, cấp 78 hiện tượng. Hạ môn đại học giáo dục viện nghiên cứu viện trưởng Lưu Hải Phong từng soạn văn nói, 77, cấp 78 sinh viên đi ra đại học lúc, Trung Quốc cải cách mở ra đang khu trường gõ trống trống, bọn họ dùng tuổi thanh xuân cùng tài trí tham dự trong đó, chứng kiến cải cách mở ra toàn bộ quá trình. Bọn họ là cải cách mở ra được hưởng lợi người, thúc đẩy người cùng người bảo vệ, này số mạng cùng cải cách mở ra cùng một nghĩa tờ. Năm 1977 khôi phục thi đại học ý nghĩa trong yếu, không chỉ là đặng tiểu bình thuận theo thời thế anh minh quyết đoán giao phó cho Tuần nữa còn là từ 77, cấp 78 trở khôi phục thi đại học sau thi lên đại học nhân tài gây nên thể hiện ra. Lưu Hải Phong nói, chương 91 sống lại cuộc khởi khởi đầu. Chương 91 sống lại cuộc khởi khởi đầu. Năm 1978 Bắc Đại ngành kinh tế nên Tân hội, còn lâu mới có được đời sau như vậy long trọng. Mới vừa từ những năm trước đây trong hỗn loạn khôi phục trường học trật tự bác Đại, giờ phút này vẫn gặp phải rất nhiều vấn đề. Nói thí dụ như giáo viên lực lượng thiếu hụt, nói thí dụ như trường học làm việc hoàn cảnh đơn sơ. Cho nên cái gọi là nên Tân hội cũng chỉ là ngành kinh tế lao sư lộ diện, cùng toàn bộ bạn học gặp mặt một lần. Sau đó đơn giản giản thuật một cái mà thôi. Nhưng là từ một phương diện khác mà nói, bây giờ Bắc Đại lại là chiếu sáng rạng rỡ thời đại. Bởi vì rất nhiều cận hiện đại đại sư bây giờ đều ở đây thế, hơn nữa ở Bắc Đại trường học. Nói thí dụ như bây giờ ngành kinh tế hệ chủ nhiệm tiên sinh Trần Đại Tôn, chính là quốc gia năm 1956 bình định một cấp giáo sư bên trong một vị, cũng là duy nhất kinh tế học giáo sư. Mà tương lai tiếng tăm lừng lấy lễ lệ Dĩ Đình, tiêu trước cơ bọn họ, bây giờ vẫn chỉ là bình thường giảng sư. Chư cái đó ra, Lý Trường Hà còn đặc biệt chú ý một vị lão sư, vị lão sư kia tên là Hồng Quân ngạn đây là một vị mới vừa được an bài trở lại lão sư. Trên lục giảng, nhìn hắn tinh khí thần còn có chút trên lệ. Ngay từ đầu nghe được tên của hắn, Lý Trường Hà còn có chút băn khoăn, luôn cảm thấy ở nơi nào nghe qua. Chăm chú trở về suy nghĩ một chút hắn mới nhớ lại, vị Lao sư này xác xuất lớn chính là Trần Khải ca trước nhạc phụ, cũng chính là Trần Khải ca vợ trước một trong Hồng Tiểu thư phụ thân. Bất quá Lý Trường Hà chú ý hắn cũng không phải là bởi vì bắt quái, mà là bởi vì ở những chỗ này chứ danh tiên sinh cùng giảng sư trong, Hồng Quân ngạn Lao sư là rất hiếm thấy phương Tây kinh tế phái dạng sư, cùng lệ dĩ như vậy, tinh thông phương Tây kinh tế. Mà cái này vừa đúng phù hợp Lý Trường Hà nhu cầu. Lý Trường Hà dự thi Bắc Đại ngành kinh tế nguyên nhân trọng yếu nhất chính là ở thời đại này, hắn cần vì trong đầu của mình trí nhớ kiếp trước hoạch định ra một cái thích hợp đổi thành tiền mặt con đường. Cái này đổi thành tiền mặt con đường không chỉ cần có hợp lý hoàn cảnh, cũng cần đủ tài liệu tin tức. Nếu không, một mình người dân gốc công nhân xuống nông thôn chi thành, bên trên làm sao biết nhiều như vậy nước ngoài tin tức, thậm chí còn lấy được nước ngoài tư bản. Lý Trường Hà tin tưởng, nếu như mình lỗ mãng đi lên liền lợi dụng kiếp trước tin tức đổi thành tiền mặt, như vậy đứng núi chịu sầu nên đón, tuyệt không phải thu hoạch vui sướng, mà là nghiêm mật thẩm tra. Cho nên Trong đầu hắn phương Tây kinh tế kiến thức từ đâu tới đây, nhất định phải có một rõ ràng nguồn gốc đường tắt. Mà cái này đường tắt, chính là Lý Trường Hà chọn lựa Bắc Đại một trong những nguyên nhân, Bắc Đại có cái niên đại này, ưu chất nhất giảng sư tài nguyên, nhất là hải ngoại du học giảng sư. Tiếp theo, Lý Trường Hà chọn lựa Bắc Đại nguyên nhân thứ hai, ngay tại ở Bắc Đại Thư Viện, ở trong đó xác suất lớn có hắn cần tư liệu khác. Liên lấy nước lớn trỗi dậy mà nói, Lý Trường Hà vì sao trước hạn ở nhân dân văn học nói lên quyển sách này. Không phải là bởi vì Lý Trường Hà nhất định phải viết quyển sách này, mà là hắn muốn lợi dụng nhân dân văn học tới che chở, vì chính mình bằng chứng một phần bản thân tra duyệt nước ngoài tư liệu động cơ. Cái này động cơ có lẽ Lý Trường Hà chưa dùng tới, nhưng là thân ở cái thời đại này, Lý Trường Hà thích tính toán trước, để cho an toàn của mình lấy được một phần nhiều hơn bảo đảm. Rất nhiều người lấy là quá khứ cái này 20 năm, quốc gia một mực tự mình đóng kín, đối ngoại nghiên cứu rất ít. Nhưng là trên thực tế, sơ bại thập niên 50, có vị vị nhân liền trọng đề xuất nghiên cứu thế giới kinh tế ý kiến, cũng lấy được một vị khác phê chuẩn, từ đó thành lập thế giới kinh tế nghiên cứu tiểu tổ. Vào niên đại đó, cái tiểu tổ này cấp bậc thành viên phi thường cao, cũng tương tự thu góp đến rất nhiều thế giới kinh tế tài liệu. Những tài liệu này chia ra làm hai phần, một phần ở Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, mà một phần khác đang ở Bắc Đại. Bắc Đại như vậy thành lập thế giới kinh tế chuyên nghiệp, cũng ở nội bộ thành lập đặc biệt thế giới kinh tế nghiên cứu khoa học thất. Dù sau đó tới bị đánh vào, nhưng là những tài liệu này lại như cũ tồn tại, thậm chí không ngừng thêm mới. Lý Trường Hà nhắm ngay Bắc Đại đồ thư quán, chính là nhắm ngay những tài liệu này, hắn cần những tài liệu này tới vị trí nhớ của hắn đổi thành tiền mặt cung cấp một cái an toàn đáng tin tin tức cầu nối đây cũng là Lý Trường Hà kiên định lựa chọn Bắc Đại nguyên nhân. Khi hắn tử những thứ kia báo cũ trong câu chưa bắt được những tin tức này, tin tức thời điểm, Lý Trường Hà liền hiểu, hắn chí nhớ đổi thành tiền mặt cơ hội tới. Hắn kiên định lựa chọn Bắc Đại, báo ngành kinh tế, cũng là bởi vì ở niên đại này, chứ Bắc Đại, cái khác bất kỳ đại học cũng không có biện pháp cho hắn cung cấp chính quy hợp lý bên ngoài điều kiện, để cho hắn thực hiện chí nhớ đổi thành tiền mặt chính quy đường dây, cho dù là Thanh Hoa. Mà ở Lý Trường Hà Nội tâm không ngừng suy tư bản thân hoạch định thời điểm, phía trên nên Tân hội cũng mở xong. Mấy vị giáo sư cùng lão sư tới đây vội vã, đi cũng vội vã, dù sao cái thời đại này, trừ trường học công tác Bọn họ rất nhiều còn có các việc khác cùng nhiệm vụ, bận rộn vô cùng. Mà Lý Trường Hà bọn họ cũng trở về đến nhà tập thể, sau đó chuẩn bị mở khóa công việc. Cho tới trưa, trong lớp ban hủy cùng các học tập tiểu tổ tổ trưởng đều đang bận rộn, bận rộn đem mới nhất tài liệu giảng dạy phát cho tân sinh. Những thứ này tài liệu giảng dạy rất kỳ lạ, cũng không phải là đầy đủ trường học sách giáo khoa, mà là một phần phần dùng mực dầu dầu máy in ra viết tay rằng nĩa. Bởi vì bác Đại đã rất lâu không có ngành kinh tế chính quy tài liệu giảng dạy sách giáo khoa, trước nhập học rất nhiều học viên công nông binh học tập cũng không phải là chính quy kinh tế học kiến thức, mà là đặc tự sửa đổi bản. Cho nên Lý Trường Hà bọn họ cái này cấp học sinh cũng không có tài liệu giảng dạy, chỉ có thể những thứ này giáo sư cùng giảng sư lẫn nhau giữa tiến hành thương thảo, lại căn cứ trước kia một ít tài liệu cho bọn họ biên soạn rằng nghĩa, sau đó in đi ra. Sau đó từ xế triệu bắt đầu, Lý Trường Hà bọn họ liền bắt đầu lên lớp, lên lớp phòng học không cố định, bởi vì cần tạm thời an bài. Mà lên khóa giảng sư cũng không cố định, một môn học thường thường là cả mấy vị lao sư hợp nói, mỗi một tiết khóa là vị nào lao sư mà nói, bọn học sinh cũng không rõ ràng lắm đối với Lý Trường Hà mà nói, đây hết thảy để cho hắn cũng tràn đầy cảm giác mớ lạ, dù sao kiếp trước hắn cũng không hệ thống học qua kinh tế học. Hắn học tập nhiệt tình, không hề so những bạn học khác thấp đối với hắn mà nói, cái này đồng dạng là hắn ở thời đại này chuẩn bị quật khởi khởi đầu. Rất nhanh, thời gian thoáng một cái rồi biến mất, Lý Trường Hà ở Bắc Đại Tiểu Trường đã có hơn một tháng. Cái này hơn một tháng, Lý Trường Hà sinh hoạt cũng từ trước ở nhà biếng nhác, trở nên có quy luật đứng lên. Mỗi ngày rời giường chạy bộ sáng sớm, sau đó ăn điểm tâm, lên lớp, đi thư viện. Người là dễ dàng bị hoàn cảnh lây nhiễm, nói thí dụ như cấp 77 thế hệ này sinh viên, học tập động lực liền đặc biệt mạnh. Tiểu trường nửa tháng tả hữu, trường học mở ngoại ngữ lớp học thêm, cho ban kinh tế chính trị bạn học bắt đầu học bổ ngoại ngữ bởi vì mỗi cái bạn học nền tảng bất đồng, học tập tiến độ tự nhiên cũng khác biệt, có bạn học ở nhà cũng có thể nhìn ngoại quốc văn học chữ tác, nhưng là cũng có nói thí dụ như giống như Lâm Song Lâm loại này căn bản liền không tiếp xúc qua ngoại ngữ, tiểu chữ tiếng Anh cũng nhận không hoàn toàn học sinh. Cũng vì vậy, trường học ngoại ngữ lớp học thêm chia làm lớp chọn, ban phổ thông, chậm ban ba cái tầng cấp. Lý Trường Hà trình độ, may mắn phân đến nhanh trong ban, dù sao kiếp trước thời điểm cũng là tiếng Anh qua cấp 4 đối với hắn mà nói, bây giờ thiếu sót, chẳng qua là rất nhiều tiếng Anh từ đơn số lượng cùng với thưởng quy chi nhớ. Về phần ngữ pháp loại, không sai biệt lắm hắn đều biết. Nhưng là sinh hoạt trước giờ cũng sẽ không thuận buồn số gió, cũng không sẽ đặc biệt chiếu cố người nào. Chương 92 các vị đang ngồi đều là rác rưởi. Chương 92 các vị đang ngồi đều là rác rưởi 19 cấp 77 sinh viên là yếu tố, nhưng là đây cũng không có nghĩa là bọn họ người người hoàn mỹ, trên thực tế, vấn đề của bọn hắn rất nhiều. Nói thí dụ như viết tuyên truyền báo, không biết là ai đem trước kia phong khí dẫn tới bắc đại trong sân trường, có nhập học tân sinh ở mới vừa an ổn xuống sau lập tức bắt đầu kiếm chuyện, hơn nửa đêm trong trường học gián đầy vết tượng. Dĩ nhiên, bọn họ ngược lại không phải là tiến hành phê phán, mà là cổ thân phận của mình tự nhận là là hạt thời đại đời thứ nhất sinh viên, tự khoe là thiên tri tiêu tử. Sau đó cái này một cách tự nhiên đưa tới lên một cấp học viên bất mãn, bởi vì bọn họ tự nhận bọn họ mới là hát thời kỳ đời thứ nhất sinh viên. Hai bên mỗi người bất mãn gián vật lẫn nhau bôi nhỏ công kích, sau đó không giải thích được kéo dài đến toàn bộ cấp 77 cùng với lên một cấp học sinh trên người. Nhất là cấp 77 học sinh, tự khoe là chính quy thi đại học đi vào, đối với tiến cử tới lên một cấp niên trưởng căn bản là coi thượng. Huống chi bọn họ trong này rất nhiều người, năm đó đều có tiến cử cơ hội, nhưng là cuối cùng cũng nhân do nhiều nguyên nhân bị thủ tiêu rơi tư cách. Giống như Hải Văn, Hà Kiếm Lão đạo bọn họ cũng không chỉ một lần bị tiến cử qua, cuối cùng cũng là bởi vì gia đình nguyên nhân bị thủ tiêu rơi tư cách. Cũng vì vậy, bọn họ lúc này khá có một loại quay đầu trở lại, khí thôn thiên hạ khí thế. Lao đạo thậm chí không chỉ một lần cổ động để cho Lý Trường Hà viết giao nộp văn sau đó đi đối kháng lên một cấp những niên trường kia. Bất quá Lý Trường Hà đối với lần này hoàn toàn không có hứng thú, hắn thực tại không nghĩ ra, hát đời thứ nhất sinh viên danh tiếng có cái gì tốt tranh đoạn. Nếu là bọn họ biết qua không được 2 năm hắn sẽ phải về hưu, không biết trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào. Vậy mà nắm giữ Lý Trường Hà loại ý nghĩ này học sinh cuối cùng là số ít. Phần lớn người ở niên đại này hay là tồn tại đấu tranh tâm tư. Vì vậy, hai bên càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng, rốt cuộc đưa tới trường học chú ý đối với chuyện này, bác đại không có phái lao sư ra mà quên giải, mà là dùng một chiêu đặc biệt đơn giản lại hữu hiệu phương pháp, đó chính là thi. Một trận số học thi, đề mục ra đặc biệt khó, để cho toàn bộ học sinh cũng tham dự. Cuối cùng, thành tích đi ra, sắp xỉ toàn bộ bạn học lấy được phân số đều là một chữ số. Trong phòng học, xe mới vừa phát xuống tới bài thi số học, lão đảo sâu sắc thở dài. Người nói chuyện này là sao a? lẽ nói, trường học cho là một trận thi là có thể bình phục hai cái niên cấp tranh chấp. Ta cảm thấy chàng này thi hay là thâm ý sâu sắc, Trường Hà, ngươi cứ nói đi. Hải Văn lúc này cũng cao mày hướng về phía Lý Trường Hà nói. Lý Trường Hà cười một tiếng, gật gật đầu nói, "Dĩ nhiên, trường học ý tứ đã rất rõ ràng." "Có ý gì? Ngươi biết." Trường Hà đừng thừa nước đục thả câu, nhanh nói cho chúng ta một chút. Trung quanh mấy cái bạn học lúc này cũng vội vàng hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. Bọn họ có đích xác thực không phản ứng kịp. "Các ngươi a, thật nghĩ không thông đấu." Lý Trường Hà nhìn lấy bọn hắn, tò mò hỏi ngược lại. Ta cảm thấy trường học là nghĩ nói cho chúng ta biết chăm chú học tập." Hải Văn lúc này trần chờ nói. Lý Trường Hà gật đầu một cái, nói có như vậy chút ý tứ, nhưng là hiểu không đủ khắt sâu. "Tiệ rốt cuộc là ý gì?" Trường Hà ngương ngược lại đừng thừa nước độc thả câu, mau nói. Lại gần Lâm Song Lâm tò mò hỏi. Lý Trường Hà cảm thấy, lúc này hay là đại sư huynh vậy khít khao nhất. "Trường học ý tứ rất rõ ràng, nó không phải nhằm vào các ngươi một người nào đó, nó là nói, các vị đang ngồi đều là dấp rưởi." Ta C không biết là ai lúc này phun ra một đạo thổ tục, nhưng là những người khác giờ phút này cũng thật là giống nhau tâm tình. Mặc dù ta cảm thấy trường học chưa chắc chính là trường Hà nói loại thái độ đó, nhưng là không thể không nói, trường Hà nói hiểu, thật thật sâu kha kha. Cả. Ta cảm thấy trường Hà nói đặc biệt đúng, trường học chính là dùng bộ này bài thi nói cho chúng ta biết, chúng ta bây giờ lượng kiến thức cũng cứ như vậy, có tư cách gì các loại giơ chân. Được rồi, ta bây giờ biết sai lầm của mình rồi, nhưng là vì sao? Trường Hà ngươi phải dùng cấp thấp như vậy từ ngữ để hình dung, làm ta bây giờ thật cảm thấy mình chính là cái r짚 rưỡi. Lúc này, góp ở bên người mọi người Hà kiếm sâu kín hướng về phía Lý Trường Hà nói, một đám người cũng là tràn đầy đồng cảm. Lý Trường Hà cái này dùng từ cũng quá con mẹ nó sắc bén, trực tiếp để bọn hắn đạo tâm thiếu chút nữa vỡ vụn. Chủ yếu là vừa vận nghĩ đến một câu như vậy, sau đó cảm thấy đặc biệt có phạm. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy sao? Ta đang nói ra câu nói này thời điểm, có một loại bao quát chúng sinh vô địch cảm giác." Lý Trường Hà vui vẻ nói. Mà một bên Hải Văn lúc này thời là sắc bén rủa sả nói, "Cho nên, người vô địch chính là bài thi số học thi chính văn." Ha ha ha ha. Hải Văn một phen rủa sả, một cái đem đại gia hòa trò cười. Mọi người đều là một chữ số, ai cũng không cần xem thường ai. "Trường Hà, Trường Hà." Nhưng vào lúc này Cửa phòng học có nhân đại âm thanh kêu lên Lý Trường Hà. "Cương Tử, cái này đâu?" Lý Trường Hà giơ ra cánh tay, cho Dịch Cương đáp lại. "Phòng học bên ngoài có người tìm ngươi." Dịch Cương đi tới, hướng về phía Lý Trường Hà nói. "Lý Trường Hà nghe vậy, nhíu mày một cái, "Ai vậy? sẽ không lại là... Không sai, hay là kêu hai cô nương cầm trong tay bản thảo, đoán chừng lại là tới để ngươi nhìn bản thảo?" Dịch Cương cười trả lời Lý Trường Hà vấn đề. Lý Trường Hà lắc đầu một cái, sau đó đứng dậy, hướng phòng học bên ngoài đi tới. "Hay là ngành tiếng Hoa kia hai cô đương, lại đến cho Trường Hà đưa bản thảo?" Một bên lâm song lâm kinh ngạc hỏi. Ngươi nói trưởng Hà cũng không phải là biên tập, lao cho hắn nhìn bạn thảo làm gì?" Hải Văn lắc đầu cảm thắn nói. Một bên lao đạo nhìn hắn một cái, sau đó vừa cười vừa nói, "Khó trách ngươi bây giờ đột thân, ngươi lấy làm người ta chính là để cho Trường Hà cho nhìn bản thảo. Ta nhìn a, các nàng tuy ông chi ý bất tại tiểu." Nghe được lao đào vậy, Hải Văn bọn họ từng cái một nhíu mày. "Không thể đi, cái này Trường Hà cũng đều kết hôn a, hắn cũng không có gạn." Hải Văn giờ phút này rất là khiếp sợ nói, "Cái này có cái gì không thể? Các ngươi nói, lấy trưởng Hà bộ dáng, chiều cao, còn mang theo tác gia hào quang, ở chúng ta những bạn học này giữa" có phải hay không nội trội người khác không nói hạ kiếm ngươi là cô gái ngươi mà nói ta đi chết đi lão đảo ta thế nhưng là kết hôn người loại vấn đề này có thể hỏi ta sao Bất quá ta cho các ngươi tiết lộ cái bí mật nữ sinh bên trong nhà trọ thảo luận trường Hà người xác thực không phải số ít Ngươi nói tiểu tử này dáng rất đẹp mắt vậy thì thôi hay là tác ra chứ danh tiểu thuyết của hắn ai chưa có xem qua à bản thân mới đúng hắn sùng bái bây giờ thấy chân nhân trực trực được Hà kiếm cuối cùng mặc dù không có nói ra câu trả lời nhưng là ba cái tiêu cảm thắn đã biểu lộ hết thảy cứ thật cái này trường Hà cũng không thể làm Trần thế Mỹ à. Một bên Lưu Vĩ lắc đầu nói, "Không phải bọn họ lo âu, mà là bây giờ trong trường học, trần thế mỹ loại này phong khí đã xuất hiện." Chương 93 đương thời trần thế mỹ. Chương 93 đương thời trần thế mỹ. Tiêu trường một tháng qua, Lý Trường Hà chứng kiến cấp 77 học sinh chăm chỉ hiếu học đối bọn họ mà nói, có một vang dội học tập khẩu hiệu, đó chính là đem mất đi thời gian đoạn lại. Nhưng là chứ khó có thể tiêu ma học tập nhiệt tình ra, giống vậy còn có không để nén được nóng bỏng tình cảm. Cấp 77 học sinh, rất lớn một bộ phận đều là xuống nông thôn chi thành, ở hương hạ ngây người 5 6 năm thậm chí nhiều hơn. Giống như Hải Văn lão đảo cái loại đó, đều là ở Hương Hạ ngây người gần 10 năm. Nhiều năm như vậy tuổi thanh xuân ở lại Hương Hạ, chậm chạp không chịu kết hôn, kể đến thi đại học, vì chính là trở về thành. Mà bây giờ rốt cuộc trở lại trong thành, thi lên đại học, trong đấy lòng một ít cái khác tình cảm, tự nhiên nóng cháy bắn ra. Lớn như vậy bên trong đại học, gần như đều là đến tuổi khác phái, mà thi lên đại học cũng mang ý nghĩa bọn họ có chung nhau thân phận, quốc gia chuẩn cán bộ quân thể, cái này có thể nói là thích hợp nhất tình cảm đối tượng. Cũng như vậy, rất nhiều bị làm trễ ngoài tuổi tác thanh niên nam nữ, rất nhanh liền cùng đi tới. Cho dù là Lý Trường Hà bọn họ ngành kinh tế người Nữ sinh tổng cộng mới không tới 10 người, còn có cái hạ kiếm loại này kết hôn, liên dưới tình huống như thế đều được hai đôi. Cái này thì cũng thôi đi, nam chưa lập gia đình nữ chưa gả, đại gia cũng đều hiểu. Nhất im lặng là, rất nhiều bạn học trai có gia thất hoặc là có vị hôn thê, nhưng đã tới đại học sau vậy tâm nhẹ nhàng. Lên bờ để nhất kiếm, trước che ý trung nhân, tuy không phải đời sau mới có hiện tượng đoạn thời gian trước trong trường học mới vừa lên náo xôn sau một bắt quái, chính là một vị chết học hệ nam sinh, mới vừa vào học không tới nửa tháng, liền viết thư cho nông thôn thế tử yêu cầu ly hôn. Sau đó thê tử trực tiếp mở thư giới thiệu đi tới kinh thành bác Đại tìm tới cửa, đại náo một phen. Mà như vậy dính dấp ra ánh sáng đi ra đồng loại hình bắt quái một cái nhiều hơn. Có bạn học trai cũng có bạn học nữ, viết thư yêu cầu ly hôn không phải số ít, đây vẫn chỉ là Bắc Đại, cách vách ngũ đạo khẩu Thanh Hoa bên kia, nghe nói tình huống như vậy cũng không ít, đây cũng là lưu vị bọn họ cảm thán nguyên nhân. Mà tương lai, tình huống như vậy chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng, cho tới sau đó nhân dân văn học thậm chí đặc biệt đăng một thiên tiểu thuyết đô quên thuộc về tới châm loại này đương thời trần thế mỹ hiện tượng. Ra cửa phòng học, tới đi ra bên ngoài, quả nhiên hai nữ sinh đang đứng tại cửa ra vào. Lý Trường Hà nhận biết nàng nhỏm, một cái gọi Vương Hiểu Bình, một người khác tên là Trương Vật Lam, đều là ngành tiếng Hoa tân sinh. Cái này Vương Hiểu Bình, nhập học trước liền có chút danh tiếng tắt ra, sau này nàng sẽ còn làm biên dịch, có cái lao công cứ gọi Trịnh hiệu Long, sẽ là tương lai kinh vòng một đại lao, chân huyên truyện chính là bọn họ hai lô đập. Về phần Trương Vật Lam, Lý Trường Hà không có gì ấn tượng, không biết tương lai có phải hay không danh nhân. Nhưng là bây giờ, Lý Trường Hà đối với nàng đảo là rất quen, bởi vì đây đã là nàng lần thứ ba tới đưa bản thảo. Cô nương này dáng dấp cũng không tệ, tuổi tác không coi là quá lớn. Nghe nói xuống nông thôn không có 2 năm liền thi vào trường cao đẳng, bây giờ vẫn chưa tới 20. Trường Hà, ta trở về căn cứ ngươi lần trước nói ý kiến lại đổi một cái, ngươi xem một chút có thể hay không lại giúp ta nhìn một chút. Thấy được Lý Trường Hà đi ra, Chu Vận Lam đưa trong tay một phần bản thảo đưa cho Lý Trường Hà nói, Lý Trường Hà gật đầu một cái, được, không thành vấn đề, bất quá ta gần đây hơi có chút vội, thời gian có thể sẽ kéo dài một chút, không, có vấn đề gì chứ? Không có sao, ngươi lúc nào thì nhìn kỹ, lúc nào nói với ta là được. Chu Vận Lam khoát, khoát tay, ôn, ôn nu, nu nói, Đúng rồi, Trường Hà Trần Kiến Công nói cuối tuần này, ngành tiếng Hoa chúng ta ở chưa tên bên Hồ bên trên đá thuyền mở Văn Học biết, hắn để cho ta mời ngươi cũng cùng đi à. Một bên Vương hiệu Bình lúc này cũng hướng về phía Lý Trường Hà nói, Lý Trường Hà suy tư một chút, ngay sau đó mở miệng nói ra, ta không thể bây giờ đáp ứng ngươi, chỉ có thể nói đến lúc đó nhìn nhìn thời gian, chúng ta ngành kinh tế cũng không giống các ngươi ngành tiếng Hoa rảnh rỗi như vậy. Hắn kỳ thực không thế nào muốn đi, hắn đối Văn Học vừa không có cao như vậy tín ngưỡng. Thế nhưng là làm sao hắn bây giờ tác gia hảo quan quá nặng, ưu chương một tháng này tới nay, tìm hắn nhiều nhất không phải ngành kinh tế bạn học, mà là ngành tiếng Hoa bạn học. Từ Trần Kiến Công bắt đầu Rất nhiều người đều là mộ danh mà đến, sau đó cùng Lý Trường Hà thoải mái tán chuyện một phen, ngành tiếng Hoa có cái gì hoạt động loại, cũng thường gọi hắn. Ngay từ đầu Lý Trường Hà nể nang còn đi mấy lần, nhưng là sau đó phát hiện, một đám người ở nơi nào chính là ngâm nga một cái thơ ca, hoặc là đọc một ít bản thảo, hắn cũng không quá cảm thấy hứng thú. Người nói ngươi, báo ngành tiếng Hoa tốt bao nhiêu, thế nào cứ như vậy không nghĩ ra học kinh tế đâu. Vương Hiệu Bình nhanh mồm nhanh miệng, nghe được Lý Trường Hà trả lời sau mở miệng nói ra, cũng không phải nàng coi thường ngành kinh tế, mà là cái niên đại này, ngành kinh tế thì không phải là nhật môn chuyên nghiệp, ngược lại, đây là rất lánh môn chuyên nghiệp. Bây giờ cái niên đại này, chuyên nghiệp Nhật môn sắp xếp thứ tự là như thế này. Văn sử chết chính kinh pháp. Bất kể ở cái nào trường học, ngành tiếng Hoa cũng là không thể tranh cái thứ nhất đại đứng đầu chuyên nghiệp, chúng tuyển phân số cũng cao nhất điểm cao học sinh, thứ nhất lựa chọn đều là ngành tiếng Hoa, đây là điển hình vừa hồng vừa chuyên chuyên nghiệp. Tiếp theo chính là lịch sử cùng triết học, đây là không thi nổi ngành tiếng Hoa lùi lại mà cầu việc khác chuyên nghiệp. Giống như Lý Trường Hà bọn họ ngành kinh tế, chỉ xếp hạng luật pháp cột lên mặt, coi như là thứ hai đến ngược lấy môn. Trừ chúng tuyển phân số ra, Từ chuyên nghiệp cũng có thể nhìn ra, Lý Trường Hạ bọn họ một năm này, ngành kinh tế chỉ mở ra ban kinh tế chính trị cái này cái chuyên nghiệp, mà ngành tiếng Hoa một hơi chính là ba cái chuyên nghiệp. Theo thứ tự là văn học chuyên nghiệp, tin tức học chuyên nghiệp, cổ điển văn hiến chuyên nghiệp. Trong đó cái này tin tức học chuyên nghiệp yêu cầu cùng luật pháp hệ vậy, đều là tuyệt mật cấp thẩm tra chính trị mới có thể đi vào. Cái đó cùng Lý Trường Hạ vậy luận văn bên trên báo nhân dân kinh thành thí sinh lưu học hồng, bên trên chính là bác Đại ngành tiếng Hoa tin tức học chuyên nghiệp. Cho nên bây giờ ở Bắc Đại trong sân trường, nhất sống động học sinh chính là ngành tiếng Hoa học sinh. Nhất là văn học chuyên nghiệp cùng tin tức chuyên nghiệp học sinh. Rất nhiều tiếng đại học trước liền có chút danh tiếng tắt ra, hoặc là sau này nhất định là các lớn ký giả tọa soạn đám người này bây giờ chính là trường học một đám con ruột bên trong thái tử, trong học viện quang một cấp giáo sư liền hẳn mấy cái, bao gồm tiếng Tâm Lừng Lễ Quý Tiên Lâm, Chu Quan Tiềm, Ngụy Kiến Công đám người. Cho nên ngành tiếng Hoa người, chẳng những thường làm cái gì văn học tụ hội, còn có thể cùng trường học xin phép kinh phí. Lớn phòng ngăn bên kia ít nhất mỗi tháng ít nhất 1/3 thời gian là bị văn học hệ xin phép mở các loại văn học được. Rất nhiều ngành tiếng Hoa học sinh đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra, phân số cao như vậy lý trưởng Hà tại sao phải báo ngành kinh tế ứng. Bây giờ Lý Trường Hà là kinh thành thi đại học Văn khoa Trạ Nguyên đã không phải là bí mật gì. Lý Trường Hà không có nhận Vương Hiểu Bình vậy chuyện, mà là vừa cười vừa nói, "Được, không, có chuyện khác ta hãy đi về trước, chờ ta xem xong lại nói với các ngươi." "Được chưa? Đừng quên cuối tuần tụ hội, chưa tên bên hồ bên trên." Vương Hiểu Bình lại hướng về phía Lý Trường Hà dặn dò một phen, Lý Trường Hà phất phắt tay, sau đó trở lại phòng học. Chờ Lý Trường Hà sau khi ngồi xuống, phía sau Lưu Vĩ vừa cười vừa nói, "Trường Hà, hay là ngành tiếng Hoa cô nương kia đi? Cái này cũng lần thứ 3 cho ngươi đưa bản thảo." "Lý Trường Hà, ngươi sẽ không đang giả bộ hồ đồ a?" Hạ Kiếm lúc này nhìn chằm chằm Lý Trường Hà, cưới hỏi: "Lý Trường Hà lắc đầu một cái, ta trang cái gì hồ đồ, người ta lại không có nói rõ, chính là đưa mấy lần bản thảo để cho ta giúp một tay nhìn một chút. Chẳng lẽ ta há mồm nói với người ta, thật xin lỗi ta kết hôn, ngươi bản thảo cho người khác xem đi. Ngươi nói như vậy rốt cuộc là ta tự luyến hay để cho người lung túng? Người ta vạn nhất thật chính là để cho ta xem một chút bản thảo đâu. Lý Trường Hà cũng có chút bất đắc dĩ, không cần biết có phải hay không tam đại ảo giác một trong nàng thích ta đối phương loại này hành vi, xác thực rất khó làm. Cô nương kia cũng không có rõ ràng bày tỏ cái gì chính là để cho Lý Trường Hà giúp một tay thầm thẩm bản thảo, gì cũng không có bày tỏ. Thế nhưng là ngược lại, như vậy định hướng cử động lại rất rõ ràng ý vị như thế nào, Lý Trường Hà mình là không thể dạ bộ ngu. Trường Hà, ngươi như vậy không được à, lại tiếp tục như thế, nói bóng nói gió chuyển đứng lên, đối ngươi cũng không phải là chuyện tốt. Hải Văn Thiện ý nhắc nhở nói, hiện ở trường học một số người vốn là nóng lòng tán dưa, Lý Trường Hà lại coi như là cái doanh nhân, mọi cử động bị người chú ý, thời gian lâu dài, khó tránh khỏi xuất hiện lời đồn tiếng lại. Lý Trường Hà cười một tiếng, xem trên mặt bản bài thi, trong lòng một cái có chú ý. Yên tâm, ta có biện pháp giải quyết. Chương 94 nhất định phải để cho nữ vương bệ hạ ra sân. Chương 94 nhất định phải để cho nữ vương bệ hạ ra sân. Ra phòng học, Lý Trường Hà thời là chạy thẳng tới Bắc Đại thư viện. Cái này hơn một tháng tới nay, Lý Trường Hà cũng không có gấp bắt đầu kế hoạch của mình, ngược lại cách hắn kế hoạch mở ra hoàn toàn còn sớm, hắn phải đợi người kia còn không có đến, Lý Trường Hà còn có đầy đủ thời gian tới an bài. Hắn bây giờ, lợi dụng tiểu trường cái này đem thời gian gần một tháng, sắp xếp làm theo Bắc Đại đồ thư quán các nơi thư viện phân loại. Trên một điểm này, Lý Trường Hà đặc biệt cảm tạ Lệ Dĩ Ninh lão sư. Bởi vì lệ Dĩ Ninh lão sư âm thầm truyền thụ cho bọn họ cái đầu tiên kỹ xảo, liền là như thế nào ở thư viện chế tác đọc sách thẻ, tìm cần thư viện. Lý Trường Hà cũng rốt cuộc hiểu ra, vì sao một người cho tới bây giờ không có suất ngoại du học qua Bắc Đại lão sư, tương lai sẽ trở thành trong nước phương Tây kinh tế học thái sơn bắt đầu. Nguyên nhân ngay tại ở, lệ lão sư ở Bắc Đại đô thư quán phòng tài liệu, đợi tròn vẹn 20 năm. Cái này trong 20 năm, trừ bỏ bị lao động những ngày đó, thời gian còn lại hắn một mực tại Bắc Đại đô thư quán phòng tài liệu. Mượn cơ hội này hắn lần xem bên trong gần như toàn bộ kinh tế học tác, bao gồm nhiều phương Tây kinh tế học tài liệu. Phiên dịch hơn 2 triệu chữ kinh tế học danh tác, sáng tác mấy trăm ngàn chữ nội bộ ấn phẩm bài viết. Cho đến năm ngoái, cũng chính là năm 1977, bởi vì ngành kinh tế một vị giáo sư qua đời, 47 tuổi Lệ Dĩ Ninh mới bị thăng chức đến giảng sư vị trí, trở thành ngành kinh tế một kẻ giảng sư. Cho nên Lý Trường Hà bọn họ tính toán ra, là Lệ Dĩ Ninh nhóm đầu tiên học sinh. Cái này hoàn toàn chính là cái tiểu tạo điệu tăng nhân vật, chẳng qua là bây giờ mới năm 1978, mới từ tàng kinh cấp đi ra Lệ Dĩ Ninh, còn chưa biểu diễn hắn toàn bộ chói lọi. Bất quá đối với Lý Trường Hà mà nói, Gặp phải như vậy một vị đối thư viện như lòng bàn tay lao sư, đủ đáng tiếc chính là, hai năm trước bởi vì nguyên nhân đặc biệt, bác đại đồ thư quán rất nhiều bản tốt nhất chân tàng bị yêu cầu phát hướng xuyên thủ, an trí ở cái gọi là hán trung phân trong quán. Bây giờ lập lại trật tự, một bộ phận thiện bản đã bắt đầu trở về thiền, nhưng là vẫn còn có rất nhiều sách đang chuyển vận trên đường. Lý Trường Hà đến thư viện sau, đi thẳng tới ngoại quốc phòng đọc sách, mà nơi này mặt có chút phòng đọc sách giờ phút này đã sớm đông đúc chặt trội. Năm nay Bắc Đại vùng ra những năm trước đây bởi vì đặc thủ nguyên nhân đóng cửa ngoại quốc tiểu thuyết phòng đọc sách, bên trong có thật nhiều nước ngoài văn học tạp san, cho phép những thứ kia bình thường chuyên nghiệp học sinh ở phòng đọc sách bên trong xem, chỉ là không thể mượn bên ngoài. Cũng vì vậy, mỗi ngày những thứ này ngoại quốc tiểu thuyết phòng đọc sách bên trong cũng người ta tấp nập đầy ấm áp, đều là nhìn những thứ kia ngoại quốc văn học tiểu thuyết. Trừ cái đó ra, giống như tin tức học, luật học, bao gồm lý trường hạ bọn họ loại này môn kinh tế chính trị những thứ này liên quan mật chuyên nghiệp học sinh, còn có ngạch ngoại đặc quyền, chính là nhìn một ít giữ bí mật tầng thứ cao hơn ngoại giao tài liệu và tạp san. Giống như Lý Trường Hà kế tiếp đi phương Tây Kinh tế phòng tài liệu, bên trong cũng chỉ hạn mấy cái đặc biệt chuyên nghiệp học sinh đi vào. Nghe nói những thứ kia tuyệt mật cấp lựa học sinh cùng tin tức học một ít sinh, trừ tài liệu ra, còn có thể thấy được rất nhiều ngoại giao hình ảnh. Thậm chí nghe nói tin tức học chuyên nghiệp học sinh có thể đi được tổng tham ba bộ nhìn những thứ kia cơ mật nội bộ phim thường tiện sắt rất nhiều những chuyên nghiệp khác bạn học đi tới phương Tây Kinh tế học phòng tài liệu, người bên trong này tương đối hơi ít, Lý Trường Hà ở kệ sách giữa cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng đã chọn một quyển xạ mù kinh tế học lấy ra. Sau đó tìm góc ngách rơi an tâm nhìn Cuốn sách này là xem cũng không có nhiều người, bởi vì sạ mủ Ensen là lao mỹ nhà kinh tế học, quyển sách này ở những năm trước đây thuộc về đối nghịch sách cấm, học sinh bình thường sẽ không mượn tới quan sát. Nhưng là phía trên này lại có rất nhiều thật nhỏ đánh dấu, mà làm những dấu hiệu này người chính là Lệ Dĩ Ninh. Rất hiển nhiên, hắn cũng xem qua quyển sách này, ở trên đây còn để lại bản thân đọc ghi chép. Quyển sách này bây giờ không có chúng văn phiên dịch phiên bản, nhưng là Lệ Dĩ Ninh rất tưởng tận ở một ít ít thấy từ hối bên trên viết hiểu đọc, Lý Trường Hà cầm bản tiếng Anh từ điển, bắt đầu từ từ gặp. Quyển sách này tổng cộng có 7 thiên 36 trường các các luận thuật kinh tế học các khái niệm nói thí dụ như vi mô kinh tế học cùng kinh tế học vĩ mô sản xuất có khả năng biên giới cung cấp cùng nhu cầu cho chút lý trường Hà nhìn rất chậm lại rất nhanh nói hắn rất chậm là bởi vì hắn đọc tiếng Anh nguyên tắc tốc độ chậm cực kỳ nhưng là nói hắn nhanh là bởi vì hắn hiểu nhanh hắn so đương thời học sinh thậm chí còn lao sư còn có ưu thế địa phương là ở hắn đời sau kiến thức nhất là đối rất nhiều xí nghiệp cùng quốc gia kinh tế kết cấu hiệu rõ Lý trường Hà có thể cầm một ít đời sau xí nghiệm mô thức bộ nhập vào đi từ đó nhanh chóng hiệu trong này một ít khái niệm Dĩ nhiên Loại này hiểu chỉ có thể nói ăn tươi nuốt sống, chưa nói tới hoàn toàn hiểu rõ, nhưng là đối với Lý Trường Hà mà nói đủ. Hắn không nghĩ tới làm học thuật nghiên cứu, hắn muốn làm chính là từ nơi này chuốt kinh tế khái niệm trong tìm ra có thể chống đỡ hắn sau đó phải làm chuyện luận cứ là được. Một mực an tĩnh nhìn đến tối, thẳng đi ra bên ngoài chuẩn bị đóng quán tiếng chuông vang lên, Lý Trường Hà mới lưu luyến không rời đem sách khép lại. Sống lại một đời, hắn đối loại này cấp độ cao kiến thức thu lấy có một loại đặc biệt sở thích riêng, đó là thoát khỏi kiếp trước cơ sở thị giác, từ một cái cấp độ khác đi hấp thu những kiến thức này, cảm giác đem sách thả lại tại chỗ, lưu được rồi đọc thẻ sau, Lý Trường Hà đi ra thư viện. Sau đó ngựa trắng từ từ hướng nhà tập thể đi tới. Trở lại nhà tập thể, trong túc xá những người khác đang tán gẫu, thấy được Lý Trường Hà đi tới, cũng không đình chỉ nói chuyện thiếm. Về phần nguyên bản trong tốc xá Trương Văn Tường cùng Dịch Cương về điểm kia mâu thuẫn, sớm sẽ theo sau khi tiểu trường tiếp xúc tan thành mây khói. Ta mấy ngày nay sẽ báo, nhìn cả nước khoa học đại hội mở xong, phía trên đã lần nữa rõ ràng nói, phần tử trí thức là giai cấp công nhân một bộ phận. Lao đào lúc này ngồi ở giường trên, vui vẻ phấn khởi nói, mặc dù quốc gia vùng già thi đại học, nhưng là những năm trước đây một ít quan niệm vẫn ảnh hưởng rất nhiều người, lần này cả nước khoa học đại hội Không thể nghi ngờ là cho phần tử trí chí thức chính danh bọn họ những thứ này sinh viên bác đại bây giờ cũng là phần tử trí thức á lý trường Hà bưng Chậu nước rửa mặt đi ra ngoài không có đáp lời thời này bác đại học sinh nhất là thích luận chính qua báo chí ra điểm tin mới gì bọn họ cũng phải thảo luận được này tranh cái mặt đỏ tới mang hai. bất quá lý trường Hà xưa nay không tham dự những thứ này hắn chưa bao giờ cũng bất luận kẻ nào thảo luận bất kỳ chính sự quan điểm ngay từ đầu lao đảo dịch cương bọn họ còn thường lôi kéo lý trường Hà thảo luận lý trường Hà thưởngthưởng chính là nói chút theo đại lưu quan điểm mà một khi bọn họ cùng Lý Trường Hà tranh luận, Lý Trường Hà liền là một bộ người nói cũng đúng tư thế, khiến cái này người thu chiêng tháo trống. Lâu này, đám người kia cũng đều biết Lý Trường Hà không thích thảo luận những thứ này, không hỏi hắn. Chờ Lý Trường Hà rửa mặt trở lại, lão đạo bọn họ đã thảo luận xong, lại đem đề tài chuyển hướng Lý Trường Hà. "Trường Hà, ngươi nói tiếng hoa hệ cái đó bạn học nữ ngươi rốt cuộc định làm như thế nào a?" Lao đạo người này cũng là tương đương bắt quái, bất quá hắn cái vấn đề này vừa ra, trong tốc xá những người khác cũng nhìn lại. "Chuyện này a, dễ làm." Trở Hậu Thiên Quý Tuần, ta đem vợ ta mang tới Bắc Đại tới trượt một vòng là được. Lão đạo Ngày mai ngươi đi giúp ta mượn cái máy chương hình, đến lúc đó cho ta cùng ta đối tượng đập điểm chiếu. Ngày hôm nay thứ 6, ngày mai thứ 7, hậu thiên chính là cuối tuần. Giống như trường học lấy ra độ khó cao thi bài thi để cho cấp 77 cùng cấp 76 học sinh câm như vậy, Lý Trường Hà chuẩn bị đem Chu Lâm mang tới Bắc Đại tới sáng ra mắt. Không cần biết những người kia trong lòng nghĩ như thế nào, có hay không ý nghĩ, Lý Trường Hà chỉ cần tỏ rõ thái độ của mình là được. Chỉ cần nữ vương bệ hạ vừa ra trận, hắn cũng không tin những thứ kia nữ yêu tinh nhỏn còn dám có ý đồ với hắn. Tốt, không thành vấn đề, ngày mai ta đi ngay tin tức hệ bên kia cho ngươi mượn. Nghe được Lý Trường Hà phải đem hắn đối tượng mang đến, Đào Hải túc một cái tinh thần tỉnh táo. Hải Văn một mực nói Lý Trường Hà đối tượng dáng dấp cùng tiên nữ vậy, lần này, bọn họ nhưng rốt cuộc muốn gặp được chân nhân. Mười năm lão khốn kiếp viết sách trải qua kiêm trưng bảy lời cảm tưởng. Đại khái từ năm 2008 mùa hè, cũng chính là ta lớp 12 nghỉ hè bắt đầu, ta liền nếm thử ở khởi điểm sáng tác, đáng tiếc thời điểm đó ta trẻ tuổi, cũng không có cái gì văn bút, đầu sắt viết huyền huyễn, một mực liền ký kết cũng ký không được. Khi đó ta nhớ được, ta hàng năm nghỉ hè đại học cùng nghỉ đông, cũng phải ở khởi điểm mở một quyển sách, sau đó cũng ký không được hẹn. Viết viết viết đến tiểu trường liền bỏ qua. Sau đó mãi cho đến năm 2013, ta sau khi tốt nghiệp đại học năm thứ nhất, ta công tác cũng không có chỗ ròng, liền trên lương phòng vay, mỗi tháng 3000 phòng vay đối khi đó ở Tam tuyến tiểu thành thị Tam mà nói đơn giản là một khoản tiền lớn. Bởi vì ta tìm công tác mỗi tháng tiền lương mới 2000 đồng tiền. Cho nên vì trả phòng vay, ta đưa ánh mắt lại nhắm ngay viết văn, lúc ấy mục tiêu của ta chính là trưng bày sau 1000 đồng tiền bạc cẩn. Nhưng lại đó, khởi điểm trưng bày sau này càng 10000, một tháng có thể cầm 1000 toàn cẩn, cộng thêm tiền lương của ta Cộng lại đủ còn phòng vay đáng tiếc quyển sách kia một mực viết đến 100.000 chữ, hậu đại cũng không tới ký kết tin nhắn ngắn, trên thực tế lúc ấy số liệu tuyệt không kém, không, có ký kết cũng 2.000 ngàn siêu phẩm. Sau đó ta lúc ấy liền chuẩn bị buông tha cho, cảm thấy mình ăn không hết chén cơm này, tính toán vào xưởng, bởi vì chúng ta nơi này nhà máy thép vào xưởng tiền lương khởi bộ 3.000. ngàn. Cảm tạ năm đó ta quyển sách kia có 20.000 chữ tổn cáo, ta tuổi không sợ lở, suy nghĩ đem 20.000 ngàn chữ tổn cáo phát xong, sau đó ở thừa hạ tối hậu một chương tổn cảo thời điểm, ta bị khởi điểm lúc ấy mới nhập chức biên tập Trinh trọng chúng, cho ta phát tới ký kết tin nhắn ngắn. Cái này tin nhắm ngắn, đắn, thay đổi cuộc đời của ta, để cho ta từ nay đi lên toàn chức viết lách con đường. Ta rất cảm kích hắn, sau đó cuối cùng vẫn hô hắn, bởi vì ta quyển sách kia hậu kỳ lệm mà lệm về coi như là đốn nát. Chuyện này kỳ thực trong lòng ta một mực rất thấy náy, cho nên 10 năm sau ta trở về khởi điểm, đem sách mới hay là đặt ở 13 tổ viện Trinh phía dưới dưới cửa. Dĩ nhiên còn có phụ trách ta chủ biên khoa trong, chúng ta cũng là bạn tốt, hắn cũng là 13 tổ viện Trinh thủ hạ chủ biên, đối với ta mà nói, đây là nhất cử lưỡng tiện truyện. Phát sách trước, ta hãy cùng khoa thảo qua. Ta nói ta nghĩ viết một quyển vạn định sách, nơi này vạn nhất định là chỉ hơn vạn đều là trước. Ta cảm thấy nhiều năm như vậy, ta đại khái là có thực lực có thể ở khởi điểm viết một quyển vạn quân sách. Ta ở bên ngoài, cũng là buồn buồn thiên bảng, lên đỉnh đôi thiên nhất tác giả. Ta cảm thấy khoa trong khi đó sát suất lớn cảm thấy ta đang cho hắn bánh vẽ, mà trên thực tế chính ta mặc dù gọi mở miệng số, nhưng là cũng là thuộc về có lòng tin nhưng không phải rất đủ cái loại đó. Chương 95 nữ vương bệ hạ giá lâm bác Đại. Cầu thủ đặt trước. Chương 95 nữ vương bệ hạ giá lâm Bắc Đại. Cầu thủ đặc trước. Cùng một buổi tối, bất đồng nhà tập thể. Số 31 lầu. Cái này lầu tương lai sẽ có một xưng hô đặc biệt công chúa lầu. Dĩ nhiên này công chúa không phải cái đó công chúa, gọi công chúa lầu chủ nếu là bởi vì lầu này là nữ sinh nhà tập thể, nhất là ngành tiếng Hoa giọng nữ, cũng được can bài ở nơi này, nọ ký túc xá bên trong. Mà Trương Vận Lam các nàng nhà tập thể, ở nơi này tòa nhà trong, 321 nhà tập thể. Vào giờ phút này, mấy nữ hải tử đều đã rửa mặt xong, nằm ở trên giường tầng gấu. Vận Lam, nghe nói ngươi hôm nay lại đem bản thảo cho Lý Trường Hà đưa qua Ngủ ở Trương Vận Lam đối diện giường trên Lâm Tiểu Anh lúc này mở miệng hướng về phía Trương Vận Lam hỏi. Ừm. Chư vận Lam ôn hòa đáp một tiếng, hay là vận Lam lớn mặt, ta nghe bọn hắn nói, Lý Trường Hà cũng kết hôn. Dương Giới Hoàng Bộ ra lúc này cười hì hì nói, Các ngươi đừng nói cản, ta chính là muốn cho hắn giúp ta xem một chút bản thảo. Chư vận Lam có chút bất đắc gì nói, Dạ dạ dạ, chính là thẩm bản thảo nha, chúng ta đều hiểu. Vương Hiệu Bình lúc này đùa vừa cười vừa nói, Có một số việc, lừa gạt một chút người khác vậy thì thôi, đừng đem mình cũng thật lừa. Phương Tây văn học tình yêu khác họa chính là rất tốt đẹp, nhưng là đặt ở thực tế vậy coi như là không xong. Lâm Điểu Anh lúc này ý vị thâm trường nói, Trường học hướng ngành tiếng Hoa học sinh buông ra ngoại quốc văn học phòng đọc sách, bên trong có đại lượng phiên dịch tốt phương Tây văn học. Mà phương Tây tác phẩm văn học trong cổ súy nhiều nhất chính là tình yêu, các loại các dạng tình yêu, cái gì quý tộc cùng bình dân, thanh niên nam nữ, cô bé lọ lem cùng vương tử các loại thân phận đều có. Ngược lại một luận điệu, cổ súy tình yêu trên hết. Ngành tiếng Hoa không ít nữ hài tử bắt đầu bị những quan niệm này ảnh hưởng, Trương Vân Lam hoặc giả chính là một cái trong số đó. Lâm Tiểu Anh thấy rõ, không thể không nguyện chuyển nhắc nhở một câu, dĩ nhiên, có nghe hay không nàng liền lười xới vào. Tiến tâm đi, ta tâm lý năm chắc. Trương lúc này thản nhiên nói. Nàng rất coi thường Lâm tiểu anh chủ yếu là nàng vẫn cảm thấy cô nương này có một cấu ngạo khí luôn cao cao tại thượng ra vẻ mình cùng cái người biết vậy trải qua Lâm tiểu anh như vậy một phen trong túc xá lại cho mặt lý tưởng cùng thực tế đúng là vẫn còn có chính lệch lý trường Hà dù sao cũng là có thể tử người đối với truyền thống công tự lương tục mà nói chưa vẫn làm loại hành vi này cũng không thích hợp chỉ bất quá trước cũng không có ai nói qua mà bây giờ Lâm tiểu anh thời là gần như rõ ràng cũng để cho tất cả mọi người yên lặng không nói ngày này là trò chuyện không nổi nữa thứ bảy buổi chiều bên trên xong cuối cùng một tiết khóa cũng mất quá mới khoảng bao giờ trường học sắp xếp khóa hay là rất nhân tính hóa, mỗi tuần 6 lần buổi trưa chương chính học, sắp xếp cũng không dày đặc. Mấy ca đi. Trong tốc xá Lý Trường Hà thu thập một chút đồ vật của mình, sau đó hướng về phía đám người phất phất tay đi xuống lầu, cưới xe đạp, Lý Trường Hà tâm tình vui thích đi về nhà. Khi về đến nhà, trong nhà cửa đã mở ra. Lý Trường Hà vào nhà nhìn một cái, nguyên lai like là đại tỷ Lý Hiểu Quân đi về cùng Trần Hải Quốc. Anh rể trở lại rồi, bên kia tất cả an bài xong. Trần Hải Quốc đây là mới từ Đông Bắc trở lại, từ Lý Trường Hà trước khi vào học đi trở về làm thủ tục, trước sau bận rộn hơn 1 tháng chủ yếu là hắn cái này dính đến nông nghiệp hộ khẩu hướng phi nông địa khu rời chuyển, còn liên lụy đến vào kinh. Cho dù là có học viện công nghiệp Bắc Kinh mở công tác chứng minh, bên kia cũng phải cẩn thận chăm chú xác mình. Hơn nữa cái niên đại này, nhân công khảo hạch cùng tin tức truyền lại hiệu suất, một tháng có thể tới, đã coi như là rất thuận lợi. Ừm, tất cả an bài xong, Trường Hà, ta từ trong nhà làm chút ăn được, chúng ta tối hôm nay ăn. Trần Ái Quốc lúc này đang hướng về phía Lý Trường Hà đáp. Lý Trường Hà hướng trong phòng bếp tối đầu nhìn một cái, là một ít xem ra so chim bồ câu lớn một chút chim bay. Hoắc, cử thật, phi long Lý Trường Hà kinh ngạc hướng về phía Trần Ái Quốc hỏi. Trần Ái Quốc gật đầu một cái, cười ha hà nói, "Đúng vậy, ta trở về cùng người đi trong rừng bắt. Trường Hà, ngươi cũng nhận biết ta. Ta cùng ngươi nói, cái này chim nấu canh đi ra nhưng tới lắm, trước kia anh rể ngươi chụp được, chúng ta cũng nhìn ăn, lúc đó cũng phải giữ lại bán lấy tiền. Bây giờ được rồi, không cần bán, chính chúng ta ăn, ta giữa chưa trở lại liền cho hầm bên trên hai con, thêm một chút nấm mộc, lựa nhỏ nấu canh nấu đến tối, vừa đúng ba mẹ trở lại cùng nhau ăn." "Đúng rồi, ngươi tối đi trên lầu đem nhạc phụ ngươi nhạc cũng gọi xuống đi, đến lúc đó cùng nhau nếm thử một chút." Lý Hiểu Quân lúc này nhanh chóng hướng về phía Lý Trường Hà nói: "Kia nhìn một chút lại chuẩn bị vài món thức ăn, ta vừa đúng đi đón Chu Lâm tan việc, thuận tiện nhìn một chút từ quốc doanh quán ăn mang vài món thức ăn trở lại đi." Lý Trường Hà lúc này thuận miệng nói: "Buổi tối như vậy tính toán quang đại người cũng phải tăng cái, dựa hết vào một nồi phi long canh là khẳng định không đủ. Được, vậy ngươi xem mua đi." Lý Hiểu Quân trở lại một tháng này trải qua không ngừng bổ sung dinh dưỡng, khí sắc rõ ràng đã khá nhiều, người cũng trở nên càng thêm sáng sủa phang khoáng. Lý Trường Hà đem mang về quần áo hướng trên giường ném một cái, Sau đó cầm tiền cùng phiếu đi ra ngoài, đầu tiên là ngồi xe đi tới hiệp hòa cửa, Lý Trường Hà vốn tưởng rằng thời gian còn sớm, kết quả không nghĩ tới, Chu Lâm đã chờ ở cửa. Hôm nay thế nào sớm như vậy? Lý Trường Hà lúc này hướng về phía Chu Lâm tò mò hỏi. Gần đây không có gì khóa, chủ yếu là chờ phân phối, trường học trên căn bản bất kể chúng ta. Chu Lâm giờ phút này có chút bất đắc gì nói, Các nàng vốn chính là 2 năm chế học sinh, cái này lập tức tới ngay phân phối công tác thời điểm, dị vãng lúc này, trong trường học phân phối là phi thường náo nhiệt. Bởi vì rất nhiều hệ thống vệ sinh ngành sẽ đến cơ người, đem ưu tú tố tốt nghiệp chọn đi. Nhưng là năm nay Tình huống như vậy lắc đắc không có mấy, tới hỏi thăm ngành có còn hơn không. Các nàng lần này tốt nghiệp, đã không phải là các nàng chọn ngành, mà là chờ nhìn những địa phương nào nguyện ý tiếp thu bọn họ. Có chút cơ trí bạn học, hoặc là trong nhà có quan hệ, sớm liền bắt đầu chạy quan hệ. Trường học thái độ, kỳ thực liền biểu lộ hết thảy. Không có sao, về nhà hỏi một chút mẹ ta lại nói, không phải là cái công tác nhà, ghê gớm chúng ta đổi lại. Lý Trường Hà ôn hòa nói, Người nói nhẹ nhàng linh hoạt, đổi việc nào có dễ dàng như vậy, đi thôi, chúng ta về nhà trước. Không nóng nảy, chúng ta tối nay có ăn ngon. Hai ta thuận đường đi trước thực phẩm phụ tiệm nhìn một chút mua chút những thứ đồ khác. Lý Trường Hà kéo lại muốn rời khỏi Chu Lâm, vừa cười vừa nói: "Lại ăn cái gì tốt? Người lại muốn mua gì?" Chu Lâm nghe được Lý Trường Hà vậy, hồ nghi xem hắn. Bản thân cái này lão công khác cũng rất tốt, chính là ăn mặt rất cam lòng bỏ tiền vốn, động một chút là kiếm cơ ăn quán mua thịt. Nàng mười phần hoài nghi, Lý Trường Hà đây là đang trường học bên trên một tuần lễ học lại thèm rồi. Không phải ta muốn ăn tốt, là Trần Hải Quốc trở lại rồi, hắn mang về thứ tốt. Một loại gà thông, Đông Bắc bên kia quản thứ này gọi Phi Long, bầu trời thịt rồng bọn họ bên kia liền nói vật này. Nghe nói mùi vị đặc biệt tốt. Bất quá vật này kích thước không lớn, so chim bổ câu ghê gớm quá nhiều, ta suy nghĩ buổi tối ăn cơm không thể quang trông cậy và uống cái này canh gà à, lại nói còn cộng thêm ba mẹ ngươi đâu. Ta cái này không nghĩ chúng ta mua nữa ít đồ trở về, buổi tối cũng đủ ăn a Lý Trường Hà hướng về phía Chu Lâm giải thích một phen. Chu Lâm biết nguyên do, vừa cười vừa nói, vậy được đi, đi xem một chút một chút. Vừa đúng, ta có chuyện này còn muốn nói với ngươi đâu. Lý Trường Hà tiếp tục nói. Chu Lâm cười xem hắn, còn có chuyện gì chuyện này đi còn thật phiền thoái. Lý Trường Hà cười đem trong trường học lao có người để cho hắn nhìn bản thảo chuyện nói với Chu Lâm một phen, vừa nói, còn vừa quan sát Chu Lâm thần thái. Hắn được đề phòng mình tức phụ tức giận a cũng may Chu Lâm chẳng qua là an tĩnh nghe, trên mặt cũng không có cái gì biểu tình biến hóa. Ta là nghĩ như vậy, không cần biết cô nương kia ý tưởng gì, ngày mai ngươi theo ta cùng đi chuyến Bắc Đại, chúng ta qua Minh Chính đại trong trường học đi một vòng, đi dạo một vòng. Vừa đúng bọn họ có cái gì văn hội, chúng ta liền đi cái kia văn hội. Lý Trường Hà khẽ cười nói. Hắn tin tưởng nữ vương bệ hạ chỉ cần một tự mình ra sân, kia kiếp sợ hiệu quả tuyệt đối kéo căng. Dù sao nói thật, 25 tuổi Phong Hoa tuyệt đại Chu Lâm, ở vào điểm nhan sắc thời đỉnh cao. Lý Trường Hà cảm thấy có thể cùng bản thân tức phụ đánh lôi đài, cả nước cũng tìm không ra mấy cái. Bác đại học sinh trình độ văn hóa hoặc giả đủ rồi, nhưng là luận điểm nhan sắc nha được rồi, nghiên đại này cũng không thể lẫn nhau cạnh cửa. Thế nào? Nghe Lý Trường Hà nói xong, Chu Lâm nhìn hắn một cái, mặt mày giữa con cong tràn đầy nét cười. Tính ngươi hay thành thật, được chưa? Ngày mai sẽ đi theo ngươi bác đại nhìn một chút. Chu Lâm cũng không có tức giận, loại chuyện như vậy có gì phải tức giận. Những năm này trong trường học hướng trước mặt nàng góp nam không biết có bao nhiêu, thậm chí có chút giáo viên nam cũng Trong trường học đem so với bên ngoài coi như là cái tương đối đóng kín hoàn cảnh, nàng cũng nghe qua không ít bác quái, chỉ có thể nói răm cho suối quả chuyện, nhiều lắm. Hai người đi cửa hàng mua chút hoa ăn thịt gạo sống loại, sau đó ngồi xe trở về đến nhà trong đợi đến nhà sau, trong nhà đã có thể ngửi được canh gà mùi thơm. Lý Trường Hà cùng Chu Lâm lại lên lầu, đem cha vợ cùng mẹ vợ kêu xuống dưới. Trong nhà đây là hầm cái gì a, thơm như vậy mùi vị. Lưu Thu Quệ vừa tiến đến, liền ngửi thấy trong phòng bếp mùi thơm, tò mò hỏi. Cái này không giả đại gia từ Đông Bắc mang về một loại chim, kêu cái gì phi long? Nói là nấu canh đặc biệt tốt, hiệu quân giữa chưa trở lại liền tranh thủ hở bên trên. Chờ một chút ăn xong rồi các ngươi cũng mang theo hai con trở về." Thầm Ngọc Tú lúc này hớn hở mặt mày nói. Một lúc mới bắt đầu nàng đối Trần Ái Quốc còn có chút không vừa ý, thế nhưng là bây giờ những ngày qua chỗ xuống, nàng cũng không có như vậy làm kiêu. Dù sao hai vợ chồng hài tử đều có còn so đo chút gì đâu. Ngươi muốn nói khác ta cũng không nên, thế nhưng là cái này nghe xác thực tươi thơm, vừa đúng mấy ngày nữa trưởng Hà tỷ hắn cùng anh dễ trở lại, ta cũng không khách khí với ngươi." Lưu Thủ Quyện vừa cười vừa nói. Cái niên đại này đồng nghiệp giữa bằng hữu có thứ tốt gì chia sẻ đều là rất bình thường. Giữa người và người còn chưa phải là đời sau cái loại đó xa cách khách sáo. Lưu Thục Uyển nói Lý Trường Hà tỷ cùng anh rể, là Chu Lâm tỷ tỷ anh rể, cùng Lý Trường Hà trong nhà tỷ đệ hai cái không giống nhau, Chu Lâm là hai tỷ muội. Thì ta cái đôi này rốt cuộc chịu cho muốn trở về. Chu Lâm lúc này cảm thắn nói, hai người từ ăn Tết trước liền nói muốn trở về, sau đó kéo tới nói bọn họ kết hôn trước, cuối cùng lề mề mề cho tới bây giờ. Lưu Thục Uyển thở dài, không về nữa thì không được, không về nữa hộ khẩu sẽ phải chuyển tới bọn họ bây giờ viện trợ phát triển. Kinh thành bên này khôi phục bình thường trật tự sau, chuyện thứ nhất chính là cắt đứt hộ khẩu quan hệ. Bởi vì những năm trước đây biến cố, kinh thành bên này hộ khẩu số liệu rất loạn, nói ví dụ như có người đi ra ngoài, nhưng là hộ khẩu quan hệ vẫn treo ở bên này, hai bên không gì rời, liền đưa đến bên kia phát một phần lương, bên này cũng phải phát một phần lương. Còn có một chút ở chỗ khác đã là hộ, bên này không xóa bỏ, chỉ cứ chỗ chống cùng phòng ở cho nên phía trên bắt đầu lần nữa cắt đè hộ tịch tin tức, tương tự Chu Lâm đại tỷ loại này đi ra ngoài viện trợ phát triển ở người bên ngoài, phía trên là khích lệ bọn họ ở chỗ này là hộ, hộ khẩu di rời đi ra ngoài. Lưu dĩ nhiên không thể ý, vội vàng đem các nàng hai vợ chồng triệu hồi đến Từ một điểm này đi lên nói, Lý Trường Hà cái này mẹ vợ rất có anh minh biết trước. Đúng rồi, còn ngươi nữa đơn vị phân phối, các ngươi lần này tốt nghiệp là không có gì hay đơn vị. Ta giúp ngươi an bài một cái, hay là đi vệ sinh nghiên cứu sở đi, thấp nhất bên kia còn treo ở y khoa viện phía dưới. Lưu Thục Uyển lúc này liền nghĩ tới tiểu nữ Nhi an bài, lại hướng về phía Chu Lâm nói. Chu Lâm các nàng lần này tốt nghiệp, rất rõ ràng là phải làm cái băng lạnh, có thể tiếp thu trên căn bản chính là chút lạnh nam môn. Y khoa viện một ít nhiệt môn ngành, nàng không dễ tiến vào, chỉ có thể đi vệ sinh nghiên cứu sở bên trong treo cái nghiên cứu viên chức vị. Mấy ngày nữa trực tiếp đi báo cáo là được, cũng không cần ở trường học nên nô. Ừm. Chu Lâm gật đầu một cái, cũng không có nói thêm cái gì. Các nàng cái này cấp hết cách rồi, đuổi kịp thời đại chắc trở, cũng chỉ có thể gặp sao hay vậy đợi buổi tối ăn cơm xong, thu thập một chút trong phòng. Lý Hiểu Quân một nhà cũng dẫn Hải Từ đi về. Trước khi đi Trần Ái Quốc còn để mấy con giá vị, là cho Trường Sĩ Kỳ mang đợi tắm sơ một phen sau, hai người trở lại trong phòng, Lý Trường Hà thuần thục đem nhà mình tức phụ ôm vào trong ngực. Ngươi đợi. Chu Lâm lời cũng chưa nói xong, liền không nói được. Chuyện này sao có thể chờ a? Lý Trường Hà cái này ngày ngày trong trường học chạy bộ đánh quyền, một tuần coi như mong đợi cái ngày này. Rốt cuộc, ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Chu Lâm lấy được nghỉ ngơi nói chuyện thời gian. Người nói, mẹ ta đem ta an bài đến vệ sinh trô đi làm, cái này cách nhà vẫn là như vậy xa. Chu Lâm thoáng có chút không vừa ý nói, Ý khoa viện vệ sinh nghiên cứu sở là một tốt đơn vị, chính là hay là ở bệnh viện Hiệp Hòa bên kia, cách nhà bọn họ hay là rất xa. Nàng bây giờ kỳ thực liền muốn tìm chuyện ít gần nhà địa phương đi làm, không thể tưởng vẫn phải là ở Hiệp Hòa bên kia. Thấp nhất bên kia là một tốt đơn vị, nghiên cứu sở cũng nhẹ nhõm, so khoa thất bác sĩ nhẹ nhõm nhiều. Trước thúc sếp, sau đó nhìn một chút lại điều chỉnh. Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, kỳ thực nếu như hắn kế hoạch kế tiếp thành công vậy, những chuyện này liền đều không phải là chuyện. Bất quá không thành công trước, Lý Trường Hà cũng không thể trước hạn nói bộc nói phép. Chúng ta tiếp tục. Chung chàng nghỉ ngơi xong, chính sự còn phải tiếp tục. Cuối tuần buổi sáng, hai người cũng ở trong phòng ngủ lấy lại sức, chờ rời giường thời điểm cũng hơn 9 giờ. Mà cũng đi, Chu Lâm liền sung sướng đứng ở áo khoác trước cái mặt, bắt đầu đổi lên quần áo. Lý Trường Hà xem ở nơi nào cẩn thận ăn mặc Chu Lâm, tâm trong nặng lẽ thở dài. Lần này nữ nhi quốc vương giá Lâm Bắc Đại thật là muốn giảm chiều không gian đặc kích. Cầu thủ đặt trước, cầu phiếu hàng tháng, chương 97 mang nữ vương ra sân, người đây là Pháp Uy. Cầu thủ đặt trước, chương 97 mang nữ vương ra sân, người đây là Phạm Uy. Cầu thủ đặt trước. bác Đại, sáng sớm, vị danh hồ bợ thuyền đá bên trên. Tháng tư trời mặc dù trở nên nóng áp, nhưng là khí trời hay là giá rét? Bất quá đối với bác Đại ngành tiếng hoa tân sinh mà nói, khí trời giá rét không chống được lửa nóng trong lòng. Vào giờ phút này, ở thuyền đá mũi thuyền, một nữ học sinh cầm trong tay một phần bản thảo, đang tình cảm dạt nhớ tới. Nhẹ nhàng Ta đi, đúng như ta nhẹ nhàng tới, lặng lẽ ta đi, đúng như ta lặng lẽ tới. Ta vung một phất ống tay áo, không mang đi một thoáng mê. Làm nữ sinh tình cảm giật giảo ngâm nga song song, hiện trường những bạn học khác lập tức nhiệt tình cho nàng gỗ tay. Cũng chính là ở nơi này trong tiếng gỗ tay, Lý Trường Hà mang theo Chu Lâm Lặng Yên không một tiếng động đi tới. Trường Hà, đứng ở ngâm nga nữ sinh bên cạnh Trần Kiến Công chức tiên thấy được Lý Trường Hà, lập tức hướng hắn kêu một tiếng, phất phắt tay. Một đám người lúc này quay đầu nhìn lại, quả nhiên, chỉ thấy Lý Trường Hà cùng một tư dung tú mỹ cô gái tóc ngắn đang đứng ở đảo giữa hồ phía trên tầng đá. Thấy được Lý Trường Hà bên người Chu Lâm, thuyền đá bên trên Trương Vận Lam biến sắc, trở nên có chút tái nhợt. Mà một bên Vương Hiểu Bình thời là mang theo đáng thương nhìn nàng một cái. Người khác không biết, nàng thế nhưng là rõ ràng bản thân người bản thân này tâm ý. Lâm Lâm, đây là Trần Kiến Công, chúng ta bắt Đại ngành tiếng Hoa tài tử. Dám chó tài tử, chúng ta đám người này, ai con mẹ nó dám ở trước mặt ngươi làm tài tử? Trần Kiến Công nghe đạo lý Trường Hà đối hắn thổi phồng, lập tức thô tục phản bác nói, đây chính là đệ muội đi. Trần Kiến Công năm nay 28 tuổi, so Lý Trường Hà lớn rất nhiều. Lý Trường Hà gật đầu một cái, không sai, cái này là vợ của ta. Chu Lâm, tại Trung Quốc Y học Viện khoa học công tác. "Chào mọi người, ta hôm nay chính là cùng trưởng Hà tới cùng nhau tham quan một cái chúng ta văn học tụ hội, quái rầy mọi người." Chu Lâm lúc này cũng không tiếp chàng, sáng ngời phóng khoáng hướng về phía Trần Kiến Công cùng người chung bên nói, "Cái này có cái gì quấy dày, vốn chính là chúng ta văn học người yêu thích tụ hội mà thôi, các người tới vừa đúng." Mọi người cùng nhau thảo luận trao đổi. Trần Kiến Công ôn hòa nói, "Hắn đối Lý Trường Hà thật sự là rất kính nghệ, nhất là đối phương viết kia chút tiểu thuyết. Ngược lại, đối với bạn học Trương Vận Lam một ít hành vi hắn cũng biết, nhưng là hắn cũng không công nhận đối phương hành vi, chỉ tiếc làm vì bạn học." hắn cũng không thể nói gì. Không thành vấn đề, đại gia có thể tiếp tục. Chúng ta tiếp tục lắng nghe." Lý Trường Hà mỉm cười nói, sau đó cùng Chu Lâm cùng nhau đi qua một bên. Theo Lý Trường Hà cùng Chu Lâm đi qua một bên, vị tiên nữ sinh còn muốn tiếp tục, nhưng là lại bỗng nhiên phát hiện, ánh mắt của mọi người cũng rơi vào Lý Trường Hà cùng Chu Lâm trên thân. "Lý Trường Hà vậy thì thôi, nhân dân văn học chứ danh tác giả, ra khỏi tiểu thuyết tập tuổi trẻ tác giả, đối với rất nhiều ngành tiếng Hoa học sinh mà nói, đây là khó có thể ngựa này bóng lưng thành kỷ." Ngay cả Chu Lâm, không có nguyên nhân khác, ngay tại ở nàng quá đặc biệt. Cùng với các nàng những thứ này, chói thắt bím ăn mặc lục quân trang nữ học sinh so sánh ăn mặc màu đen vải nhung kẻ áo khoác, bên trong phối hợp áo lông tiểu chu lâm, rõ ràng có một loại thoát ly với thời đại cao cấp cảm giác. Hơn nữa cô nương này bản thân liền sáng dỡ phang khoáng, cái này thân mặc trang phục, để cho nàng ở cái này bẩy xuyên cũ kỹ quần áo học sinh cùng lục quân trang người trẻ tuổi bên trong nổi lên, rực rỡ lóa mắt. Nói đơn giản một chút, Lý Trường Hà mang theo nữ vương bệ hạ như vậy ra sân, hoàn toàn chính là phạp uy. Bất dĩ, nữ sinh đem ánh mắt nhìn về phía Trần Kiến dù sao hắn coi như là lần này văn hội người tổ chức. Trần Kiến Công cũng có chút lúng túng, Lý Trường Hà cái này cùng hắn đối tượng thật sự là quá làm người khác chú ý. Trường Hà, ta nhìn sự chú ý của mọi người cũng ở trên thân thể ngươi, nếu không ngươi cho đại gia nói một chút." Trần Kiến Công giờ phút này tràn đầy bất đắc di hướng về phía Lý Trường Hà nói. Lý Trường Hà cũng phát hiện, một đám người ánh mắt liên tiếp rơi vào bản thân cùng bên cạnh Chu Lâm trên người. "Được rồi, trước kia một mực không cùng đại gia trao đổi qua, hôm nay hãy cùng đại gia chia sẻ một cái ta đọc tâm đắc." "Tốt." Nghe được Lý Trường Hà mở miệng, có người lúc này nhiệt liệt vỗ tay. Lý Trường Hà trước kia tham gia văn hội, đồng dạng đều không thế nào lên tiếng. Tích trữ như vàng, hôm nay rốt cuộc đã mở miệng. Bất quá ta hôm nay nói, có thể cùng đại gia tưởng tượng không giống mấy, ta tạm thời nói chi, đại gia tạm thời nghe chi. Ở bắt đầu nói trước, ta trước cho đại gia kể chút chuyện cũ. Có người, lúc còn trẻ, bởi vì ra thế, bị cha mẹ chi mệnh môi trước lời nói, cùng một thiếu nữ kết hôn, sinh hài tử. Thiếu nữ này đang ở người sử dụng hắn phụng dưỡng mẹ già. Sau đó hắn xuất ngoại học tập, gặp phải một cái khác thích người, hắn không chút do dự cùng thê tử của hắn ly hôn, vứt bỏ mẹ con các nàng, các ngươi cảm thấy người này thế nào? Tốt, tạm thời tới đây, chúng ta cho là hắn là theo đuổi tình yêu." phản đối phong kiến triệt ép, như vậy câu chuyện tiếp tục, hắn ở nước ngoài thích thiếu nữ không có đáp ứng hắn, cũng có thể hiểu thành không thích hắn, chẳng qua là coi hắn làm bạn bè. Sau đó người này trở về nước, trở về nước sau, hắn ở chúng ta kinh thành lại gặp phải một vị tân hôn thiếu phụ, lại một cái yêu. Sau đó hắn cùng vị kia tân hôn thiếu phụ lại như keo như sơn ở chung một chỗ, hoàn toàn không để ý tới thế tục ánh mắt, cuối cùng vị này tân hôn thiếu phụ cùng trượng phu của nàng ly hôn. Chư vị bạn học cảm thấy, người này như thế nào? Lý Trường Hà mỉm cười hỏi. Một đám người tuổi trẻ giờ phút này trố mắt nhìn nhau, mỗi người cau mày mà biết một ít nội tình thời là trên mặt hiện ra thần sắc bất đắc dĩ. Ta nói người này, chính là mới vừa rồi vị này bạn học nữ ngâm nga thơ làm lại Đường Khang tiểu tác giả Từ Chí Ma. Lý Trường Hà cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng nói ra. Hiện đại nhà thơ Từ Chí Ma, đối với cái niên đại này phần lớn 5 ít người trẻ tuổi mà nói rất xa lạ. Bởi vì tác phẩm của hắn bây giờ vào không được ngữ văn sách giáo khoa, cũng lên không được giảng đường, cũng chỉ có ở bắc đại trong thư viện, những thứ này ngành tiếng hoa học sinh mới tiếp xúc được Từ Chí Ma thơ, sau đó ở niên đại này lấy ra ngâm nga. "Ma Lý Trường Hà vậy?" Thội là khắp nơi trận bọn học sinh biến sắc, không biết Lý Trường Hà rốt cuộc muốn nói điều gì. Lý Trường Hà thì là tiếp tục nói, kỳ thực ta nói câu chuyện này, không có phê phán tử trí ma ý tứ, ta nói câu chuyện này nóng cốt chỉ có một, vậy chính là ta cảm nộ. Chứ biết, là gồm có lửa gạt tính. Giống như bản này lại đừng Khang tiểu theo văn học tính đi lên nói, nó có thể nói là hiện đại thơ tác phẩm đỉnh cao, đột nhiên vừa đọc, nó viết ra các loại huyền nghị hay thật tốt. Nhưng thực tế thì, người có thể tưởng tượng làm bài thơ này thời điểm, nó tác giả đã cùng vị kia tân hôn thiếu phụ kết hôn sao? Bây giờ đại gia ở biết ta nói câu chuyện sau, đối bài thơ này cảm giác là cái gì? Là ngươi chân chính hiểu rõ bài thơ này sáng tác khởi nguyên, lại đọc nó với ngươi lần đầu tiên đọc chậm nó thời điểm, cảm giác cùng nhận biết sẽ còn giống nhau sao? Chữ viết là trên thế giới nhất có sức cảm hóa sáng tạo, nhưng là đồng thời, nó cũng là trên thế giới nhất có lựa gạt tính sáng tạo. Tay đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thoát như mưa ruột rày, ai ơi bưng bắt cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Gieo trồng vào mùa xuân một viên kê, thu hoạch vụ thu vạn viên tử, tứ hải không nhàn ruộng, nông phu còn chi đói. Cái này hai bài thơ, đại gia có biết sao? Lý Trường Hà tiếp tục mở miệng hỏi. Ta đã qua. Có người giơ tay cho Lý Trường Hà lại nói: Lý Trường Hà gật đầu một cái, vừa cười vừa nói, có phải hay không lúc ấy cảm thấy cái này thơ tác giả yêu quốc yêu dân, đối rộng lớn lao khổ đại chúng tràn đầy đồng tình. Nhưng trên thực tế, cái này hai bài thơ tác giả Lý Thân sau đó một đường quan tới đại đường tế tướng, đối chăm họ không có chút nào thương hại, gây thuế nặng, dân chúng lầm than. Rất nhiều người một mực hỏi ta, vì sao không báo ngành tiếng hoa, mà là muốn chọn ngành kinh tế, nhân dân văn học chủ biên tiên sinh trường Quảng niên cũng hỏi qua như vậy ta. Ta lại như vậy nói cho hắn biết, bởi vì ta phát hiện, tiểu thuyết cùng chữ viết chỉ có thể diễn tả xã hội biểu tượng, loại này biểu tượng có thể là giả dối cũng có thể là chân thật, chỉ nhìn người xem nhận thức thế nào. Nhưng là biểu tượng không có nghĩa là xã hội chân tướng, rất nhiều lúc nó chỉ là một loại tốt đẹp khắc họa cùng miêu tả. Mà ta càng muốn làm hơn là nhìn thấu xã hội này rất nhiều chân tướng, như vậy mới có thể viết ra tốt hơn tác phẩm văn học. Hôm nay ta muốn cùng đại gia tham khảo chính là một điểm này, hy vọng đại gia đang đọc tác phẩm văn học, bất kể là phương Đông hay là phương Tây tác phẩm, tuyệt đối không nên bị trong sách bày ra biểu tượng làm cho mê hoặc, bởi vì chưa viết là sẽ đạt người. Vĩ nhân dạy dỗ qua chúng ta, muốn biện chứng đi nhìn vấn đề, kỳ thực ta cho là đọc sách, đọc tác phẩm văn học cũng giống như vậy. Ta trước kia tham gia chúng ta văn hội, luôn là cảm giác đại gia quá đáng chú ý với tác phẩm bên trong biểu hiện da vật, thậm chí vì thế tranh chấp không nghỉ. Ta cảm thấy đây là một thói quen tốt, nhưng cũng không phải là cái thói quen tốt. Đại gia có thể tranh, nói rõ đại gia chăm chú đọc, nhưng là ta lại nhận vì mọi người tranh luận không đủ thấu triệt. Ta càng thích đại gia có thể xuyên thấu qua biểu tượng đi nhìn bản chất, nhìn cái này tác phẩm vào niên đại đó, ở tác giả cái dạng gì tình cảnh hạ, muốn biểu hiện tư tưởng cùng xã hội hiện tượng, như vậy mới có thể làm cho đại gia chân chính nhận biết một bộ tác phẩm phân tích. Ta hy vọng đại gia có thể thấy được tác phẩm văn học phía sau màn chân thực, mà không phải chỉ thấy trong câu chữ trong biểu hiện ra hư ảo. Đây chính là ta hôm nay muốn cùng đại gia chia sẻ đọc sách tâm đắc. Dĩ nhiên, đây là ta ngôn luận của một nhà, đại gia có thể thích, cũng có thể phê phán. Chỉ bất quá phê phán vậy, hi vọng chờ ta đi rồi thôi sau lại phê phán, bởi vì ta không nghĩ ở vợ ta trước mặt mất mặt. Lý Trường Hà cuối cùng cười ha ha nói, mọi người ở đây cười ha ha, bất quá sau đó vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trường Hà, nói thật hay, ngươi fan này đọc tâm đắc, quả thật làm cho ta được ích lợi không nhỏ. Trần Kiến Công lúc này một bên vỗ tay, một bên hướng về phía Lý Trường Hà nói. Lý Trường Hà cười một tiếng, "Được rồi, Lạc Công, vậy kế tiếp ta sẽ không quấy dậy các người, ta được cùng ta đối tượng đi chụp hình, khó khăn lắm mới tới một lần trường học, hai chúng ta được lưu lại điểm kỷ niệm mới được." Lý Trường Hà sau đó lại hướng về phía thuyền đá bên trên đám người giải thích một phen, sau đó cùng Chu Lâm từ thuyền đá bên trên đi xuống. Chẳng qua là mới vừa hạ thuyền đá, lại thấy được một có chút gầy gò ông lão, ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn đứng ở nơi đó. "Quý tiên sinh." Lý Trường Hà thấy vậy, dẫn Chu Lâm đi tới, sau đó cung kính hướng đối phương vấn an trước mắt vị này, chính là bây giờ bác Đại ngành tiếng Hoa một cấp giáo sư, Quốc học đại sư Quý Tiện Lâm. Quý Tiện Lâm đánh giá Lý Trường Hà, nhìn hắn cùng Chu Lâm mấy lần, sau đó bình tĩnh hỏi, "Ta nghe ngươi mới vừa rồi nói chuyện, ngươi không thích Tử Chí Ma?" Lý Trường Hà bình tĩnh gật đầu, chưa nói tới thích, cũng chưa nói tới không thích, đó chính là không thích. "Không có sao, ta cũng không thích hắn." Ngậm nghe nói xong, Quý Tiện Lâm xoay người tự ý rời đi. Tựa hồ hắn lưu lại, chính là muốn nói cho Lý Trường Hà, hắn cũng không thích Tử Chí Ma chuyện này. Lý Trường Hà xem Quý Tiện Lâm rời đi bóng lưng, cười một tiếng, quả nhiên, vị tiên sinh này cùng hắn nhật ký vậy rất tiêu sái. Trường Hà, hắn là. Đợi Quý Tiện Lâm rời đi về sau, Chu Lâm tò mò hỏi. Ngành tiếng Hoa hệ chủ nhiệm, quốc gia một cấp giáo sư, tiên sinh Quý Tiện Lâm. Lý Trường Hà chưa nói quốc học đại sư cái danh hiệu này, bởi vì thời này còn không thể cái gì quốc học, quốc học phong trào phải đến thập niên 90 mới hưởng khởi. Nguyên lai like hắn chính là tiên sinh Quý Tiện Lâm. Chu Lâm rõ ràng gật đầu, đây đối với nàng mà nói thuộc về chỉ nghe tên chưa thấy qua người này tồn tại. Chúng ta đi thôi. Lý Trường Hà mang theo Chu Lâm đi. Mới vừa rồi diễn giảng, đối với hắn mà nói cũng chỉ là một lần tùy ý nói. nói. Chẳng qua là hy vọng có thể dẫn dắt một bộ phận học sinh biện chứng độc tác phẩm văn học đừng giống như tương lai vậy bị phương Tây tẩy não, làm thành một ít lý niệm phá hồi. Dọc đường, gặp phải một chút lao sư, Lý Trường Hà cũng cung kính chào hỏi. Rốt cuộc, nhanh đến túc xá lầu dưới thời điểm, Chu Lâm hỏi nghi ngờ trong lòng. Trường Hà, vì sao trên đường ta nhìn người có người thì gọi lao sư, nhưng là có người thì gọi tiên sinh đâu? Nói như thế nào đây, đây coi như là một loại bác đại riêng có tôn xưng đi, đối với giống như quý Lâm như vậy một cấp giáo sư, chúng ta là trực tiếp tôn xưng là tiên sinh, mà không phải gọi lão sư mà chỉ có một ít trẻ tuổi giảng sư, chúng ta mới xưng hô bọn họ là Lao sư. Có thể đây chính là đối bậc đại thế hệ trước giáo sư riêng co tôn kính, người giống chúng ta ngành kinh tế hệ chủ nhiệm tiên sinh Trần Đại Tôn, chúng ta sau lưng đều là trực tiếp tôn xưng đại lão. Đại Lao nhận lấy Tôn Sủng, ngay cả những năm trước đây những người kia, hôn loạn thời điểm gặp phải đại Lao, cũng phải cung kính lạ như vậy một tiếng. Lý Trường Hà lúc này cảm thắn nói, cái niên đại này bậc đại một ít giáo sư quả thật làm cho người tôn kính. Giống như đại lão, cả đời chỉ làm một chuyện, chính là dạy học, không có kết hôn, không có đời sau. Tự độ quốc gia một cấp giáo sư tiền lương cùng đặc thù phụ cấp, ở bác đại cần cụ chăm chỉ dạy mấy mươi năm sách. Người như vậy, làm sao có thể không được người tôn kính? Đúng rồi, người dẫn ta tới đây làm gì? Đến tốc xá lầu dưới, Chu Lâm im lặng hướng về phía Lý Trường Hà nói. Lý Trường Hà cười một cái nói, chúng ta tới đón cá nhân. Lao đảo! Lao đảo! Lý Trường Hà hướng về phía trên lầu lớn tiếng hô lên. Không lâu lắm, Đào Hải tốc từ ban công thò đầu ra. Chờ, Trường Hà, xuống ngay. Ta để cho lão đạo mượn máy chụp hình, đợi lát nữa cho chúng ta đập điểm hình, bao gồm DJ hòa viên." Lý trường Hà lúc này quay đầu nói với chú Lâm hôm nay hắn tính toán để cho lao đảo làm cái cùng đập cũng không lâu lắm lao đảo dịch Cương Hải văn bọn họ cùng nhau chạy xuống dưới vừa đúng trường Hà ngày hôm nay chúng ta cũng tham gia náo nhiệt cùng nhau chụp mấy tấm hình mấy người xuống cùng Lý trường Hà vui vẻ nói được chưa vậy chúng ta cùng đi chứ nói chuyện không phải lý trường Hà mà là chú Lâm nếu những thứ này đều là lý trường Hà bạn học nàng tự nhiên sẽ không để cho lý trường Hà vào lúc này tự tuyệt ngược lại cái đôi này bây giờ đã kết hôn rồi cũng không phải là yêu đương vậy thì cùng nhau đi Nhà mình tất phụ đều đồng ý, Lý Trường Hà cũng không có lý do cự tuyệt. Sau đó một đám người tương bừng rộn rã hướng bắc sân trường lớn chỗ sâu đi tới. Chương 98 đến từ Chu Lâm A ước. Cầu thủ đặt trước. Chương 98 đến từ Chu Lâm A ước. Cầu thủ đặt trước. Vị danh hồ truyền đá. Từ Lý Trường Hà cùng Chu Lâm sau khi đi không bao lâu, văn học tụ hội trong bạn học cũng đột nhiên mất đi nhiệt tình. Vừa đến, là Lý Trường Hà giảng thuật vật, cho bọn họ rất lớn đánh bảo. Dù sao trước lúc này, bọn họ thật chỉ là đơn thuần thảo luận tác phẩm văn học, ca ngợi bên trong tốt đẹp, phê phán bên trong xấu xa. Bọn họ vẫn cảm thấy bản thân Văn Học dám thưởng lộ tiến không có sai, nhưng là bây giờ Lý Trường Hà lại nói cho bọn họ, chưa viết lựa gạt tính. Loại quan niệm này đánh vào, để cho rất nhiều người cũng ở trong lòng người vị. Một cái nữa chính là Văn Học trong hội bạn học nữ cũng đang tiêu hóa Chu Lâm mang đến rung động. Cho dù là bỏ ra trương vận lam loại này có chủ động tính, trên thực tế cái khác một ít bạn học nữ, đối Lý Trường Hà thường thường cũng là tồn tại kính nể cùng sùng bái vân vân cảm giác. Sau đó bây giờ tại thấy Chu Lâm sau, có ít thứ không tên bị đánh nát. Chu Lâm trên người cái loại đó ung dung hoa quý khí chất, kia một thân tinh xảo cao nhã trang điểm, cũng làm cho các nàng cảm thấy mình là hậu. Nữ nhân bất kể thời đại nào đều là có kẻn cửa tâm, nhưng là ở Chu Lâm trước mặt, các nàng có một loại cảm giác tự ti mà cảm. Nói tóm lại, các loại nguyên nhân phía dưới, văn học được bạn học, hăng hái một cái liền để lên không nổi. Trần Kiến Công thấy vậy, cũng chỉ có thể đáy lòng bất đắc dĩ thở dài, sau đó vội vã lựa chọn kết thúc. Trên đường trở về, Vương Hiểu Bình xem Trương Vật Lam, nhiều lần muốn nói lại thôi. Cuối cùng, vẫn là không nhịn được mở miệng nói ra, "Vật Lam, ta nhìn không được thì thôi đi." Hắn hôm nay nói từ trí ma, có lẽ là có thẩm ý. Người khác nghe từ trí ma có lẽ là đang nghe Lý Trường Hà kể chuyện xưa. Vương Hiểu Bình nghe Lý Trường Hà nói từ trí ma, luôn cảm thấy Lý Trường Hà là ở có ý riêng. "Ai nha, người nghĩ đi đâu vậy? Ta đều nói, ta chính là đơn thuần muốn cho hắn giúp ta chỉ điểm một chút bản thảo, các người thế nào cũng nghĩ lung tung đâu." "Được rồi, sau này gã vớ không tìm hắn chỉ điểm, cái này lại chuyển xuống, ta đều không cách nào làm người." Chư vận Lam lúc này cố làm bất đắc gì nói đến, sau đó bước chân vội vã tự ý rời đi. Vương Hiểu Bình nhìn đối phương bước nhanh phi nhanh bóng lưng, thở dài. "Hy vọng ngươi nói là làm." Cùng lúc đó, Lý Trường Hà bọn họ đầu tiên là ở Bắc Đại một ít lao kiến trúc trước mặt lưu lại tụ trung. Sau đó Một đám người lại đi bộ ra Bắc Đại, đi tới Di Hòa Viên, mua vé đi vào đã có máy chụp hình, đương nhiên phải tìm thêm chút địa phương chụp hình Á Vạn Tọ Sơn, Trọng Thúy Đình đi tới Trọng Thúy Đình bên trong, Lý Trường Hà cùng Chu Lâm ngừng lại. Năm ngoái tháng 8, hai người ở Trọng Thúy Đình đứng ngước cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt. Lao đảo, tới đây cho chúng ta hai đập một chương." Lý Trường Hà quay đầu lại hướng Đào Hải Túc Hồ Đào Hải Túc ôm máy chụp hình đi tới, tò mò nhìn một vòng. "Trường Hà, chúng ta không bằng đi đỉnh núi Tuệ Hải lấy cảnh tốt bao nhiêu a?" Trước mặt bọn họ đã đập rất nhiều, lão đạo trong lòng tính máy chụp hình bên trong cuộn phim phim mảnh số lượng. "Lão đạo khắc có thể không đập, nhưng lại trọng thú đỉnh là nhất định phải đập. Lý Trường Hà mỉm cười hướng về phía đảo Hải Túc nói Đào Hải Túc kinh ngạc nhìn Lý Trường Hà một cái, sau đó như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Được, các người hai cái đứng ngay ngắn. Lão đảo từ từ điều chỉnh tiêu cự, sau đó thân thể chậm rãi lui về phía sau. Mã Chu Lâm lúc này thời là chủ động vén lên Lý Trường Hà cánh tay, sau đó cái hót hơn nghiêm đầu, dính vào Lý Trường Hà đầu vai. Trước mặt Chu Hình, Chu Lâm cũng không có thân mật như vậy cử động, bất quá ở trọng thú loại này có ý nghĩa đặc thù địa phương, nàng hay là lớn mật. Đến, mỉm cười. Rắc rắc. Một tia chớp đèn sáng lên. Lý Trường Hà cùng Chu Lâm tụm chung ở lại phim nhựa phía trên. Thế nào, đất này đối các ngươi hai có ý nghĩa đặc thủ. Thu hồi máy chụp hình, Đào Hải Tốc lúc này mới cười hỏi. Năm ngoái tháng 8, ta ở nơi này cùng nàng bày tỏ. Lý Trường Hà lúc này hướng về phía Đào Hải Tốc nói. Bên cạnh Hải Văn trợt nhớ lại hỏi, có phải hay không chính là chúng ta gặp phải ngày đó? Hắn liền là năm ngoái tháng 8 ở cửa Bắc Đại, cùng Lý Trường Hà cùng Chu Lâm vô tình gặp được. Không sai. Lý Trường Hà gật đầu một cái, chính là cùng Hải Văn gặp nhau ngày ấy. Hoắc, quả nhiên, ngày đó là ngày tháng ta. Hải Văn ha ha cười lớn nói. Ngày đó đối với hắn mà nói cũng là ngày tháng tốt, bởi vì ngày đó Lý Trường Hà nói cho hắn phải thi đại học tin tức. Muốn ta nói Chu Lâm bạn học, lúc ấy ngươi liền không thể thống thống khoái khoái đáp ứng hắn, ngươi nhìn bây giờ bắt hắn cho đẹp, ngày ngày ở chúng ta nhà tập thể khen ngươi. Lúc ấy liền phải nhiều khảo nghiệm một cái hắn cách mạng thành tâm mới được. Một bên Lưu Vĩ mở miệng cười nói, bọn họ đã biết Chu Lâm bây giờ là y khoa viện học sinh, cho nên ở đối với nàng gọi bên trên đều là cộng thêm bạn học hai chữ. Vậy cũng không được, các ngươi cũng không biết, khi đó cũng không phải là ta khảo nghiệm hắn, là hắn đang khảo nghiệm ta. Nếu không phải ta mở miệng trước, hắn còn phải giả vờ ngây ngốc tiếp tục kéo đâu. Chu Lâm lúc này cùng Lý Trường Hà những bạn học này cũng quen thuộc, cười vén lên Lý Trường Hà ngắn. Cái gì? Nghe được hay là Chu Lâm đòi ngược Lý Trường Hà, Đào Hải Túc bọn họ cũng sợ ngây người. Xinh đẹp như vậy cô nương, con chủ động đòi ngược Lý Trường Hà. Lý Trường Hà khoát khoát tay, đừng nghe nàng nói cản, là ta đổi nàng, bất quá khi đó ta ý tưởng nhiều, luôn nghĩ thi lên đại học lại cùng nàng biểu lộ tâm ý, kết quả. Ốt hát! Mấy người âm thinh ở trong miệng phát ra rú lên, khẹn Lý Trường Hà một đứa. Sau đó một đám người cười toe toét tiếp tục hướng đỉnh núi đi tới ở đỉnh núi, lão Đào lại chọn cái vị trí, mấy người bọn họ đến rồi một bức ảnh chung. Chỉ bất quá lần này người chụp hình liền đổi thành Chu Lâm Chu Lâm đơn giản cùng lao đào học xuống dùng như thế nào mã chụp hình sau đó cho lý trường Hà mấy người bọn họ đập bức ảnh chung lao đảo chờ người đi hướng ấn thời điểm những hình này hướng hướngấn tất cả đều hướng ấn màu sắc tiền ta bỏ ra bây giờ đã có màu sắc tấm hình một loại là màu sắc của phim một loại là nhân công bên trên màu chỉ nhưng chi phí rất cao kỹ thuật cũng coi là cao cấp kỹ thuật người bình thường nhà phần lớn chọn hình hay là chọn ảnh đánh trắng Tuất đào Hải túc lúc này đã ứng Lý trường Hà không thiếu tiền người ta hai vợ chồng mong muốn màu sắc tấm hình hắn liền cho trình màu sắc đấy chứ Bắc Đại bản thân liền có hướng dựa ảnh phong tối, trên thực tế Bắc Đại khi lập quốc trước liền có một nghệ thuật xã đoàn, ban sơ nhất gọi nghệ thuật chân dung liên hiệp hội, sau đó đổi tên kêu công xã. Tên nghe nói còn là lúc ấy Bắc Đại hiệu trưởng tiên sinh Thái Nguyên buổi cho lấy. Giữa chưa đầu, chúng ta xuống núi thôi." Hải Văn lúc này để nghị nói. Vạn thọ Sơn đỉnh gió lạnh vụ vô quát, hay là thổi có chút lạnh. Như vậy, chúng ta đi xuống núi trường trinh phòng ăn liên hoan đi đi." Lão Đảo mở miệng đề nghị nói đến. Hắn hay là Bắc Đại cơm nước cải thiện tiểu tổ tổ chúng đâu? "Được, vậy thì đi trường chinh phòng ăn." Mấy người lập tức đồng ý xuống dưới. Chu Lâm lúc này hướng về phía Lý Trường Hà tò mò hỏi, các người nói cái đó trường trinh Phòng Ăn, có phải hay không chính là người nói lao hổ động bên kia cái đó quán cơm? Lý Trường Hà về nhà thường cùng Chu Lâm chia sẻ trường học chuyện lý thú, trường trinh Phòng Ăn tự nhiên cũng là đề cập tới. Đúng, chính là nhà kia. Lý Trường Hà gật đầu một cái. Như vậy a, kia giữa chưa ta mời khách, ta mời mọi người ăn cơm. Chu Lâm sau đó hướng về phía đảo Hải Túc bọn họ vừa cười vừa nói, cái này, Chu Lâm bạn học, chúng ta trước cũng nói xong rồi, đi trường Trình Phòng Ăn ăn cơm mọi người cùng nhau bỏ tiền. Ngươi hôm nay tham dự, gầy bớm để cho Trường Hà ra hai phần chính là Đào Hải Túc khẽ cười hướng về phía Chu Lâm giải thích nói, "Chu Lâm khoát khoát tay, không cần, hôm nay ta mời khách, chủ yếu là ta còn có chuyện nghĩ mời các người giúp một tay đâu. Bữa cơm này coi như ta mời, không tính Lý Trường Hà mời. Sau này trong trường học, còn phải mời các vị bạn học giúp ta trông non hắn điểm." Chu Lâm cười hì hì nói Đào Hải Túc đám người một cái bừng tình ngộ, ngay sau đó đắc ý nói, "Nếu Chu Lâm bạn học nói như vậy, kia bữa cơm này ta nhìn mấy ca là được ăn." Hải Văn cũng đi theo trêu gẹo nói đến, "Trường Hà, sau này cũng đừng trách mấy ca, ai để chúng ta ăn Chu Lâm bạn học cơm đâu, cái này phải có thành tín a." "Đúng thế." ta cũng không thể làm quần chúng phản đô, đó là nhất định phải cho chú Lâm bạn học làm tốt nha tuyến, nhìn chằm chằm đồng chí Lý Trường Hà mọi tự động. Nghe mấy cái bạn học trêu ghẹo, Lý Trường Hà cũng không giận, vui vẻ nói, "Các ngươi à, uổng phí sức lực. Ta lão Lý là người nào?" Nói vây vây ống tay áo, một cố gió lạnh thổi đến mấy người trên mặt. Cảm nhận được không có, cỗ này quất vào mặt mà tới phong, vậy chính là ta một thân chính khí, liêm khiết thanh bạch. Nhìn Lý Trường Hà kia nghiêm trang dáng vẻ, Hải Văn mấy cái trố mắt nhìn nhau. Vốn đang suy nghĩ tìm được nhạo báng Lý Trường Hà về vui, không nghĩ tới hàng này là thật có thể nói a. thật, không hổ là tác gia Cái này nói chính là không giống nhau a. Còn một thân chính khí liêm khiết thanh bạch, cái này trời đang rất lạnh gió rét để cho hắn một câu nói cho trình tao nhã. Mấy ca, còn chờ cái gì, gọi hắn a. Một đám người đã đả nháo nháo hạ vạn thọ sơn, đi tới trường trinh phòng ăn. Sau đó, Chu Lâm bỏ tiền mời khách, cùng lần trước Lý Trường Hà vậy, mời đào hại tóc bọn họ vui sướng ăn một bữa. Chờ ăn xong rồi sau, mấy người trở về trường học, Lý Trường Hà cùng Chu Lâm th่อย là lại cười sẽ đạp, đi về nhà. Người mấy cái này bạn học còn thật có ý tứ. Ngồi ở ghế sau bên trên, Chu Lâm hướng về phía Lý Trường Hà nhẹ nói. Lý Trường Hà gật đầu một cái, những người này a, đều là nhân trung lâm vượng. Tiền đồ của bọn họ có thể so với ngành tiếng hoa đám người kia mà nhiều. Đợi đến sang năm, phía trên tuyên bố đổi mới, lấy phát triển kinh tế vì quốc gia trọng tâm sau này, ngành kinh tế chính trị đám người này gần như cũng sẽ có được trọng dụng đến lúc đó, bọn họ sẽ tràn ngập đến quốc gia kinh tế tầng diện các ngành các nghề, hơn nữa làm kẻ khai thác, rất nhiều người quyến phát biểu phi thường nặng. Lý Trường Hà mặc dù không có ý định tham chính, nhưng là hắn biết rõ, tương lai đổi mới 20 năm, người không thể thuần tử buồn bán phương hướng bên trên lo lắng vấn đề. Bất quá ngành tiếng hoa người cũng không có thiếu lợi hại, không nói khác. Tương lai cái này 20 năm, ở internet chưa thức dậy trước, tin tức phóng viên tuyệt đối là một đại sát khí A Lý Trường Hà lúc này bắt đầu cân nhắc, thập niên 80 tạp chí hình như là rất nổi độ nổ thời đại A mình là không phải cũng có thể nhân cơ hội làm một phần tạp chí. Ở thập niên 80 90, dùng tạp chí làm tiếng nói cùng truyền thông, vẫn rất có thị trường. Ai, thật ao ước các ngươi cuộc sống đại học, cảm giác cùng trường học của chúng ta sinh hoạt, hoàn toàn khác nhau. Chu Lâm lúc này ngồi ở phía sau, không nhịn được lại phát ra cảm khái. Chương 998 thân phận, cầu thủ đặc trước. Chương 998 thân phận, cầu thủ đặc trước. Thứ 2, Lý Trường Hà không có lớp. Nói chuẩn xác, hắn có khóa, nhưng là không có đi bên trên đây không phải là lý trường Hà Quốc của, mà là đây là bọn họ cấp 77 bộ phận bạn học tranh thủ tới là quyền. Bọn họ cái này cấp có một môn khóa, là vị nhân tư tưởng lớp lý thuyết. Nhưng là môn học này đối với rất nhiều bạn học mà nói, bọn họ tại hạ hương thời điểm rất nhiều thứ đều đã lường thuộc lầu lầu, hiện đang lập lại học cảm giác cũng không có ý nghĩa. Vì vậy một bang tuổi tác tương đối lớn học sinh hãy cùng trường học phản hồi. Mà cái niên đại này, bác đại trường học phong khí còn là rất không tệ, không hề giáo điều, ở nhận được bọn học sinh phản hồi sau, lập tức học nghiên cứu thảo luận. Cuối cùng quyết định, thông qua khảo nghiệm mạc bài học sinh tiêu chuẩn, thì phân số đạt tiêu chuẩn có thể không lên môn học này, không đạt tiêu chuẩn tiếp tục bên trên. Lý Trường Hà dựa vào trong đầu trí nhớ, cộng thêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học được tích, cũng nhẹ nhõm đem môn học này thi đạt tiêu chuẩn. Vì vậy, mỗi trưa thứ hai Lý Trường Hà liền trở nên không có lớp, vừa đúng cho hắn trống đi thời gian đi đưa Chu Lâm đi học đem Chu Lâm đưa đến cửa trường học, Chu Lâm cùng Lý Trường Hà khoát khoát tay. Hai người tối hôm qua thương lượng xong, Chu Lâm một tuần này trước tiên đem công tác quan hệ là thật, chờ lạc thật xong công tác quan hệ, nàng liền xem như tốt nghiệp. Thời này, chu lâm các nàng loại này công nông binh học sinh vốn là không có cái gì buổi lễ tốt nghiệp, thậm chí liền bằng tốt nghiệp cũng không có, tốt nghiệp chính là lạc thật đơn vị làm việc, trực tiếp đi là được. Bất kể nói thế nào, trước tiên đem công tác quan hệ rơi ở kinh thành, sau đó sẽ cân nhắc kế tiếp an bài. Sau đó, Lý Trường Hà lại quen cửa quen nẻo đi tới nhân dân văn học ban biên tập, cái này cũng hơn một tháng, hắn được đến đưa bản thảo. Trong phòng làm việc, thấy được Lý Trường Hà đến rồi, Lưu Kiến Thanh thấy Lý Trường Hà không nhịn được thẳng lắc đầu. Tiểu tử ngươi, xem như tới đưa bản thảo, ta cũng cho là ngươi nếu không biết. Từ thị trường đến bây giờ, Lý Trường Hà cái này là lần đầu tiên tới đưa bản thảo. Chủ yếu là quen thuộc việc học, viết chậm, chỉ có thể tỉnh cờ một chút xíu viết. Lý Trường Hà lung tung nói, trên thực tế hắn là lười biếng, bình thường chẳng qua là đang đọc trong phòng, đọc sách nhìn lúc mệt mỏi hắn mới viết một chút. Trong này cũng có nguyên nhân, đó chính là lao viết giống nhau đề tài, hắn viết chán ghét. Nhưng vấn đề là bây giờ cái này hoàn cảnh, cái khác văn học đề tài cũng không tốt đụng, cũng chỉ có thể dựa vào hắn ngụy vết thương canh gà văn học hơn ít tiền. Được, bản thảo trước buông xuống, cùng ngươi nói chuyện này, không có gì bất ngờ xảy ra. Tháng sau chúng ta hội nhà văn Trung Quốc liền chính thức khôi phục công tác, đến lúc đó ta cùng trường Chủ Biên sẽ làm ngươi để danh ngợi, đem tên của ngươi báo tiến nhóm đầu tiên hội nhà văn Trung Quốc hội viên khôi phục trong danh sách đi. Người bên kia có cái chuẩn bị. Cái này mới vừa khôi phục công tác liền nạp mới. Lý Trường Hà hơi kinh ngạc, hội nhà văn Trung Quốc nạp mới có nhanh như vậy. Lưu Kiến Thanh cười một tiếng, ngươi cái này tính là gì nạp mới, nếu là nạp mới ngươi còn có chờ đâu, hội nhà văn Trung Quốc lãnh đạo cơ cấu còn không có chọn lựa đến, nạp sau mới. Người đây coi như là đặc biệt khảo hạch, dùng chính là tăng cường tiền truyền danh nghĩa, đem ngươi nhét vào hội nhà văn Trung Quốc Sau đó phương Tiện kế tiếp hội nhà văn Trung Quốc khôi phục công việc quảng cáo. Ngược lại một câu nói, đặc sự là bạn, đặc biệt phê cho đường, rất phù hợp cái niên đại này công tác nhu cầu. Vậy theo nói như vậy, liên đoàn văn học và nghệ thuật Trung Quốc cái gì cũng đều khôi phục rồi. Lý Trường Hà như có điều suy nghĩ nói, bình thường mà nói, loại này định tốt tháng sau minh văn tuyên bố chuyện, trên căn bản liền đại biểu tháng này đều đã sắp xếp xong xôi. Hội nhà văn Trung Quốc là như thế này, như vậy nói cách khác, cái khác văn nghệ chiến tuyến cũng như vậy. Vậy khẳng định a, liên đoàn văn học và nghệ thuật Trung Quốc, hành hiệp, khúc hiệp chờ cũng nhất trí, tiểu tử ngươi là có ý kiến gì sao? Lưu Kiến Thanh hướng về phía Lý Trường Hà cười hỏi: "Lý Trường Hà thở dài: đúng vậy à? Như vậy, Lưu Chủ Biên ngươi giúp ta hỏi thăm một chút, nhìn Kinh Thành Điện ảnh Học viện lúc nào chiêu sinh?" Năm ngoái thi đại học, văn nghệ loại trường học một mực không có chiêu sinh, Lý Trường Hà đoán chừng năm nay văn nghệ giới cũng khôi phục làm việc bình thường, văn nghệ loại trường học hẳn là cũng sẽ chiêu sinh, bác điện là có cấp 78. Cái này đều không cần hỏi thăm, trước học ta liền biết, Kinh Thành Điện ảnh Học viện cùng Học viện Hí kịch trung ương bên kia năm nay cũng chiêu sinh, cũng là tháng sau tuyên bố, thế nào, ngươi lại muốn thi nghệ thuật học viện?" Lưu Kiến hơi kinh ngạc hướng Lý Trường Hà hỏi: Tiểu tử này không gặp một lần một tâm tư, rõ ràng cũng thi đấu Bắc Đại, phải tiếp tục đổi trường học đi. Không phải ta, ta là giúp vợ ta hỏi." Lý Trường Hà giải thích nói. "Vợ ngươi? Tiểu Chu đồng chí, nàng không phải ở hiệp hòa sao?" Lưu Kiến Thanh lúc này cao mày nghi hoặc nhìn Lý Trường Hà, bất quá rất nhanh hắn phản ứng lại. "Nàng là cuối cùng một lần công nông binh sinh viên đúng không?" Lý Trường Hà gật đầu một cái, "Không sai, ta tin tưởng Lưu chủ biên bây giờ cũng rõ ràng, các nàng cái này nhóm học sinh, bây giờ tình cảnh rất xấu hổ. Vợ ta loại này Ngươi để cho nàng lại học tập thi chính quy đại học là rất khó, ngược lại nghệ thuật loại đại học, ngược lại thì có chút hy vọng. Trước kia Lý Trường Hà còn nghĩ, Chu Lâm làm diễn viên có lẽ là nàng yêu thích, nhưng là thân ở ở niên đại này hắn từ từ mới hiểu được, kia chỉ sợ là nàng lựa chọn vạn bất đắc dĩ. Nàng làm mượn diễn viên nghề nghiệp này, ngày ra cuối cùng một lần công nông binh tốt nghiệp lồng giam. Cái niên đại này, nếu như trên người ngươi có nhãn hiệu dưới tình huống, ở đơn vị không chỉ là đơn thuần làm cái bằng lạnh, mà là cả đơn vị toàn phương vị xã lấy ngươi. Lý Trường Hà cái này hơn 1 tháng ở Bắc Đại kiến thức rất nhiều, một ít những năm trước đây nhảy người, bây giờ không thể nói thảm. Nhưng là tình cảnh tuyệt đối lung túng muốn chết. Nhưng là thời này vừa không có từ chức cái này nói, đều là quốc gia phân phối công tác, hoặc là ngươi liền đi đi, hoặc là ngươi ở chỗ này liền đành hoàng chịu đựng làm cháu trai. Không phục cũng không ai cho ngươi hả giận, nhãn hiệu sẽ là của ngươi điểm nhờ, gần như không có bất kỳ người nào sẽ đồng tình trợ giúp ngươi, chịu tội liền phải bị, chế độ đều là nát nhất cái đám kia. Lưu Kiến thanh thở dài, lắc đầu một cái, nàng cái này à, cũng coi là vận khí không tốt, ai có thể để cho 2 năm qua đời kịp nữa nha. Kỳ thực ngươi cái này lo lắng cũng không phải không có lý, hiện ở phía trên có chút lần nữa khôi phục công tác lão nhân gia. Đối với những năm trước đây, một số người cùng chuyện, cũng là thái độ rất cứng rắn, người phía dưới nghe dây đàn ca biết nhã ý, ta không nói ngươi cũng hiểu. Lúc này, muốn tử trong công tác điều chỉnh là rất khó, phía dưới các đơn vị đối tiếp thu nhóm học sinh này cũng rất kháng cự, văn hóa miệng bên này có chút ngành tiếng hoa tốt nghiệp, năm nay cũng đều cho xa xa đổi tới chỗ đi lên. Như vậy, kinh thành điện ảnh học viện bên kia ta còn thực sự có người quen, có cái phó viện trưởng cùng ta là bạn cũ, chờ ta đi giúp ngươi hỏi thăm một chút, xem bọn hắn năm nay thu nhận học sinh tiêu chuẩn. Nói thật, liên vợ ngươi kia người tướng mạo, làm diễn viên là dư thải, chính là không biết, bọn họ hạn không hạn tuổi tác không nhất định là diễn viên chuyên nghiệp, nhìn nhìn cái gì chủ ảnh a, đạo diễn loại đều được, ngược lại chúng ta cần chính là bắt điện cái này sinh viên chưa tốt nghiệp danh tiếng mà thôi. Lý Trường Hà lại cùng Lưu Kiến Thanh trắng chợt nói, cái niên đại này làm diễn viên là rất khổ, không có sao đi theo đoàn làm phim đi ra ngoài hơn mấy tháng vậy cũng là bình thường thao tác. Giống như Tây Du ký cái loại đó trời nam biển bắt đập trọn vẹn 6 năm. Lý Trường Hà điên rồi mới để cho Chu Lâm bị kê phần tội. Hắn muốn chẳng qua là lợi dụng bắt điện cho Chu Lâm đem trên người công nông binh nhãn hiệu cho dựa đi, tẩy trắng tầng này thân phận sau này, tự nhiên có an bài khác. Dù sao đến lúc đó hắn Lý trưởng Hà cũng có thể tính cái văn nghệ chiến tuyến đại lao. Hơn nữa hắn nhờ cấp 78 Bắc dẫn điện diễn đại gia cái gì vẫn là rất nhiều, chương lệ lưu à, Trần Khải Ka a điển tráng tráng a cái này cái gọi là đời thứ 5 đạo diễn, cũng đều là cái này cấp. Không nói khác, sau này đem lão trương chiêu nhập dưới quyền, kia cũng đủ để làm một truyền hình điện ảnh tập đoàn đi ra. Ngược lại lao trương người này cũng tốt nắm giữ, nhìn một chút tương lai trương vệ bình làm như vậy quá đáng, lão chương mới cùng hắn trở mặt, thật sự là ức hiếp người đẳng hoàng. Được, chờ ta 2 ngày này mở sẽ giúp ngươi hỏi một chút, tiếp theo thứ 6 không phải bình thường tới đón vợ ngươi nhà. Đến lúc đó tới tìm ta là được." Lưu Kiến Thành gật đầu một hô đồng ý. "Nhanh như vậy?" Lý Trường Hà có chút khiếp sợ với Lưu Kiến Thành tốc độ, một tuần lễ liền có thể hỏi ra. "Kia là đương nhiên, ngươi cũng không nghĩ một chút, chúng ta cái này đại viện bây giờ là đây, là Văn hóa Bộ A. Báp điện bây giờ cũng là Văn hóa 7 thuộc hạ đơn vị, gần đây bọn họ người không nói ngày ngày, nhưng là cứ 5-3 hôm liền phải tới họ, ta giúp ngươi hỏi ý chuyện có thể phí bao lớn công phu." "Đừng nói là Bác điện, chính là học viện điện ảnh Bắc Kinh xưởng chúng ta cũng có đầy đủ quyền phát biểu, bọn họ đóng phim cũng không ít cuốn vở là từ chúng ta tác ra bên trong chợ." Nói tới chỗ này ta còn nghĩ tới đến rồi, đoạn thời gian trước học, học viện điện ảnh Bắc Kinh xưởng bên kia còn coi trọng ngươi Thiên Kiêu chi thanh nói là muốn tìm ngươi nói tới, không biết có hay không tìm ngươi. Lưu Kiến Thanh lại cho Lý Trường Hà tiết lộ một cái tin, dĩ nhiên cũng không tính tiết lộ đầu năm nay quốc hưu xưởng phim, rất nhiều lúc quay chụp chính là chọn đập một ít tác gia tác phẩm tiến hành sửa đổi. Bọn họ còn không có tìm ta, đoán chừng là còn không có quyết định đi, không nóng nảy. Lý Trường Hà lắc đầu một cái, hắn đối cái niên đại này điện ảnh nghề hiểu không sâu, tiếp trước nhìn dáng lở cái gì hay là từ tập tốc cắt lát quyền truyền bên trong nhìn. Tiếng tâm lừng lây vương biệt cơ Trần Khải ca tác phẩm đỉnh cao hắn cũng chưa có xem qua. Đoán chừng bọn họ còn đang thảo luận, dù sao chỗ ở kinh thành đất này, bọn họ suy tính luôn là rất nhiều, về điểm này, so với bên trên ảnh sưởng thiếu chút nữa chuyện. Lưu Kiến Thanh cười phê bình một cái, cái này nếu là bên trên ảnh sưởng, Đoán chừng đã sớm tìm Lý Trường Hà. Lười quản, Đoán chừng cũng không bao nhiêu tiền. Lý Trường Hà lắc đầu một cái cười nói, hắn bây giờ cũng là vạn nguyên hộ, liền xem như điện ảnh sửa đổi, Đoán chừng cũng không cho được hắn bao nhiêu tiền, hắn thật đúng là không thể nào quan tâm. Hoặc là những thứ này bạn quần lưu ở trong tay, sau này cầm làm lôi kéo người khí cũng được, nói dụ như cầm sửa đổi quyền gạt gấp gáp gẫm lãoưuưu tử. Bất quá đáng tiếc điện ảnh cơ cấu cải chế được sắp xỉ đến thập niên 90 mới bắt đầu, còn sớm lắm. Được rồi, trên lệch thời gian không nhiều lắm, ta được trở về trường học, buổi chiều còn có lớp đâu. Lý Trường Hà cùng Lưu Kiến Thanh cái này trò chuyện chính là lớn hơn nửa canh giờ, chờ nhìn một cái đồng hồ đeo tay, cũng ngoa 10 giờ. Hắn còn phải đuổi về bác Đại, buổi chiều còn có lớp. Được, ngươi trở về đi tôi, bất thời gian viết nhiều điểm bản thảo. Lưu Kiến Thanh hướng Lý Trường Hà dặn dò một câu, sau đó cho Lý Trường Hà mở hóa đơn. Lý Trường Hà cầm tiền, lần này chăm chú nhét vào trong quần áo một chu lâm giúp hắn khe bên trên trong túi, sau đó mới đi ngồi xe buýt. Chờ một đường đuổi về Bắc sân trường lớn thời điểm, cũng đến giờ cơm, Lý Trường Hà trực tiếp trở về nhà tập thể, cầm lên cốc chấm men, sau đó đi học một phòng ăn. Vào giờ phút này, học một phòng ăn buồn tắm lớn trước mặt, một đám học sinh đang xếp hàng tới cơm đúng vậy, thời này, bất kể Thanh Hoa hay là bác Đại, trường học bên trong phòng ăn nơi cơm, khí vật không phải thùng gỗ, mà là bồn tắm. Không sai, chính là cái loại đó dùng để tắm tác bồn tắm, ở Bắc lớn bên trong phòng ăn, là đặc biệt chảng cơm đại lượng cơm trưng được rồi đổ vào bên trong. Sau đó học sinh xếp hàng mua cơm. Bất quá Lý Trường Hà không thích ăn cơm, hắn thích ăn màn đầu, cho nên trực tiếp đi bên kia xếp hàng. Chẳng qua là mới vừa xếp hàng không bao lâu, trước mặt một cái liền xuất hiện Sơn Sao. Cầu thủ đặt trước, cầu phiếu hàng tháng, 14000 chữ đưa lên, chương 5 ta vẫn còn ở viết, chương 100 diễn viên. Đạo diễn. Cầu thủ đặt trước. Chương 100 diễn viên. Đạo diễn. Cầu thủ đặt trước. Là Chương Văn Tưởng, Chương Văn Tưởng té xỉu. Đang ở Lý Trường Hà xếp hàng thời điểm, phía trước đội ngũ đột nhiên phát sinh hỗn loạn, sau đó có người la lớn. Vừa nghe là trong túc xá Trương Văn Tưởng, Lý Trường Hà bước nhanh chen vào đám người. "Ta cùng hắn một nhà trọ, để cho ta xem một chút." Lý Trường Hà lớn tiếng nói. Người trước mặt lập tức cho Lý Trường Hà tránh ra, Lý Trường Hà đi tới trước mặt. Giờ phút này bọn họ nhà trọ lao đại ca Trương Văn Tường đang té xuống đất, sắc mặt trắng bệnh, đôi môi nơi đó không có một chút huyết sắc. "Trương Hà, lao Trương hắn đây là thế nào?" Có người trần chờ mà hỏi. Lý Trường Hà cẩn thận nhìn một cái, trần chờ nói, "Ta hoài nghi là tụ huyết áp." Hắn tiếp trước gặp được một lần bạn bè tụt huyết áp, cùng triệu chứng này rất tương tự. Bất quá hàng là bởi vì đường máu cao cường hành công đường. Sau đó không đến tội huyết áp, mà Trương Văn Tưởng cái này tội huyết áp hoàn toàn chính là đói đi ra. Trương Văn Tường mặc dù tới lên đại học, nhưng là hắn không riêng kết hôn, trong nhà còn có hai đứa bé. Cho nên mỗi tháng hắn tiền lương cùng trường học một bộ phận trợ cấp, hắn cũng làm hết sức tiết kiệm đi tới gửi về nhà đây cũng là ban đầu Lý Trường Hà mời ăn cơm, Trương Văn Tưởng không đi nguyên nhân. Hắn không có có dư thừa tiền qua lại mời Lý Trường Hà. Hơn nữa Lý Trường Hà nhìn hắn bình thường ăn cũng không coi là nhiều, rất ít ăn thịt món ăn, đều là rau củ thêm màn thầu hoặc là cơm. Nếu như chỉ là như vậy ăn cơm đạo cũng không cần gấp, nhưng là lại cứ bắt vừa sáng sớm có thể dục sáng muốn chạy bước. Buổi tối Trương Văn Tường còn đặc biệt cố gắng, đánh đèn tin cầm tay ở trong chăn trong học tiếng Nga, lường tiếng Nga từ đơn. Dưới tình huống này, đối phương dinh dưỡng theo không kịp, xuất hiện đột huyết áp tình huống rất bình thường. Cho ta đạo điểm nước nóng tới. Lý Trường Hà lúc này lớn tiếng hướng về phía trung bên hô, cũng không biết là ai, rất nhanh cho hắn đưa tới gần nửa lọ nước nóng. Lý Trường Hà sờ một cái miệng túi của mình, sau đó từ bên trong móc ra hai khối đường, đây là hắn có lúc đọc sách nhàm chán chép dùng. Không phải đại bạch thỏ, đại bạch thỏ phiếu có ít, hắn nhưng không có biện pháp ngày ngày ăn. Loại này đều là kẹo cứng. Là Lý Trường Hà mua được dỗ cháu ngoài gái, thuận tiện bản thân cũng cầm ăn đem hai khối kẹo cứng luật ra, sau đó bỏ vào lọ trong, Lý Trường Hà cầm muỗng đem hai khối kẹo cứng để dẹp tan thành nước đường. Sau đó từ từ đút vào Trương Văn Tường trong miệng. Chỉ chốc lát sau, Trương Văn Tường mở mắt ra. Lao Trương, trước tiên đem lọ trong hai khối đường ăn đi." Thời gian ngắn như vậy, kẹo cứng là không thể nào hoàn toàn hòa tan. Lý Trường Hà sợ dị hóa thành nước đường, là bởi vì hôn mê Trương Văn Tưởng sẽ không ướt, kẹo cứng trực tiếp nhét trong miệng hắn cũng sẽ không trực tiếp ăn, còn dễ dàng kẹp lấy cổ họng. Trương Văn Tưởng tiềm thức đem lọ trong hai khối kẹo cứng căng thẳng trong miệng, sau đó nhai nhai Theo hàm lượng đường lấy được thu hút, thân thể từ từ lần nữa có sức sống, Trương Văn Tưởng thử bản thân đứng lên. Lý Trường Hà đỡ hắn, cũng chỉ có thể để cho hắn đứng, bởi vì trong phòng ăn chỉ có ăn cơm cái bản, không có băng ghế, mọi người đều là đứng ăn. "Trương Hà, cảm ơn ngươi." Trương Văn Tưởng lúc này cảm kích hướng về phía Lý Trường Hà nói, bởi vì tuổi tác cùng gia đình nguyên nhân, hắn cùng bên trong nhà trọ người trao đổi không phải rất nhiều, càng nhiều hơn chính là duy trì mặt ngoài quan hệ. Không thể tưởng fen này Lý Trường Hà cứu hắn. "Lão Trương, cái này làm phiền trong túi ta còn lại 2 viên kẹo cứng, bằng không ngươi cái này nhưng phiền toái." "Trương Hà, Lão Trương không có sao chứ? Lúc này, trong phòng ngăn cái khác nghe đạo tin tức bạn cùng phòng cũng chạy tới, lão đảo chui vào ân cần hỏi han. "Lão đảo, người đi tìm phòng bếp sư phó, nhìn có thể hay không để cho bọn họ hạ một tô mì sợi, nếu như không có sợi mì, liền mua hai cái màn thầu tới. Sau đó cho lão Trương đánh cái món ăn, đánh cái thịt món ăn, thịt heo tốt nhất." Lý Trường Hà hướng về phía lão đảo nói. Lão đảo của cải phu phú, lúc này phải dựa vào hắn phụ một tay. "Được, ta bây giờ đi ngay tìm phòng ngăn bếp sau." Qua không bao lâu, lão đảo trực tiếp bưng một bát nóng sợi mì đi ra. "Đến, lão Trương" Nhân lúc còn nóng ăn, ta cùng bếp sau nói một cái, bếp sau lập tức cho người hạ một bát mì trứng gà. Đao Hải Túc đem mì trứng gà đặt ở Trương Văn Tường trước mặt, Trương Văn Tường nhìn trước mắt sợi mì, thanh âm có chút nghẹn nào. "Hải Túc, Trường Hà, cảm ơn các người. Lao Trương nói cái này liền khách khí, "Mau ăn đi." Thời này, trong trường học giống như lão Trương tình huống như vậy không phải số ít, nhất là những kia tuổi tác lớn kết hôn. Mặc dù trường học có phụ cấp học đồng, nhưng là đối rất nhiều học sinh mà nói, còn có cả một nhà phải nuôi sống, sinh hoạt điều kiện cũng không thể tính rất tốt. Ngược lại thì giống như Lý Trường Hà cùng lão đạo loại này có tiền, mới là số ít. Nhìn Trương Văn Tường ở đó ăn, Lý Trường Hà cũng đi phòng ăn đánh cơm, đánh một chút món ngon, sau đó trở lại bán trước mặt. Đến, Lao đạo, lão Trương, một khối kết bọn ăn đi. Sau đó ba người ở đứng nơi đó ăn cơm xong, chờ cơm nước xong, Trương Văn Tường trong cơ thể bổ sung hàm lượng đường, sắc mặt của hắn liền không có như vậy tái nhợt. Ba người cầm cốc chén men, hướng nhà tập thể đi tới. Lao Trương, mặc dù nói ngươi còn muốn trợ giúp trong nhà, nhưng là ngươi tình huống như vậy, vẫn phải là nhiều chú ý, bằng không ngươi nga xuống, trong nhà càng khó khăn. Trương Văn Tường bất đắc dĩ đầu, "Ai, sau này ta nhiều chú ý." bây giờ không thể so với trước kia, trong nhà hai cái đứa trẻ còn phải đi học, mặt trên còn có cha mẹ phải nuôi. Có chút đạo lý Trương Văn tưởng hiểu, thế nhưng là cũng không có biện pháp. Lý Trường Hà cũng không nói gì thêm nữa, đây là thời đại khó cảnh. Những ngày kế tiếp, Lý Trường Hà tiếp tục đầu nhập vào học tập trong, sau đó có thời gian đi ngay phòng đọc sách nhìn ngoại quốc kinh tế văn hiến. Trên thực tế hắn loại hành vi này ở niên đại này thuộc về to gan thao tác, bởi vì bây giờ ban kinh tế chính trị căn bản không có giai cấp tư sản kinh tế học loại này khóa, chỉ có mới nhập học nghiên cứu sinh có loại này khóa. Nhưng là bây giờ cũng không gọi phương Tây kinh tế học mà gọi là giai cấp tư sản kinh tế phê phán. Bất quá bây giờ bác đại, hết thảy đều còn chỗ ở khôi phục nguyên khí trong, đối với cấp 77 học sinh quản lý rất phân tán. Giống như hệ chủ nhiệm đại lão, cho đến bây giờ hơn một tháng cũng chỉ cho bọn họ bên trên một tiết khóa. Bởi vì những lao sư này trừ mang sinh viên chưa tốt nghiệp ra, còn phải mang nghiên cứu sinh, hơn nữa kế tiếp còn được chuẩn bị mang cấp 78 nhập học tân sinh. Cho nên điều này sẽ đưa đến cấp 77 chương trình học mặc dù chặt chẽ, nhưng là tự do thời gian lại không nghiêm khắc cũng chính là trong lúc này, Chu Lâm theo ngành thuốc khoa viện tốt nghiệp, sau đó nhập chức Trung Quốc Y khoa viện vệ sinh nghiên cứu sở, thành một kẻ quang vinh vệ sinh nghiên cứu viên đồng thời nạn cũng từ ký túc xá học sinh đem đến vệ sinh sở được đến công chức nhà nghỉ độc thân, kỳ thực cùng ký túc xá học sinh cũng không có gì khác biệt, hẳn mấy cái độc thân nữ công chức ở cùng nhau. Thứ 6, Lý Trường Hà đi đón Chu Lâm thời điểm, tới trước đến nhân dân văn học. Trong phòng làm việc, Lưu Kiến Thanh thấy được Lý Trường Hà tới, hướng hắn vây vây tay, sau đó mang theo Lý Trường Hà đi ra ngoài. Hai người đi tới một chỗ sân thượng, Lưu Kiến Thanh điểm điếu thuốc, sau đó hướng về phía Lý Trường Hà nói, ta giúp ngươi hỏi Năm nay kinh thành điện ảnh học viện bên kia chiêu 5 cái chuyên nghiệp, theo thứ tự là biểu diễn hệ, đạo diễn hệ, mỹ thuật hệ, chụp ảnh hệ, ghi âm hệ. Biểu diễn hệ chính là diễn viên, yêu cầu tuổi tác 22 tuổi trở xuống, chưa lập gia đình. Đạo diễn hệ tuổi tác thả rộng nhất, có thể đến 26 tuổi, hôn nhân không hạn. Mỹ thuật hệ cái này cần thi hội họa, ngươi nhất định phải có hội họa căn cơ. Chụp ảnh hệ cùng ghi âm hệ cùng mỹ thuật hệ sắp xỉ, có chuyên nghiệp căn cơ là cơ sở. Mỗi cái chuyên nghiệp chúng tuyển nhân số bước đầu dự tính ở 1520 người tại hữu. Ta đem đồng chí Chu Lâm cùng hắn nói, ý của hắn là Nếu như Chu Lâm muốn thi chính quy biểu diễn ban, độ khó rất lớn. Nguyên nhân một là ở tuổi tác, một là ở hôn nhân, ngươi nghĩ 4 năm chính quy xuống, vợ của ngươi cũng 30 tuổi, khi đó rất nhiều hình tượng liền không có cách nào diễn. Tiếp theo, các ngươi kết hôn, vạn nhất trong lúc này đã hoài thai sinh hài tử, ảnh hưởng nghiêm trọng tốt nghiệp cùng việc làm phân phối. Hắn cho đề nghị của ngươi là, nếu quả thật muốn thi, thi đạo diễn hệ, mấy tháng này nhân cơ hội tìm học viện điện ảnh Bắc Kinh Xưởng người cho buổi bổ khóa. Sau đó chính là nhìn có thể hay không nhìn một chút những năm trước đây điện ảnh, tả hữu đạo diễn thi chính là đối điện ảnh nhất biết. Cái này chuyên nghiệp, thuộc về báo cáo tư cách cao nhưng là đạt tiêu chuẩn nhân số ít chuyên nghiệp. Ngươi nghĩ, toàn Trung Quốc mới có bao nhiêu người có cơ hội mỏ tới máy quay phim, trong này đến tuổi thi lại có bao nhiêu? Hắn còn nói, nếu như vợ ngươi nhất định phải làm diễn viên, như vậy bắp điện bên kia còn sẽ có lớp tu nghiệp, khi đó không được liền lên cái lớp tu nghiệp, mặc dù không phải chính quy, nhưng là có cơ hội hướng điện ảnh xưởng phân phối. Lý Trường Hà lắc đầu một cái, nếu như là lớp tu nghiệp diễn viên, vậy còn không bằng hắn đến lúc đó mang ra khỏi nước đâu. Kỳ thực ta cảm thấy đạo diễn cái này lộ tuyến đáng tin, cái niên đại này có thể tiếp xúc máy chủ hình. Sắp thực không có bao nhiêu người, những năm này có thể xem phim, làm điện ảnh phân tích cũng rất ít, ta cảm thấy ngươi có thể suy tính một chút. Mà làm đạo diễn như cũ có thể làm diễn viên, làm diễn viên sau này nhưng chưa chắc có thể làm đạo diễn. Lưu Kiến Thanh hướng về phía Lý Trường Hà cẩn thận phân tích nói. Lý Trường Hà gật đầu một cái, "Vâng, nhưng là hai tháng này đột kích học bù, phương pháp tốt nhất vẫn phải là tìm học viện điện ảnh Bắc Kinh xưởng đạo diễn giúp một tay, phương diện này ta bây giờ khó tìm người a." Lý Trường Hà nhìn về phía Lưu Kiến Thanh. Lưu Kiến Thanh cười khổ lắc đầu, "Chuyện này à, ngươi nhìn ta vô dụng, học viện điện ảnh Bắc Kinh xưởng bên kia lão tư cách nhiều lắm." Ta là không đủ để cách, nhưng là ta đề nghị ngươi đi tìm lão Trương, lão Trương xác suất lớn cùng bên kia có người quen, ta nói chính là cái loại đó có thể đánh thịt người. Lưu Kiến Thanh nói với Lý Trường Hà. chuyện này hắn một câu lạc bộ văn học phó chủ biên sắp thực rất khó làm được, giống như Chu Lâm loại này trước khi thi đột kích bồi vấn, cũng không phải là đơn thuần học tập đơn giản như vậy. Nàng được quen thuộc chụp ảnh dụng cụ, trừ cái đó ra, còn phải ở phát ra thất nhìn phim, sau đó dạy nàng phân tích. Loại này khai tiểu táo trường học phương pháp, không phải ngươi nhờ ai làm việc gì là được, phải có đầy đủ phân lựa người ra mặt. Như vậy, ta đi về trước cùng vợ ta thương lượng một chút, nếu như nàng sắc thực nghĩ đi đường này, ta cũng chỉ có thể mặt dày đi tìm trường chủ biên hỗ trợ. Lý Trường Hà lúc này bất đắc dĩ nói, dĩ nhiên, hắn còn có cái lộ số, đó chính là nhìn có thể hay không từ trong nhà tìm một chút quan hệ. Tốt xấu trong nhà cả một nhà giáo sư, còn có hệ thống vệ sinh bên kia cao quan, cũng có thể thử một chút. Chương sau giữa chưa phát. Ngoài ra, thi đạo diễn cái này lộ số không phải khuyết đại, Lý Thiếu Hồng năm đó chính là biết được chiêu sinh về sau, hai tháng đột kích học tập, sau đó thi đấu, ta tham chiếu tới. Khen thưởng chờ ta quay đầu cùng cảm tạ. Chứ 101 cùng kinh thành quá ăn hợp tác trên 101 cùng kinh thành quá Hợp tác làm vì cái niên đại này ngoại giao khách sạn thời kỳ này kinh thành quan ăn là không có quá lớn kinh doanh quyền tự chủ lúc này kinh thành quan ăn chính là một cái cực lớn quốc doanh nhà khách dựa theo thượng cấp ngành các loại nhiệm vụ An bài vì người ngoại quốc cung cấp bất kể chi phí phục vụ cho nên lúc này kinh thành quan ăn cũng không phải là người muốn vào là có thể tiến tựa có cảnh vệ trực trừ phi có ngành đặc biệt chứng minh nếu không nước người gương mặt là rất khó đi vào nhưng là liền như lần trước Trươngĩ kỷ nói với hắn như vậy cái vòng này nói khó cũng khó nói đơn giản cũng đơn giản là một rất đóng kín vòng đối với người bình thường mà nói, tiến loại này ngoại giao địa điểm phải trải qua nghiêm khắc thẩm tra, nhưng là đối với một ít ngành mà nói, nhưng lại dễ dàng. Nói thí dụ như Hội nhà văn Trung Quốc. Trước kia Hội nhà văn Trung Quốc là có đặc biệt đối ngoại liên lạc bộ, phụ trách đối tiếp Hồng công thậm chí còn vùng Á Phi Châu Mỹ là tinh nước ngoài văn học ra, cũng vì vậy, nó là có chuyện bên ngoài quyền hạn ngành. Mà loại này quyền hạn mang đến một chỗ tốt, chính là Hội nhà văn Trung Quốc hội viên là có tư cách xuất nhập những thứ này ngoại giao nơi chốn, an bài người ở kinh thành quán ăn, thậm chí ở bên trong họ Dù sao tác gia lẫn nhau giữa thảo luận văn học cái gì chính là chuyện thường xảy ra, đến rồi ngoại quốc tác gia tất nhiên cũng là cử hành văn hội. Cho nên hội nhà văn Trung Quốc người trước kia có thể bằng hội viên chứng tiến vào những thứ này ngoại giao khách sạn, cũng như vậy có thể thấy được trước kia tác gia địa vị độ cao. Bây giờ hội nhà văn Trung Quốc khôi phục công tác, nó một ít quyền lợi cũng nhận được khôi phục, bao gồm như trước kia những thứ này, ngoại giao đơn vị liên hệ đây là Lý Trường Hà ở cái tháng này làm được hội nhà văn Trung Quốc hội viên chứng cùng giấy hành nghề sau mới biết được cần hình phúc lợi đi tới cửa cảnh vệ, lấy ra bản thân hội nhà văn Trung Quốc hội viên chứng cùng giấy hành nghề, chứng kiện phía trên có ngoại giao dấu trăm nổi, tỏ rõ bọn họ có ngoại giao quyền hạn. Cảnh vệ đem chứng kiện trả lại cho Lý Trường Hà, sau đó cho đi. Bây giờ kinh thành Quan An có 3 tòa nhà, theo thứ tự là cất giữ năm 1917 trong lầu, năm 1954 xây tây lầu cùng với 74 năm thành lập Đông Lầu Đông Lầu nhân vì một số nguyên nhân đặc biệt, có một bộ phận khu vực là không đối người nước ngoài mở ra, cũng vì vậy bây giờ một ít khu làm việc đang ở Đông Lầu bên kia. Lý Trường Hà cũng là trực tiếp đi vào Đông Lầu đại sảnh nội bộ. Nguy Nga Tráng Lệ bên trong đại sảnh, lúc này không có trước đài nói một cái, bởi vì trong này khách không cần làm vào ở bất quá rất nhanh vẫn có nhân viên phục vụ tiến lên đón. Trong này phục vụ viên thái độ cùng bên ngoài quốc doanh cửa hàng cũng không đồng dạng, dù sao các nàng là ngoại giao đơn vị, đều có bổn phận yêu cầu. "Cho ngài, xin hỏi ngài là Nhật Bản người sao?" Không trách phục vụ viên hỏi như vậy, Bấy niên đại này bình thường một mình ở kinh thành quán đan đi lại châu Á khuôn mặt, trên căn bản cũng là Nhật Bản người. Ta muốn là Nhật Bản người, ngươi dùng tiếng Trung Quốc hỏi thăm có thể hỏi ra. Lý Trường Hà cười hướng về phía phục vụ viên nói, trong này phục vụ viên nói như thế nào đây, ngược lại sẽ không cho quốc gia mất đi thể diện, Lý Trường Hà nhìn tâm tình cũng vui thích. Thật xin lỗi, ngài là bộ phận đối ngoại cửa quán sự đi, chúng ta không có nhận đến thông báo, đem ngài ngộ nhận là người Nhật, chủ yếu là bọn họ rất nhiều cũng sẽ nói tiếng Trung Quốc, có nói còn rất tốt. Tiểu cô nương có chút lúng túng, coi Lý Trường Hà thành là, là bộ phận đối ngoại cửa tuổi trẻ cán sự. Ta không phải bộ phận đối ngoại cửa căn sự, ta là bác đại học sinh, ta nghĩ tìm một cái chúng ta quản lý hoặc là chủ nhiệm." Lý Trường Hà mỉm cười hướng về phía tiểu cô lên nói: "A, bác đại học sinh, vậy ngươi là vào bằng cách nào?" "Thời này, không chỉ cửa cảnh vệ có an ninh chức trách, các nàng những thứ này, nhân viên phục vụ cũng là có lòng cảnh giác cùng phòng vệ chức trách. Ta có hội nhà văn Trung Quốc giấy hành nghề, ngươi có thể nhìn một chút, ta nghĩ tìm các ngươi người phụ trách thương nghị một số chuyện." Lý Trường Hà lại đem bản thân giấy chứng nhận lấy ra, đưa cho đối phương đối phương nhận lấy đi chăm chú nhìn một lần, sau đó giật mình nhìn về phía Lý Trường Hà: "Ngươi là Lâm Tuyệt?" "Phải." ta đi giúp ngươi tìm quản lý. Tiểu cô nương cầm Lý Trường Hà hội nhà văn Trung Quốc chứng liền chạy, qua không bao lâu, quản lý vội vàng vàng đi tới. Lý Trường Hà định thần nhìn lại, còn là người quen, là lần trước cùng Trường Sĩ Kỳ tới cái đó họ tệ quản lý. Chính là không biết đối phương còn nhớ hay không được Lý Trường Hà. "Xin chào, là Lăng Tác gia đúng không? Ngươi hay, Ngươi không phải lần trước cùng Trương lão ra tử cùng nhau cái đó?" Tệ quản lý quả nhiên còn nhớ Lý Trường Hà, một cái liền nhận ra được. "Xin chào, tệ quản lý." Lý Trường Hà cười cùng hắn chào hỏi. "Không nghĩ tới ngươi hay là hội nhà văn Trung Quốc tác gia à, ghê lần này tới?" Chẳng lẽ là Trương lão gia tử để cho người tới?" Tế quản lý tò mò hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. "Không phải, kỳ thực ta vẫn là bác đại học sinh, nàng không có nói cho Tế quản lý ngươi sao?" Lý Trường Hà hơi kinh ngạc hướng về phía phía sau phục vụ viên hỏi. "Tiểu cô nương có chút lúng túng, ta chỉ vội vàng cùng Tế quản lý nói ngươi là tác ra, phía sau quên nói ngươi là học sinh." "Tiểu nô, ngươi cái này hấp ta hấp tấp, trở về lại lưng mấy lần công nhân viên phục vụ thủ tắc. Tê quản lý hướng phục vụ viên dạy một câu, nhưng là giọng điệu không hề nghiêm nghị. Sau đó lại hướng về phía Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, Tiểu cô Nương mới vừa chiêu đi vào không có thời gian bao lâu rồi vẫn vẫn chưa tới vị lý trường Hà căn bản không thèm để ý giống như kinh thành quán ăn loại địa phương này bên trong phục vụ viên rất nhiều đều là phục ba đời bọn họ những người này rất nhiều đều là trong nhà trường bối liền ở kinh thành quán An làm từ dân quốc ở ngay chỗ này làm sau đó từng đời một đem công tác chuyển xuống dựa theo Trương sĩ kỷ vậy mà nói ngoại giao công việc này dùng quen không dùng sinh năm đó kinh thành quán ăn thuộc về người nước ngoài quản thời điểm bọn họ liền thích dùng cố định quốc nhân cùng với người nhà của bọn họ Từng đội một cùng gia sinh tử vậy chuyển thừa an bài xuống đợi đến dựng nước sau bên trong rất nhiều người cũng chuyển thành quốc gia nhân viên phục vụ, nhưng là kỳ thực bản chất hay là không nhiều lắm thay đổi. Nhà máy cũng có thể thay thế cương vị huống chi bọn họ, hơn nữa trong nhà có lão nhân tay nắm tay đóng, người mới vào tay nhanh hơn dễ dàng hơn. Cho nên đừng nhìn bề ngoài bên trên tề quản lý cùng cái này gọi tiểu nô phục vụ viên là lãnh đạo cùng hạ cấp quan hệ. Không chừng âm thầm hai nhà người là mấy đời người giao tình, quan hệ thân cận lắm. Đề quản lý là như thế này, ta tới nơi này không có chuyện bên ngoài nhiệm vụ, cũng không có, có người khác can bài, là chính ta có chút nhu cầu. Ta bây giờ tại Bắc Đại đi học, chúng ta là có tiếng Anh trường học, nhưng là ngài cũng biết, tiếng Anh cái này ngoại ngữ, quang viết không nói là rất khó tiến bộ. Vừa đúng ta mỗi cuối tuần cũng sẽ ở chúng ta kinh thành quán ăn bên này, bởi vì ta bạn đời ở bệnh viện hiệp hòa đi làm, ta sẽ ở bên này đợi nàng. Ta chỉ muốn có thể hay không mượn thời gian này, ở chúng ta kinh thành quán ăn xung làm một cái nhân viên ngoài biên chế, nếu như có tiếng Anh nhu cầu, ta có thể giúp một tay ở đại sảnh tiếp đãi, cũng là vì chính ta luyện tập khẩu ngữ. Dĩ nhiên, nếu như chúng ta quán ăn có tiếng Anh bổn nhu cầu lời nói, ta cũng có thể giúp một tay tiến hành đơn giản buổi như thế nào? Lý Trường Hà ôn hòa nói, Tề quản lý kinh ngạc xem Lý Trường Hà, lăng tắc gia ngươi. Ta gọi Lý Trường Hà, Tề quản lý gọi ta Trường Hà hoặc là tiểu Lý đều được, không cần gọi lăng tác ra. Tốt, vậy ta gọi ngươi Trường Hà đi. Trường Hà ý của ngươi là ngươi nghĩ ở chúng ta bên này cuối tuần làm một chút thiết đại, luyện tập ngươi một chút tiếng Anh khẩu ngữ. Đúng rồi, ngươi còn có thể giúp chúng ta làm tiếng Anh ngồi huấn. Lý Trường Hà gật đầu một cái, đúng, ta bình thường là cuối tuần có thời gian, sau đó nghỉ hẹn nên cũng không thành vấn đề, nếu như lúc rảnh rỗi, ta có thể sẽ ở chỗ này viết viết bản thảo. Như vậy nhưng quá tốt rồi, Trường Hà, ngươi không biết, chúng ta là gấp tiếng Anh nhân tại a. Lý Trường Hà vốn còn nghĩ có chút khó khăn, không nghĩ tới Tế quản lý một lời đáp ứng. Cái này, ta có phải hay không cần đánh cái xin phép báo cáo cái gì? Lý Trường Hà suy nghĩ một chút mở miệng hỏi, dù sao nơi này là ngoại giao đơn vị. Cái này báo cáo ta tới đánh, ngươi không cần, chúng ta tới đánh phương tiện." Tế quản lý thống khoái hướng về phía Lý Trường Hà nói, sau đó bắt đầu cùng Lý Trường Hà oán trách lên. "Trường Hà ngươi là không biết à, trước kia chúng ta quán ăn có tiếng Anh phục vụ viên, nhưng là không nhiều, dù sao lấy trước chúng ta chủ tiếp đãi người Liên Xô à, những năm trước đây càng không cần phải nói, cho đến 2 năm trước từ từ mới tiếp đãi tiếng Anh khách." Không thể tưởng năm nay bắt đầu, cái này tiếng Anh khách một cái tăng nhiều, người muốn nói những quốc gia khác người lãnh đạo vậy còn rất nhiều, người ta đều mang phiên dịch, bộ phận đối ngoại cửa cũng đi theo. Khó làm chính là rất nhiều cùng những người lãnh đạo kia tới những người khác, bộ phận đối ngoại cửa không để ý tới, để chúng ta phụ trách chiếu cố, chúng ta đi đâu tìm nhiều như vậy hiểu tiếng Anh. Năm nay cho đến bây giờ nơi này gần 60 quốc gia, hơn ngàn cái đoàn đại biểu, chúng ta liền mấy cái như vậy tiếng Anh phục vụ viên, vội cũng không để ý tới cho những người khác bổ vấn. Nghĩ từ bên ngoài tìm cái này tiếng Anh ngồi lão sư, chính là khó tìm a. Bây giờ cả nước cũng thiếu ngoại ngữ nhân tài. Bộ ngoại giao bên kia còn muốn đem chúng ta phục vụ viên cho điều đi đâu hết cách người cái này chủ động nguyện ý đến giúp đỡ coi như là hiểu chúng ta lửa xém lông mày kỹ thực muốn nói người bình thường ta nhất định là không thể đáp ứng bởi vì chúng ta trước tiên cần phải thẩm tra chính trị điều tra sau mới có thể quyết định nhưng người cái này vừa là sinh viên bác đại lại là hội nhà văn Trung Quốc tắt ra không nói khác chính trực bên trên nhất định là vững chắc ta cảm thấy có thể đánh cái này xin phép báo cáo. cáotê quản lý fan này giải thích cũng để cho lý trường Hà hiểu đối phương vì sao đáp ứng thống khoái như vậy bác đại cùng hội nhà văn Trung Quốc hai phương diện thêm điểm quá lớn Hơn nữa bọn họ bây giờ cũng có nhu cầu của bọn họ, hai bên thuộc về ăn nhịp với nhau. Về phần trong này có hay không chương sĩ kỳ mãn nuôi, liền không nói được rồi. Trường Hà, cái này báo cáo đợi lát nữa ta cho ngươi đánh lên đi, ta đoán trưởng xét duyệt cũng không khó, bất quá ngươi cái này bởi vì là chủ động ý nguyện giúp một tay, chúng ta bên này có thể không có biện pháp cho ngươi phát tiền lương, chủ yếu là thủ tục phía trên." Yên Tâm thể quản lý, "Ta đừng tiền lương, ta chính là giúp chúng ta nghĩa vụ lao động." Lý Trường Hà quả quyết nói. Tê quản lý khoát khoát tay, "Trương Hà ngươi trước hay nghe ta nói." Tiền lương chúng ta xác thực rất khó xét duyệt, bởi vì ngươi không có biện pháp liệt vào chính thức công chức. Nhưng là khắc phúc lợi vẫn phải là có, nói thí dụ như công nhân viên nữa, chúng ta quản ăn công nhân viên nữa, vậy nhưng so bên ngoài tốt hơn nhiều, chờ đến lúc đó ta cấp cho ngươi trường đi ăn cơm chặn. Một cái nữa, ngươi không phải lúc rảnh rỗi đợi muốn sáng tắm nhà, ta lại ở phía trên giúp ngươi mở một dàn công nhân viên phòng, có cần thời điểm liền nghỉ ngơi một chút. Nói tóm lại, chỉ cần ngươi giúp ta giải quyết tiếng anh ngồi cái vấn đề này, cái khác chúng ta đều tốt nói." Tề quản lý chăm chú hướng về phía Lý Trường Hà nói. Lý Trường Hà gật đầu một cái, "Cái này ngài yên tâm, Tề quản lý" ta trẻ nhất đến trong lúc nghỉ hè, giúp chúng ta đem tiếng Anh bồi hấn giải quyết cho. Tê quản lý thống khoái như vậy, Lý Trường Hà tự nhiên cũng phải cho hắn vẽ cái bánh nướng, dù sao hắn nhưng là tính toán ở kinh thành quán ăn ngốc rất lâu. Được, vậy bây giờ chúng ta đi ngay lớp biểu, ta giúp ngươi đi lên đánh xét duyệt báo cáo. Tê quản lý thống khoái mang theo Lý Trường Hà đi phòng làm việc, sau đó điền một phần công nhân viên mẫu đơn, Tế quản lý lại thuần thục viết một phần xin phép báo cáo, sau đó cầm đi ra ngoài. Mà Lý Trường Hà lúc này, th่อย là đi cà phê khu ngồi xuống. Cái này xét duyệt báo cáo không biết phải bao lâu, hắn ngược lại cũng tiến vào, trước tiên ở cái này nghĩ một lát. Trên thực tế Tới kinh thành quán ăn học tập tiếng Anh đây chẳng qua là cái cớ mà thôi, Lý Trường Hà mục đích thực sự là phải ở chỗ này chờ cái người. Chỉ bất quá người này, ở trong trí nhớ còn phải một đoạn thời gian rất dài mới có thể tới. Lý Trường Hà đây bất quá là vì cho mình che chở, trước hạn dùng luyện tập tiếng Anh lý do trước đem mình ăn bài đi vào, sau đó sau này mới có thể quang minh chính đại hợp lý cùng đối phương tiếp xúc. Dù sau đầu năm nay âm thầm tiếp xúc người ngoại quốc vẫn rất có nguy hiểm một chuyện. Bác Đại cũng có ngoại quốc du học sinh, còn có bồi ở tại du học sinh lầu Trung Quốc học sinh, chính là tương tự đời sau họ bạn, trên thực tế cái niên đại này đã có. Nhưng là bác đại học sinh bình thường là hạn chế cùng những thứ này du học sinh tiếp xúc, những thứ kia bồi đi học sinh cũng phải trải qua rất nghiêm khắc thẩm tra. Lý Trường Hà mong muốn Quang Minh chính đại tiếp xúc người kia, nhất định phải tìm một cái an toàn lý do thích hợp, vừa vận hắn nhớ đối phương sẽ vào ở kinh thành Quan ăn Lý Trường Hà một một chờ, đợi đến qua báo chí thực hành cái này lý niệm nói ra, hắn mới mượn dùng thực hành tiếng Anh danh tiếng đi tới kinh thành Quan ăn tìm cơ hội nhìn có thể hay không ở trong này cắm dễ Trước mắt đến xem, kế hoạch của hắn còn rất thuận lợi, lý do cũng thích hợp, bây giờ liền nhìn xét duyệt có thể hay không thông qua. Ngủ 3 giờ lại bị đánh thức, không ngủ được lại viết một chương. Đoán chừng buổi chiều còn phải ngủ bù. Cái này đã canh hơn 20.000 chữ, tiếp tục cầu thủ đặt chức cùng phiếu hàng tháng, chương 101 thực hành là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn, cầu thủ đặt trước phiếu hàng tháng. Chương 101 thực hành là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn, cầu thủ đặt trước phiếu hàng tháng. Trên đường trở về, nhìn Lý Trường Hà một đường cũng đang chậm tự, Chu Lâm hơi kinh ngạc. Trường Hà, ngươi làm sao vậy? Chúng ta về nhà lại nói. Lý Trường Hà nhẹ giọng nói. Hai người về đến nhà sau, ăn xong rồi cơm tối, lại đi Chu Lâm trong nhà ngồi một hồi, sau đó trở lại bọn họ gian phòng của mình. Hôm nay ngươi làm sao? Nhưng cả một cái buổi tối Lý Trường Hà cũng tâm sự nặng nghề, Chu Lâm tỏ mò hỏi. Lý Trường Hà nhìn nhà mình nàng dâu một cái, nhẹ giọng nói, "Ta mấy ngày nay giúp ngươi hỏi thăm một chút tin tức. Tháng sau hội nhà văn Trung Quốc Liên đoàn văn học và nghệ thuật Trung Quốc những thứ này văn nghệ vòng cơ cấu đều muốn khôi phục làm việc bình thường, Lưu chủ biên nói với ta, giống như kinh thành điện ảnh học viện, khí kinh học viện những thứ này, nghệ thuật loại trường học cũng sẽ khôi phục chiêu sinh. Ta xế chiều hôm nay hãy cùng hắn đi trò chuyện chuyện này tới. Nếu như ngươi ở vệ sinh làm không vui, cảm thấy không có gì hay, vậy chúng ta không ngại thay cái phương hướng, này ra cái vòng này, thay cái phương hướng thử một chút." Lý Trường Hà lúc này đem Chu Lâm nắm vào trong ngực, ôn hòa nói, "Chu Lâm an tính tựa vào Lý Trường Hà đầu vai, nhẹ giọng mà hỏi, "Ngươi nói là để cho ta đi làm diễn viên?" "Ta mới không muốn để cho ngươi đi làm diễn viên đâu, một bộ phim đập đứng lên cả nước các nơi chạy khắp nơi, đến lúc đó chúng ta hơn mấy tháng cũng không được gặp mặt, ta nhưng chịu không nổi." Lý Trường Hà không chút do dự bác bỏ nói, "Kia ta nhớ được ban đầu có người còn nói với ta, ta thích hợp làm diễn viên." Chu Lâm nhớ tới ban đầu Lý Trường Hà ở lão mạc nói với nàng, lúc đó còn nói nàng thích hợp làm diễn viên đâu. "Ta đó không phải là tìm đề tài khen ngươi đẹp mắt mà." Huân nữa buổi chiều Lưu chủ biên nói với ta, Bác điện lần này chiều sinh viên chưa tốt nghiệp, diễn viên tuổi tác yêu cầu 22 tròn tuổi trở xuống. Ngược lại đạo diễn, tuổi tác phóng khoáng đến 26 tròn tuổi. Ngươi nói là ta thi đạo diễn?" Ta cũng không hiểu a. Chu Lâm nhẹ giọng nói. Lý Trường Hà cười cười nói, "Vật này có thể khẩn cấp bổ huấn, có hiểu hay không không có vấn đề. Kỳ thực ta là nghĩ như vậy, chúng ta chính là trước nhảy ra học viện công nông minh cái thân phận này, sau đó tiến vào Bác điện. Từ Bác điện sau đó tiến vào văn nghệ vòng, ngươi nhìn ta ở hội nhà văn Trung Quốc, đến lúc đó hoặc giả có thể nhận biết không ít người." Hội nhà văn Trung Quốc cùng liên đoàn văn học và nghệ thuật Trung Quốc kia gần như không phân biệt, bao gồm đi lên đến văn hóa chẳng nhiều bên. Đạo diễn đi ra, không nhất định nhất định phải điện ảnh xưởng quay phim, người ở bộ đội đoàn văn công hẳn là cũng biết qua, đúng không? Bộ đội văn nghệ hội diễn, địa phương văn nghệ hội diễn, bao gồm bây giờ kinh thành đại truyền hình, đều cần đạo diễn a. Chúng ta chỉ cần ra học viên công nông binh cái vòng này, sau đó ở văn nghệ trong vòng, ta chịu được người, tự nhiên có cái khác tiến bộ không gian. Dâu gì coi như phân đến điện ảnh xưởng, tiểu thuyết của ta cho ngươi sửa đổi thành bản, tùy tiện đập, ta còn không tin đập không ra một bộ tốt điện ảnh. Lý Trường Hà tự tin nói, "Dẫu gì hắn học trực tiếp cho Chu Lâm tới một bộ kiếp trước danh tác đem hắn chi thanh sửa thành dạng lỡ cái loại đó khó khăn sao?" "Không hề khó khăn. Dù sao chi thanh nội hạch cùng dạng lỡ rất tương tự, Lý Trường Hà hiện tại cũng hoài nghi, lui về phía sau linh cùng thị bộ tiểu thuyết này còn có thể xuất hiện hay không? Bởi vì một khi hay là nguyên bản linh cùng thị phát biểu, kia trong chuyện sửa hạch cùng chi thanh tương tự, nguyên tác giả tất nhiên sẽ lâm vào chép lại sóng gió. Kỳ thực nếu như ngươi không nghĩ thay đổi, cũng không có vấn đề, ở vệ sinh ngây ngô 2 năm, ta đoán trường tình thế sẽ có biến hóa." Lý Trường Hà sau đó lại nhẹ giọng nói, "Tình thế sẽ có biến hóa." người nói là: Ta ở Bắc Đại nhìn chút tài liệu, có chút là bây giờ vị kia trước tác cùng Phương Đàm, ta nhìn hắn ý nghĩ, rất nhiều cùng phương Tây kinh tế học là tương tự, ta đoán hắn có thể sẽ cải cách. Cải cách? Chu Lâm kinh ngạc nhìn Lý Trường Hà. Đúng, ta đoán, có lẽ là bởi vì hắn ở nước ngoài đợi qua nguyên nhân, hắn ý nghĩ cùng lao nhân ra là không giống nhau. Từ năm trước đến bây giờ từng cọ từng cọ từng món một chuyện, ta nhìn thấu hắn bá lực. Nếu như quốc gia thật cải cách, dựa theo ta trước mắt học tập phương hướng đến xem, có ít thứ chỉ biết bùng ra, sẽ không hoàn toàn do quốc gia nắm giữ. Nói ví dụ như ở phương Tây Đó phim hoàn toàn là tư nhân điện ảnh truyện của công ty, giáp chiếu bóng cũng là tư nhân, dĩ nhiên, cuối cùng kiếm tiền vẽ cũng là những công ty kia. Dĩ nhiên, đây chỉ là một loại khả năng tính, còn có một loại chính là giống như tiểu trước đây, cho phép cá nhân mở cửa hàng, bán đồ, thậm chí cá nhân mở công ty. Nếu thật là đến khi đó, ngươi cái trường học này thân phận cũng liền không trọng yếu như vậy. Tóm lại, ta cảm thấy tương lai mấy năm này biến số là thật lớn, ai cũng không nói được sẽ như thế nào. Ngươi là nghĩ an ổn ở vệ sinh công việc, hay là thay cái phương hướng lại lại bắt đầu lại từ đầu, ta đều duy trì ngươi." Lý Trường Hà nhẹ giọng nói. Hắn chẳng qua là cho Chu Lâm phân tích một chút hư thiệt, nhưng sẽ không tả hữu quyết định của nàng. Cho dù Chu Lâm thật lựa chọn đi làm diễn viên, chỉ cần nàng thích, Lý Trường Hà cũng sẽ ủng hộ. Dù sao nói trắng ra, tương lai Lý Trường Hà bản thân cũng sẽ không an ổn đợi ở trong nước, tuần tự từng bước qua tháng này. Hắn bây giờ chẳng qua là bị giới hạn quốc gia đổi mới còn chưa có đi ra, không thể không ngủ đông mà thôi. Chỉ cần chờ mấy tháng, hắn tung cánh vượt trời xanh, trực tiếp hóa rồng, đến lúc đó trong nước văn nghệ giải trí vòng nhằm nhỏ gì. Ngươi lần này nói ta thật là loạn, ta trước thật đúng là không có cân nhắc qua nhiều như vậy, Trường Hà, ngươi phải nhường ta suy nghĩ thật kỹ. Kỳ thực ta đối diễn viên cũng không có hứng thú gì, 75 năm lúc đó, liền có đoàn làm phim tìm ta quay phim, bất quá ta cảm thụ một cái, làm diễn viên quá khó, ta liền không có đi. Chu Lâm lúc này nghịch ngợm hướng về phía Lý Trường Hà nói đến bí mật của mình, Lý Trường Hà cười nhưng không nói. Nang điểm này Lý Lịch hắn có thể không biết nha, hắn còn biết cái đó đoàn làm phim gọi biển Hà đâu. Kỳ thực muốn ta nói, ta cũng không muốn thi đạo diễn, cũng không muốn làm diễn viên, ta chỉ muốn ngày ngày coi chừng ngươi, nấu cơm cho người, giặt quần áo cho người, chờ người tốt nghiệp, chúng ta còn nửa cái bản thân tiểu gia. Chu Lâm lúc này lại dính vào Lý Trường Hà đầu vai, ôn Đu nói: Lý Trường Hà sau khi nghe xong, trong lòng không tên lộ vẻ xúc động. Là, hắn đi tới trên cái thế giới này, đã thay đổi rất nhiều thứ, cần gì phải lại soán suất với kiếp trước lựa chọn đâu. Dù sao kiếp trước Chu Lâm các loại lựa chọn đều là căn cứ vào nàng hoàn cảnh lúc ấy, nhưng bây giờ cuộc đời của nàng đã sớm thay đổi. Học viên công nông binh thân phận lại làm sao vậy? Hắn còn sợ cái này. Thập niên 82 còn sẽ chết gõ cán bộ thân phận a. Được rồi, sau này bản thân tức phụ yêu làm gì liền làm cái đó, có hắn ở, nghĩ tới loại cuộc sống gì không được. Nghĩ tới đây, Lý Trường Hà trong lòng tháo xuống trong lòng bá phụ, sau đó cúi đầu nhìn về phía Chu Lâm. Fen này ngồi chém gió, hoàn toàn là trễ nải chuyện đứng đắn á thời điểm này, còn không bằng cùng Tức Phụ Luyến Múa, dù sao nhà mình Tức Phụ thế, nhưng là Đoàn Văn Công đi ra Vũ Điệu Sinh A Vũ Điệu Sinh A, đây chính là ý vị như thế nào động tác cũng có thể làm đi ra. Lý Trường Hà lúc này áp hai ở Chu Lâm bên thai nhẹ giọng nói một câu. Chu Lâm sắc mặt một cái trở nên đỏ bừng, sau đó nhẹ nhàng đập đánh một cái Lý Trường Hà bà bái. Người này, làm sao lại nhiều như vậy ý nghĩ xấu? Vui sướng lại qua hết một cái cuối tuần, Lý Trường Hà thần thanh khí sáng trở lại trường học. Bởi vì giải tỏa thiên địa mới, kế tiếp hắn liền học tập cũng cố gắng mấy phần. Mà thời gian cũng không ngừng mang đến cho hắn mới tin tức tốt. Ngày quốc tế lao động ngày này, Lý Trường Hà bọn họ không có nghỉ, nhân dân cả nước cũng không có nghỉ. Nhưng là chính là tại một ngày này, tiếng tâm lừng lẫy đại truyền hình trung ương ra đời. Nói chuẩn xác, vậy cũng không thể gọi ra đời, mà là Lý Trường Hà quen thuộc kinh thành đài truyền hình đổi tên, đổi kêu đài truyền hình trung ương. Phen này thao tác cũng cho Lý Trường Hà cởi ra trong lòng hắn một nỗi nghi hoặc đó chính là vì sao Triệu Trung Tưởng sẽ là kinh thành đài truyền hình người dẫn chương trình. Trước lúc này, hắn vẫn cho là kinh thành đài truyền hình chính là tương lai kinh thành đài truyền hình, nhưng là bây giờ mới phát hiện, nguyên lai kinh thành đài truyền hình vẫn luôn là đại truyền hình trung ương, chỉ bất quá đối phương một mực không gọi cái này tên mà tôi. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, cái niên đại này đài truyền hình không có gì địa vị, không có tiết mục gì cũng không có phim truyền hình cái này nói ở truyền thông ngành nghề, trên căn bản không có cái gì tồn tại cảm. Cái thời đại này tin tức học một ít sinh, sau khi tốt nghiệp thứ nhất lựa chọn là tiến vào những quốc gia kia cấp tờ báo, báo giấy phóng viên mới là bọn họ thích nhất. Tiến đài truyền hình, đó không phải là phân phối, được kêu là lại đi. Cho nên, đây mới gọi là 30 năm hà đông. 30 năm Hà Tây A30 năm sau sinh viên Chen vỡ đầu mong muốn tiến đại truyền hình, đài truyền hình đều chẳng muốn nhìn ngươi một cái, huống chi đài truyền hình trung ương loại này quái vật khổng lồ đài truyền hình trung ương xuất hiện, đối lý Trường Hà mà nói, chẳng qua là tháng 5 món khai vị, thời ra trong lòng hắn một nho nhỏ nghi ngờ mà thôi. Chân chính để cho lý trưởng Hà cảm thấy vui vẻ, là năm 1978 ngày 11 tháng 5, Quang Minh nhật báo phát biểu một thiên bản báo đặc cước bình luận viên Văn Trương thực hành là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Một thiên này Văn Trương vừa ra, như cùng một quả bom nguyên tử bình thường nổ ở cả nước cả nước bộ náo người trong. Rất hiển nhiên Cái này lý niệm là đối hai năm trước mới ra lý niệm khiêu chiến cùng đánh bảo. Các nơi báo dày rất nhanh bắt đầu nhằm vào Thiên Văn Chương này phát biểu lên lớn thảo luận, cả nước tờ báo đầu để mỗi người mỗi ý, lời nói trên phong. Các lộ tờ báo trên trang bìa giờ phút này cũng loạn thành một nỗi cháo. Liên bác Đại bên này cũng không có thể may mắn thoát khỏi, 10 nhà tập thể có 9 cái đang thảo luận cái này, còn có một cái là thảo luận xong xác định kết quả. Lý Trường Hàn ngược lại không có tham dự thảo luận, nhưng là hắn hay là giải kiến thức, đó chính là hắn vẫn cho là những lời này là nhị đại vĩ nhân nói, ai có thể nghĩ đến, những lời này là giáo viên nói. Những lời này là năm đó lão nhân ra phê chữa mộ thư ngọ thời điểm, ở phía trên cố ý giút thêm. Cư thật, ở niên đại này, những lời này thật sự là vô địch. Lý Trường Hà không có tham dự thảo luận, nhưng là hắn rất hưng phấn, bởi vì câu nói này xuất hiện, chẳng những mang ý nghĩa đổi mới tiến vào cuối cùng đến ngược. Càng mang ý nghĩa nó cho Lý Trường Hà kế tiếp hành động sáng tạo thích hợp nhất lý luận căn cứ đúng vậy, thực hành là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Cho nên, Lý Trường Hà kế tiếp liền chuẩn bị bắt đầu thực hành. Năm 1978 ngày 14 tháng 5, chủ nhật. Ngày này ở trên quốc tế là mâu thân thiết, nhưng là hiện ở trong nước cũng không thể những thứ này, chủ nghĩa tư bản quốc gia ngụy lẽ đối lý Trường Hà mà nói, đây chính là một rất bình thường chủ nhật mà thôi. Ngày này, Lý Trường Hà ở buổi sáng đưa xuống Chu Lâm sau khi vào sở, đi tới kinh thành Quan ăn. Nhưng là lần này, Lý Trường Hà cũng không phải là tới ăn cơm, hắn tới thực hành đến rồi. Lười chờ đến chưa rồi, nhịn một đêm viết ra, đại gia có đính duyệt cho đính duyệt, có phiếu hàng tháng cho cái người phiếu, ta trước đi ngủ, buổi chiều tỉnh lại tiếp tục viết, chương 102 trên trời hạ xuống người may mắn. Chương 102 trên trời hạ xuống người may mắn. Chủ nhiệm Kinh thành quán An Đông lầu một giữa bên trong phòng làm việc, tê quản lý cung kính đẩy ra một rẽ cửa phòng làm việc. Lao tế, vào đi, là phía dưới đã xảy ra chuyện gì sao?" Ngồi bên trong phòng làm việc tôn chủ nhiệm mặt sắc mặt ngưng trọng mà hỏi. Tê đại niên chủ quản chính là Đông lầu ăn uống cùng sẵn trước, hắn cái này đi lên, vị chủ nhiệm này tiềm thức cho là phía dưới đã xảy ra chuyện gì. Dù sao ngoại giao không chuyện nhỏ, nhất là bọn họ loại này ngoại giao còn ăn, bên trong người ở phần lớn đều là các quốc gia chính yếu, hoặc là nước ngoài xã hội danh lưu, cũng được cẩn thận chiêu đãi." "Chủ nhiệm, không có xảy ra chuyện gì, là ngày hôm nay phía dưới ra một chuyện." ta cảm thấy coi như là chuyện tốt, nhưng là còn phải mời ngài tới cầm quyết định." Tề Đại niên cẩn thận hướng về phía Tôn chủ nhiệm nói, Tôn chủ nhiệm nhướn mày một cái. Người nói xem, chính là chúng ta phía dưới đến rồi cá nhân, gọi Lý Trường Hà, người nọ là Bắc Đại Ban Kinh tế Chính trị học sinh, cũng là Hội nhà văn Trung Quốc hội viên cùng nhân viên công tác." Nghe đến đó, Tôn chủ nhiệm hơi nghi hoặc một chút, người nói là, hắn là Bắc Đại học sinh hay là Hội nhà văn Trung Quốc? Hắn một học sinh, là Hội nhà văn Trung Quốc hội viên thì cũng thôi đi, thế nào hay là Hội nhà văn Trung Quốc nhân viên công tác đâu?" Cái này, thân kiếm đến trước. Tề Đại niên lắc đầu một cái, Ta cái này cũng không biết a, đúng, lần trước Vinh Bảo trai bên kia trường lão ra tử dẫn người tới dùng cơm, chính là mang hắn, lúc ấy nói là nhà mình một văn bối. Cảm giác thân phận của hắn nhiều lắm. Tôn chủ nhiệm cũng gật đầu một cái, đồng ý tề đại như vậy, cái này còn cùng Trương Sĩ Kỳ dính líu quan hệ. Bất quá vẫn là tiếp tục nói, không có sao, người nói tiếp, thế nào? Chính là cái này Lý Trường Hà bạn đời, ở phía trước bệnh viện Hiệp Hòa đi làm, sau đó hắn mỗi cuối tuần sẽ ở phụ cận đây tiếp nàng bạn đời, hắn liền muốn tới thuận đường ở chúng ta quán ăn giúp chúng ta trước làm một chút tiệc đãi, nếu như có tiếng anh khách liền luyện tập một cái tiếng anh. Dĩ nhiên yếu nhất là nếu như chúng ta có cần hắn có thể chủ động giúp chúng ta cho phục vụ viên bồi vân tiếng Anh bồi vân tiếng Anh Nghe được tề đại như vậy tôn chủ nhiệm hơi kinh ngạc đúng ngài không phải lần trước nói chúng ta phải mau sớm để cao chúng ta phục vụ viên tầng diện tiếng Anh trình độ tương đôi phức tạp hơn chiêu đã nhiệm vụ nhà không thể tưởng ngày hôm nay Lý Tr trưởng Hà đã tới rồi chủ động nghĩa vụ tính chất giúp chúng ta bồi vân tiếng Anh ta suy nghĩ hắn là bác đại học sinh hơn nữa còn là năm ngoái tham gia thi đại học thi độ bác đại lại là tác giả thân phận này nên có thể ta chỉ muốn đi lên mời ngày cầm quyết định tê đại niên cẩn thận nói xong Tôn chủ nhiệm như có điều suy nghĩ, một lát sau hỏi, hắn liền đơn thuần là vì tăng lên tiếng Anh khẩu ngữ luyện tập. Tề đại niên gật đầu một cái, ta xem là như vậy, hắn chỉ có thể cuối tuần cùng nghỉ hè tới, đoán chừng là vì tiếp tức phụ tán việc, ý của hắn là nếu như không có chuyện thời điểm, hắn còn giống như tính toán thuận tiện viết điểm bản thảo. Ta đi lên thời điểm hỏi, hắn mặc dù trẻ tuổi, nhưng là là tân tân tiểu thuyết tác ra, ở người tuổi trẻ bên trong danh tiếng rất lớn, không ít phục vụ viên đều biết hắn. Người này tiểu thuyết đặc biệt ở nhân dân văn học phát biểu, đúng, phía dưới phục vụ viên nói, hắn thi đại học luận văn còn lên báo nhân dân. Chủ nhiệm Ta là cảm thấy loại này có thể lên báo nhân dân sinh viên, chính trực nhất định là không có vấn đề. Nếu như chúng ta để cho hắn đến, không riêng giúp chúng ta bồi hắn phục vụ viên tiếng Anh, hơn nữa nếu là hắn sáng tắt thời điểm có thể viết một viết chúng ta kinh thành quận ăn, kia kỳ thực vẫn là cái chuyện của ta. Nghe được Tề đại niên nhắc nhở, Tôn chủ nhiệm hai mắt tỏa sáng. Xác thực, đối bọn họ loại này ngoại giao quán ăn mà nói, làm không tốt là phạm sai lầm, nhưng là làm tốt là nên. Muốn có được phía trên khích lệ công nhận, độ khó rất lớn, dù sao kinh thành ngoại giao quán ăn cũng không chỉ đảm bọn họ một nhà, cửa trước quận ăn, mới kiều quận ăn, nhà khách hữu nghỉ khoan, khoan cũng là đối thủ. Cái này nếu là Lý Trường Hà thật có thể ở Nhân dân Văn học phía trên khen khen một cái hắn, ở niên đại này đối bọn họ mà nói, tuyệt đối là cái vinh dự a tôn chủ nhiệm lúc này lại túi đầu. Thấy được phía trên báo Nhân dân đăng lại thực hành là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn, làm kinh thành quản ăn cao tầng, hắn kỳ thực biết nhiều hơn. Thiên văn chương này, kỳ thực trước hết là ở Dế Trường học nội bộ văn hiến bên trên phát, sau đó là Quang Minh báo, ngay sau đó báo Nhân dân, Giải phóng di báo đồng thời đăng lại đối với tôn chủ nhiệm mà nói, hắn rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Để cho các đại học sinh luyện tiếng Anh khẩu ngữ, đây có tính hay không thực hành? Tôn chủ nhiệm trong lòng lúc này một cái cùng gương sáng vậy suy tư lên. Huống chi, bản thân đối phương chính là nghĩa vụ lao động, cũng không tồn tại ý đồ khác, cái này tính toán ra, cũng thuộc về chủ động dâng hiến tinh thần. Chuyện này a, có thể làm. Bất quá trong lòng mặc dù đã quyết định, Tôn chủ nhiệm hay là đối với đại niên nói nghiêm túc, lão thể, chuyện này trên nguyên tắc ta cảm thấy có thể làm, mặc dù trước kia chúng ta chưa từng có phương diện này chuyện. Bất quá chuyện này ta cảm thấy vẫn phải là báo lên một cái, để cho phía trên biết chuyện này, nhìn phía trên có phải hay không điều tra một chút, ngươi quay đầu soạn cái báo cáo nhanh cho ta, ta ký tên báo lên. Ai Tốt, vậy ta trở về thì chuẩn bị báo cáo. Kỳ thực báo cáo đang ở tề đại niên trong quần áo, nhưng là hắn cũng không có lấy ra. Cái này báo cáo, hắn cũng là tính toán nhìn tôn chủ nhiệm thái độ suy nghĩ thêm lúc nào lấy ra. Nếu như đối phương một hấp đáp nghị, kiên định nói có thể làm, vậy hắn liền sẽ lập tức lấy ra. Nhưng là nếu như đối phương chần chờ, do dự, hắn liền phải chút nữa một cái lấy thêm. Muốn là hoàn toàn bất đồng ý, vậy thì không cầm. Tóm lại, không thể lộ ra ngươi so với người ta còn có chủ ý. Đây là tề đại niên ở chỗ này sinh tồn chi đạo, an ổn chi đạo. Bên kia, Lý Trường Hà ở phòng cà phê ngồi vào bữa tiệc. Sau đó nhìn thời gian sắp xỉ, liền đứng dậy rời đi. Hắn không nghĩ tới hôm nay tệ quản lý liền cho hắn trả lời, dù sao loại chuyện như vậy nhất định phải tầm tầm khảo hạch. Lý Trường Hà đoán chừng, khảo hạch cũng sẽ tới trường học trong đi, thời này chính là như vậy nghiêm khắc. Hắn chẳng qua là ở chỗ này chờ Chu Lâm tan việc. Nhìn thời gian sắp xỉ, Lý Trường Hà đứng dậy rời đi kinh thành Quan ăn. Chẳng qua là lần này mới vừa ra cửa, đi không bao xa, một xem so Lý Trường Hà hơi lớn một chút thanh niên chạy chậm đến tới, ngăn ở Lý Trường Hà trước mặt. "Anh em, anh em chờ một chút." Lý Trường Hà xem cản ở trước mặt hắn thanh niên, chậm giọng mà hỏi, "Ngươi là ai?" Có chuyện gì sao? Trớn Khẩn Trương, anh em, ta họ Lý, gọi Lý Xuân Bình, cũng là chúng ta kinh thành người địa phương. Ta không có ý tứ gì khác, chính là nhìn ngươi có thể vào kinh thành con ăn, anh em rất lợi hại a. Ta là như vậy chuyện này, ta đi, trong nhà có mấy cái đồ cũ, là năm xưa thanh cung trong chạy ra, ta suy nghĩ nhìn một chút, ngươi có hứng thú hay không? Chúng ta hợp bọn bán cho bên trong người ngoại quốc, tiền kiếm được hai ta phân, thế nào? Lý Xuân Bình lúc này nhỏ giọng hướng về phía Lý Trường Hà nói, Lý Trường Hà thời là kinh ngạc nhìn trước mắt người này. Cứ thật, ngăn lại bản thân, nguyên lai like là hắn. Cái đó được xưng chuyện mạng vai chính mô bàn trên trời hạ xuống người may mắn.